Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, tác giả, thập bộ hành, thực hiện, HP audio truyện giới thiệu chuyện. Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ Cửu Châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là kiếm thần đại lục bất diệt, có vô số tông môn tu luyện. Trên đại lục này, người tu luyện kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ trẻ đôi núi, tách đôi dòng sông. Nơi này không chỉ có những kiếm chỉ quý báu. Kiếm chủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí. Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện bí ẩn. Mời bạn đọc cùng khám phá. Số chương 999 truyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện. Chương 1, rèn kiếm thượng. Trên kiếm thần đại lục tại tử Hà Sơn. Màn đêm đang chuẩn bị buông xuống. Những tia nắng cuối ngày, còn sót lại bao phủ một lớp ánh sáng vàng quanh chu vi 200 dặm, của tử Hà Sơn. Ngay cả những đám mây trắng vẫn luôn bám quanh núi cũng bị nhuộm thành một màu vàng óng. Khung cảnh toàn bộ tử Hà Sơn lúc này chẳng khác nào thiên cảnh nơi trần thế. Triều Dương Trấn là một cái trấn nhỏ nằm dưới chân ngọn Triều Dương, một trong năm ngọn núi của tử Hà Sơn. Bởi vì nó nằm dưới chân ngọn Triều Dương nên cũng được lấy tên là Triều Dương Trấn. Chu vi của Triều Dương Trấn rộng chừng 10 dặm. Khi màn đêm phủ xuống thị trấn, từng ngọn khói bếp bay lên, quyện lại với nhau trên không trung. Sau đó, chúng bị những cơn gió từ trên chiều dương sơn thổi xuống làm cho tan biến. Mùi mỡ rán tỏa ra thơm phức, khiến cho người ta phải thèm thuồng bay ra từ ngôi nhà của đám thợ săn. Hàng năm, giã thú sinh sống trong rừng núi, ăn cỏ cây linh khí nên ngoại trừ một số loài da, phần lớn đều có thịt rất ngon. So với mùi vị tỏa ra từ mỡ của một số những loại xúc vật nuôi trong nhà, thì thơm hơn nhiều. Khác với những đụn khói bếp màu vàng bốc lên ở chung quanh trấn ở giữa tiểu trấn có một tòa nhà bằng đá lại đang bốc lên những cột khói màu xám làn khói đó cũng không giống như khói bốc lên từ bếp nhanh chóng tan biến mà nó không ngừng cuộn lại giống như một con dao long đang bay lên trời thậm chí từ trong làn khói đó mơ hồ có tiếng long ngâm phát ra quanh chu vi vài dặm tất cả những ngôi nhà cùng một lúc đều vang lên những thanh âm nho nhỏ trong mỗi nhà trên mỗi cái bàn bằng gỗ đặt những cái đĩa đựng đầy thịt nướng cùng những đĩa rau cũng có chút rung rung nước ở trong bát canh cũng chợt xuất hiện những gợn sóng nhỏ lan ra đến thành bát rồi bật ngược trở lại. Tất cả những người sống trong Triều Dương, trấn cũng đều quen với những cảnh như vậy nên chẳng có người nào cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, có người đi săn vừa mới trở về cảm nhận cây thiết xoa, trong tay đang run run liền nhìn về phía sân của căn nhà đá, mà không giấu được vẻ kính nể. Một số người khác đã có sự chuẩn bị từ trước, nên đã đổi tất cả chén bát trên bàn sang đồ bằng gỗ. Thậm chí, để cho chắc chắn, có người còn dùng dây để cố định những vật có thể bị đổ. Ngoại trừ việc đó ra, không hề có người nào cảm thấy phiền toái. Thậm chí, sâu trong lòng mỗi người chỉ cảm thấy một sự sùng kính mà thôi. Lúc này, trong căn nhà bằng đá, ở gian giữa có hai cái ống khói đen thui. Làn khói màu xanh xám không ngừng bốc lên từ hai cái ống khói đó. Bên trong căn nhà đã rộng chừng tám thước vuông có một cái lò rèn rất cao màu vàng. Cái lò rèn đó không biết được làm bằng chất liệu gì mà bề mặt nó bóng loáng, như gương. Bốn mặt lò kín mít. Chỉ có một cái cửa hình tròn đường kính khoảng một thước đang lấp loài ánh lửa màu hồng. Nắp lò cũng không có đóng lại, để lộ ngọn lửa màu đỏ rực thò ra thụt vào khiến, cho không khí chung quanh vô cùng nóng. Nhiệt độ của ngọn lửa rất cao, bất cứ thứ quặng sắt nào cho vào cũng nhanh chóng bị nung chảy. Lúc này, có một thanh kim loại rất dài đang được nung đến đỏ rực trên ngọn lửa. Cùng lúc đó, những luồng khói xanh không ngừng bốc lên, theo hai ống khói bay lên trời. Thanh kim loại đó được kẹp trong một cái kiềm màu trắng. Cái kiềm đó chẳng hề bị ảnh hưởng, bởi sức nóng kinh người của ngọn lửa vẫn giữ vững thanh kim loại trên miệng lò. Ở đầu của cái kiềm được một bàn tay to lớn với lớp da màu đồng nắm chặt. Chủ nhân của bàn tay đó là một hán tử cao khoảng chừng bảy thước. Lúc này, hán tử đang cởi trần, để lộ ra thân hình săn chắc. Khuôn mặt hán tử cùng với mái tóc bù xù bị nhiệt độ cao làm, cho hơi quan một chút, để lộ ra một sự cương nghị hiếm có. Tay kia của hán tử cầm một cái búa to có màu đỏ như lửa. Mỗi lần hôi búa lên lại phát ra một tiếng rít trong không khí. Nghe âm thanh đó cũng có thể đoán được cái búa rất nặng. Khi nó nện xuống thanh kim loại đỏ rực trên lò lửa liền phát ra tiếng động rất mạnh. Sau khi tiếp xúc với thanh kim loại một chút, cây búa lại được đưa lên tới độ cao cũ rồi tiếp tục nên xuống. Nhưng tiếng quay búa không ngừng vang lên mang theo một tiết tấu ổn định, không hề sai lệch. Thanh nhi, tăng lửa, đột nhiên, hán tử trầm giọng quát. Trong căn nhà đá còn có một người khác đó là một thiếu niên ước chừng 11, 12 tuổi, tướng mạo rất giống với hán tử kia, nhưng pha trộn thêm một chút ngây ngô, mái tóc đen nhánh, dài tới tận thắt lưng được tết lại cẩn thận, có lẽ đứng bên lò một thời gian nên khuôn mặt xinh xắn, hồng hào của nó đầy mồ hôi. khi nghe thấy hán tử nói, nét mặt có chút mệt mỏi liền biến mất. nó nhanh chóng cho thêm một ít than vào trong lò. sau đó hai tay nó liên tục huy động, từ động tác của thiếu niên có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào trong lò, viên than mới được cho vào nhanh chóng đỏ rực. Dưới sự trợ giúp của thiếu niên, ngọn lửa trong lò bốc lên mạnh mẽ khiến cho cả căn phòng bừng sáng. Độ ấm trong phòng cũng tăng lên nhanh chóng. Ngọn lửa lóe lên trên miệng lò có màu hồng chỉ, sau phút chốc liền biến thành màu làm nhạt. Hơi nóng tăng lên khiến cho ngay cả trong không khí cũng phát ra những tiếng lách tách. Chỉ thấy hai mắt hán tử mở to, lóe lên quang mang. Một luồng khí lưu màu tím xuất hiện bao phủ toàn thân, tạo thành một vòng tròn bảo hộ. Khí lưu di chuyển trong không khí phát ra những tiếng rít nho nhỏ, ngăn cản hơi nóng. Tốc độ quay búa của đại hán càng lúc càng nhanh, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Hình dạng của thanh kim loại không ngừng thay đổi. Một đầu của nó dần dần trở nên bén ngọn, mà đầu kia thì xuất hiện một cái đầu chuôi hình tròn. Thanh nhi! đưa thêm tử kim, khi hình dạng của thanh kim loại dần trở thành một thanh kiếm, hán tử lại mở miệng nói với thiếu niên. Lúc này, trên mặt nó nhễ nhại mồ hôi, thỉnh thoảng lại có một giọt thật to chảy từ trên trán xuống chóp mũi, rồi rơi xuống đất. Sau khi nhiệt độ tăng lên, thân thể thiếu niên nhanh chóng ướt đẫm. Nhưng đối với lời nói của hán tử, thiếu niên vẫn hết sức cẩn thận. Tay trái của nó không ngừng quạt gió, còn tay phải, thì quơ về phía cái bàn sau lưng lấy một viên tử kim to bằng nắm tay. Nhìn cánh tay nó nổi lên gân xanh cũng biết được trọng lượng của viên tử kim đó, cũng không nhẹ. Nó vung tay phải lên một cái, ném cục tử kim cho hán tử, nói. Cha! Bắt lấy! Cây búa trong tay vẫn giữ nguyên tốc độ. Khi cục tử kim bay tới thanh kiếm đã thành hình, chợt rơi xuống từ giữa không trung, cục tử kim rơi chuẩn xác vào thanh kiếm. Dưới sự nung nóng của ngọn lửa màu lam, trong phút chốc tử kim đã bị nung chảy từ từ bao trùm cả thân kiếm. Ngay lập tức thanh kiếm dài đang có màu đỏ rực chợt biến thành màu hồng sắc tím, mà làn khói xanh đang bốc lên từ thanh kiếm cũng dần dần pha một chút màu vàng. Nhìn màu sắc của làn khói thay đổi, hơi thở của hán tử cũng trở nên rồn rập. Nét mặt thiếu niên bên cạnh cũng xuất hiện một chút vui mừng. Sắp thành công rồi hay sao? Cây búa trong tay hán tử càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thánh một vô số ảo ảnh, phát ra những âm thanh liên tiếp. Làn khí sau khi biến thành màu vàng bay lên trời thì cả triều dương, trấn cũng đều nghe thấy thanh âm từ căn nhà đó phát ra. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người cho dù đang làm bất cứ việc gì, cũng đều dừng tay nhìn về phía căn nhà đá ở giữa trấn. Lúc này, ở bên ngoài căn nhà đá có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đã đứng đó, từ lâu. Khuôn mặt của người phụ nữ đó vẫn chưa bị thời gian ảnh hưởng. Từ cơ thể người phụ nữ phát ra một loại khí chất không tầm thường. Bất cứ người nào trong trấn mà nhìn thấy nàng cũng đều biết đó chính là phu nhân gia chủ của Phong chú, Kiếm Lục gia ở Triều Dương trấn. Lục gia cư trú ở Triều Dương, trấn nhờ vào tài nghệ rèn kiếm mà nổi tiếng cả khu vực Tử Hà Sơn. Vì nguyên nhân từ thời xa xưa nên bọn họ phụ thuộc vào Tử Hà, tông nhất mạch trên Triều Dương Phong. Gia chủ lúc này của Lục gia là Lục Vân, cũng là một trong những kiếm sư của Tử Hà Tông. Chẳng những hắn có thể rèn được thần kiếm mà còn có thực lực kiếm sư. Tất cả binh khí của đám trưởng lão và tông chủ của tử Hà Tông sử dụng, mười thanh thì có tới 6 thanh có khắc chữ của Lục Gia. Vì vậy có thể tưởng tượng được trình độ rèn kiếm của Lục Gia cao như thế nào. Vào lúc này, trong căn phòng đá kia, hán tử đang quay búa chính là Lục Vân. Còn thiếu niên bên cạnh cũng chính là con trai của hắn, Lục Thanh. Cho tới hôm nay, bởi vì còn phải lo toan cho cuộc sống nên Lục Gia chủ Lục Vân lại khai lò luyện kiếm. Mỗi người trong trấn từ đứa trẻ con 3 tuổi cũng biết ý nghĩa của việc này, nghĩa là gì? 3 năm trước, Lục Vân tuyên bố phong lò, không hề rèn tới một thanh kiếm nào nữa. Cho dù là trưởng lão của tử Hà Tông tự mình xuống núi nhờ vả cũng không phá lệ. Nhưng hôm nay, hắn lại khai lò đồng nghĩa với việc lời thề ba năm trước sắp thành trở thành hiện thực. Kim thiên thần kiếm không ra đời thì chọn đời không bao giờ khai lò nữa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 2, rèn kiếm chung. Chú kiếm sư ở kiếm thần đại lục có địa vị rất cao. Ở nơi đây, cơ bản mỗi một người học kiếm, mà có được một thanh kiếm tốt chắc chắc sẽ có được thân phận và địa vị tương ứng. Điều này khiến cho chỉ trong một khoảng thời gian, số lượng chú kiếm sư tăng lên nhanh chóng. Có điều, để cho người ta kính nể, thì lại phải căn cứ vào cấp độ và phẩm chất của chú kiếm sư. Chú kiếm đại sư được căn cứ vào đẳng cấp của thần kiếm, mà mình có thể tạo ra để mà phân chia cấp bậc. Một chú kiếm sư được coi là chú kiếm. Đại sư có thể chế tạo được thấp nhất là thần kiếm phòng cấp. Ngoài ra còn có các đẳng cấp Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng. Mặc dù mỗi thời kỳ cũng có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, nhưng chính thức có thể được coi là chú kiếm sư lại vô cùng ít ỏi. Trên kiếm thần đại lục có vô số ngọn núi lớn với rất nhiều tông môn nhưng số lượng cũng không được vài trăm. Chú kiếm là một nghề đòi hỏi yêu cầu rất cao. Chẳng những phải có được thủ pháp tinh tế mà vật liệu cũng có tầm quan trọng không nhỏ. Kết hợp vật liệu khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau. Một khi gặp phải sai lầm, ít nhất thì dẫn tới quyết đấu, mà nhiều thì chém giết lẫn nhau. Mỗi một cấp độ của cây kiếm đều đòi hỏi thủ pháp, vật liệu cùng phương pháp nung chảy kim loại hết sức chặt chẽ. Thậm chí một số loại vật liệu đặc biệt còn cần chú kiếm, sư phải có được tu vi kiếm đạo nhất định mới, có thể đảm nhiệm được công việc chú kiếm. Mà mỗi một thanh thần kiếm ra lò cũng đều có một khả năng đặc biệt. Tất cả những điều đó khiến cho mỗi một cấp độ của thần kiếm có được mức độ quý báu khác nhau tương xứng với thân phận của nó. Mỗi một thanh thần kiếm xuất hiện chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng kỳ dị. Trên kiếm thần đại lục có câu, một thanh thần kiếm ra đời, ngay lúc đó khói xanh liền hóa thành giao long. Kim thiên thần kiếm ra đời, trên bầu trời xuất hiện ánh vàng rực rỡ đồng thời có tiếng sấm vang lên. Bạch linh thần kiếm ra đời, khắp bầu trời xuất hiện vô số sấm chớp. Tử hoàng thần kiếm xuất hiện, tạo thành 9 con rồng gầm giống làm cho bầu trời biến sắc. Lúc này, trên bầu trời lục ra vô số ngọn khói màu vàng từ từ hội tụ. Lại thành một đám mấy che lấp phạm vi mười trượng. Trong màn đêm đang dần phủ xuống, đám mây vàng tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời. Một lúc sau, luồng ánh sáng đó liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân trong chấn. Đối với việc lục ra ra chủ chú kiếm chắc chắn là một sự kiện trọng đại lớn nhất trong năm. Trong gian nhà đá vốn đang được ánh lửa chiếu rọi giống như ban ngày, lúc này lại trộn thêm sắc vàng. Ngay cả màu sắc của cái lò rèn cùng với ngọn lửa màu lam, cũng bị ảnh hưởng mất đi màu sắc ánh sáng vốn có. Còn hán tử đang quay búa thì trên thân thể màu đồng hun như được rát thêm một lớn màu vàng, nhìn như một vị thiên thần. Lúc này, hơi nóng trong căn nhà chẳng khác nào cơn nóng giữa buổi trưa hè. Mồ hôi mới rơi xuống đến đất đã nhanh chóng bị bốc hơi. Còn thiếu niên đang ngồi sổm trước lò thì động tác có vẻ mệt mỏi, chậm hơn so với trước không ít. Ba canh giờ liên tục thổi lừa, cho dù là người tu luyện kiếm nguyên công ba năm đã có được chút kiếm nguyên khí, cũng khó mà chịu đựng nổi. Ánh mắt chăm chú nhìn thanh trường kiếm. Từ mũi kiếm đang tỏa ra một lớp ánh sáng màu đỏ ảnh tím. chung quanh thân kiếm lại được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng. Trái tim Lục Vân đập thình thịch, vô cùng hưng phấn. Bao năm qua, biết bao hy vọng của mấy thế hệ cuối cùng cũng được hoàn thành trong bàn tay của hắn. Từ nay Lục Gia cũng có thể trở lại huy hoàng như 500 năm trước. 500 năm trước đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Lục Gia. Lục Gia Gia chủ lúc đó cũng là kỳ tài chú kiếm ngàn năm có một. Cả đời ông đã rèn được năm thanh thần kiếm phòng cấp. Đến khi tuổi cao liền thoái ẩn, lấy kim loại từ trên trời rơi xuống trộn với liệt hỏa tinh kim, để tạo ra thanh kiếm truyền thừa trên Tử Hà, tông từ đó tới nay, Kim Thiên Thần Kiếm Liệt Dương. Khi Liệt Dương xuất hiện, bảy tiếng sấm vang lên truyền khắp ngàn dặm. Dưới bầu trời rực rỡ ánh vàng, vô số thanh kiếm quay đầu về đó triều bái. Từ lúc có được thanh kiếm đó, Tử Hà tông nhân liền trở thành tông môn đứng đầu trong phạm vi ngàn dặm chung quanh. Đáng tiếc, trên đời cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Các đời gia chủ của Lục gia sau đó Nhiều nhất cũng chỉ tạo ra được thần kiếm phòng cấp, chứ không thể tạo ra được thanh kiếm đạt tới đẳng cấp kim thiên thần kiếm. Thứ nhất là do thiên tư có hạn. Thứ hai là các đời gia chủ tiếp theo không thể luyện được tuyệt kỹ gia truyền tam thập lục, truy luyện mà chỉ luyện được tới 18 truy thôi. Đặc biệt là vật liệu chế tạo thần kiếm vô cùng khó tìm. Năm đó gia chủ của lục gia may mắn mới tìm được liệt hỏa tinh kim cùng với kim loại, từ trên trời rơi xuống, mà gia tộc vẫn cất giữ mới có thể chế tạo ra được một thanh kim thiên thần kiếm. Cho đến khi Lục Vân trở thành gia chủ, thì ba năm trước đây trên lạc Nhật Phong thuộc tử Hà Sơn, một gã hộ Pháp xuống núi, trong lúc đuổi giết mãnh thú tới xào huyệt của nó, liền phát hiện ra một chút quặng có màu hồng ánh kim. Khi Lục Vân nhìn thấy thì nhận ra đó là hỏa kim ngàn năm, mà nó chính là một trong những loại vật liệu có thể tạo ra được kim thiên thần kiếm. Điều này khiến cho Lục Vân vô cùng mừng rỡ. Lúc đó hắn liền hạ lời thề, bỏ qua tất cả mọi thứ, thậm chí cả vợ con, bế quan tu luyện tam thập lục truy. Mãi tới gần đây mới lĩnh ngộ được nhát búa thứ 18. Vì vậy hắn liền xuất quan, khai lò rèn kiếm. Nghĩ tới thời gian bế quan 3 năm, bàn tay vô số lần bị nứt toạc, cùng với sự tĩnh mịch quanh năm, không thể tả hết được bằng lời. Tất cả những thứ đó chỉ là để đổi lấy ngày hôm nay. Trong lúc Lục Vân đang suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng chợt nhìn thấy, thiếu niên đang đứng ngay miệng lò, lúc này mặt vàng như nghệ, khóe miệng dỉ máu nhưng hai tay vẫn tiếp tục huy động. Tuy nhiên, động tác của hắn lại không hề tạo ra tiếng gió mà trên bàn tay hắn cũng không còn thấy làn ánh sáng màu tím nữa tay trái lục vân đang cầm kiềm không dám thả ra hắn đành đưa chân giữ lấy bàn tay thiếu niên hất dậy lục vân mở miệng trách thanh nhi con làm sao có thể cố được mau ra ngoài đi ở đây cứ giao cho cha tuy nhiên thần trí của thiếu niên gần như hôn mê nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói ta phải giúp cha rèn kiếm ta muốn xem cha rèn kiếm ánh mắt lục vân hiện lên sự thương xót cùng một chút hổ thẹn hắn dùng khuỷu tay lao vết máu trên miệng con bàn tay phải đang cầm búa phất về sau mấy cái phát ra ba đạo kiếm khí màu tím một tiếng nổ ầm ầm vang lên cánh cửa bằng gỗ vỡ nát lục vân nắm eo lục thanh vất thẳng ra ngoài như ngọc đỡ lấy thanh nhi phụ nhân đang đứng ngoài cửa nghe thấy thế giật mình liếc mắt một cái liền thấy một bóng người bay từ trong nhà ra ngoài thanh nhi phụ nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng chân trái điểm nhẹ lên mặt đất một cái nh chóng ôm bóng người đó vào lòng nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt đứa con chỉ thấy đôi môi của nó khô dạ muốn nứt ra, khuôn mặt tái nhợt không còn một chút máu trong lòng phụ nhân chợt dâng lên một cảm giác bi phẫn và chua sót nước mắt nàng tuôn ra lã trã, kêu lên một tiếng lục vân vì rèn kiếm chàng thật sự không quan tâm tới sự sống chết của hai mẹ con chúng ta hay sao trong căn nhà đá hán tử nghe thấy tiếng kêu đôi vai khẽ run lên một chút hắn hít một hơi thật sâu cây búa lớn trong tay tiếp tục hôi lên bên ngoài căn nhà tiếng búa rít gió lại tiếp tục vọng ra phụ nhân không kìm được nước mắt chẳng nói gì nữa ôm đứa con đang hôn mê rời đi khoảng khắc yên tĩnh chỉ xuất hiện trong chốc lát sau đó mọi người trong chiều dương chấn lại nghe thấy tiếng búa liên tiếp vang lên đám mây màu vàng trên bầu trời lục ra càng lúc càng tỏa ra ánh sáng chói mắt từng luồng khí lưu xung quanh đám mây giống như một đàn dao long ra biển bơi lội không ngừng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng long ngâm làm cho lòng người chấn động lúc này người dân tụ tập trên đường càng lúc càng đông Một đám xe cộ qua lại trên trấn bắt buộc phải dừng lại ở dịch trạm. Có điều, cũng không hề có người nào mở miệng oán thán. Thậm chí ngay cả những người ngồi trên xe cũng bước xuống để xem. So với đám bình dân, những người có thể ngồi trên xe ngựa có ánh mắt không phải tầm thường. Đám mây màu vàng đó biểu hiện cho điều gì, bọn họ hoàn toàn biết rõ. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy may mắn vì lúc này có thể có mặt ở chiều dương trấn. Sau này, khi về tới nhà có thể mở miệng mà khoe khoang với mọi người trong căn nhà đá của lục gia trong cái lò rèn màu vàng óng bao lấy ngọn lửa màu lam một thanh trường kiếm màu hồng ánh kim đang đã thành hình thân kiếm thon dài khoảng chừng bốn thước ba tấc ngọn lửa nóng rực bao quanh cây kiếm từ trên nhìn xuống thân kiếm lộ ra một vầng sáng màu vàng bên ngoài vầng sáng màu vàng có một tầng lửa màu hồng ánh tím chập chờn tuy nhiên ngay cả ngọn lửa màu lam bốc lên từ trong lò cũng không thể phá được lớp bảo vệ đó mà bị ngăn cách ở bên ngoài tiếng búa vang lên liên tiếp khoảng nửa canh giờ bất chợt dừng lại thanh thần kiếm màu hồng ánh tím phát ra làn khói màu vàng tràn ngập toàn bộ căn nhà đá ngay khi tiếng búa biến mất lập tức một tiếng kiếm minh vang lên trong ngọn lửa màu lam thanh thần kiếm bị kẹp trong cái kiềm cuối cùng cũng xuất thế kêu lên một tiếng thân kiếm như có linh tính run run khiến cho lục vân đang cầm cái kiềm cũng khó mà giữ được cho dù hắn đã cố hết sức cũng không ngăn cản được sự rung động của thân kiếm chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 3: Rèn kiếm hạn. Tử Hà Phong là một trong năm ngọn núi của Tử Hà Sơn và cũng là ngọn núi xét đầu. Từ trước đến nay, nơi đây toàn do tông chủ trưởng quản. Lúc này, màn đêm sắp buông xuống nên trên Tử Hà Phong vô cùng yên tĩnh. Tất cả những đám mây vẫn lượn lờ xung quanh ngọn núi, cũng dần bị nhuộm bởi một màu đen của trời đêm. Cả tòa núi cao ước chừng ngàn trượng, được bao xung quanh bởi vô số ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi, trước một tòa đại điện được xây bằng đá, Có bốn đạo nhân ảnh đang lẳng lặng đứng im. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát toàn bộ khu vực bên dưới. Trong bốn người đó, đứng đầu là một vị lão nhân tóc bạc mặc trường bào màu tím. Ánh mắt lão hết sức bình thản, hai mắt nhắm hời chỉ để lộ một đôi đồng tử đen nhánh. Hai tay người đó đang chắp sau lưng. Khắp người tỏa ra một khí thế uy nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác kính sợ. Phía sau lão cũng là ba lão nhân. Nhìn qua, ba lão nhân trẻ hơn một chút, cũng mặc trường bào màu tím nhạt. Đánh chú ý nhất trong ba người đó là một lão nhân trên trán có một vết sẹo. Vết sẹo đó dài chừng ba tấc, hiển nhiên là dấu vết của một thanh binh khí gây ra. Hơn nữa, cả người lão tỏa ra một khí thế lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn đám mây màu vàng phía xa, lão nhân mặc trường bào màu tím, nét mặt ngưng trọng, nói. Các ngươi đều thấy thiên tượng kia có phải là do tiểu tử của lục gia tạo nên, hay không? Đúng thế. Kim thiên thần kiếm, lại một thanh kim thiên thần kiếm nữa chuẩn bị xuất thế. Một lão nhân phía sau lên tiếng. Khuôn mặt của người này rất gầy, nhưng nét mặt lại hết sức hồng hào. Tuy nhiên trên chán lão lại có một làn tử khí, khi ẩn khi hiện. Nghe khẩu khí của lão thì lão nhân mặc trường bào màu tím hiển nhiên là tông chủ của tử Hà Tông Hùng bá khu vực ngàn dặm chung quanh, lạc thiên phong. Quay đầu nhìn tấm biển to bằng gỗ treo trên cửa đại điện. Trên đó, nét bút vô cứng cáp hiện rõ ba chữ tử Hà Điện. Mà những nét chữ đó cứ như tự nhiên mà thành, không hề có dấu vết điêu khắc. Lạc Thiên Phong cảm thán nói, tử Hà Tông có được địa vị, như ngày hôm nay ngoại trừ sự cố gắng của các vị trưởng lão cùng mọi người, không thể không thể kể đến công lao của lục gia. Kim thiên thần kiếm xuất, ánh vàng chiếu rọi khắp trời, lại thêm tiếng sấm báo hiệu. Không ngờ, đến đời ta lại còn may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đúng là cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc. Trong lúc Lạc Thiên Phong đang cảm thán thì một lão nhân đứng bên trái đột nhiên tiến lên, nói, Tông chủ, ta nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất. Hai lão nhân khác nghe thấy vậy, ánh mắt đảo qua một lượt. Chỉ thấy lão nhân đó thân hình hơi béo, hai con mắt tí hí thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Tuy nhiên, chúng bị mái tóc dài che khuất nên không bị người khác nhận ra. Khi hắn lên tiếng, vị lão nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt nhướng mày, hiển nhiên không có hào cảm với người vừa xuất ngôn. Nét mặt vẫn bình thản, Lạc Thiên Phong quay đầu nói. Ô, tứ trưởng lão có cao kiến gì? Lão nhân khẽ cười dài hai tiếng nói. Không dám coi là cao kiến. Nhưng ta cho rằng, cái kim thiên thần kiếm chuẩn bị xuất thế có thể để cho chúng ta lợi dụng một chút. Nói đến đây, lão dừng lại, vuốt vuốt bộ râu dài chừng ba tấc, được tỉa tót một cách cẩn thận. Sau đó, lão tiếp tục nói, tử Hà Tông chúng ta đang phát triển hết sức thuận lợi. Đệ tử trong Tông có hơn hai ngàn người. Đặc biệt là thực lực, và danh vọng tích lũy trong mấy trăm năm nay khiến cho Thanh Ngọc và Phù Vân Tông không thể so sánh. Trong vòng trăm năm nữa, Tông Môn chúng ta có thể đạt được đẳng cấp kim thiên cũng nằm trong tầm tay Vì vậy ta nghĩ rằng cái kim thiên thần kiếm sắp sửa xuất thế kia, nếu mà sử dụng một cách thích hợp thì sẽ giúp cho tử hà, tông chúng ta càng tiến nhanh hơn, không gì có thể cản được. Nghe lão nhân nói vậy, nét mặt lạc thiên phong trở nên nghiêm túc, nói. Tứ trưởng lão nghĩ nên làm như thế nào? Lão nhân ho khan hai tiếng, nói. Bẩm tông chủ. Ta nghĩ tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi tổ chức vào năm năm sau. Nếu có thể lấy thanh kim thiên thần kiếm này làm phần thưởng cho người đứng đầu, thì sẽ khích lệ được đám thanh niên trẻ tuổi trong tông Chỉ cần bọn họ cố gắng thì đến một lúc nào đó, tông môn sẽ thừa nhận và trọng dụng. Thứ hai, cũng có thể cho các môn phái khác thấy được thủ đoạn của tử hà tông chúng ta, từ đó mà củng cố uy thế của chúng ta trong khu vực. Sau đó, chỉ cần tông môn tiếp tục tích lũy thêm một thời gian nữa, một khi đã đủ thì bao nhiêu người cũng không thể ngăn cản. Nghe thấy ý kiến của lão nhân, ba người còn lại cảm thấy chấn động. Như hiểu được ý nghĩ của lão nhân, người có khuôn mặt gầy gò mấy lần định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Kim thiên thần kiếm không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là trong cả tử Hà Tông thì cũng chỉ một mình Tông Chủ mới có một thanh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vì lợi ích của Tông Môn, bất cứ lạc thiên phong hay người nào cũng đều bất chấp tất cả. Đặc biệt đến hôm nay cũng chỉ còn trăm năm nữa là đến thời điểm quan trọng. Vậy thì chuẩn bị luôn từ bây giờ là tốt nhất. Được. Mấy khi, tứ trưởng lão đưa ra ý kiến của mình. Cái thần kiếm này chúng ta cũng không sử dụng. Trong mấy năm nay, Tông Môn cũng có được không ít nhân vật thiên tài, có lẽ để cho bọn họ ganh đua với nhau một chút mặc dù ngũ sư muội bế quan không có mặt nhưng ta nghĩ nàng cũng sẽ đồng ý chuyện xuống núi lấy kiếm tông chủ xin hãy suy nghĩ cẩn thận lúc này lão nhân gầy gò bước lên mở miệng nói lạc thiên phong liếc mắt bình thản nhìn lão nhân một lúc rồi nói tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi lục gia nói xong lạc thiên phong lại suy nghĩ một chút rồi hít một hơi thật sâu nói được rồi dù sao thì từ trước đến nay lục gia vẫn phụ thuộc vào triều dương phong của ngươi Chuyện lấy kiếm cứ để cho ngươi làm đi. Chỉ cần không liên quan đến môn quy, ngươi có thể hoàn toàn đáp ứng. mặc khác, cho tiểu tử lục vân một cái vị trí hộ pháp. Đồng thời để cho cả triều dương chấn cung phụng toàn bộ lục gia. Đó cũng coi như là báo đáp của tông môn đối với sự cống hiến của lục gia. Bao nhiêu điển kiện phong phú như thế, khiến cho mấy vị lão nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Có điều, nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy bình thường, bởi những cống hiến của lục gia quả là xứng đáng được nhận địa vị như vậy ngàn vàng dễ kiếm, thần kiếm khó cầu. Hơn ngàn năm qua Lục Gia đã cống hiến gần 20 thanh thần kiếm. Chỉ nói riêng Lục Vân cũng đã là kỳ tài chú kiếm của Lục Gia. Chỉ từ những vật liệu bình thường do tử Hà Tông sư tầm được, hắn cũng đã chú tạo ra năm thanh thần kiếm phòng cấp. Bao công lo đó làm gì có ai dám phủ nhận. Một lúc sau, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, sau đó tự mình tản đi. Chỉ có điều, không ai phát hiện ra lão nhân được gọi là tứ trưởng lão đang mở miệng cười nhạt. Từ Hà Điện cũng không bởi chuyện mấy người đó bỏ đi mà thêm thiếu vắng. Nó vẫn lẳng lặng tọa lạc trên đỉnh núi. Trong căn nhà đã dùng để rèn kiếm của lục Gia ở góc của căn nhà có một cái ao chu vi khoảng 7 thước. Từng luồng, hơi lạnh liên tục tỏa ra tạo thành một lớp băng dày màu trăng ngưng tụ bên mép ao. Cho dù lúc này nhiệt độ trong căn nhà rất cao cũng không có cách nào làm lớp băng đó chảy ra được. Nước trong ao có màu lam, phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lên nóc nhà. Làn hơi lạnh đó chính là do nước ao phát ra. Có một điều khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng đó là mặc dù lạnh như vậy, nhưng nước ao lại không hề bị đóng băng. Cho dù một chút trên mặt ao cũng không hề có. Cầm thanh kiếm dơ lên ngang mặt, ánh mắt Lục Vân không che giấu được sự kích động. Cuối cùng thì trong tay mình cũng sản sinh được một thanh kim thiên thần kiếm. Di mệnh của tổ tiên cuối cùng cũng được hoàn thành trong tay hắn. Thanh thế gia tộc sau 500 năm lại một lần nữa lên tới đỉnh cao. Liệt tổ liệt tông chứng giám. Đệ tử Lục Vân cuối cùng cũng có thể hoàn thành được rồi. Tâm trí hắn hết sức kiên định, chuyển cái kiềm sang tay phải. Tất cả thành bại cũng chỉ còn có một bước này. Tay phải hắn ấn xuống, thanh thần kiếm liền chìm vào trong ao, bốc lên vô số làn khói trắng. Cái ao nước đang phẳng lặng chợt giống như một cái nồi nước sôi. Trong làn nước, thần kiếm như cảm nhận được điều gì đó, ngọn lửa quanh thân kiếm lập tức bùng lên. Ngọn lửa màu hồng ánh tím không hề sợ làn nước lạnh lẽo trong áo, cứ thế mà bốc cháy. Lục Vân nhương mày! chẳng lẽ nước của Bích Hàn Đàm lại không thể rèn luyện được thiên nhiên hỏa kim hay sao? Bằng mắt thường có thể thấy được nước trong ao không ngừng bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Chỉ trong chốc lát, nước ao đã hạ xuống còn có một nửa. Không hề do dự, chân trái hắn khẽ hất một cái, đổ nước trong cái thùng bên cạnh xuống ao. Nhưng khi nước suối tăng lên, phản ứng của thần kiếm lại khiến Lục Vân cao mày. Ngọn lửa từ thân kiếm bùng lên càng mạnh hơn nữa. Một tầng kim quang từ thân kiếm phát ra khiến cho Lục Vân kinh ngạc. Chỗ nước suối vừa mới được đổ thêm vào nhanh chóng bốc thành một làn hơi trắng bay lên nóc nhà chẳng lẽ lại không được hay sao lục vân lẩm bẩm nói trong mắt tràn ngập sự thất vọng chỉ còn một chút nữa là sứ mạng bản thân có thể hoàn thành chỉ một chút nữa là thần kiếm có thể được sinh ra đến lúc đó bái tế trước liệt tổ liệt tông bản thân không còn cảm giác nặng nề như trước tất cả những điển tịch truyền thừa không ngừng hiện ra trong đầu hắn nhất định phải có biện pháp nhất định thời gian không ngừng trôi qua sau nửa canh giờ Lục Vân đã điểm loại toàn bộ những điển tịch chú kiếm của Lục gia mà vẫn không có. Lục Vân điểm một nụ cười khổ. Không có, chẳng lẽ lại không có gì thay thế hay sao? Yên lặng nhìn thanh trường kiếm đang tỏa ra kim quang trói loại cùng, với ngọn lửa màu hồng ánh tím. Lục Vân biết chỉ cần nửa canh giờ nữa, sau khi thân kiếm hoàn toàn biến thành màu hồng, kim thiên thần kiếm sẽ vì không kịp thối hỏa khai phong mà trở thành một thanh phế kiếm. Ngay cả phẩm cấp cũng không đạt tới. Quay đầu nhìn lại cánh cửa vỡ nát Những lời thê tử bi phẫn kêu lên vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Đúng thế, thê tử vẫn luôn ủng hộ bản thân. 20 năm qua, cho dù mình có vì chú kiếm mà ngẩn ngơ mất mấy tháng hay ra ngoài tìm nguyên liệu, nàng vẫn yên lặng vì mình chuẩn bị mọi thứ. Cho dù, bản thân có bế quan nghiên cứu tam thập lục truy mất 3 năm, nàng cũng chỉ hơi co mày một chút mà thôi. Cho dù là con mình vừa giúp hắn điều khiển lửa bị hao hết kiếm nguyên khí mà ngất đi, cũng vẫn như trước. Bản thân mình thiếu sót với bọn họ nhiều lắm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 4, nhiệt huyết trong lòng. Mâu thuẫn trong lòng giống như những con sóng không ngừng va đập vào nhau. Mọi suy nghĩ gần như bị tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Kiếm nguyên lực có màu tím trong cơ thể theo sự dao động của tâm tình mà trở nên rối loạn, hoàn toàn mất đi sự dẫn dắt. Mà cơ bản lúc này, Lục Vân cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến nó. Kiếm nguyên lực chảy trong kinh mạch không ngừng bành trướng. Kiếm nguyên lực của kiếm sư đã có chút hùng hậu nên nếu để nó chạy loạn trong kinh mạch chắc chắn sẽ phá hỏng kinh mạch rất nặng một dòng máu tươi từ từ chảy ra bên mép ánh mắt hắn càng lúc càng tán loạn tay phải nắm lấy chuôi kiếm trong nháy mắt bị nung đỏ rực một dòng máu tươi nhanh chóng chảy vào chuôi kiếm một điều kỳ dị nhanh chóng xuất hiện ngoài việc chỗ máu bị bốc hơi thì chuôi kiếm nhanh chóng trở nên đỏ rực ánh sáng màu hồng gần như át hẳn làm khói màu vàng đang quyện xung quanh chuôi kiếm không hề cảm giác có một chút đau nhức giống như bàn tay hoàn toàn biến mất Những đốt xương trắng trong nháy mắt hiện ra trên tay, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt trở nên đen kịt. Yên lặng ngắm nhìn cái chuôi kiếm, trái tim lục vân tựa như đang tranh đấu chuyện gì đó. Bàn tay hắn chậm rãi tăng thêm sức mạnh, gân xanh trên cánh tay nổi lên chẳng chịt, hai mắt đỏ bừng, không nhịn được ngửa cổ lên trời hú một tiếng thật dài. Tiếng hú của hắn giống như một cơn sóng lớn phá tan nóc nhà, khiến cho cả đám mây vàng đang lơ lửng trên bầu trời lục ra cũng phải run rẩy. Có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong Triều Dương trấn đưa mắt nhìn nhau. Tại sao trong tiếng hú lại ẩn chứa nhiều sự bất đắc dĩ đến vậy? Vào lúc này, cũng chẳng ai để ý đến việc trong tiếng hú đó ẩn chưa tu vi thâm hậu như thế nào, mà họ chỉ cảm thấy một nỗi đau thương như bị đè nén trong lòng. Nhất thời, vô số người cảm động mà chảy nước mắt. Triều Dương trấn vốn đang huyên náo chợt trở nên yên tĩnh, thậm chí có nhiều phụ nhân lấy khăn không ngừng lau nước mắt. Trên sườn núi của Từ Hà Phong một, một lão nhân mặc trường bào màu tím nhạt đang chậm chậm đi tới. Ống tay áo của lão bị gió núi thổi, bay phần phật. Nhưng lão nhân như chẳng có cảm giác gì tới việc đó, vẫn thản nhiên bước đi. Độ dài bước chân của lão chỉ khoảng 7 tấc, nhưng sau mỗi bước lại xuất hiện cách đó khoảng 3 trượng. Đột nhiên, cước bộ của lão nhanh hẳn lên cũng đúng vào lúc tiếng hú của lục vân vang lên. Cảm nhận được những điều ẩn chứa trong đó, ánh mắt bình thản của lão nhân chợt thay đổi, lục tiểu tử. Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì? Thì thào một câu, cả người lão nhân hóa thành một làn ánh sáng màu tím hướng về phía ánh sáng dưới chân núi mà phóng đi. Trong căn nhà đá, bàn tay trái hắn tạo thành kiếm chỉ, từ từ phát ra một làn kiếm khí màu tím, nét mặt Lục Vân đang cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn gấp trăm lần. Lục Vân quay đầu lại nhìn ra cửa, cố gắng tìm bóng hình thân yêu đã rời đi từ lâu. Tay trái hắn khô một vòng, kiếm khí màu tím không một tiếng động xuyên thủng vị trí trái tim. Ngọn kiếm khí đâm xuyên qua ngực ló ra sau lưng. Lục Vân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn cả ra miệng cuối cùng thì cũng kết thúc. bàn tay rút ra khiến cho kiếm khí phá vỡ lồng ngực, phun ra một dòng máu. dòng máu tươi phun ra trong không khí khiến cho làn khói màu vàng cũng chuyển thành màu đỏ sậm. máu tươi văng ra, chẳng mấy chốc thấm đầy lên thân kiếm. ngọn lửa màu hồng ánh tím vốn cao ngạo liền trở nên an tĩnh, mất đi uy lực vốn có của nó, tùy ý để cho làn máu nóng bao phủ. như bị một thứ gì đó kéo dắt, trường kiếm liền rung động thoát khỏi tay lục vân bay lên giữa không trung. vân, cha trước khi nghe thấy tiếng hú đó một chút nhan như ngọc cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó chợt đè nặng trong lòng dự cảm mạnh mẽ đó khiến cho nhan như ngọc bất chấp tất cả hai mẹ con nhanh chóng từ căn phòng phía sau chạy lên chỗ rèn kiếm vừa tới nơi cả hai liền chứng kiến cảnh tưởng máu của lục vân đang phun ra khỏi lồng ngực nâng lục vân dậy kiếm nguyên lực màu tím nhanh chóng tản ra thế nhưng một đạo kiếm khí vừa rồi của lục vân đã làm cho tâm mạch hoàn toàn vỡ nát chỉ còn có chút nhiệt huyết trong lòng cố gắng để duy trì chút hơi thở Mà máu từ ngực hắn tuôn ra nhiều như vậy làm sao mà vài đạo kiếm nguyên, lực của nhan như ngọc có thể phong bế được cơ chứ. Thấy không có hiệu quả, gương mặt nhan như ngọc hoàn toàn tái nhợt. Lúng cuống xé vạt áo bịt lấy vết thương. Vạt áo trắng nhanh chóng nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Cha, sao cha lại làm như vậy? Không phải vừa rồi đang rất thuận lợi mà. Hai mắt lục thanh đỏ như máu, run rẩy nói. Nhìn tình trạng lúc này của lục vân hoàn toàn có thể hiểu rõ. Bên ngực trái... Của hắn có một cái lỗ thông thẳng ra sau lưng chứng tỏ trái tim đã bị thủng. Chỉ sợ cho dù dược sư cao cấp nhất đại lục đối mặt với tình huống như vậy, cũng đành lắc đầu, nói gì tới một vài đạo kiếm nguyên lực làm sao có thể cứu lại. Ánh mắt lục vân trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm thân quen bên cạnh. Là, là như ngọc sao. Lục vân cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ bóng người trước mặt. Tại ta, tại ta, nhan như ngọc nắm chặt bàn tay phải lạnh lẽo của lục vân. Ánh mắt nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mấy đốt xương bị cháy đen, mà không khỏi rơi lệ. Ta cứ tưởng rằng, tưởng rằng có thể cải, cải thiện phương pháp rèn thiên niên hỏa kim, rèn ra thần kiếm, rồi, rồi ta sẽ rửa tay, đến lúc đó, lúc đó. Không cần phải nói nữa. Thiếp biết, thiếp biết rồi, nhan như ngọc nghẹn ngào nói. Khóe miệng nàng cắn chặt lọn tóc, trên môi hàn sâu dấu răng, khuôn mặt thất sắc. Lục Vân cố gắng nở nụ cười. Đáng tiếc, đáng tiếc ta lại thất bại ngay lúc đó, trong mắt Nhan Như Ngọc và Lục Thanh chợt lóe, một bóng người mặc trường bào màu tím nhạt chợt xuất hiện. người đó đúng là nghe thấy tiếng hú thê thảm của Lục Vân mà vội vã chạy đến đây. Nhan Như Ngọc nhìn thấy lão như thấy được người cứu mạng, vội vàng nói: Huyền trưởng lão, ta cầu xin ngài, cầu xin ngài cứu Vân của ta. Huyền trưởng lão cao mày, hiển nhiên lão có thể nhận thấy sinh cơ của Lục Vân đã tuyệt, chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng. thế nhưng chứng kiến ánh mắt đau khổ của Nhan Như Ngọc. Lão lại cảm thấy mềm lòng. Mặc dù biết không còn hy vọng, nhưng lão vẫn phất tay phát ra một đạo kiếm nguyên lực màu tím, vắt ngang ngực lực vân. Nhan như ngọc và lục thanh nhìn trầm chầm, chầm vào động tác của huyền thanh. Sự xuất hiện của lão lúc này là niềm hy vọng duy nhất của hai người. Lục thanh cảm thấy hết sức bằng hoàng. Trong trí nhớ của nó, cha là một người si mê chú kiếm. Từ nhỏ, nó luôn nghe cha nói truy pháp không luyện không thể thành thục. Trong mắt của nó, cha hắn có đủ sự tự tin. Đặc biệt trong lúc cha chú kiếm, âm thanh của tiếng búa làm cho nó si mê. Nó chưa hề nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó, cha nó sẽ bỏ đi như vậy. Cảm nhận được luồng kiếm nguyên lực tinh thuần của Huyền Thanh, Lục Vân tỉnh táo hơn một chút. Hai mắt chẫm rãi mở ra, nói. Huyền, Huyền trưởng lão. Thấy Lục Vân cố gắng đưa tay trái lên, Huyền Thanh cảm thấy xót xa, hay tay lão đưa ra nắm lấy tay hắn. Có chuyện gì cứ nói ra. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Giúp ta, giúp ta nuôi dạy thanh nhi nên người. Huyền Thanh trịnh trọng gật đầu nói Ngươi cứ yên tâm Ta sẽ coi nó như cháu ruột của mình Ngươi cứ an tâm mà đi Thở dài một tiếng Huyền Thanh cũng không nói nữa Hiển nhiên đó chỉ là một chút hồi quang phản chiếu Của Lục Vân trước khi chết mà thôi Ngơ ngác nhìn bàn tay buông thõng trước mặt Nhan như ngọc không còn chịu được nữa Hai mắt tối sầm Ngã ra đất Vào lúc này Mặc dù hai mắt Lục Thanh đầy nước mắt Nhưng trong ánh mắt lại tỏ rõ một sự kiên định Nó đỡ lấy nhan như ngọc đang hôn mê lục thanh và huyền thanh cũng ngẩng đầu nhìn thanh thần kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu lúc này toàn thân thần kiếm có màu đỏ giống hệt như màu máu tươi bên ngoài một làn máu đỏ tươi chảy trên thân kiếm như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn của hai người thần kiếm phát ra một tiếng long ngâm sau đó toàn bộ máu tươi quán nhập hết vào trong thân kiếm lúc này thần kiếm đã không còn bộc lộ ra ngoài nữa ánh sáng màu hồng ánh tím hoàn toàn biến mất cứ như thế một thanh trường kiếm hiện ra trước mặt hai người Cuối cùng thì kim thiên thần kiếm cũng được khai phong mà ra đời. Cùng lúc đó, trong tích tắc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong vòng trăm trượng xung quanh chợt xuất hiện một đám mây đen. Một tiếng nổ ẩm ẩm phát ra, tia sét màu tím từ trên cao giáng xuống trúng vào trong đám mây màu vàng. Trong phòng chú kiếm của lục gia, nét mặt huyền thanh và lục thanh cùng thay đổi. Trên mặt lục thanh hiện rõ sự đau đớn. Dưới uy áp của thần kiếm, với tu vi của huyền thanh hiển nhiên chẳng e ngại. Nhưng Lục Thanh thì khác, Tu Vi mới chỉ đạt tới đẳng cấp kiếm thị, nên hắn hoàn toàn không thể đối mặt với uy áp của thiên địa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 5, ngũ phong luận kiếm. Hơi cảm thấy hoa mắt một cái, Lục Thanh liền thấy áp lực trên thân thể giảm đi. Hắn đưa mắt nhìn kỹ thì ra Huyền Thanh đã xuất hiện trước mặt mình, gánh chịu bớt một phần áp lực. Cũng vào lúc đó, thần kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu như có linh tính chợt dựng thẳng đứng đối diện với ngọn lôi điện từ trên cao giáng xuống không hề có chút sợ hãi, ngọn lửa màu hồng ánh tím trên thân kiếm vừa mới biến mất lại xuất hiện. Trong chốc lát, thần kiếm chợt biến thành một thanh cự kiếm đang bốc lửa, phóng lên một luồng kiếm ý hừng hực, xuyên thủng nóc nhà. Dưới ánh mắt sững sờ kinh ngạc của đám thôn dân trong chấn, đám khói vàng đang ngưng kết trên bầu trời lục gia chợt thay đổi. Trong nháy mắt, nó biến thành một thanh đại kiếm màu vàng, dài chừng 10 trượng. Hình dáng của nó giống hệt như thanh thần kiếm màu hồng ánh tím đang trôi nổi trong chú kiếm thạch. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếng kiếm rít vang lên trong nháy mắt xuyên qua độ cao ngàn trượng. Đám mây đen như bị thần kiếm khiêu khích mà nổi giận. Một âm thanh phát ra vang rền, khiến cho toàn bộ chiều dương chấn rung chuyển. Lại một ngọn lôi điện màu tím lóe lên ngoài đám mây, trong phút chốc, cự kiếm và lôi điện va chạm với nhau. Nhưng không giống như mọi người tưởng tượng không hề có một tiếng nổ nào phát ra. Khi hai thứ tiếp xúc với nhau liền xuất hiện một vầng quang mang màu đỏ hiện lên. Ngay khi cự kiếm ngăn cản lôi điện, nó liền từ từ chui vào trong đám mây đen. Trong căn nhà đá, ánh mắt Huyền Thanh nhìn sâu thăm thẳm, cho dù nóc nhà nhuộm một màu đen kịt vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt của lão. Vào lúc này, thần kiếm hiển hiện uy lực khủng bố khiến cho lão phải chấn động. Tất cả mọi người đều biết, Kim Thiên Thần Kiếm xuất thế sẽ có tiếng sấm vang lên. Kim Thiên Thần Kiếm bình thường sẽ có khả năng có được năm tiếng sấm, mà thượng phẩm Kim Thiên Thần Kiếm thì lại có tới 6 tới 9 tiếng sấm vang lên. Giống như thanh liệt dương kiếm của tông chủ tử Hà Tông, khi nó xuất thế, trên bầu trời vang lên bảy tiếng sấm. Vì vậy mà giữ gìn uy thế mạnh mẽ 500 năm qua của tử Hà Tông. Nhưng lần này, kim thiên thần kiếm xuất thế lại hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của huyền thanh. Không ngờ nó chủ động công kích thiên lôi. Linh tính như thế vậy chỉ sợ liệt dương kiếm cũng không thể sánh được. Lục vân. Cuối cùng thì ngươi cũng vượt qua được tổ tiên của mình. Huyền thanh cảm thán tự nhủ Nhìn lên trời cao, lúc này đám mây đen lấp lóe điện quang, sau khi bị cự kiếm tiến vào liền đột một yên tĩnh. Trên bầu trời không còn tiếng sấm vang vọng nữa. Ngay sau đó, đám mây đen chợt xuất hiện sự giao động. Tuy nhiên, mọi người trong chiều dương chấn chợt phát hiện, lôi điện màu tím bên ngoài đám mây đen đã hoàn toàn biến mất. Một tiếng động nhỏ vang lên, giống như một thứ gì đó mỏng manh mới bị vỡ. Một luồng kim quang từ một góc của đám mây bắn lên cao, chia thành 2, 3... Vô số trùm sáng xuyên qua mây đen vọt về bốn phương tám hướng. Một lúc sau, đám mây đen đang bao trùm phương viên ngàn trượng bị tan thành mây khói. Bên trong chú kiếm thất, thần kiếm đang trôi nổi. Trên không trung sau khi mất đi sự uy hiếp liền trở nên an tĩnh. Quang mang tỏa ra trên thân kiếm lại ẩn vào bên trong. Thần kiếm từ từ rơi từ trên không trung xuống dưới mặt đất. Lúc này, liếc mắt nhìn qua, nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường, không còn uy thế như trước nữa. Một lúc sau, trong phòng của lục gia chủ vang lên tiếng nói, không được, ngài không thể mang thanh thần kiếm này đi. Lục Thanh ôm chặt thanh thần kiếm đang được đút trong một cái vỏ làm bằng da hươu. Ánh mắt nó kiên quyết nhìn lão nhân mặc trường bào đang ngồi trước mặt. Mà lão nhân đúng là người vâng mệnh xuống núi lấy kiếm Huyền Thanh. Trong căn phòng, nhan như ngọc khuôn mặt tái nhợt đang ngồi trên cái ghế bên phải ghế gia chủ, kiên quyết nhìn Huyền Thanh, nói. Thanh Nhi nói đúng. Đây là vật duy nhất mà Vân lưu lại cho hai mẹ con chúng ta. Ta biết huyền trưởng lão vẫn chiếu cố lục gia, lại có với gia phụ cũng có không ít giao tình. Nhưng lần này xin thứ lỗi cho Như Ngọc không thể tuân mệnh. Mong trưởng lão rút lại ý kiến của mình. Thở dài một cái, huyền thanh lắc đầu nói. Vấn đề không phải là ta rút lại lời nói hay không. Mà đây chính là mệnh lệnh sau khi tông chủ bàn bạc, với trưởng tọa của bốn ngọn núi xung quanh đưa ra. Muốn tông chủ thu hồi mệnh lệnh là điều rất khó. Hơn nữa, việc này do lão thất phu huyền minh đưa ra. Nó lại có liên quan tới sự việc luận kiếm giữa ngũ phong vào năm năm tới. Do có liên quan tới lợi ích của tử hà, tông nên muốn tông chủ thay đổi là rất khó. Dừng lại một chút, Huyền Thanh liền nói tiếp. Để đổi lấy thần kiếm, có lẽ tông chủ sẽ cho lục gia các ngươi một địa vị tương đương. Trong đó có một nửa sự cung phụng của triều dương trấn sẽ chia cho lục gia. Vân tiểu tử cũng được phong làm hộ pháp của tông môn, con cái có thể kế thừa. Vì vậy mà chức vụ đó có thể chuyển giao cho lục thanh. Nếu các ngươi có điều kiện gì hợp lý thì cũng có thể đưa ra. Chỉ cần tông môn có thể đáp ứng là được. Chúng ta không cần. Huyền Thanh chưa kịp nói xong, Lục Thanh đã mạnh mẽ từ chối, nói. Đây là đỉnh cao cả đời chú kiếm của cha ta, cũng là thứ duy nhất mà người để lại cho chúng ta. Không cần biết là hộ pháp hay cung phụ, chúng ta đều không cần. Ánh mắt nhìn qua nhan như ngọc, cũng có thể thấy ý nàng giống hệt như vậy. Nàng cũng mở miệng, thành khẩn nói. Mong huyền trưởng lão vì những gì lục gia chúng ta đã cống hiến bao năm qua, mà giúp cho. Cho dù chúng ta bỏ qua tất cả những điều kiện đó cũng được. Miễn là chúng ta có thể giữ được di vật của tiên phu. Như Ngọc cảm ơn đại ân đại đức, mong trưởng lão thành toàn. Nói xong, nàng đứng dậy không người một cái thật sâu. Lục thanh thấy mẫu thân làm vậy cũng đứng dậy làm theo. Huyền thanh thấy thế cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Không gian trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, chỉ có ánh nến trên bàn hơi lay động. Khoảng chừng nửa nén nhang, dưới ánh mắt mong đợi của mẫu tử nhan như ngọc, huyền thanh ngừng đầu lên nói. Muốn tông chủ thu hồi mệnh lệnh là chuyện không có khả năng. Cho dù, lục gia ngươi ngàn năm qua đã có nhiều cống hiến to lớn, thì vẫn chưa thể so với sự lớn mạnh và lợi ích của môn phái. Ta nghĩ các ngươi cũng biết tông chủ đưa ra lựa chọn như vậy, cũng không phải không để ý tới công lao của lục gia các ngươi. Tuy nhiên, chỉ khi tông môn càng thêm mạnh, thì mới có thể bảo đảm cho lục gia được đời đời yên ổn, không xảy ra chuyện gì. Vì vậy, muốn giữ được thanh kiếm này cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Nhan như ngọc vội vàng nét, nét mặt không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Ngũ phong luận kiếm. Ngũ phong luận kiếm. Đó là cái gì? Lục Thanh nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại. Ngũ phong luận kiếm. Đó là một sự việc quan trọng cứ 10 năm diễn ra một lần của tử Hà Tông. Huyền Thanh sờ sờ tròm dâu thưa thớt, nhớ lại, nói. Cứ 10 năm, tử Hà Tông chúng ta lại tổ chức một cái đại hội luận kiếm. Người tham gia luận kiếm giới hạn từ 30 tuổi trở xuống. Thứ nhất là để kiểm nghiệm tu vi của đệ tử. Dù sao thì tương lai của Tông Môn không thể trông cậy vào mấy lão già sắp chết, như chúng ta mà phải nhờ vào thế hệ trẻ tiếp bước. Cũng chỉ có những người trẻ tuổi có được tiền đồ, thì Tông Môn mới có sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Tông Môn cũng có thể phái ra kiếm thiếp, mời khách của các Tông Môn trong phạm vi ngàn dặm quanh đây tới xem xét. Từ đó, có thể cho người ta biết thực lực và địa vị của tử Hà Tông. Đồng thời củng cố uy vọng ngàn năm tích lũy của tông môn. Lão đưa mắt nhìn lục thanh, nói tiếp. Thanh thần kiếm này đã được tông chủ chỉ định làm giải thưởng, cho đại hội luận kiếm giữa ngũ phong vào năm năm tới. Mà việc này cũng quan hệ tới sự thành công của đại hội luận kiếm lần này. Nhan như ngọc ngồi bên, nhướng mày, nói. Ý của trưởng lão là cho thanh nhi đi đoạt giải nhất của luận kiếm lần này. Điều này làm sao có thể được. Nhan như ngọc biết rõ, con mình mới tiếp xúc với kiếm đạo được có ba năm. Mặc dù tư chất của nó, bất phàm nhưng ba năm qua vẫn chưa từng vượt qua cấp bậc kiếm nô, để tiến lên kiếm thị. Vì thế mà muốn tại đại hội luận kiếm vào năm năm tới chiếm được giải nhất là, chuyện không có khả năng. Nhưng nhàn như Ngọc cũng biết, lục gia muốn ở tử Hà Tông vững vàng mà phát triển, thì lần này không thể kháng lệnh của Tông Môn. Chưa nói tới việc thời điểm này tử Hà, Tông đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thăng cấp Tông Môn. Vì vậy, nếu đột nhiên có một việc nào đó làm mất đi sự thăng bằng vốn có của nó, thì chỉ sợ sẽ bị người ta diệt sát." Huyền Thanh gật đầu, nói, "Đúng thế, muốn nhanh ổn định tình hình sau khi tiểu tử Lục Vân mất đi, thì đó là biện pháp duy nhất vào lúc này. Nếu không trong vòng 10 năm, địa vị của Lục gia sẽ giảm xuống hơn một nửa." Huyền Thanh nói vô cùng chính xác. Đối với một thuộc hạ không còn năng lực, thì cho dù nó có công lao đến mấy cũng sẽ nhanh chóng mất đi sự trọng dụng. Ngay cả những ân thưởng chiếm được trước kia cũng từ từ biến mất. Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, Điều đó lại là sự thật. Nắm chặt hai tay lại. Lần đầu tiên Lục Thanh mới hiểu rõ được trong cái thế giới tàn khốc này chẳng hề có chút nhân tình. Tất cả chỉ căn cứ vào một thứ đó là thực lực và năng lực của mỗi cá nhân. Ta sẽ tham gia đại hội. Lục Thanh ngẩng đầu, im lặng nhìn Huyền Thanh. Nhìn ánh mắt bình tĩnh tràn ngập sự kiên nghị của nó. Nét mặt Huyền Thanh lộ rõ sự vui mừng. Nói. Ngươi yên tâm. Cho dù kết quả như thế nào thì trong năm năm, ta sẽ dốc hết sức để dạy ngươi. Lục gia cũng không thể yếu đi được Chờ nửa tháng Sau khi sắp xếp xong mọi việc Ta sẽ mang ngươi lên triều dương phong Trở thành đại đệ tử thứ 16 của ta Nhan như ngọc nghe thấy vậy liền biến sắc Đại đệ tử thứ 16 Chính là muốn nhận lục thanh mà đệ tử nội tông Trưởng lão Việc này chỉ sợ không được Huyền thanh phất vất tay Nói Bối phận sẽ do thực lực quyết định Ta nghĩ thanh nhi sẽ không làm ta thất vọng Nói xong Hai mắt lão nhìn thẳng vào lục thanh Dưới ánh mắt của lão, Lục Thanh cảm thấy như toàn thân bị bóc trần. Tất cả bí mật của bản thân trong phút chốc bộc lộ ra hết. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Có điều, Lục Vân qua đời, trong khoảng thời gian tới Lục Gia rất có thể sẽ xa suốt. Vì vậy, là truyền nhân duy nhất của Lục Gia, trách nhiệm và niềm kiêu hãnh không cho phép hắn lùi bước. Một lúc sau, Huyền Thanh cảm thấy hài lòng gật đầu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 6, Triều Dương Phong Triều Dương Phong là một trong năm ngọn núi thuộc Tử Hà Sơn. Mỗi một ngày mới, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu lóe lên phía chân trời, tất cả những tia nắng ấm áp dường như, đều dọi khắp phạm vi ngàn dặm xung quanh Triều Dương Phong. Đây có thể nói là một trong những địa điểm ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc đẹp nhất. Một vị tổ sư trong lúc ngắm nhìn những tia nắng ban mai đã sáng tạo ra húc nhật, thập tam kiếm nổi danh. Bộ kiếm pháp đó được coi là một trong những bảo vật của Tử Hà Sơn. Nửa tháng sau. Vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên đỉnh núi, có hai bóng người lặng lặng đứng ở cuối sơn đạo. Một trong hai cái bóng đó chính là lão nhân mặc trường bào màu tím nhát. Mái tóc hoa dâm rất dài, buông xóa. Khuôn mặt lão hết sức bình thản. Vóc dáng thon gầy vẫn không thay đổi được khí chất thanh cao toát ra từ người lão. Bên cạnh hắn là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú. Nét mặt thiếu niên lạnh lùng, mặc một bộ võ phục màu xanh sẫm, bó sát người. Trên lưng có đeo một vật gì đó được bọc lại rất kỹ. Vai trái của hắn có khoác một bọc hành lý giản dị màu xanh. Đôi lúc trong mắt hắn thoáng hiện lên một nét đau thương, rồi nhanh chóng biến mất. Hai người này chính là Huyền Thanh và Lục Thanh. Sau nửa tháng, hắn đã xử lý xong mọi chuyện trong nhà. Gia chủ Lục Gia qua đời cũng khiến cho tử Hà Tông chấn động. Ngay cả Tông chủ Lạc Thiên Phong, và bốn vị trưởng lão trưởng quản bốn ngọn núi còn lại cùng với nhóm hộ pháp đều đến. Ngoài ra còn có một người nữa, đó chính là một vị chú kiếm sư có đẳng cấp thanh phàm của tử Hà Tông Minh Nhật Gã chính là một vị chú kiếm sư có thiên phú chú kiếm được tử Hà Tông bồi dưỡng. Khi hắn đối mặt với bài vị của Lục Vân, đã là một đại lễ, tam khấu, cửu bái. Huyền thanh từ miệng Lục Vân biết được năm đó Minh Nhật đã đạt tới chú kiếm, sư thanh phàm cấp. Lục Vân đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều. Thậm chí, một lần, trong lúc hắn chú tạo một thanh thần kiếm phàm cấp đã cho Minh Nhật giúp mình giữ lừa. Ân tình đó thật không dưới mức sư đồ. Sau khi tất cả mọi việc giải quyết xong, Huyền Thanh cũng xin ý kiến của Lạc Thiên Phong. Lạc Thiên Phong vẫn giữ nguyên ý kiến, tặng phẩm đối với lục gia không hề thay đổi. Chỉ có chức vụ hộ pháp, thì phải đợi đến khi lục thanh đạt tới cảnh giới kiếm chủ mới được tiếp nhận. Đồng thời nể mặt lục vân và nhan như ngọc, thanh kim thiên thần kiếm tạm để cho lục thanh sử dụng. Từ giờ đến đại hội luận kiếm giữ ngũ phong, nó sẽ do lục thanh giữ gìn. Lạc Thiên Phong chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất đó là, nếu như trước 40 tuổi mà lục thanh không thể trở thành một chú kiếm. Sư Thanh phàm cấp thì tất cả những tặng phẩm đối với Lục gia sẽ bị thu hồi. Đó là tất cả những gì mà Huyền Thanh có thể làm vào lúc này. Mà Nhan Như Ngọc cũng không có đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với Lạc Thiên Phong, bởi tình trạng của Lục gia lúc này cũng không cho phép. Sau khi an táng cho Lục Vân xong, liền sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Nửa tháng trôi qua, thu xếp một chút, Lục Thanh dưới ánh mắt đỏ ửng của Nhan Như Ngọc, đi theo Huyền Thanh lên Triều Dương Phong. Cuối sơn đạo, trên đỉnh Triều Dương Phong có một cái bình đài rộng lớn, Một cái cung điện khổng lồ tọa lạc trên đó chợt xuất hiện trước mắt. Xung quanh cung điện được bao bởi một bức tường bằng đá. Cuối sơn đạo chính là một cánh cổng lớn được làm bằng gỗ, sơn màu hồng. Bên trên đó có một tấm biển, khắc ba chữ triều dương cung thật to. Trước cánh cổng có hai tên đệ tử trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, nghiêm cẩn đứng đó. Thỉnh thoảng, bọn họ lại đảo mắt về phía rừng cây. Khi thấy huyền thanh xuất hiện cuối sơn đạo, cả hai liền bước tới, không người, hành lễ. Phong chủ Chủ nhân của núi. Ai biết nó còn gọi bằng cái tên nào khác thì chỉ mình. Ngài đã về. Nói xong hai người liếc mắt nhìn lục thanh bên cạnh huyền thanh, thầm đoán thân phận của hắn. Gật đầu, huyền thanh nhìn hai người nói. Ta đi ra ngoài mấy ngày, có chuyện gì xảy ra không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh trả lời. Bẩm phong chủ. Mọi chuyện trên núi vẫn bình thường. Các vị sư thúc vẫn chăm chỉ luyện kiếm, không dám lơi lạ. Hai lòng gật đầu một cái. Huyền Thanh liền nói hai người đi triệu tập tất cả đệ tử tới Triều Dương chủ điện. Lão quay đầu, nói với Lục Thanh, đi thôi. Mặc dù dưới chân núi đã nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng tới Triều Dương cung vẫn phải thực hiện nghi lễ. Đồng thời cũng phải giới thiệu cho ngươi một số sư huynh đệ để sau này luận bàn hay thỉnh giáo với nhau. Nói xong lão liền đi về phía Triều Dương cung. Lục Thanh bám theo sau. Sau khi đi vào Triều Dương cung, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là một cái sân rộng có thể chứa tới mấy trăm đệ tử ở đó có một số đệ tử đang luyện tập vào sáng sớm lục thanh liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy kiếm pháp của đám người đó có chút bất phàm bất luận là thân pháp hay biến hóa của kiếm chiêu cũng đều hết sức liền lạc lục thanh cũng biết thứ kiếm pháp mà mọi người đang luyện tập chính là đằng vân cửu kiếm mà người kém cỏi nhất trong số đó thì cũng hơn hắn một chút còn nhìn kiếm khí màu tím phát ra từ thân kiếm cũng đủ biết tu vi của họ so với hắn còn cao hơn một bậc đạt tới cấp bậc kiếm giả đã tạo được căn cơ vững chắc dọc đường đi Khi hai người đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có đệ tử hướng huyền thanh hành lễ, đồng thời cũng thầm xem Lục Thanh. Một lát sau, trong triều dương đại điện, đám đệ tử lục tục kéo đến, đứng túm năm, tụng ba với nhau. Bọn họ chia làm hai nhóm đứng ở hai bên đại điện, Lục Thanh thầm đếm một chút thì thấy có khoảng hơn 50 người. Nhân số của triều dương phong đúng là quá ít, là gia chủ tương lai của Lục gia, Lục Thanh có chút hiểu biết đối với thực lực của từ Hà Tông. Từ Hà Tông được lập ra hơn 1.600 năm. Tông môn trải rộng trên 20 ngọn núi lớn, phương viên 200 dặm, số lượng kiếm vương và gần tới kiếm vương khoảng 6 người. Kiếm hoàng có một người, môn nhân đệ tử có hơn 2.000 người. Tông môn trên một trong số 10 vạn ngọn núi của kiếm thần đại lục, thuộc về loại thanh phàm tông môn. Mặc dù thuộc đẳng cấp thấp nhất trong 4 cấp tông môn, thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng nhưng cũng không nên xem thường tử Hà Tông. Trên kiếm thần đại lục có hơn 10 vạn ngọn núi, 3.000 hòn đảo. Số lượng tông môn không dưới một ngàn. Nhưng những tông môn nằm trong số bốn đẳng cấp thanh, kim, bạch tử lại không tới hơn trăm. Có thể thấy được chúng ít như thế nào? Cho dù không nói tới sự mạnh mẽ của tông môn bao nhiêu năm, chỉ tính riêng trong những thanh phàm tông môn thì tử Hà Tông cũng có vị trí rất cao. Hôm nay, tử Hà Tông lấy năm ngọn núi trong tử Hà Sơn làm chỗ đặt chân. Năm ngọn núi bao gồm tử Hà Phong nằm ở giữa, phía đông có triều dương phòng, phía nam có vân vụ phong. Phía Tây có Lạc Nhật Phong, phía Bắc có Phiêu Miễu Phong. Dưới chân mỗi ngọn núi đều có thị trấn hay thôn xóm nhỏ. Mỗi thị trấn hay thôn xóm đó đều phụ thuộc vào sự che chở của tử Hà Tông, do tử Hà Tông phân chia đệ tử hoặc là các gia tộc phụ thuộc quản lý. Tương tự, các thị trấn thôn xóm đó đều có một số sự tiến cống nhất định đối với tử Hà Tông. Đồng thời, bọn họ cũng chính là nơi cung cấp những thiếu niên có tư chất tốt nhập tông tu luyện. Trên kiếm thần đại lục không có quốc gia. Người bình thường chỉ có thể dựa vào các tông môn để mà sinh tồn, hoặc là thành lập các thị trấn, thôn xóm hỗ trợ lẫn nhau. Tử Hà Tông thành lập hơn 1.600 năm, cho tới bây giờ đã có hơn 200 vạn người sống nương nhờ. Hai bên dựa vào nhau, thiếu một phía cũng không được. Về phần tại sao đệ tử Triều Dương Phong chỉ có hơn 50 người, thì đó chính là sự tình của Huyền Thanh. Lão là sư phụ, thu bao nhiêu đồ đệ là do lão quyết định. Như nhận thấy sự thắc mắc trong lòng Lục Thanh, Huyền Thanh mở miệng giải thích. Hai trăm năm trước, kiếm pháp trấn phong của Triều Dương Phong chúng ta là Diệu Dương, kiếm thức do vị tổ sư thứ 13 chết mà thất truyền mất năm thức cuối cùng. Vì vậy mà từ đó về sau, số lượng đệ tử bái nhập vào Triều Dương Phong chúng ta ngày càng ít. Hôm nay, trên núi chúng ta chỉ còn bằng đó đệ tử. Nhưng nó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Huyền Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Kiếm pháp chỉ là vật chết, con người mới là vật sống. Cho dù có được kiếm pháp cao thâm đến mấy. Nhưng không có sự chăm chỉ tu luyện trong thời gian dài cùng với tu vi thâm hậu, thì cũng vô ích. Kiếm pháp bình thường chỉ cần sử dụng đúng lúc, cũng có thể phát huy được uy lực vượt qua sự tưởng tượng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được điều đó. Các ngươi cũng thế. Không cần phải hâm mộ đệ tử bốn phong khác. Kiếm pháp của Triều Dương Phong chúng ta cũng không thua gì người ta. Mặc khác, thanh âm của huyền thanh trượt cao lên. Ánh mắt lão như điện nhìn đám đệ tử phía dưới, nói. Ai có thể ngộ ra kiếm ý trước khi diễn ra đại hội luận kiếm vào 5 năm, năm sau, ta sẽ đem Diệu Dương Tâm Kinh, truyền thụ cho hắn. Cái gì? Đám đệ tử đứng dưới nghe thấy vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Lục Thanh không biết, nhưng bọn họ đều biết rằng ngoại trừ húc nhật tâm kinh bọn họ đang tu luyện ra, Triều Dương Phong còn có một môn kiếm nguyên công cao thâm khác là Diệu Dương Tâm Kinh. Nó có 9 tầng cảnh giới, đủ cho bọn họ tu luyện tới cảnh giới kiếm hoàng. Nó hơn hẳn húc nhật tâm kinh chỉ có 6 tầng cảnh giới chẳng những tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành kiếm nguyên lực nhanh hơn, mà mức độ tinh luyện kiếm nguyên lực cũng hơn hẳn Húc Nhật Tâm Kinh. Tuy nhiên, tu luyện Diệu Dương Tâm Kinh chẳng những phải đạt tới cảnh giới kiếm chủ, mà còn phải lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu không thì phải chờ đến khi tiến giai tới kiếm vương mới có thể được tu luyện. Hôm nay mất đi một cái điều kiện, làm gì mà bọn họ chăng mừng rỡ. Có điều, sau khi ồn ào một chút, đám đệ tử liền im lặng như cũ, bởi vì phần lớn mọi người đều nghĩ ra rằng Lĩnh ngộ được kiếm y khó khăn như thế nào? Hơn nữa lại còn phải làm được trong vòng 5 năm. Phải biết rằng, kiếm y đó chính là lĩnh ngộ được kiếm hồn, đạt tới cảnh giới kiếm vương mới có thể lĩnh ngộ. Còn không, chỉ có một số ít nhân vật thiên tài được trưởng bối chỉ điểm hoặc là có được cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ được ra trước. Có điều, những trường hợp như thế vô cùng hiếm hoi. Gần như trong một vạn kiếm giả mới có một hai người như vậy. Trong đám đệ tử có một người khiến cho lục thanh chú ý. Đó là một người đứng ở nhóm bên trái thân hình mập mạp, có khuôn mặt tròn tròn, ước chừng 16, 17 tuổi, đang đảo đảo đôi mắt, khinh khỉnh liếc nhìn một tên đệ tử đứng ở dãy bên phải. Mà sắc mặt tên đệ tử kia có chút giận dữ, nhưng có thể do Ngại Huyền Thanh nên không dám phát tác. Chỉ nắm chặt hai tay, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên chút tàn nhẫn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 7, sơ thí thân thủ, thượng. Nghi lễ bái sư cũng chẳng có gì rườm già, chỉ đơn giản là dâng trà. Lễ bái bài vị tổ sư. Sau khi làm xong những việc đó, Lục Thanh chính thức trở thành đại đệ tử thứ 16 trên chiều Dương Phong. Hắn mới 12 tuổi nên chính là tiểu sư đệ. Vị sư huynh gần hắn nhất khi bái sư cũng là 13 tuổi. Bây giờ, tuổi của người đó đã là 15, lớn hơn Lục Thanh 3 tuổi. Sau khi dặn dò đám đệ tử giúp đỡ Lục Thanh, Huyền Thanh lại mở miệng nói. Người nào đồng ý chia một gian phòng cho Lục Thanh? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Với tuổi của Lục Thanh mà nói thì Tu Vi cũng mới chỉ đạt tới kiếm thị là cùng. Mà mỗi người ở đây Tu Vi thấp nhất thì cũng đã trúc cơ thành công, đạt tới kiếm giả. Vì vậy mà bảo phân cho Lục Thanh một căn phòng, hay sống cùng với hắn, lại còn phải tốn thời gian chỉ điểm. Trong khi không thân không thích thì có người nào lại đi làm cái việc ngốc nghếch đó. Thấy không có người nào lên tiếng, Huyền Thanh liền nhíu mày. Lão vừa định mở miệng răn dậy thì mập mạp đang đứng ở nhóm bên trái liền đi ra. Đối với động tác của Mập Mạp lúc nãy, Huyền Thanh hiển nhiên là nhìn thấy. Nhưng việc đệ tử ganh đua nhau có đôi khi lại khiến Tu Vi tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, Mập Mạp bình thường cũng là một người thích đùa, nên Huyền Thanh cũng không muốn dăn dạy hắn trước mặt mọi người. Mập Mạp bước lên, chắp tay nói. Trong tử trúc viện của đệ tử còn có một gian phòng trống. Nếu lục sư đệ không ngại có thể đến đó ở với ta và triệu sư huynh. Nói xong, hắn liền nhìn sang lục thanh, hỏi. Không biết ý sư đệ thế nào? Vừa nói, hai trong mắt hắn vừa đào đảo rõ ràng không thèm để ý tới sự có mặt của Huyền Thanh. Nhưng Huyền Thanh cũng không tức giận, ngược lại trong mắt có một sự vui mừng. Tuy nhiên, nhìn trong ánh mắt của Mập Mạp, ngoài sự giảo hoạt vẫn có một chút gì đó ấm áp khiến cho Lục Thanh, cũng cảm thấy vui vẻ. Vừa rồi, hắn có thể thấy được nét mặt mọi người nên cũng đoán được suy nghĩ trong lòng họ. Vì vậy mà đối với Mập Mạp, hảo cảm trong lòng hắn đã tăng lên rất nhiều. Vương Lâm liền gật đầu đồng ý, nói. đa tạ sư huynh. Ta đến tử trúc viện. Thấy Lục Thanh đã có chỗ, Huyền Thanh cũng chẳng lãng phí thời gian nữa. Lão căn dặn mập mạp đưa Lục Thanh tới tử trúc viện sắp xếp chỗ ở, đồng thời nói cho Lục Thanh biết một số quy định của Triều Dương Phong. Sau đó, tất cả mọi người liền giải tán, chỉ để lại một mình Huyền Thanh đứng một mình ở đó, yên lặng nhìn bức họa trước mặt, không biết nghĩ cái gì. Sau khi ra khỏi Triều Dương Đại Điện, đám đệ tử của Triều Dương Phong túm năm tụm ba mà đi thành từng tốt. Mập mạp, Lục Thanh đi theo sau hai thanh niên ước chừng 18, 19 tuổi. Cả hai đều mặc một bộ võ phục màu xám. Một người có một đôi mảy kiếm, khuôn mặt anh Tuấn. Mái tóc dài trên đầu được búi lại bằng một cây tử trúc châm. Trên lưng hắn đeo một thanh trường kiếm tử kim sắc dài bốn thước. Trên thanh trường kiếm như tỏa ra một luồng hơi thở lăng lệ. Với ánh mắt của Lục Thanh, thì thanh trường kiếm này dùng tử kim phối hợp với tinh thiết trăm năm mà chú tạo ra. Mặc dù nó chưa phải là thanh phàm thần kiếm nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Trong đám đệ tử trẻ tuổi của Tử Hà tông, có được một thanh kiếm như vậy chắc chắn tu vi phải ở trong nhóm đứng đầu. Mà một vị sư huynh khác, lưng cũng đeo một thanh trường kiếm màu xanh. Thanh trường kiếm này so với thanh kia thì kém hơn một chút. Nó chỉ dùng thanh đồng thượng đẳng pha trộn với đồng đen trăm năm để chú tạo thành. Có điều, nó cũng được coi là một thanh kiếm tốt. Lúc này, vẻ mặt hai người đều hết sức thân thiện nhìn Lục Thanh. Mập mạp quay sang Lục Thanh giới thiệu, "Ta tên là Đoạn Thanh Vân." lục sư huynh của ngươi bình thường ngươi có thể gọi ta là mập sư huynh còn người đeo tử kiếm bên cạnh chính là tam sư huynh của ngươi triệu thiên diệp người cầm thanh kiếm màu xanh chính là thất sư huynh dư cập hóa sau này tất cả chúng ta đều ở trong tử trúc viện nếu như tu luyện gặp chuyện gì khó khăn thì cứ nói chúng ta sẽ cố hết sức giúp ngươi đúng thế mập mạp ngươi bình thường cũng không được đàng hoàng cho lắm nhưng lần này cũng làm được một việc tốt dư cập hóa đứng một bên mở miệng trêu đùa Đoạn thanh vân nghe vậy cảm thấy xấu hổ, nói. Cập hóa ngươi nói thế chẳng phải là bêu xấu ta hay sao? Triệu Thiên Diệp đứng một bên, cũng nói. Nhưng ta thấy rằng cập hóa cũng không nói sai. Quái. Nhất thời, đoạn thanh vân cũng không biết nói thế nào. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập hóa nhìn nhau, cùng cười ha hả. Khiến cho đám đệ tử đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy sự thân thiện của mọi người, Lục Thanh không khỏi hy vọng vào cuộc sống sắp tới. Ngay cả lòng tin của hắn cũng dần dần được tăng lên. Lần lượt thi lễ với ba người Lục Thanh Thành khẩn nói Sau này phải nhờ ba vị sư huynh chỉ điểm cho a, Chỉ điểm cho hả Ta có được không Ngay khi Lục Thanh dứt lời Một Thanh âm lạnh lùng trượt vang lên Bốn người quay đầu lại nhìn Là ngươi Đoạn Thanh Vân lạnh lùng nói Thì ra là hắn Lục Thanh Thầm nhủ trong lòng Người đó đúng là người trừng mắt với đoạn Thanh Vân ở trong đại điện Đi sau hắn có bốn tên đệ tử trẻ tuổi Hiển nhiên hắn chính là người cầm đầu Đoạn thanh vân bước lên, chắn trước mặt lục thanh, nói, Thái Vân, hôm nay lục sư đệ mới nhập môn, ta cũng không muốn đấu khẩu với ngươi. Ngươi hãy đi đi. Hàn quang trong mắt Thái Vân lóe lên, vỗ vỗ cánh tay trái, mỉm cười nói, sao hôm nay ngươi hiền lành thế? Ha ha, ngươi cứ yên tâm. Lục sư đệ vừa mới tới triều dương phong. Ta là sư huynh tất nhiên phải đối xử tốt với đệ ấy. Vì vậy mới đến để làm quen. Với ngươi, ta không có hứng thú. Nét mặt đoạn Thanh Vân vẫn lạnh như băng, cười nói. Làm quen. Lúc trên đại điện sao ngươi không làm theo lời sư phụ nói. Theo ta biết thì trong thanh tâm viện của ngươi còn có mấy gian phòng chống nữa kia mà. Ngươi nói thế là. Thái Vân. Có việc gì thì để lúc khác. Bây giờ, chúng ta đang vội. Ngay lúc Thái Vân đang định nói, Triệu Thiên Diệp chợt mở miệng, ngắt lời. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Triệu Thiên Diệp, nụ cười trên mặt Thái Vân tắt ngấm. Toàn thân hán cảm giác được có một nguồn áp lực nào đó Giống như một cái búa đánh thẳng vào tâm thần, khiến cho hắn ứng phó rất vất vả. Vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng dưới ánh mắt của Triệu Thiên Diệp, hắn lại không thể nào mở miệng ra được. Đợi cho đến khi hắn tỉnh táo lại, bốn người đã bỏ đi một đoạn xa rồi. Một gã đệ tử bên cạnh có chút lo lắng, quan tâm nói. Cửu sư huynh, ngươi không sao chứ? Nhưng lúc này, sắc mặt Thái Vân trắng bệch, ánh mắt âm trầm. Một lúc sau, hắn mới trở lại bình thường, nói. Đi. Hắn xoay người bỏ đi Bốn người phía sau, khẽ nhách mép cười nhanh chóng đi theo. Mặt bên của Triều Dương Cung có hơn mười khu nhà. Mỗi khu nhà được bố trí không giống nhau, nhưng đều hết sức trang nhã. Các loại kỳ hoa, dị thảo được trồng khắp nơi. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít Đây thực sự là chỗ để ở rất tốt. Lần đầu tiên đi tới nơi đây, Lục Thanh không khỏi sững sờ Tuy nhiên trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Thấy được sự nghi hoặc của Lục Thanh, dư cập hóa mỉm cười, nói có phải thấy lạ khi ở đây có nhiều khu nhà như vậy nhưng lại không sắp xếp được cho ngươi mà phải hỏi người khác đúng không lúc thanh nghe thấy vậy liền hơi đỏ mặt dù sao bị người ta đoán chúng suy nghĩ trong đầu cho dù là ai cũng không được tự nhiên tuy vậy hắn vẫn gật đầu ánh mắt chờ đợi câu trả lời của dư cập hóa cắm trường kiếm vào dây lưng dư cập hóa nhìn lục thanh trầm giọng nói là do thực lực chỉ khi nào đạt tới kiếm sư mới có được chỗ ở cho riêng mình trong số đệ tử triều dương phong chúng ta Cũng chỉ có đại sư huynh mới có được một chỗ ở riêng biệt. Đại sư huynh, Lục Thanh ngạc nhiên nói. Vừa rồi, hắn không đến đại điện. Đoạn thanh vân đứng bên trên miệng nói vào. Trên mặt xuất hiện một sự sùng kính, khiến cho Lục Thanh có chút kinh ngạc. Không biết đại sư huynh là người như thế nào? Dư cập hóa lại nói tiếp. Đại sư huynh tên là Nhiếp Thanh Thiên. Nhập môn vào năm 13 tuổi, tu luyện húc nhật tâm kinh của Triều Dương Phong chúng ta. 14 tuổi trúc cơ thành công đạt tới cấp bậc kiếm giả. Hai năm sau, húc nhật thập tam kiếm cứ nửa năm lại tăng thêm một tia sáng. Sau đó thành công đột phá cảnh giới kiếm đạo thứ hai đạt tới kiếm khách. Nửa năm sau lại một lần nữa sử dụng thanh phong, tuy kiếm kỹ chấn áp tất cả mọi người, trở thành đại sư huynh của triều dương phong chúng ta. Ba năm sau, dưới sự chỉ điểm của sư phụ lại một lần nữa đột phá tới đẳng cấp kiếm sư. Có thể nói là một trong mười đại cao thủ trẻ tuổi của tử Hà Tông chúng ta. Cho đến lần tỷ thí gần đây, không một người nào có thể chịu nổi quá 50 chiêu của đại sư huynh. Vừa rồi, sở dĩ hắn không tới đại điện là bởi vì... Nói tới đây, Dư Cập Hóa dừng lại một chút, hai mắt lóe lên ánh sáng. Triệu Thiên Diệp đứng bên cũng hết sức nghiêm túc. Nét mặt của hai người khiến cho Lục Thanh chẳng hiểu chút nào, hoang mang trong lòng. Tại sao? Trên mặt dần xuất hiện một chút ngưỡng mộ, Dư Cập Hóa nói. Bởi vì sau lần tỉ thí đó, hắn đã bắt đầu bế quan để... Lĩnh ngộ kiếm ý thuộc về hắn. Cái gì? Đoạn Thanh Vân và Lục Thanh đều cảm thấy hoảng sợ. Kiếm y đó là thứ mà vào lúc này, bọn họ không hề dám mơ tưởng. Mà nhất thanh thiên rõ ràng mới chỉ có 19 tuổi đã chạm vào cánh cửa đó. Chẳng lẽ, đây chính là sự tranh lệch giữa thiên tài và người bình thường hay sao? Người khác khổ công cố gắng bốn, năm năm vẫn không thể đột phá cảnh giới, nhưng nhất thanh thiên lại hết sức dễ dàng. Lục thanh thầm nhớ kỹ cái tên đó. Trong lòng hắn cảm thấy boàng hoàng, tự hỏi trong vòng năm năm mình có thể vượt qua bọn họ hay sao? Cảnh giới như thế lúc này vẫn chỉ là sự trong mơ đối với hắn. Cho dù, hắn tự tin vào tư chất của bản thân nhưng đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy ngơ ngác. Vì vậy lục sư đệ phải nhớ kỹ. Trên triều dương phong tất cả đều căn cứ vào thực lực mà quyết định. Bao nhiêu thủ đoạn ở đây cũng không giải quyết vấn đề gì. Hy vọng ngươi có thể hiểu, chỉ có thực lực tăng lên mới là tốt nhất. Ngươi gia nhập vào tử trúc viện của chúng ta. Ngày thường, có gì khó khăn cứ tới tìm bọn ta. Chỉ có điều, không nên xanh sự với người khác. Nói xong, dư cập hóa liền liếc mắt nhìn đoạn thanh vân một cái. Mập mạp hơi ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác, nhìn đám cây cối trúng quanh, như không nghe thấy gì hết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 8, sơ thí thân thủ, hạ. Trong tử trúc viện có bốn gian phòng được chia làm hai dãy, Xung quanh trồng toàn là tử trúc. Lá trúc đong đưa, phát ra những tiếng xào sạc. Thi thoảng lại có những tiếng chim ríu ríu, khiến cho bầu không khí hết sức thanh tịnh. Trước mấy gian phòng có một khoảng đất trống rộng mấy trượng. Trên bãi đất có một cái bàn đá với bốn cái ghế. Phía ngoài cùng của tử trúc viện được bao lại bởi một hàng rào bằng gỗ rất đẹp. Sau khi dẫn lục thanh tới một gian phòng còn trống, đoạn thanh vân nói. Sau này sư đệ ở đây. Những vật phẩm hàng ngày sẽ có đệ tử chuyên trách mang đến. Đến lúc đó cần cái gì cứ nói. Hôm nay sư đệ lên núi cũng mệt mỏi rồi, cứ ở đây mà nghỉ ngơi. Đến sáng mai, ta sẽ quay lại gọi ngươi Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi. Bên trong gian phòng hết sức sạch sẽ, hiển nhiên là được quét dọn thường xuyên. Ở giữa gian phòng có kê một chiếc giường làm bằng trúc, Bên cạnh có một cái bàn nhỏ và một cái ghế cũng được làm bằng trúc. Ngoài ra, trong phòng còn có một cái giá sách, bên trên có bảy mấy chục quyển sách. Đại đa số sách trên đó ghi chép về lịch sử của Triều Dương Phong cùng, với một số nhân vật quan trọng của tử Hà Tông. Ngoài ra còn có một vài yếu quyết kiếm pháp cơ bản. Có điều, chúng cũng đã nhào nát, chỉ để đó cho đẹp mà thôi. Sau nửa canh giờ, một tên đệ tử ngoại môn mang tới cho Lục Thanh một cái chăn, một bộ võ phục màu đen, một yêu bài chứng minh thân phận cùng với một quyển sách ghi chép toàn bộ sáu tầng tâm pháp của Húc Nhật Tâm Kinh. Mấy tờ giấy cuối cùng có ghi những quy định cùng, với địa hình phân bố trên Triều Dương Phong. Ngoài ra còn có một thanh hắc thiết kiếm cùng với lời nhắc Lục Thanh, sáng sớm ngày mai tham gia thần luyện. Thần luyện kiếm pháp chính là Triều Dương thất thức cơ bản của Triều Dương Phong. Loại kiếm pháp này từ ba năm trước. Khi Lục Thanh mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm đạo đã bắt đầu luyện tập. Bởi vì, Lục gia phụ thuộc vào Triều Dương Phong, nên thứ mà Lục gia luyện tập cũng là kiếm nguyên công và kiếm pháp của Triều Dương Phong. Kể cả Lục Thanh bây giờ cũng đang tu luyện kiếm nguyên, công chính là Húc Nhật Tâm Kinh của Triều Dương Phong. Chỉ có điều do năm đó, Lục Vân sợ tu vi của hắn còn thấp, nếu cố quá sẽ tổn hại đến sức khỏe nên mới chỉ truyền cho hắn 3 tầng đầu. Ban đêm, Lục Thanh yên lặng nằm trên giường. Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng hiện lên ánh trăng sáng vằng vặc trải xuống mặt đất một làn ánh sáng huyền ảo. mới có nửa tháng trôi qua, vậy mà đời người đã có biết bao nhiêu sự thay đổi. không thể không nói là lẽ trời trêu người. sức người không thể thắng lại ý trời, chỉ có thể để mặc cho thiên đạo kéo dắt mà thôi. lục thanh lấy tay xoa nhẹ lên niệm vân kiếm, một cảm giác huyết mạch tương liên chợt xuất hiện. niệm vân ơi niệm vân, chúng ta chỉ có thời gian 5 năm mà thôi. lục thanh im lặng thầm nói trong lòng, giống như cảm nhận được tâm tình của lục thanh. Thanh tử kiếm khẽ ngâm lên một tiếng nhẹ nhàng. Phụ thân! Người đang cổ vũ con sao? Lục Thanh vỗ nhẹ vào vỏ kiếm, nhỏ giọng nói. Một lúc sau, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng vẫn tỏa ra ánh sáng rìu rìu, chiếu xuống từng cái lá trúc đang đung đưa trong gió. Sáng sớm ngày thứ hai, mới tảng sáng, đoạn thanh vân đã đến đánh thức Lục Thanh nói đã tới giờ thần luyện. Chờ Lục Thanh rửa mặt, súc miệng xong, đi ra đến cửa, hai người triệu thiên diệp đã đứng đó chờ sẵn. Mấy người nói chuyện vài câu rồi cùng nhau đi về phía sân rộng trước cung. Sau khi bốn người đi tới sân, số lượng người tới đã gần như đông đủ. Chỉ còn có hai tới ba người còn chưa đến. Tuy nhiên, cách đó không xa cũng có thể thấy bóng họ dần xuất hiện. Căn cứ theo lời nói của đoạn thanh vân, thì vị trí thần luyện căn cứ theo thứ tự sư huynh đệ mà đứng. Càng đứng đầu thì thực lực càng mạnh. Mà hôm nay, lục thanh mới nhập môn, trong số sư huynh đệ đứng cuối cùng nên cũng chỉ có thể đứng cuối mà thôi. Nói một câu với ba người đoạn thanh vân, Lục Thanh đi tới hàng gần cuối, rút hắc thiết kiếm sau lưng ra. Về phần niệm vân kiếm, Lục Thanh cũng không sử dụng. Thứ nhất, Hoài Bích có tội tránh để cho mọi người đám tiếu. Thứ hai là Tu Vi của hắn mới đang chỉ ở giai đoạn đầu tiên của kiếm đạo. Tu Vi kiếm thị mà quá ỉ lại vào thần binh, thì sự tăng trưởng Tu Vi bản thân cùng với sự lĩnh ngộ chắc chắn sẽ bị trở ngại. Nhưng Lục Thanh cũng phát hiện một điều, đó là vào lúc này tất cả mọi người xếp thành năm hàng thẳng tắp. Người đứng ở hai hàng đầu đều có những thanh kiếm đặc biệt, có thể được chế tạo bằng tinh thiết, trầm ngân hoặc là hỗn hợp huyền thiết và hắc thiết, có thể nói là hình dạng vô cùng phong phú và đa dạng. Ba hàng tiếp theo thì hoàn toàn bình thường, gần như 100% đều sử dụng hắc thiết chú tạo ra. Mặc dù cũng có một số vị trí đặc biệt, nhưng so với hai hàng đầu thì hoàn toàn chênh lệch. Hơn nữa, Lục Thanh còn chú ý thấy phía trước hàng thứ nhất có một thạch thai hình tròn, rộng hơn 6 trượng. Trong lòng hắn cảm thấy thắc mắc, hỏi một gã đệ tử bên cạnh: Sư huynh, xin hỏi thạch thay phía trước dùng để làm gì? Khi thần luyện, sư phụ không đến hay sao? Tên đệ tử đó cũng chỉ hơn lục thanh khoảng vài tuổi, ước chừng 14, 15. Lúc này, hắn đang dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau bụi trên thân kiếm. Có điều, lục thanh thấy trên thân kiếm ngay cả một chút bẩn cũng không có, nhưng gã càng lau nó lại càng sáng. Sau khi nghe lục thanh hỏi, tên đệ tử trả lời, lục sư đệ mới tới nên không biết. Thần luyện là truyền thống hàng ngàn năm nay trên triều dương phong chúng ta. Nó chỉ xem như là chút khởi động mỗi ngày mà thôi. Còn chính thức tu luyện là sau khi kết thúc thần luyện, mọi người tự chọn cho mình một vị trí, bất kể là cánh rừng bên cạnh chiều dương cung, hay phía sau núi cũng đều là những chỗ rất tốt. Còn sư phụ thì không phải ngày nào cũng đến. Đại khái mỗi tháng người sẽ tới khoảng hai lần. Còn về thạch thai kia, nói đến đây, nét mặt đệ tử có chút kính sợ. Thạch thai đó được gọi là diệu dương thai. Năm đó, tổ sư ra đứng ngắm mặt trời mà giác ngộ. Sáng chế ra rượu dương kiếm thức ở chính chỗ đó. Từ xưa đến nay, mỗi buổi thần luyện thì đó chính là chỗ mà đại sư huynh đứng lên để hướng dẫn. Nhưng hôm nay, đại sư huynh một lòng theo đuổi kiếm đạo, nên sư phụ cho phép không phải tới thần luyện thường xuyên. Bây giờ, tất cả đều do nhị sư huynh hướng dẫn. Giọng nói của hắn có chút tiếc nuối. Khi tên đệ tử vừa dứt lời, một thân ảnh màu xám liền chậm rãi bước lên thạch thai. Lục Thanh chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy người đó có tướng mạo bình thường, ước chừng 23, 24. Hắn mặc một bộ võ phụ màu xám, bước chân giống như nước chảy mây trôi, khí độ phiêu giật, hết sức bình tĩnh. Sau khi đi tới giữa thạch thai, hắn liền rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm có màu ô kim, dài 3 thước, 6 tấc. Với con mắt của lục thanh, thì thanh kiếm này cũng tương đương với thanh kiếm của Triệu Thiên Diệp. Nó cũng dùng tinh thiết trăm năm trộn với ô kim mà luyện thành. Trong số những thanh thần kiếm thanh phàm thì nó cũng được coi là một tha kiếm tốt Về phần nhị sư huynh Lăng Tiêu, ngày hôm qua, Lục Thanh đã nghe đoạn Thanh Vân giới thiệu qua. Hắn chính là một người họ hàng xa của sư phụ. Do phụ mẫu mất sớm nên được sư phụ mang lên núi. Thiên phú kiếm đạo của hắn cũng rất tốt. Mặc dù không thể sánh với nếp thanh thiên, nhưng cũng đã có tu vi kiếm khách bậc trung. Trong số những người trẻ tuổi của tử Hà Tông cũng có một chút uy danh. Hắn tu luyện Thanh Vân kiếm quyết đến mức xuất thần nhập hóa. Cho dù là triệu thiên diệp cũng không thể chống đỡ lúc này hắn đứng trên đài khí thế phiêu giật bất chợt biến hóa tay phải của hắn cầm kiếm một luồng khí thế trầm ổn bắt đầu xuất hiện bắt đầu nghe thấy khẩu lệnh lục thanh vội vàng thu liễm tinh thần tâm cảnh chìm vào trong cảnh giới tĩnh lặng động tác của hắn khiến cho tên đệ tử bên cạnh vốn sau khi nghe thấy khẩu lệnh có vẻ hơi giật mình liền sáng mắt lên thầm hỏi tại sao mà tâm cảnh của lục thanh lại có thể vững vàng như thế tâm cảnh như vậy trong số đám đệ tử xếp cuối như bọn họ quả là hiếm có Hắn không biết rằng, từ năm Lục Thanh được 3 tuổi, Lục Vân đã bắt đầu truyền thừa cho hắn về lịch sử chú kiếm của Lục Gia. Sau khi đến 8 tuổi đã bắt đầu thử chú kiếm. Ngay từ ngày đầu tiên, Lục Vân đã dạy cho hắn rằng một gã chú kiếm sư phải có được tâm cảnh. Chú kiếm là một môn bác đại tinh thâm. Đối với chú kiếm, bất luận là chọn tài liệu, nung nóng, hay khống chế nhiệt độ trong lò đều không thể coi thường. Đồng thời cũng phải có được tâm cảnh kiên định, gặp nguy không loạn, cho dù núi có sập xuống vẫn không thay đổi nét mặt từ khi rèn luyện đến nay, mặc dù lục thanh vẫn chưa thể đạt được yêu cầu, nhưng tâm cảnh của hắn cũng không hề dễ dàng dao động. triều dương thất thức cùng với đằng vân cửu kiếm chính là kiếm pháp cơ sở của triều dương phong. tuy nói là cơ sở nhưng trải qua bao nhiêu đời, môn nhân liên tục tu sửa, tinh luyện đã khiến cho bộ kiếm pháp cơ sở đó phát huy được tinh túy của nó. hai loại kiếm pháp đó, lục thanh đã thuộc lòng. trong cơ thể hắn, húc nhật tâm kinh tầng thứ hai vận chuyển, trên thân hắc thiết kiếm liền tỏa ra kiếm nguyên khí màu tím nhạt hắn bắt đầu theo động tác của lăng tiêu thi triển từ thức thứ nhất bát vân kiến nhật hắc thiết kiếm trong tay lục thanh hóa thành một luồng sáng tím cắt qua không khí từ thanh trường kiếm văng vẳng có tiếng rít vang lên hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào động tác của lăng tiêu chỉ thấy trên thạch thai một cái bóng trắng đang dịch chuyển trên trường kiếm ô kim tỏa ra một làn kiếm khí màu tím dài hơn một thước lục thanh có thể cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ đập vào mặt không thể không nói kiếm pháp của lăng tiêu đã đạt tới mức đăng đường nhập thất từ nông đến sâu bắt đầu có phong cách của một đại hành gia từ thức thứ nhất bát vân kiếm nhất chuyển thành triều dương sơ hiện vân trưng hạ úy rồi thức thứ tư hà quang vạn trượng thức thứ năm ánh nhật sơn hà được hắn thi triển một cách liền lạc không hề có chút gián đoạn giống như nước chảy mây trôi hết sức tự nhiên thanh kiếm trong tay hắn giống như một bộ phân trên cơ thể kiếm khí màu tím trên thân kiếm vô diễn trong nháy mắt phong tỏa tất cả các phương vị chung quanh kiếm thức bất chợt tỏa ra giống như đám mây tụ lại rồi tản ra bóng kiếm hình thành một lớp màn dày đặc bao quanh người hắn mũi kiếm lấp lánh tử quang khiến cho tâm thần người ta phải mê mẩn so với động tác của lăng tiêu lục thanh biết mình còn kém nhiều lắm bất luận là mức độ thuần thục của chiêu thức hay biến hóa kiếm pháp của bản thân quá nặng về chiêu thức chiêu thức trong khi thi triển quá nặng nề nếu như mà mang đi đối địch rất dễ bị người ta nắm được biến hóa mà một chiêu chế trụ ánh mắt hắn nhìn chăm chú từng chiêu từng thức của lăng tiêu không ngừng so sánh với kiếm pháp của bản thân Lục Thanh cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi, hắc thiết kiếm trong tay thi triển cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đồng thời hắn cũng ngộ ra được một chút kỹ xảo vận lực mà trước đó không biết, khiến cho hiệu quả từ hai phần tăng lên đến ba phần. Cái này cũng không phải là do kiếm pháp của Lục Thanh quá kém cỏi, ít nhất thì trong số những người đứng cuối, có bốn năm vị sư huynh so với hắn còn kém một bậc, mà trong bọn họ, Tu Vi kém cỏi nhất cũng đã trúc cơ xong, đạt tới cấp bậc kiếm giả. Dù sao thì địa vị của Lục Gia tại tử Hà Tông cũng không phải là thấp. Lục Vân và Nhan Như Ngọc đều có thực lực kiếm sư và kiếm khách. Bình thường hai người vẫn chỉ đạo không ít về kiếm pháp cho Lục Thanh. Cũng do tu vi của Lục Thanh còn thấp nên chỉ tập trung vào kiếm pháp cơ bản. Chỉ có tu luyện trụ cột vững chắc, thì sau này mới có thể lĩnh ngộ thật tốt đối với kiếm đạo. Vì vậy mà trước khi tới Triều Dương Phong, Lục Thanh chỉ đơn thuần là luyện kiếm, luyện chiêu. Lần đầu tiên thần luyện đối với hắn hoàn toàn khác sâu một điểm khiến cho hắn hiểu rõ phương hướng cố gắng trong thời gian tiếp theo của hắn cố gắng theo sát chiêu thức của lăng tiêu có thể thấy được tử khí trên thân kiếm của lục thanh tăng mạnh cước bộ của hắn di chuyển hóa thành một luồng ánh sáng màu tím trường kiếm huy vũ từ từ sinh ra những tiếng kiếm ngân xe gió khiến cho bụi đất dưới chân hơi bị cuốn lên biến hóa bất chợt khiến cho vài tên đệ tử xung quanh cảm thấy kinh ngạc đặc biệt là tên đệ tử vừa mới cùng nói chuyện với lục thanh trong lòng lại càng thêm bất đắc dĩ Bởi hắn biết, chỉ cần lục thanh có thể trúc cơ thành công thì với kiếm pháp đó, tới sau lần tỉ thí cứ nửa năm một lần, hắn sẽ biến thành sư đệ của người ta. Thời gian khoảng nửa nén nhang trôi qua. Sau khi lăng tiêu diễn luyện đến thức cuối cùng dương quang phổ chiếu, tiếng kiếm rít lên trong không khí liên tiếp. Trường kiếm hóa thành một tấm màn mỏng. Kiếm khí màu tím lưu chuyển khiến cho quang quanh giống như, có một vầng mặt trời màu tím đang tỏa ra ánh sáng. Hơn 10 đạo kiếm khí màu tím bắt ra từ thân kiếm. Xuyên qua không khí, vọt ra ngoài hơn 10 trượng mới từ từ biến mất. Cho dù đứng tận phía sau, nhưng Lục Thanh cũng có thể cảm nhận được, đạo kiếm khí kia tạo ra cơn gió trực thổi bay hắn. Ô Kim Trường kiếm được Lăng Tiêu thu lại theo một quỹ tích hình vòng cung, chui vào vỏ kiếm. Mà trong đám người đứng cuối cùng, Lục Thanh đang cầm kiếm đứng im. Triều Dương thất thức được Lăng Tiêu thi triển đã mang lại cho hắn rất nhiều sự thu hoạch. Trong lòng hắn đang không ngừng diễn luyện và thể ngộ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 9, khuyết điểm của kiếm pháp. Chờ lục thanh hồi phục lại tinh thần, trước mặt hắn đã có khuôn mặt béo phị, hai gò má nung núc thịt, chẳng phải đoạn thanh vân thì là ai? Tiểu tử, ngươi đang nghĩ cái gì? Lục thanh xấu hổ sờ sờ đầu, nói. Vừa rồi tiểu đệ có chút lĩnh ngộ nên mới suy nghĩ một chút. Đoạn thanh vân nghe thấy vậy mà kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại cười nói. Không ngờ ngộ tính của ngươi cũng không tệ lắm. Được rồi chúng ta đi luyện kiếm nói xong hắn kéo lục thanh đi về phía đại môn của triều dương cung triệu thiên diệp và dư cập hóa đã đứng sẵn ở bên đường nhìn thấy hai người đang đi tới nét mặt triệu thiên diệp thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh còn dư cập hóa thì không hề che giấu ánh mắt khen ngợi nói lần đầu tiên tham gia thần luyện mà có thể lĩnh ngộ cũng không phải chỉ có một người nhưng số người đó cũng không có nhiều lắm tiếp tục cố gắng chắc chắn người sẽ tiến rất nhanh hiển nhiên trong lúc thần luyện Hắn đã phát hiện kiếm pháp của Lục Thanh có sự thay đổi. Lục Thanh gãi gãi đầu, xấu hổ nói. Tiểu đệ còn kém so với các sư huynh nhiều lắm. Ngươi không cần phải khiêm tốn. Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh chợt mở miệng nói. Đôi mắt hắn nhìn Lục Thanh một cách chăm chú, khiến cho Lục Thanh xuất hiện một cảm xúc khó hiểu. Sau đó, hắn lại nói tiếp. Có năng lực thì chính là có năng lực. Không cần phải khiêm nhường, nếu không sẽ khiến cho tâm trí bị kiếm chế. Muốn tinh tiến một cách nhanh chóng trên kiếm đạo. Thì phải có một sự tự tin. Vì vậy sau này không cần phải nói như vậy nữa. Trên thế giới này quan trọng nhất là thực lực. Ở đây cũng thế. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nói xong, hắn liếc nhìn lục thanh một cái rồi xoay người bước đi. Mấy câu nói đó khiến cho lục thanh phải suy nghĩ rất nhiều. Đoạn thanh vân bước tới, vỗ vỗ bả vai lục thanh, giải thích. Mặc dù lúc bình thường tam sư huynh rất lạnh lùng, nhưng huynh ấy nói rất đúng. Vốn định từ từ chỉ dẫn cho ngươi. Nhưng không ngờ Tam Sư Huynh lại nói thẳng ra như vậy. Tạm thời bây giờ ngươi không cần phải nghĩ vội. Đợi sau khi trải nghiệm cuộc sống một chút, ngươi sẽ hiểu được điều đó. Mới nói được một chút, cặp mắt dư cập hóa đã dần trở nên trắng dã, khiến cho đoạn thanh vân cứ cảm thấy thịt trên sống lưng giật giật. Ngay lập tức, không đợi lục thanh kịp phản ứng, liền bị hắn kéo đi luôn. Dư cập hóa cũng chỉ nén cười mà đi theo. Bốn người từ từ đi thành một hàng ra khỏi triều dương cung. Phía bên phải có một sơn đạo chạy thẳng xuống dưới kéo qua một cánh rừng xanh ngắt. Hôm nay, tiết trời đúng vào hạ, nên màu xanh của lá cây che bớt ánh nắng chói chang của mặt trời trên cao, tạo ra một cảm giác mát mẻ. Nơi đây đúng là một chỗ luyện kiếm rất tốt. Lúc này, ở đây đã có hơn 10 người. Nhưng mục đích của bốn người cũng không phải dừng lại ở đây. Sau khi nói chuyện với mấy vị sư huynh đệ một chút liền đi qua cánh rừng, xuống thẳng tới lưng chừng núi. Sau khi đi qua mấy cái khúc quanh, liền có thể nghe thấy những tiếng động vọng tới. Khi bốn người đến gần, tiếng động càng lúc càng lớn, trở nên đinh tai nhức óc. Cũng may, với tu vi của bốn người thì kẻ thấp nhất là Lục Thanh, cũng đã có được ba năm tu luyện kiếm nguyên công. Vì vậy mà bọn họ chẳng hề để ý tới âm thanh đó. Sau khi đi qua một cái ngã ba đường, liền nhìn thấy một cái thác nước cao gần trăm trượng. Thác nước tạo ra bên dưới nó một con suối đang chảy cuồn cuộn. Dưới ánh mặt trời, trên ngọn thác xuất hiện mấy cái cầu vồng khiến cho người ta có cảm giác nó giống, như một dòng sông từ trên trời đổ xuống. Đập vào một tảng đá lớn màu đen, bắn lên vô số giọt nước trong không trung. Sau đó, những giọt nước giống như mưa rơi xuống cái đầm nước trong vắt. Trước cái đầm có một khoảng đất trống rộng chừng 30 trượng, kéo đến tận dưới chân bốn người. Ngoại trừ một chút rêu xanh bên bờ nước, còn lại hết sức sạch sẽ. Từ khi sinh ra, Lục Thanh vẫn chỉ sinh sống trong chiều dương chấn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cho hắn ngơ ngẩn mãi không thôi. Thế nào? Chỗ này cũng được đấy chứ. Nơi này là do ta phát hiện ra đó. Đoạn thanh vân nhìn nét mặt lục thanh mà có phần đắc ý. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, dư cập hóa chẳng hề nể mặt, châm chọc đoạn thanh vân. Năm đó, nếu không phải ngươi không chịu luyện kiếm, lang thang ở sau núi. Sau đó lại bị một con tam chỉ ngu hầu đuổi theo. Không còn đường chạy mới bị rơi từ trên thác nước xuống hay sao? Nếu không có ta và thiên diệp, đến kịp thì ngươi đã sớm mò tôm dưới nước từ lâu rồi. Này, đoạn thanh vân nhất thời ngậm miệng, ngượng ngùng gãi gãi gáy, không biết nói thế nào Dư cập hóa cũng thường hay nói đùa nên phất tay bỏ qua cho mập mạp. Sau đó, hắn quay đầu lại nói với Lục Thanh. Tiểu sư đệ đến đây. Chúng ta thử hai chiêu. Mặc dù, bình thường chúng ta đều tự mình tu luyện, nhưng trong ngày sẽ dành chút thời gian chỉ điểm cho ngươi. Ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ xuống đất, toàn thân vọt lên ba trượng. Hắn phất tay phát ra một đạo kiếm khí màu tím, chặt một cành cây dài khoảng ba thước. Hắn cầm nó vào tay phải rồi chỉ về phía Lục Thanh. Đây không phải là do dư cập hóa coi thường lục thanh, mà là do thanh phong kiếm của hắn quá sắc bén, hắc thiết kiếm của lục thanh không thể chịu được. Mà lúc này, cành cây có thêm chân khí bảo vệ cũng chẳng khác gì thanh kiếm làm bằng đồng. Đối mặt với sự khiêu chiến của dư hóa cập, lục thanh không sợ mà còn lấy làm mừng. Hôm nay, huyền thanh vẫn chưa xuất hiện, không biết khi nào mới có thể chỉ điểm cho hắn. Nên lúc này, có dư cập hóa chỉ điểm cho chính là một sự trợ giúp rất nhiều, làm sao có thể bỏ qua chậm chậm lui lại 6 bước, hắn từ từ rút hắc thiết kiếm ra khỏi vỏ. Sau khi lui đủ 6 bước, lục thanh đã hoàn toàn bình tĩnh, tinh thần hết sức tập trung, nhìn chăm chú vào động tác của dư cập hóa. Mặc dù dư cập hóa vẫn bất động, nhưng khí thế trên người hắn vẫn không ngừng tỏa ra, ép về phía lục thanh. Nhưng lục thanh cảm nhận được kiếm khí chỉ tăng lên đến mức độ kiếm thị liền ngừng lại. hiển nhiên, dư cập hóa áp chế tu vi cho ngang bằng với trình độ của lục thanh. là sư đệ nên lục thanh cũng chẳng cảm thấy khó chịu kiếm nguyên khí nhanh chóng được vận chuyển khắp toàn thân thanh hắc thiết kiếm trong tay được phủ một làn khí màu tím rất dày đằng vân cửu thức nhanh chóng được triển khai kiếm nguyên khí cũng phun qua lòng bàn chân đẩy thân thể hắn trong nháy mắt lướt sang ngang khoảng ba trượng cánh tay hắn rung rung thi triển thức thứ ba vân hoành tây lĩnh trường kiếm hóa thành bảy luồng sáng màu tím bao phủ toàn thân dư cập hóa mắt thấy dư cập hóa bị kiếm quang bao phủ lục thanh cũng chẳng hề mừng rỡ trong lòng bất chợt cảm thấy một chút nguy hiểm Hắn quyết định thật nhanh, đạp một cái xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc này, dư cập hóa cũng động. Hắn cũng thi triển một chiêu vân hoành Tây Lĩnh, nhoáng cái đã tới gần lục thanh. Nhánh cây trong tay hóa thành 12 bóng kiếm, uy hiếp lục thanh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nhánh cây và hắc thiết kiếm va chạm phát ra vô số tiếng động, đồng thời cuốn theo những đám lá rơi xuống dưới đầm. Thấy vậy, đoạn thanh vân liếm môi. Với tu vi kiếm giả của hắn có thể giao thủ 20 chiêu với dư cập hóa. Mặc dù lúc này, dư cập hóa đang khống chế tu vi, nhưng lục thanh có thể giao thủ hơn 10 chiêu với dư hóa cập, mà không rơi vào thế hạ phong, chứng tỏ mức độ lĩnh ngộ kiếm pháp của hắn có thể nằm, trong số 30 người đứng đầu trên chiều dương phong. Nhưng vào lúc này, lục thanh có nỗi khổ không thể nói ra bằng lời. Ngay từ lúc giao thủ, chiêu thức của hắn hoàn toàn bị dư cập hóa áp chế. Thứ nhất, hắn lĩnh ngộ kiếm pháp không bằng đối phương. Thứ hai, mặc dù dư cập hóa đã áp chế tu vi, nhưng cảnh giới kiếm đạo vẫn nguyên như cũ. Kiếm nguyên lực trong cơ thể hắn giống như trường giang đại hải, lưu chuyển không ngừng. Vô hình chung, hơi thở của hắn hoàn toàn áp chế cảm giác của lục thanh. Một bộ đằng vân cửu kiếm tổng cộng có 9 chiêu, đã được lục thanh thi triển hết. Lúc này, hắn đành phải biến đổi chuyển thành thức thứ tư can tiêu lăng vân. Trường kiếm hóa thành một ngọn gió màu tím, đánh ra. Mũi kiếm cắt không khí phát ra những tiếng rít. Cùng lúc đó, thân thể dư cập hóa giao động. Toàn thân hán cong như một cây cung, cành cây trong tay phải đâm ra một cái. Gần như cùng với lúc trường kiếm của Lục Thanh chém xuống đầu, cành cây cũng điểm tới cổ tay cầm kiếm của Lục Thanh. Lục Thanh chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, không giữ nổi hắc thiết kiếm, để cho nó cắm xuống đất. Lục Thanh ngơ ngác nhìn hắc thiết kiếm dưới chân. Từ lúc giao thủ đến giờ, mới chỉ có 12 chiêu. Nghĩ tới một chiêu vừa rồi, dư cập hóa sử dụng chính là thức thứ năm hành vân lưu thủy Mặc dù chính mình biết rõ nguy hiểm, nhưng không làm sao thu lại kiến thức để tránh né, chỉ còn cách để cho dư cập hóa đâm vào tay. Biết tại sao mình bị thua không? Nghe tiếng dư cập hóa hỏi, lục thanh hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hấp lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm dư cập hóa. Suy nghĩ một chút, dư cập hóa nói. Đẳng cấp kiếm pháp của ngươi lúc này cũng không tồi. Bất luận là mức độ lĩnh ngộ hay sử dụng lực đạo cũng đã có một chút thành tựu. Chỉ khiếm khuyết về hòa hầu mà thôi Nhưng dư cập hóa lại tiếp tục nói kiếm pháp của ngươi tử khí quá nặng kiếm chiêu biến hóa cứng nhắc không có được sự liên tục phải biết rằng kiếm chiêu là vật chết người là vật sống chỉ có sử dụng chiêu thức hữu hiệu nhất mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất giống như một kiếm vừa rồi của ta ngươi hoàn toàn có thể vận dụng thức thứ sáu vân tiêu vụ tán để mà ngăn cản chẳng quan trọng việc nó là kiếm pháp trụ cột dành cho kiếm nô luyện tập lúc đầu có uy lực thấp kém hay là thứ kiếm pháp nào khác đó chính là cùng tác biến biến tắc thông, thông tắc cửu gặp đường cùng thì phải thay đổi, thay đổi để có được một sự liên tục dẫn tới lâu dài. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu lục thanh lẩm bẩm trong miệng, nét mặt đang suy nghĩ. Gật đầu, Dư cập Hóa nói tiếp: "Đối với ngươi bây giờ, ta khuyên ngươi cứ vào đêm trăng sáng tới đây luyện kiếm, lợi dụng lực cản của nước mà tu luyện lực đạo và cảm giác. Chắc chắn chưa đến 2 tháng, ngươi có thể hiểu được cách biến chiêu mà không để xảy ra tình trạng dụng hết lực vào chiêu kiếm, không để giành lại một chút mà biến hóa." Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 10, luyện kiếm trong đầm. Nước minh nguyệt đầm trong suốt tới tận đáy. Người ta thường nói, nước mà quá trong thì không có cá. Nhưng trong đầm nước trong bắt lại có một loài cá kỳ dị dài khoảng gần thước. Theo lời của đoạn thanh vân thì đây là một loại tuyết ngư hiếm thấy. Thịt của nó rất ngon, có tác dụng đả thông kinh mạch. Đặc biệt là đối với người luyện kiếm trước khi trúc cơ, sau khi ăn nó sẽ có trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện kiếm nguyên khí chúng chỉ sinh sống ở rất sâu trong những cái đầm lớn người bình thường cơ bản rất khó bắt sở dĩ xuất hiện ở đây chắc là do bơi vào sông ngầm dưới đất rồi theo cái thác rơi vào trong đầm từ đó mà sinh sôi nảy nở đợi sau khi lục thanh và dư cập hóa so chiêu xong đoạn thanh vân cũng đã xuống nước bắt được một con tuyết ngư dài hơn một thước bốn người nhóm lửa rồi xiên tuyết ngư lên một cánh cây sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của lục thanh đoạn thanh vân lấy ra bốn năm cái bình hắn đắc ý cười với lục thanh Sau đó mở ra, rắc mỗi thứ một ít lên trên thân tuyết ngư. Một lát sau, tuyết ngư dần chuyển sang màu vàng, tỏa ra một mùi thơm béo ngậy. Khiến cho mấy người thèm đến chảy cả nước miếng. Ngay cả triệu thiên diệp, vốn vẫn lạnh lùng cũng phải nhìn chằm chằm vào động tác của đoạn thanh vân. Không thể không nói, đoạn thanh vân rất có tài nấu nướng. Sau khi hắn loay hoay một lúc, ba người lục thanh cùng giơ tay cầm lấy một khúc cá. Bọn họ cũng chẳng để ý tới lớp mỡ nóng bỏng, đưa miệng cắn ngay lấy một miếng lớp da tuyết ngư rất giòn, khiến cho lục thanh thiếu chút nữa thì nhanh chóng cắn mất cả đầu lưỡi. khi nuốt miếng thì tuyết ngư vào bụng, lục thanh cảm nhận được từ trong đan điền có một luồng hơi ấm dâng lên. làn hơi ấm đó di chuyển khắp toàn thân, sau đó lại quay trở về đan điền hòa vào trong kiếm nguyên khí do húc nhật tâm kinh sinh ra. lượng kiếm nguyên khí thoáng phình ra sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. nhưng lục thanh hết sức mất rỡ khi phát hiện ra kiếm nguyên khí trong cơ thể đã tăng lên thêm một chút, mặc dù chỉ một chút rất nhỏ nhưng vẫn là có điểm tâm xong bốn người tự tản ra luyện kiếm lục thanh cởi trần đi xuống đầm nước khi tới độ sâu khoảng ba tấc liền xuất hiện một số dòng nước ngầm chảy qua đuổi hắn cũng may lục thanh đã luyện kiếm được ba năm nên hạ bàn rất vững chãi vì thế thân thể hắn chỉ thoáng lay động một chút rồi lại đứng vững suy nghĩ kỹ lưỡng những gì dư cập hóa chỉ điểm vương lâm có rất nhiều điều lĩnh ngộ hắn lập tức triển khai triều dương thất thức hắc thiết kiếm hóa thành một làn ánh sáng tím chém xuống nước Khi thanh kiếm vừa mới bắt đầu tiếp xúc với mặt nước, lục thanh có thể cảm thấy rõ được lực cản trên tay tăng lên rất nhiều. Vô số giọt nước bắn lên không chung, đồng thời trên mặt nước hiện lên những con sóng lớn. Sau khi thi triển thức thứ nhất bạt vân kiến nhận, vương lâm có thể cảm nhận được bản thân không thể nắm vững được phương hướng của kiếm. Mà ngay cả kiếm nguyên khí trong có thể cũng tiêu hao nhanh hơn trên bờ tới ba lần. Mặc dù uy thế vẫn mạnh mẽ, nhưng trên thực tế thì tốc độ và sự phản ứng đều giảm xuống, chỉ được chút hình thức mà thôi. Chẳng có gì tức giận. Lục Thanh biết rõ đó là do mình vừa mới thử, nên chưa thích ứng được sự thay đổi của lực đạo trong nước. Hắn mới chỉ cố gắng dồn hết sức vận chiêu mà thôi. Mà trên con đường kiếm đạo không thể mới tiếp xúc một lần đã có thể hiểu thông. Cần phải luyện tập không ngừng mới được. Để sau này, khi bản thân có thể vận kình trong nước một cách tự nhiên, chắc chắn lúc lên bờ trình độ kiếm pháp chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Động tác tay của hắn không hề chậm. Cố gắng cảm nhận sự thay đổi của kiếm khi ở trong nước. Từ đó hắn gắng hết sức để cho sự tiêu hao chân khí của mỗi một kiếm từ từ giảm đi. Cứ như vậy, hắn luyện đi luyện lại chiều dương thất thức rồi lại tới đằng vân cửu thức. Mỗi một lần xuất chiêu, lục thanh đều có cảm xúc khác nhau. Khi kiếm nguyên khí tiêu hao hết, hắn lại lên bờ ngồi xuống đả tọa. Cứ như vậy, kiếm nguyên khí từng chút từng chút một tăng lên. Phương pháp của lục thanh đang dùng bây giờ cũng tương tự như phá rồi lại lập. Lúc ban đầu, thời gian hắn đứng ở trong đầm được khoảng nửa nén nhang. Nhưng đến khi mặt trời bắt đầu lặn, thời gian đã tăng lên tới nửa canh giờ trong thời gian đó đoạn thanh vân lại nổi lửa nướng mấy con tuyết ngư giải quyết vấn đề ăn trưa do bọn họ không có được tu vi như mấy vị đại trưởng lão nên mỗi ngày vẫn phải ăn đủ ba bữa trên bờ ba người dư cập hóa đã thu kiếm đứng im lẳng lặng quan sát dưới đầm đang có một thân ảnh không ngừng lay động ánh mắt cả ba đều có một chút hài lòng chỉ có điều mức độ không giống nhau dư cập hóa và đoạn thanh vân đều mỉm cười mà đứng nhưng triệu thiên diệp thi thoảng lại gật đầu nét mặt không ngừng thay đổi trong đầm Tâm trí của Lục Thanh hoàn toàn đắm chìm vào thanh hắc thiết kiếm trong tay, cảm nhận sự thay đổi lúc nó chém xuống nước. Khi hắn thi triển đẳng vân cửu thức, mặt đầm giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu tím. Kiếm quan chém xuống tạo ra mấy cột nước cao hơn trượng, kiếm nguyên khí lưu chuyển toàn thân, từ đan điền chạy dọc theo kinh mạch toàn thân. Tâm cảnh của hắn hết sức thoải mái, khiến cho hắc thiết kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đột nhiên, trong lúc Lục Thanh đang chìm đắm trong tu luyện. Thì có một dòng chảy ngầm đột ngột xuất hiện chắn lấy kiếm chiêu, của hắn khiến cho nó bị đổi hướng sang một bên. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc văng lên, lục thanh cảm giác cánh tay nhẹ hẳn đi. Hắn giơ tay lên nhìn thì ra hắc thiết, kiếm đã bị áp lực của kiếm nguyên khí và dòng chảy ngầm bẻ gãy. Lục thanh nhíu mày. Mặc dù hắc thiết kiếm được đoán tạo tương đối kỹ càng, nhưng do nó được tạo ra từ loại hắc thiết bình thường nhất nên độ cứng cơ bản là không thể chịu nổi áp lực giữa kiếm nguyên khí và dòng chảy ngầm. Hắn bước lên bờ, vận chuyển kiếm nguyên công khiến cho nước trên người bốc hơi, sau đó mới mặc quần áo vào. Dư cập hóa mở miệng nói, kiếm bị gãy thì tới chú kiếm thất là một thanh mới. Luyện kiếm cả ngày rồi, con đường kiếm đạo cần phải có nhiều ngày mới được. Chúng ta về thôi. Lục thanh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Sư huynh có biết ở chú kiếm thất có quy định gì không? Ta muốn tự mình chú tạo một thanh kiếm. a hai mắt dư cập hóa sáng ngời nhìn lục thanh. Tiểu sư đệ còn có thể chú kiếm nữa à? đợi đã đoạn thanh vân trượt quát to hai mắt nhìn chằm chằm lục thanh nói hơn nửa tháng trước ta nhân lúc sư phụ không có đây mà mò xuống núi đi vào triều dương trấn vì vậy mà ta được tận mắt chứng kiến gia chủ của lục gia chú kiếm khi thanh kim thiên thần kiếm xuất hiện tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ đồng thời trên trời có tiếng sét vang lên hơn nữa ta nghe người dân trong trấn nói gia chủ của lục gia có một người con hình như cũng tên là lục thanh chẳng lẽ đó chính là ngươi hắn nói xong Hai mắt nhìn chăm chú về phía Lục Thanh, nét mặt càng lúc càng khẳng định cho suy đoán của mình. Nét mặt của Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp đứng bên cũng có chút thay đổi. Nghe thấy mập mạp nói vậy, cả hai đều đoán được Lục Thanh chính là người đó. Trước tiên là chưa nói tới chuyện cùng tên họ. Nhưng sư phụ Huyền Thanh rõ ràng không bao giờ lại thu đồ đệ một cách tùy tiện. Hơn nữa, chỉ có người thay mặt gia chủ Lục Gia mới ở tuổi này đã đòi tự mình chú kiếm. Mà lúc này, Lục Thanh im lặng không nói gì, rõ ràng là đã thừa nhận. Ánh mắt hắn có một chút u buồn. Đang cảm thấy hưng phấn, đoạn thanh vân nhận thấy lục thanh như vậy liền nghĩ ngay tới tang lễ cách đây nửa tháng. Gia chủ của lục gia qua đời khiến cho cả tử Hà Tông đều chấn động. Bọn họ cũng đều là đệ tử trên núi nên có nghe thấy chuyện đó. Nhưng do thân phận chưa đủ nên cũng không thể đến dự tang lễ được mà thôi. Ánh mắt thể hiện một sự xin lỗi, đoạn thanh vân vỗ vỗ vai lục thanh, nói. Quá khứ qua rồi, ít nhất thì cha ngươi cũng lưu danh lại trên đời. Ngươi là người làm con phải cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó Đừng thương tâm quá Nam tử hán đại trượng phu chỉ có thể đổ máu Nhưng không thể rơi lệ một cách dễ dàng Ngẩng đầu nhìn đoạn thanh vân Rồi ánh mắt ôn hòa của triệu thiên diệp Lục thanh gật đầu một cái cố gắng giữ bình tĩnh Lúc này Dư cập hóa cũng cười nói Được rồi Không có việc gì là tốt Không việc gì phải lo lắng Có chuyện gì thì cứ nói với chúng ta Nếu không phải chuyện gì quá lớn Chúng ta vẫn có thể giúp được ngươi Lúc này, ánh mặt trời đã xuống được gần một nửa. Bốn người thu dọn mọi thứ rồi lên núi, trở về Triều Dương Cung. Khi bốn người tới trước cửa Triều Dương Cung thì mặt trời chỉ còn một chút. Do đoạn thanh vân dẫn lục thanh tới phòng chú kiếm còn dư cập hóa và triệu thiên diệp, thì đi tới tảng thư xem một số điển tịch nên bốn người chia ra làm hai hướng. Phòng chú kiếm ở một góc trong cùng của Triều Dương Cung. Hai người lục thanh đi theo một con đường nhỏ dài đá trắng. Hai bên đường trồng toàn những cây cổ thụ tỏa bóng dâm mát. Có đủ các cây của cả bốn mùa, do đám đệ tử trồng trọt, chăm sóc. Ngoài ra, còn rất nhiều loại hoa, tỏa ra mùi hương thơm nức, khiến cho người ta phải thấy say mê. Đi hết con đường đá trắng khoảng 10 trượng có một cái ao. Nước trong ao màu lam tỏa ra từng làn hơi lạnh, khiến cho quanh bờ có một lớp sương trắng. Lục Thanh biết đây chính là bích hàn đàm. Nước của nó được lấy từ dòng suối duy nhất trên phiêu miễu phong. Nó là loại nước tốt nhất được sử dụng để rèn kiếm. Cũng không biết làm sao mà trên triều dương cung lại có được một cái ao lớn như vậy. Trước khi lục vân tiến hành chú tạo kim thiên thần kiếm đã phải lên tận phiêu miễu, phong cầu mãi mới được có ba bốn thùng. Có thể thấy được mức độ quý báu của nó như thế nào. Trong lúc, lục thanh đang cảm thán trong lòng chợt có một thanh âm trầm trầm vang lên. Hai vị sư đệ muốn đi đâu? Không biết sư huynh có thể giúp được gì hay không? Cùng lúc với tiếng nói, một tiếng giống uy vũ vang lên. Thanh âm của tiếng giống lộ rõ một sự uy hiếp khiến. Cho lục thanh không tự chủ được nắm chặt nửa thanh hắc thiết kiếm trong tay. ngẩng đầu lên nhìn, phía trước có bốn, năm bóng người đang đứng chặn đường hai người. Người cầm đầu chính là Thái Vân bị triệu thiên diệp mắng cho ngày hôm qua. Lúc này, bên cạnh hắn có một con cự lang cao lớn, với bộ lông màu vàng đang đứng bên. Con cự lang cao khoảng bảy thước, dài hơn trượng. Đôi mắt màu đỏ tỏ rõ sự hung dữ. Nhất là trên cặp răng nanh của nó vẫn còn dính một vết máu. Chứng tỏ nó vừa mới ăn xong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện Chương 11, Cắn răng nhẫn nhục thượng. Trên kiếm thần đại lục có một loại động vật khác với những loại giã thú bình thường. Chúng có thể hấp thu linh khí trong thiên địa hay là bảo vật của thiên địa để mà tiến hóa. Bình thường vẫn có một chút năng lực kỳ lạ với uy lực rất mạnh. Có thể là hô mưa gọi gió, trường hỏa khống thủy. Các loại năng lực của chúng có rất nhiều. Cho đến nay con người cũng chưa hoàn toàn biết hết. Đồng thời bọn chúng trời sinh ra đã có linh trí, nên mọi người đều gọi chúng là linh thú. Trải qua lịch sử 5.000 năm trên kiếm thần đại lục, con người đã biết đến rất nhiều loại linh thú. Sau khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của linh thú, trải qua vô số tiền bối nghiên cứu, cuối cùng mới phân chia Tu Tuvisa thành người đẳng cấp. Vì vậy mà cũng có thể ước lượng được đại khái thực lực của linh thú. Một con linh thú trưởng thành tương đương với thực lực cao nhất của kiếm giả. Sau đó thực lực tăng dần lên, đạt tới nấc cuối cùng chính là thập gia linh thú trong truyền thuyết có thực lực tương đương với kiếm tổ đỉnh phong. Lúc này, xuất hiện trước mặt hai người chính là một con hỏa lang trưởng thành nhất giai linh thú. Cẩn thận hỏa cầu của nó. Đoạn thanh vân khẽ nói với lục thanh bên cạnh. Nếu có chuyện gì thì ngươi nhanh chóng đi tìm dư cập hóa. Bọn họ cũng là đệ tử đồng môn nên chắc chắn không dám hạ sát thủ. Quy định của tử hà tông nghiêm cấm đệ tử đồng môn giết hại lẫn nhau. Bất cứ là lý do gì, chỉ cần có người bị chết thì kẻ ra tay chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu, trục xuất khỏi tông môn. Suốt đời không được phép nhận tổ quy tông. Lục Thanh đứng bên nghe thấy vậy, trong lòng liền hiểu ra. Hắn lập tức tiến lên vài bước, hành lễ nói. Cửu sư huynh, chúng ta muốn đi chú kiếm thất để nhận kiếm. Việc nhỏ như thế này chúng ta có thể giải quyết. Không dám làm phiền đến cửu sư huynh. Hừ, ở đây không có chỗ cho một tên tiểu tử quê mùa mới nhập môn nói chuyện. Một gã thanh niên đứng bên cạnh Thái Vân quát. Đồng thời, khí thế trên người hắn cũng tản ra, ép về phía Lục Thanh. Bước tới trước mặt Lục Thanh để ngăn cản khí thể của tên đệ tử kia. Khuôn mặt tròn của đoạn thanh vân âm trầm nói: Các ngươi muốn tìm ta đúng không? Đưa tay sờ sờ miếng ngọc bội màu trắng ở bên hông, Thái Vân nói một cách thản nhiên: Ngươi nghĩ như thế cũng được. Nhưng hôm nay ta vừa mới sử dụng linh thú ký kết với một con hỏa lang. Ta nghĩ đoạn sư đệ sẽ rất muốn giúp ta thử xem răng của nó sắc đến mức độ nào. Như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, con hỏa lang cúi đầu há cái miệng đầy răng mà giống lên một tiếng. Lông trên người nó dựng đứng, bốn chân trỗi ra để lộ cả móng vuốt sắc bén cười lạnh một tiếng đoạn thanh vân liền rút từ sau lưng thanh trưởng kiếm màu đỏ chân hắn đạp mạnh một cái xuống đất một tiếng răng rắc văng lên viên gạch dưới chân bị nứt ra một chút đoạn thanh vân sử dụng một tốc độ không tương xứng với thân thể mà bay đi lục thanh có phần biến sắc hắn có thể thấy rõ thanh đại kiếm trong tay đoạn thanh vân có màu hồng dài bốn thước năm tấc trên thân kiếm bao phủ một tầng kiếm khí màu tím nhàn nhạt, nhạt so với sự phiêu giật của dư cập hóa và sự trầm ổn của lăng tiêu thì hoàn toàn khác nhau khi đoạn thanh vân xuất kiếm một luồng hơi nóng liền tỏa ra, thanh cự kiếm dít lên trong gió chém thẳng xuống dưới, bao phủ cả thái vân và con hỏa lang. bốn gã đệ tử vẫn đứng bên thái vân thì ngay vào lúc đoạn thanh vân ra tay đã lui đến bên một khoảng đất trống, chậm chậm di chuyển về phía lục thanh. ánh mắt có một chút ngưng trọng, thái vân vung tay lên, nhất thời con hỏa lang giống như một mũi tên, vươn chào đón lấy thanh kiếm của đoạn thanh vân. gờ gờ ư, một kiếm của đoạn thanh vân sao có thể tiếp được một cách dễ dàng như thế? Trước tiên chưa nói tới tu vi kiếm giả của hắn cũng không hề kém so với con hỏa lang, mà trời sinh thể chất của hắn đã có một thân thần lực. Hơn nữa, thanh liệt hỏa kiếm trong tay hắn vốn sắc bén, một con linh thú nhất dai nho nhỏ làm sao có thể đón được. Ba đầu ngón chân bị chặt tới tận gốc. Một cơn đau đến tận tim làm khơi dậy hung tính của con hỏa lang. Thân thể nó rơi xuống đất liền hé miệng phun ra một hỏa cầu màu hồng to, bằng đầu người. Hơi nóng của hỏa cầu rất cao khiến cho không khí cũng bị vạn vẹo. Đoạn thanh vân nhìn thấy thế cũng không có ý định trốn tránh. Hắn hét một tiếng thật to, liệt hỏa kiếm trong tay phải mang theo khí thế khai sơn phá thạch tiếp tục chém xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, một luồng sóng vô hình lập tức tỏa ra xung quanh. Mặt đất nơi cả hai va chạm biến thành một cái hố to. Nhìn sang phía bên kia, bốn tên đệ tử lui lại, khi thấy đoạn thanh vân lao về phía hỏa lang liền chi làm hai, bao vây lục thanh vào giữa. Nét mặt lục thanh hết sức ngưng trọng. Khí thế của bốn người cũng tương đương với đoạn thanh vân. Nên hiển nhiên cũng đều có tu vi kiếm giả. Với tu vi kiếm thị của hắn cho dù lĩnh ngộ được kiếm pháp, thì thực lực cũng không thể so được với bốn người trước mặt. Hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng không thể so với họ. Tiểu tử, thế nào? Chẳng lẽ lại muốn xem chúng ta động thủ hay sao? Thấy lục thanh nắm chặt chuôi kiếm, một tên lại mở miệng châm chọc, ánh mắt lộ rõ sự miệt thị. Nhìn bốn phía xung quanh, đám đệ tử ngẫu nhiên đi qua thấy cảnh này cũng đều tự giác vòng tránh sang một bên. Lục thanh trầm giọng nói xin các vị sư huynh mở cho một lối tất cả mọi người đều là đệ tử trên núi cũng không phải có cửu oán với nhau cửu oán hắn nói có cửu oán với ba vị sư đệ tên thanh niên tỏ vẻ kinh ngạc nhìn về phía ba gã đệ tử còn lại cả bốn người cũng cười ha hả trong tiếng cười còn pha một chút kiếm nguyên lực khiến cho lục thanh cảm thấy trói tai hắn cắn chặt môi tay phải lại nắm chuôi kiếm chặt hơn hừ lục thanh vừa mới nghe thấy các ngón chân trái cảm thấy tê dần Một tiếng vịt văng lên, hắn liền quỳ xuống trên mặt đất. Cho dù có giỏi nhịn đến mấy thì lúc này cũng không thể chịu nổi. Hắn liền rút kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ánh sáng tím hiện ra. Hả? Chân ta? Tên thanh niên trước mặt đang cười nhạo không ngờ được lục thanh lại dám ra tay. Do không đề phòng nên bắp đùi bị rạch một vết khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Đây cũng là do lục thanh hạ thủ lưu tình, nếu không thì ngay hắn đã chặt đứt luôn cả cái bắp đùi đó rồi. Cùng lúc đó, lục thanh cũng nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng vây chặt chân hắn cho ta có việc gì ta chịu trách nhiệm người thanh niên quát to một tiếng ba người khác liền nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ công về phía lục thanh biết với tu vi của mình thì không thể trốn thoát nên ánh mắt lục thanh hết sức dứt khoát thanh kiếm trong tay hắn múa lên một vầng ánh sáng máu tím hắn đã phát huy triều dương thất thức và đảng vân cửu kiếm tới mức cao nhất hai loại kiếm pháp khác nhau nên chiêu thức biến hóa cũng có phần khó khăn mặc dù vậy thì hắn cố gắng vẫn có thể làm được đinh đinh Đinh, đinh! Trong nháy mắt, bốn thanh kiếm đã va chạm với nhau vô số lấn. Sau mỗi lần va chạm, lục thanh lại cảm thấy cổ tay rung lên bần bật. Đồng thời kiếm nguyên khí trên đoạn kiếm gãy, cũng bị kiếm khí của ba người kia làm cho mỏng đi một chút. Trong chốc lát, kiếm nguyên khí trong đan điền đã tiêu hao hơn ba thành. Bên kia, thế công của hỏa lang rất mạnh. Hỏa cầu trong miệng nó liên tục phun về phía đoạn thanh vân, cùng với móng vuốt sắc bén của nó. Chẳng cần thái vân phải tham gia. Nó cũng có thể bức cho đoạn thanh vân phải rơi vào hạ phong. Dù sao đẳng cấp kiếm giả thì kiếm nguyên lực cũng chưa nhiều lắm. Cố gắng duy trì kiếm khí bao quanh liệt hỏa kiếm là tốt lắm rồi, nếu liên tục công kích thì mức độ tiêu hao còn nhanh hơn nữa. Đoạn thanh vân cũng biết hoàn cảnh của mình. Bản thân tu luyện cũng không chăm chỉ, nên dù đã trúc cơ từ trước đo 2 năm, nhưng cho đến bây giờ mới chỉ đạt tới kiếm giả bậc chung. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm nguyên lực đã không còn nhiều nên cho dù thấy lục thanh, rơi vào hiểm cảnh cũng đành bất lực. Dù sao thì ở đây Thái Vân vẫn chưa ra tay. Trong lúc nhất thời, sau khi huy kiếm phá vỡ một cái hỏa cầu, đoạn Thanh Vân nói nhanh. Thái Vân, Lục Thanh với ngươi không hề có gì quá đáng. Hôm qua, hắn mới vào chiều dương phong chúng ta, chẳng lẽ ngươi không để ý đến thể diện của sư phụ hay sao? Nghe đoạn Thanh Vân nói thế, Thái Vân cũng nhướng mày, hiển nhiên là có chút e ngại. Dù sao thì Lục Thanh được sư phụ huyền thành tự tay dẫn nhập. Ai biết được giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt nào đó hay không? Chẳng may mà chạm phải thì chắc chắc tiền đồ của mình sau này sẽ bị ảnh hưởng. Càng nghĩ, Thái Vân lại càng thêm chắc chắn. Nhớ lại thì cũng giống như khi Lăng Tiêu mới nhập môn, mà không như các đệ tử khác đều phải trải qua sáu cửa khảo nghiệm. Thái Vân quay đầu nói về phía mấy người đằng kia. Đừng có để hắn bị thương. Giáo huấn một chút là được rồi. Lời nói của Thái Vân liền chặt đứt ý niệm của tên thanh niên đã bị thương. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho mối hận của hắn đối với Lục Thanh lại càng sâu thêm nếu không thể động đến vậy thì ta sẽ chiêu đãi người một cách tận tình một tia sáng lóe lên trong mắt hắn nói với ba người đang vây công lục thanh bày trận ngay lập tức từ trên mũi kiếm của ba người xuất hiện một tia kiếm khí màu tím dài 6 tấc cả ba cùng lùi lại phía sau từng bước phong tỏa xung quanh lục thanh tên thanh niên quát lên một tiếng kiếm pháp của ba người đang thống nhất lập tức thay đổi một người sử dụng chiều dương thất thức một người sử dụng đằng vân cửu kiếm còn bản thân thanh niên thì sử dụng một bộ kiếm pháp Bộ kiếm pháp này Lục Thanh cũng biết đến. Nó chính là kiếm pháp sau khi đệ tử trên Triều Dương Phong đạt tới kiếm giả liền được tu luyện để tiến giai. Kiếm pháp đó cũng giống như kiếm nô nắm giữ Triều Dương thất thức, kiếm thị nắm giữ Đằng Vân cửu kiếm. Sau khi trúc cơ đạt tới kiếm giả thì bắt đầu được học khúc Nhật thập tam kiếm, ba loại kiếm pháp đồng loạt công thủ. Dưới sự phụ trợ của kiếm trận, những khuyết điểm của kiếm pháp với tu vi của Lục Thanh không thể nào nhìn ra được. Chỉ sau ba chiêu, Lục Thanh đã rơi vào thế lấy trứng chọi đá. Hồ khẩu bị kiếm nguyên lực của ba người làm cho tê dại, gần như mất đi cảm giác. Hắn chỉ còn dùng trực giác để chống đỡ thế công của ba người. Kiếm nguyên khí trong đan điền thoáng cái chỉ còn chưa tới ba thành. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 12, cắn răng nhẫn nhục hạ. Cố gắng chống đỡ đến chiêu thứ năm thì lục thanh, cảm thấy đan điền và khí hải trống giống, toàn thân chỉ có một cảm giác vô lực. Kiếm nguyên khí vẫn hiện trên thân kiếm trong nháy mắt biến mất. Hai kiếm giao nhau, hổ khẩu chấn động mạnh khiến cho đoạn kiếm rơi xuống. Những giọt máu từ cổ tay hắn chảy xuống đất tí tách. Bước chân của Lục Thanh trượt nhanh hơn, muốn thoát khỏi kiếm trận của ba người. Gã thanh niên vừa mới nổi cơn oán hận, với Lục Thanh làm sao dễ dàng bình tĩnh lại được. Lục Thanh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm. Ba thanh trưởng kiếm mang theo kiếm khí từ trên cao, xoay thân kiếm mà đánh xuống. Thịch, thịch, thịch ba tiếng văng lên. Hai bên vai và gò má trái cùng bị trúng một kiếm khiến cho thân thể hắn không tự chủ được phải quỳ xuống hai đầu gối chạm đất đánh huỵch một cái cảm giác đau đớn khiến cho lục thanh muốn ngất di vào lúc này hắn gần như đã mất đi toàn bộ sự không chế đối với thân thể toàn thân nhũn ra như không còn một chút khí lực trên mặt cảm giác đau rát một cảm giác nhục nhã xuất hiện trong lòng đầu có thể đứt nhưng sống lưng của người lục gia chúng ta không thể gãy giọng nói uy nghiêm của lục vân như vang lên bên tai lục thanh vào lúc này tâm trí lục thanh vẫn cố kìm chế đã hoàn toàn biến mất Hai mắt lục thanh biến thành màu đỏ, chống tay cố đứng dậy. Chát, chát, chát. Ba thanh kiếm lại nện xuống khiến cho hai đầu gối một lần nữa đập xuống đất. Hai bên vai cùng gò má phải lại trúng một kiếm. Hai bên má hắn đỏ ửng, bắt đầu sưng lên. Vào lúc này, lục thanh không thể đứng dậy được nữa. Hiển nhiên là ba người kia đã tăng thêm lực đạo khiến cho hai đầu gối lục thanh, khi chạm đất phát ra tiếng động còn mạnh hơn lúc nãy. Các ngón tay của hắn hoàn toàn vô lực. Một cảm giác đau đớn, chua xót dâng lên trong lòng. Đôi môi Lục Thanh tái nhợt, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, chảy xuống theo chóp mũi. Gần 12 tuổi, Lục Thanh chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Thân là hậu duệ đơn truyền của Lục gia, từ nhỏ Lục Vân đã được nhận một sự giáo dục nghiêm khắc, phải khiêm tốn, lễ phép với người ngoài. Vì thế mà ở Triều Dương chấn hắn được tất cả mọi người yêu quý. Mà với bối cảnh của hắn cũng không có người nào dám động đến hắn. Ngoại trừ thời gian học chú kiếm với Lục Vân là phải chịu khổ ra, chưa từng có người nào đánh chửi hắn đến nửa câu cho dù là lục vân thì cũng chỉ răn dạy hắn mà thôi vì vậy mà vào lúc này lục thanh có thể nói là hứng chịu một sự sỉ nhục lớn nhất từ khi chào đời đến nay chẳng người nào thương hổ bởi hổ có ý hại người lần đầu tiên lục thanh hiểu được sự tàn khốc của cái thế giới nơi mình đang sống cho dù là từ nhỏ hắn vẫn sống trong khu vực của tông môn thái vân ngươi khi người quá đáng khoái mắt nhìn thấy thảm trạng của lục thanh đoạn thanh vân nổi giận hắn bất chấp sự tiêu hao của kiếm nguyên lực dồn hết sức vào kiềm chiêu do đoạn thanh vân quán chú thêm kiếm nguyên lực liệt hỏa kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu tím trói mắt vốn mũi kiếm đang phát ra kiếm khí dài tới sáu tấc đột nhiên tăng lên gần đến bảy tấc tử khí đông lai đoạn thanh vân hét lớn một tiếng thần kiếm vẽ lên một đường vòng cung kiếm khí tỏa ra tạo thành một vòng ánh sáng chùm về phía hỏa lang vòng sáng đi qua khiến cho mặt đất xuất hiện một cái rãnh thân là linh thú mặc dù chỉ là nhất giai nhưng cảm giác đối với nguy hiểm của hỏa lang hết sức mẫn cảm Cảm nhận được một thức tử khí đông lai của đoạn thanh vân có thể khiến mình bị thương, hỏa lang vội vã há miệng liên tục phun ra ba hỏa cầu, bay về phía đoạn thanh vân. Sau khi phun ra ba hỏa cầu, con hỏa lang cũng có vẻ uể oải. Dù sao thì gần đây nó mới trưởng thành đã bị thái vân dắt đi. Lực lượng toàn thân của nó còn chưa đạt tới nhất gia linh thú đỉnh phong, còn phải hấp thu nguyên khí của thiên địa để củng cố mới được. Bây giờ, thực lực của nó cũng chỉ mới sơ nhập kiếm giả so với đoạn thanh vân. Đạt tới trung cấp đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm, mà Thải Vân lại càng hiểu rõ uy lực của Tử Khí Đông Lai như thế nào. Tử Khí Đông Lai là chiêu thức thứ 12 trong Húc Nhật Thập Tam Kiếm, là một trong ba đại tuyệt chiêu. Nó cùng với chiêu thứ 11 Tản Vân Phá Hiểu và chiêu thứ 13 Húc Nhật Đông Thăng, là ba chiêu kiếm được coi là có cấp bậc cao nhất với kiếm giả. Phần lớn là cần phải có thiên tư mới có thể lĩnh ngộ được từng cái. Do Đoạn Thanh Vân dốc toàn lực nên nếu để cho Hỏa Lang chống đỡ thì chắc chắn khó tránh khỏi trọng thương. Cái kết quả này không phải là điều Thái Vân mong muốn. Lão nha! Về đây! Nghe thấy Thái Vân ra lệnh, hỏa lang cũng chẳng ngu, nó lập tức xoay người chạy về bên Thái Vân. Ba hỏa cầu phun ra trước đó sau khi va chạm với kiếm khí của đoạn thanh vân, liền hơi khựng lại một chút rồi biến mất. Cái gì? Thái Vân đột nhiên nhíu mày! Hắn vốn tưởng đoạn thanh vân dụng kiếm công tới bản thân. Tử Hà Tông có quy định đối với cảnh giới kiếm đạo không giống nhau, trừ khi một bên chủ động công kích nếu không người có cảnh giới cao nếu không phải được so đấu hoặc được sự cho phép của sư trưởng giám sát mà tự tiện ra tay thì sẽ bị trục xuất khỏi tông môn mà lúc này thái vân đang ở cảnh giới thứ hai của kiếm đạo là kiếm khách nên không thể chủ động ra tay đối với đoạn thanh vân mới chỉ ở cảnh giới thứ nhất hắn vốn muốn dựa vào hỏa lang để giáo huấn đoạn thanh vân một chút nhưng không ngờ đoạn thanh vân lại lĩnh ngộ được ba đại tuyệt chiêu trong húc nhật thập tam kiếm điều này nằm ngoài dự tính của hắn lúc này mục đích của đoạn thanh vân hết sức rõ ràng hắn nương theo ba hỏa cầu khiến Cho thân hình đổi hướng lao về phía ba người đang bao vây lục thanh. Liệt hỏa kiếm bổ về phía ba người thanh niên. Kiếm khí màu tím thò ra thụt vào ở đầu mũi kiếm. Cảm giác phía sau có nguy hiểm, ánh mắt thanh niên trợt động. Hai người bên cạnh liền hiểu ý. Thân hình bọn họ trượt lóe lên, liên thủ với nhau ngăn cản đoạn thanh vân. Lúc trước cả ba đối phó với lục thanh chẳng hề tiêu tốn một chút kiếm nguyên lực. Mặc dù trước mặt sự lĩnh ngộ kiếm pháp của đoạn thanh vân cao hơn bọn họ. Nhưng sau khi đánh với hỏa lang một trận rồi lại thi triển từ khí đông lai, khiến cho hắn mất đi một nửa kiếm nguyên lực. Vì vậy khi bị hai người chặn lại liền lâm vào khổ chiến, dù sao thì linh thú cũng khác với con người. Hơn nữa, linh thú chỉ có một thiên phú năng lực công kích, trong khi kiếm giả biến hóa khó lường nên lại càng khó đối phó. Mặc cho đoạn thanh vân, có giống lên như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự phong tỏa của hai người, thậm chí bắt đầu còn có hiện tượng cố hết sức. Khi cuộc chiến kéo dài, từ xa bắt đầu có đệ tử tụ tập lại quan sát, nhưng cũng không có người nào dám bước đến. Trong mắt lục thanh ánh mắt những người đứng xem chỉ có một sự châm trọng. Lúc này, mặt hắn đang áp xuống đất. Trong ký ức của hắn chưa từng bao giờ cảm nhận được mặt đất lại lạnh như vậy. Bụi đất dính đầy một nửa khuôn mặt, bên trái còn có một vết dày chẳng hề thương tiếc dẫm lên mặt hắn. Đồng thời, nó cũng dẫm nát tôn nghiêm trong lòng lục thanh. Tiểu tử, đây là ta dạy cho người biết thế nào là quy củ. Gã thanh niên cười nhạt, cúi xuống bên tai lục thanh mà nói nhỏ. Hắn cắn chặt răng vào bờ môi. Một dòng máu đỏ tươi từ trên môi chảy xuống. Hai tròng mắt của vương lâm chỉ có một màu đỏ. Trên người đã hồi phục lại cảm giác. Nhưng lục thanh cũng không có ý định phản kháng. Bởi hắn biết có làm thế cũng chỉ khiến cho bản thân nhục nhã thêm nữa. Cái tâm lý ý thế hiếp người đã trở thành một đạo lý trong lòng những kẻ này. Thấy lục thanh không hề có chút phản kháng, gã thanh niên hết sức thỏa mãn. Hắn dơ chân trái lên, định đạp xuống một lần nữa. Nếu ngươi dám đạp xuống, ta sẽ lấy thân phận chấp pháp của Triều Dương Phong, mà phạt ngươi tới tử viêm động cấm bế một năm. Một thanh âm bình thản từ xa vọng đến. Là hắn, gã thanh niên và Thái Vân cùng biến sắc. Kẻ đó chẳng phải là người nào khác mà đúng là Triệu Thiên Diệp, sau khi nhận được tin báo liền chạy tới đây. Dư Cập Hóa đi bên hắn nhìn thấy lục thanh như vậy lại càng thêm giận dữ. Không được xúc động, Triệu Thiên Diệp đẻ tay Dư Cập Hóa đang sở chui kém hít một hơi thật sâu dư cập hóa bước về phía lục thanh dư cập hóa đi tới gã thanh niên đang định mở miệng nói một câu liền thấy ngay đôi mắt lạnh như băng của hắn công dương vũ người muốn nói cái gì nữa không bước tới bước thứ sau khí thế của dư cập hóa đã nặng như núi cảm nhận được áp lực khổng lồ từ thân dư cập hóa phát ra lại thêm chênh lệch về đẳng cấp khiến cho gã thanh niên cảm thấy căng thẳng tóc gáy dựng đứng trong lòng hắn giống như có một tảng đá lớn không khỏi lui lại vài bước sau khi tới bên cạnh Thái Vân hắn mới cảm thấy nhẹ đi một chút, một phần khí thế của dư cập hóa đã bị Thái Vân tiếp lấy, nhưng Thái Vân cũng chẳng phải dễ dàng, hắn loạn trọng mấy cái mới đứng vững được. Hai người đang vây công đoạn Thanh Vân biết tình hình không ổn nên khi Triệu Thiên Diệp lên tiếng đã tới đứng bên cạnh Vương Lâm, tiểu sư đệ, ngươi có sao không? Một tay nâng Lục Thanh, đoạn Thanh Vân lo lắng hỏi, tay trái hắn nắm lấy cổ tay Lục Thanh, kiếm nguyên lực nhanh chóng chạy qua kinh mạch kiểm tra xem Lục Thanh thế nào. Sau khi biết lục thanh chỉ bị hao hết kiếm nguyên khí, hắn mới thở dài một hơi. Sau đó, nét mặt hắn lộ vẻ xin lỗi và hối hận, nói. Tại ta làm liên lụy đến ngươi. Nếu như không phải ta từng gây rắc rối với chúng thì ngươi cũng chẳng bị thế này. Tiểu sư đệ. Ngươi muốn đánh ta phải không? Chờ ngươi bình phục thì cứ việc ra tay. Nhưng đoạn thanh vân chợt sừng sốt bởi hắn phát hiện hai mắt lục thanh vẫn như cũ, toàn những tia máu. Nhưng thần sắc của gã lại hết sức bình tĩnh tới mức độ người ta không biết hắn nghĩ gì trong lòng đoạn thanh vân không khỏi đau xót hắn biết chuyện hôm nay sẽ để lại một dấu ấn rất sâu trong lòng lục thanh thậm chí có thể trở thành một chướng ngại đối với quá trình tu luyện kiếm đạo sau này của lục thanh nỗi nhục đó không phải ai cũng có thể chịu nổi dù sao thì con người sinh ra ai cũng có tình cảm huyết nhục chứ không phải là thánh nhân sau khi phục hồi một chút khí lực lục thanh liền lánh khỏi bàn tay đoạn thanh vân đang dìu mà đứng lại lục thanh đoạn thanh vân không giản được thấp giọng nói lục thanh cũng chỉ khẽ lắc đầu Nỗi đau nơi đầu gối và bả vai thấu vào tim, còn đau nhất cùng với vết xưng trên mặt thì đã xâm nhập vào xương tủy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 13, Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nhìn thấy hai người triệu thiên diệp, sắc mặt Thái Vân biến đổi, nhưng trong nháy mắt liền trở lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười, nói. Chỉ là mấy tên sư đệ trong viện của ta muốn luận bàn với hai vị sư đệ một chút, mà thôi. Trường kiếm không có mắt nên khó tránh khỏi có chút lỡ tay. Không ngờ lại kinh động tới hai vị sư huynh. Đây cũng đều là lỗi của Thái Vân. Liếc nhìn Thái Vân một cái thật sâu, hàn quang trong mắt triệu thiên diệp lóe lên. Thái Vân không chịu được phải quay sang một bên, trong lòng hoảng sợ. Biết không thể dây dưa thêm được, Thái Vân miễn cưỡng mỉm cười, nói. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi về trước. Trong viện còn có một chút chuyện cần phải xử lý. Không làm phiền hai vị sư huynh nữa. Nói xong, hắn xong người bỏ đi. Chờ một chút, Thái Vân liền khựng người lại. Nhưng vẫn không quay đầu. Ba người đi theo sau cũng dừng lại. Lặng yên nhìn bóng lưng bốn người, Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. Chuyện như thế này, ta không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai. Mặc dù, thanh âm của Triệu Thiên Diệp hết sức bình thường, nhưng bốn người Thái Vân đều cảm thấy ớn lạnh. Đêm đến, trước tử trúc viện có một cái thùng gỗ, bên trong lộ ra nửa thân người, từng làn khói đậm bốc lên liên tục. Trong thùng gỗ, lục thanh không mặc quần áo ngồi im. Nước trong thùng ngập tới vai, trên mặt nước có vài loại dược liệu bên cạnh cái thùng gỗ, đoạn thanh vân cấm trong tay một cái ấm, một tay thì cho các loại dược liệu như kim ngân hoa, quế chi, bạch chỉ, thương nhĩ tử do chiều dương phong tìm kiếm vào trong nước. tất cả các loại dược liệu đó đều có tác dụng tan chỗ bị sưng, chăm sóc kinh mạch. chúng rất thích hợp với lục thanh vào lúc này. mặc dù đã qua hai canh giờ nhưng đôi mắt lục thanh vẫn sung huyết như trước, không hề có dấu hiệu tan bớt. mà trong hai, ba canh giờ đó, hắn cũng chẳng nói một câu. cảm nhận dược lực trong nước chui qua da thịt vào kinh mạch. Những vết sưng trên hai vai, đầu gối và các đốt ngón tay từ từ nóng lên. Kinh mạch được dược lực kích thích bắt đầu từ từ tụ tập nguyên khí. Húc nhật tâm kinh trong vô thức của lục thanh bắt đầu di chuyển. Thiên địa nguyên khí bị hút qua ra tay vào trong cơ thể lục thanh. Lục thanh không biết bản thân làm thế nào trở lại từ trúc viện. Trước mắt hắn chỉ có một màu đỏ như máu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có tiếng hít thở là vẫn có thể nghe thấy. Sau khi dược lực thấm vào người, màu đỏ trong máu từ từ biến mất. Lục Thanh yên lặng nhìn làn sương mù trước mắt, cảm thấy mơ hồ. Tại sao mình lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào? Cha ta? Mẹ ta đang ở đâu? Trước tử trúc viện, Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa sóng vai đứng với nhau. Nhìn ánh mắt thất thần của Lục Thanh, Dư Cập Hóa thở dài. Cuối cùng thì vẫn là một đứa trẻ, Triệu Thiên Diệp nghe thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên tia sáng, không biết đang nghĩ cái gì. Trải qua gần một canh giờ, Lục Thanh cũng được đoạn thanh vân trị liệu xong. Thường thế trên người hắn cũng chỉ bị ngoài da nên sau khi được đoạn thanh vân, ngâm trong dược liệu liền giảm bớt hơn nửa. Vết sưng trên mặt cũng xẹp xuống gần như không nhận ra. Chỉ có điều, đến bây giờ, hắn vẫn không nói lấy một câu, vẻ mặt vẫn đang thất thần. Ngươi thấy thế nào rồi? Lục thanh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Một bóng người đi tới trước mặt. Hắn nhìn một lúc mới nhận ra triệu thiên diệp đã đến trước mặt mình từ lúc nào. Tam sư huynh, đoạn thanh vân mở miệng định nói cái gì đó thì bị dư cập hóa đứng bên kéo tay tới bên cạnh vườn trúc lục thanh im lặng cứ vậy mà nhìn triệu thiên diệp thằng ngu chỉ nghe thấy triệu thiên diệp quát lớn một tiếng lục thanh cảm thấy trong lòng đau xót thân thể bị một luồng lực rất mạnh đẩy ra ngoài đoạn thanh vân đứng bên cạnh liền cảm thấy nóng nảy chỉ trực đi lên ngăn cản dư cập hóa đứng bên cạnh thấy vậy liền ra tay điểm một cái một đạo kiếm khí liền đánh lên người đoạn thanh vân giam cầm kiếm nguyên khí của hắn trong đan điền đồng thời tay trái ấn mạnh vào vai đoạn thanh vân nói ta biết người ấy nấy. Nhưng nếu như người không muốn hắn cứ thế mà chìm xuống thì ở yên đấy cho ta. Thân hình chợt dựng lại. Nét mặt đoạn thanh vân thay đổi liên tục. Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này, hắn cũng không đành lòng đành xoay người nhìn về chỗ khác mà không nhìn lục thanh nữa. Bên kia, lục thanh loạn trọng va vào lan can của căn phòng. Thân thể hắn vẫn đang bị thương lại thêm một cú va chạm này lại nổi lên một cơn đau. Cố gắng đứng vững, lục thanh không tin được, nhìn chằm chằm triệu thiên diệp cảm giác uất ức đúng không triệu thiên diệp chậm chậm đi tới ánh mắt hắn không hề có một chút đồng tình theo ta hôm nay công dương vũ cũng đã hạ thủ lưu tình nhưng người vẫn còn cảm thấy uất ức đúng không chân trái của hắn lại đá đến ngực lục thanh thân thể vừa mới cố gắng đứng vững lại bay về phía bên trái cày trên mặt đất một đoạn rồi mới dứng lại yết hầu có cảm giác mặn mặn cuối cùng không nhịn được nữa mà phải phun ra một búng máu hai mắt lục thanh lại đỏ lên lần nữa hai tay run rẩy cố gắng đứng dậy Thế nào? Trước mặt Dương Công Vũ, ngươi không dám phản kháng mà trước mặt ta người lại tỏ ra tức giận hay sao? Thân hình hắn lại lóe lên. Lục Thanh cảm thấy mắt hoa lên một cái rồi tiếp tục bay ra ngoài, trở lại vị trí cái thùng gỗ. Nhìn Lục Thanh đang quỳ dạp trên mặt đất, Triệu Thiên Diệp cười lạnh, nói. Đừng tưởng ngươi là truyền nhân của Lục Gia thì có thể kiêu ngạo. Ta thấy ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu ngươi chỉ có như vậy, hừ, ta cảm thấy hoài nghi sự truyền thừa hơn ngàn năm qua của Lục Gia các ngươi hay tay bóp chặt nắm đất đến khi mười đầu ngón tay phải chảy máu lục thanh cúi đầu gần lên cố gắng đứng đậy ngươi có thể làm nhục ta nhưng ngươi không thể làm nhục lục da của ta hét lớn một tiếng lục thanh tập tĩnh bước về phía triệu thiên diệp nhếch mép cười một cách khinh thường trước tiên cho dù lục thanh không bị thương thì cũng không thể làm gì nổi triệu thiên diệp do cảnh giới chênh lệch còn lúc này hắn đang bị thương lại bị triệu thiên diệp đá cho mấy cái đã gần như mất hết sức lực thì làm sao có thể đả thương được triệu thiên diệp cơ chứ Gần như chẳng cần đến một chút kiếm nguyên lực, Triệu Thiên Diệp nghiêng người tránh sang một bên. Tay phải của hắn thuận thế vỗ một cái vào lưng Lục Thanh. Một trường này của Triệu Thiên Diệp đã dùng thêm một vài phần lực nên Lục Thanh bay về phía trước mặt còn xa hơn nữa. Hụt một cái rơi xuống trước cửa phòng, không còn đứng dậy được. Thân hình hắn lại lóe lên, xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Nét mặt Triệu Thiên Diệp đã trở lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt không cam lòng của Lục Thanh một lúc lâu. Sau đó, Triệu Thiên Diệp mới lên tiếng. Ngươi phải nhớ kỹ, người ta có đánh giá thế nào về lục da của ngươi thì ngươi cũng không thể ngăn cản, mà ngươi cũng chẳng có khả năng để phản bác. Địa vị và vinh quang không phải cứ nghĩ trong đầu là được. Dừng lại một chút, Triệu Thiên Diệp nói tiếp. Đối với ta đêm nay thì nếu ngươi muốn báo thù ta sẽ đợi. Nhưng trước tiên ngươi phải có được thực lực tương đương với ta. Nếu không thì cũng chỉ tự chuốc lấy nhục. Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn lục thanh, quay người mà đi. Ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, đầu óc lục thanh hoàn toàn hỗn loạn. Lời nói của Triệu thiên Diệp giống như một nhát kiếm đâm sâu vào bên trong. Mặc dù hắn cảm thấy phẫn hận đối với Triệu Thiện Diệp, nhưng không thể không thừa nhận lời nói của gã là đúng. Quả thực, hôm nay khi đối mặt với sự lăng nhục của công dương vũ, cuối cùng mình cũng đành bỏ qua. Đó là mình đã có phản ứng hay sao? Hay chính bản thân mình là một kẻ nhu nhược? Ngươi vẫn không hiểu sao? Chẳng biết, dư cập hóa đã tới bên cạnh lục thanh từ khi nào? Ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem trên tấm đá này để chữ gì? Để chữ gì? Lục Thanh thì thào trong miệng Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên Trên cánh cửa có một tấm đá dài ba thước, rộng hai thước màu xám Bởi vì nó được treo lên cao, lại bị mái hiên chắn nên vào đây mấy lần nhưng Lục Thanh vẫn không nhận ra Lúc này, khi nhìn thấy nó, chỉ thấy bên trên có khắc mấy chữ to thiên hành kiện Quân tử dĩ tự cường bất tức Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật Trời luân chuyển không ngừng, người quân tử cũng phải cố gắng không ngừng đất vốn dĩ nhu hòa người quân tử phải lấy đức để đối với vạn vật những dòng chữ đó hiển nhiên là do có người sử dụng kiếm thay bút mà khắc lên mỗi một chữ đều ẩn chứa một sự thâm sâu mang đầy hạo khí nét bút mang theo một sự kiên định chấn nhiếp tinh thần của hắn thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức địa thế khôn quân tử dĩ hậu đức tái vật lục thanh thì thào trong miệng không sai dư cập hóa gật đầu nét mặt như đang nhớ tới điều gì đó đây là vị tổ sư thứ 11 hạ bút Năm đó, người 16 tuổi mới nhập môn. Do Tu Vi không cao nên thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng người chưa từng oán hận cũng không hề buông bỏ việc theo đuổi kiếm đạo. Hơn nữa, thiên tư của người cũng không thấp, thậm chí đối với kiếm đạo còn là người có ngộ tính hiếm có. Được tổ sư thứ người của Triều Dương Phong chúng ta hết lòng chỉ điểm, từ năm 16 tuổi liên tục tu luyện. Hai năm sau Trúc Cơ trở thành kiếm giả. Ba năm sau phá vỡ cảnh giới thứ hai của kiếm đạo. Đến năm thứ 10 với Tu Vi kiếm sư lĩnh ngộ được kiếm ý. Sau đó 6 năm liền giác ngộ cảnh giới kiếm vương, ngưng luyện được kiếm hồn trở ánh một huyền thoại của Triều Dương Phong chúng ta. Thậm chí là cả trong phạm vi ngàn dặm quanh tử Hà Tông. 21 chữ này, chính là sau khi lão nhân ra lên vị trí chấp pháp trưởng lão đã trở về đây, mà để bút. Có lẽ người này ngươi cũng biết. Nói tới đây, dư cập hóa liếc mắt nhìn lục thanh. Ngài họ lục, ngài họ lục, lục thanh nghe thấy vậy mà cả kinh. Trong đầu hắn nhớ tới mỗi khi vào từ đường. Bên tay trái thiếu mất một cái linh vị của đệ tử lục gia đời thứ năm, lục thiên thư. Lục thiên thư, nói tới chú kiếm, tất cả mọi người đều nhớ tới chú kiếm đại sư lục thiên hàn cách đây 500 năm. Nhưng nếu nói đến kiếm đạo, thì tất cả các đệ tử lục gia đều nghĩ tới lục thiên thư. Nguyên nhân là do lục thiên thư khi còn trẻ bắt đầu say mê kiếm đạo, bỏ qua nghề chú kiếm gia truyền khiến, cho gia chủ lục gia tức giận trục xuất khỏi gia môn. Cái vị trí ở trong từ đường đó lục thanh cũng biết. Đó là do phụ thân lục vân. Của hắn khi xem điển tịch của gia tộc đã phát hiện ra. Vì vậy mà mới để chống một khoảng. Nhưng ngại tổ huấn nên không dám là một cái linh vị đặt lên đó. Chỉ có thể cứ 5 năm một lần tế tổ lại đặt lên đó vài nén hương. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 14, tam phẩm kiếm khí cự kiếm luyện tâm thượng. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Lục Thanh không ngừng nhắc đi nhắc lại hai câu nói này mỗi lần nhắc tới một câu màu đỏ trong mắt hắn lại giảm đi một chút sự oán hận trong lòng cũng dần trở nên bình ổn đến cuối cùng cũng khôi phục lại được sự bình tĩnh tuy nhiên trong mắt hắn lúc này lại tỏ rõ một sự kiên định giống như quyết tâm phải trèo lên tới đỉnh núi vịn vào cánh cửa lục thanh xoay người đứng dậy bái dư cập hóa một cái dư cập hóa vội đưa tay ngăn lại ngươi hiểu được là tốt rồi nhưng người mà ngươi cần tạ ơn không phải là ta mà là tam sư huynh hy vọng ngươi có thể hiểu nỗi khổ của hắn Lục Thanh nghe thấy vậy cũng không nói gì. Bây giờ nghĩ lại, trước đó Triệu Thiên Diệp đúng là muốn làm cho hắn đứng lên một lần nữa. Chỉ có điều gã sử dụng phép khích tướng, nên vô tình đụng tới sự tôn nghiêm trong lòng của Lục Thanh. Nên bây giờ, Lục Thanh cũng không có bụng dạ nào mà hoàn toàn tha thứ cho hắn. Thấy Lục Thanh không nói câu nào, dư cập hóa thở dài, nói. Có một số việc sau này ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ba người bọn ta không hề có ý đồ xấu với ngươi. Chỉ hy vọng trong những ngày tháng dài rằng giặc theo đuổi kiếm đạo, trên triều dương phong có thêm được nhiều bằng hữu, mà thôi. Ngươi cứ tự thu xếp lấy vậy. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Lục Thanh kinh ngạc nhìn những cây trúc tím mọc thẳng tắp bên trong viện. Bóng trúc lan trên mặt đất, chập chờn dưới ánh trăng. Ba ngày sau, tại nơi chú kiếm ở hậu cung của triều dương cung, Lục Thanh mặc một bộ võ phục màu đen đứng đó một lúc. Sau đó, mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bình phục. Thương thế trên người trong mấy ngày qua được đoạn thanh vân, sử dụng dược liệu trợ giúp nên đã trở lại như lúc ban đầu. Trải qua mấy lần biến cố, tâm cảnh như được rèn luyện thêm. Mặc dù chưa thể nói vững như Thái Sơn, nhưng cũng gẫn được như bàn thạch. Ngay cả tầng thứ hai của húc nhật tâm kinh sinh ra kiếm nguyên khí, cũng nhiều hơn mấy phần. Theo suy nghĩ của Lục Thanh, thì có lẽ chưa tới nửa năm có thể thuận lợi đạt tới tầng thứ ba, chính thức trúc cơ trở thành kiếm giả. Đến lúc đó, có thể đuổi kịp rất nhiều người ở trên triều dương phong. Sau khi vào trong chú kiếm ốc, bên trong có vô số các loại vật liệu để chú tạo, bao gồm cả hắc thiết, thanh đồng, hoàng kim, bạch kim, thứ nào cũng chất cả giống. Thậm chỉ còn có cả một khối tử kim nhỏ bằng nắm tay, cùng với một đoạn tinh thiết dài cả thước nằm riêng trên một tấm ván gỗ. Trong phòng còn có một cái chú tạo lô màu tím cao lớn. Từ trong lò tỏa ra hơi lửa nóng rực. Miệng lò dùng một tấm hàn băng thạch che lại. Nhìn qua khe hở có thể thấy bên trong ngọn lửa đang cháy đỏ rực. Bên cạnh chú tạo lô còn có một cái thùng lớn bằng gỗ, bên trong có mấy chục thanh hắc thiết kiếm đã tinh luyện qua. Với ánh mắt của lục thanh thì chúng cùng với cái chuôi kiếm trong tay mình, cũng do một người chú tạo. Tiểu tử tới đây có chuyện gì? Lấy kiếm trong thùng rồi đi đi. Đừng có quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta. Trong lúc lục thanh đang quan sát thì một thanh âm già nua từ phía sau chú tạo, lô vọng ra. Do có chú tạo lô che chắn nên ngay từ đầu, lục thanh cứ tưởng trong này không có người nghe thấy thanh âm đó, lục thanh đoán chính là chú kiếm lão nhân, bát phẩm chú kiếm sư hoàng lão mà đoạn thanh vân đã nói cho hắn biết từ trước. chú kiếm sư có thể tiến vào mấy đẳng cấp thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng là quá khó khăn nên cho tới hôm nay trên kiếm thần, đại lục cũng chưa tới 100. vì vậy mà mọi người lại chia ra cửu phẩm trước 4 đẳng cấp đó, để phân biệt năng lực chú kiếm sư. lấy nhất phẩm là cấp thấp nhất, cửu phẩm là cấp cao nhất. bây giờ, lục thanh nhìn thấy chính là chú kiếm sư bát phẩm của triều dương phong. Chỉ thấy lục thanh chắp tay thì lễ, nói, tiền bối, ta muốn mượn hỏa lô của người dùng một lát để chú tạo một thanh kiếm. Mong tiền bối cho phép, chú kiếm. Giống như nghe được một chuyện thú vị. Lão nhân đứng dậy. Đây là lần đầu tiên lục thanh nhìn thấy một người như vậy. Cơ thể lão nhân gầy yếu, cao chưa tới năm thước. Mái tóc hoa dâm bù xù để lộ khuôn mặt như lâu ngày chưa lau rửa Toàn thân lão mặc dù chưa đến mức như que củi nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Không biết lão làm thế nào mà cầm nổi chú tạo chùy Lão nhân đi tới trước mặt hắn rồi đi vòng quanh người hắn mấy vòng. Sau khi đánh giá hắn một lúc, lão mở miệng nói: "Chú kiếm, tiểu oa nhi như ngươi còn chưa trúc cơ thì làm thế nào? Hắc Thiết kiếm cho ta chú tạo đã trải qua bách luyện. Tiểu tử, ngươi đứng có quá y vào ngoại vật như thế." Bị gọi là tiểu oa oa liên tục khiến cho Lục Thanh không khỏi đỏ mặt. Mặc dù trên kiếm thần, đại lục thì 12 tuổi đã bắt đầu có thể hiểu được sự việc, 16 tuổi chính thức coi như trưởng thành nhưng với tuổi của lão nhân thì lục thanh không thể cãi lại hơn nữa lão nhân nói cũng có đạo lý lục thanh vội giải thích nói cũng không phải như tiền bối nghĩ chỉ là do hoàn cảnh vãn bối tu luyện có điểm đặc biệt nên cũng có yêu cầu một chút với kiếm vì vậy mới muốn mượn hỏa lô để chú tạo một thanh kiếm vừa ý thì ra là vậy lão nhân xoa xoa mấy bộ râu trên mép nói được rồi nhưng ta muốn đứng bên để xem còn khối tử kim này nếu không có thủ dụ của huyền thanh thì tiểu tử ngươi cũng không được dùng, cái này ta cũng không có nhiều lắm. không chần chừ, lục thanh liền gật đầu đồng ý. hắn chẳng sợ lão nhân học trộm kỹ thuật chú kiếm của lục gia. nếu như lục gia của hắn truyền thừa ngàn năm mà có thể bắt trước được, thì cũng chẳng còn tồn tại đến bây giờ. đi tới bên đống vật liệu, lục thanh chọn lấy một khối hắc thiết nặng gần trăm cân, cùng với một khối bạch kim bằng nắm tay người, lại thêm một chút thanh đồng đã tinh luyện qua rồi đi tới bên cạnh hỏa lô. với con mắt của lục thanh thì cái chú tạo lô này không bằng thanh hỏa tinh kim. Lô mà lục ra đã chuyển thừa cả ngàn năm, nhưng bên ngoài có thể thấy được một tí thiên nhiên hỏa đồng. Ngoài ra còn loại vật liệu gì nữa thì cũng không phải là việc mà lục thanh quan tâm. Cầm cái kiềm bên cạnh kéo nắp hàn băng thạch lên, một ngọn lửa đỏ rực nhất thời bốc lên. Trong nháy mắt nhiệt độ tăng cao khiến cho lục thanh không khỏi lui lại hai bước. Thế nào? Ngọn lửa của ta cũng không tệ đấy chứ. Nét mặt lão đầu có một chút chế nhạo mỉm cười. Lục thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nét mặt thêm trịnh trọng. Hắn ôm lấy cây đại trùi màu đen to bằng một cái đầu người. Khí thế toàn thân lập tức trở nên tập trung. Trong đầu hắn liền nhớ lại những lời dạy của Lục Vân trước đây. Người chú kiếm phải chú trọng đến tâm. Tâm không được quá mức nặng nề, phải linh hoạt mới có thể có được thành tựu. Đây là tổng cương chú kiếm được truyền thừa của Lục Gia. Đồng dạng, nó cũng là tổng cương của tuyệt ký chú kiếm tam thập lục truy của Lục Gia. Từ năm ba tuổi tiếp xúc với chú kiếm đến nay, Lục Thanh vẫn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa tám tuổi đã bắt đầu thử chú kiếm cho tới bây giờ cũng được bốn năm kinh nghiệm vì vậy mà hắn có thể dễ dàng tiến vào trong cảnh giới không hề có một chút dao động cảm nhận được khí chất của lục thanh thay đổi nét mặt lão nhân có một chút kinh ngạc ánh mắt của lão nhìn lục thanh cũng cẩn thận hơn đến lúc này lục thanh đã gây cho lão một sự mong đợi lục thanh có thể cảm nhận được đại trùy trong tay nặng khoảng chừng 50 mươi cân mặc dù nặng nhưng với tu vi của hắn lúc này vẫn có thể cố gắng sử dụng cánh tay trái dụng lực sử dụng kiềm kẹp lấy khối quặng hắc thiết làm cho nó bay lên rơi vào trong lò động tác thuần thục cùng với sự không chế lực lượng khiến cho lão nhân càng thêm kinh ngạc kiếm nguyên khí trong cơ thể dựa theo tâm pháp đại diễn tam thập trùy mà nhanh chóng chạy về phía tay phải khi tới huyệt thiên tuyển trên cánh tay nó bắt đầu xoay tròn theo một quỹ tích kỳ dị lục thanh cảm nhận rõ ràng lực lượng của cánh tay phải tăng lên rất nhiều cả cánh tay nóng rực khi kiếm nguyên khí theo cái quỹ tích kỳ dị đó tới huyện lao cung trong lòng bàn tay cảm giác lại càng thêm nóng Trong phút chốc, cây đại trùy bắt đầu tỏa ra một vầng ánh sáng màu hồng pha chút ánh tìm nhàn nhạt. Hay, lục thanh hét lên một tiếng, đại chùy vung lên theo quỹ tích hình vòng cung nên lên khối hắc thiết. Lực phản chấn quá mạnh khiến cho cây chùy bắn lên. Thân thể lục thanh thuận thế chuyển một cái, hai chân đứng vững. Trong nháy mắt, thân thể hắn giống như một cây cung lớn đang kéo căng. Vù một tiếng, đại chùy lại rít lên nện xuống. Mà lão nhân đứng bên sau khi thấy lục thanh nện xuống một trùy thứ nhất liền biến sắc. Lúc này, khi lục thanh dáng xuống truy thứ hai, tinh thần của lão lại thêm chấn động. Đại diễn tam thập lục truy, chắc chắn là đại diễn tam thập lục truy. Trong lòng lão nhân cảm thấy khiếp sợ. Thân là một chú kiếm sư có địa vị đạt tới bát phẩm của tử Hà Tông. Mặc dù ngại thể diện không dám đi thỉnh giáo, nhưng đối với tuyệt học chú kiếm của thế gia chú kiếm đệ nhất tử Hà, Tông lão cũng có nghe thấy. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi trao đổi cùng với vài vị chú kiếm, sư khác cũng từng nghe bọn họ thuật lại vì vậy mà khi thấy lục thanh thi triển liền đoán ra sau giây phút khiếp sợ sắc mặt lão nhân lại bình tĩnh chỉ có điều đôi mắt lại không ngừng chuyển động không biết đang suy nghĩ cái gì phía bên kia đại chùy trong tay lục thanh từng nhát từng nhát nện xuống sau khi đánh đến chùy thứ tư cả người hắn như biến thành một cơn gió lốc mỗi một chùy gây ra lực phản chấn lại bị tâm pháp đặc biệt của đại diễn tam thập lục truy chuyển hóa một lần lên thân chùy vì vậy mà tốc độ của lục thanh cứ nhanh dần lực đạo không ngừng gia tăng Phát ra những tiếng gió rít, bị đại trùy nện lên liên tục, khối quạng hắc thiết đỏ rực trong lửa từ từ thu nhỏ lại. Thỉnh thoảng lại có một làn khói màu đen từ trong khối quạng bay lên. Đây là tạp chất lẫn trong quạng mỏ. Sau khi bị nện liên tục cùng với nhiệt độ cao nung nóng nên bị đẩy ra. Sau khi vung lên tới trùy thứ sáu, thân thể lục thanh thoáng động rồi dừng lại. Hắn lập tức xếp bằng, ngồi xuống đất bắt đầu hành công. Cuối cùng thì với tu vi kiếm thị nên kiếm nguyên khí quá ít ỏi chỉ có thể giúp hắn thi triển được tới chu thứ sáu mà thôi. Nhưng như thế cũng khiến cho hắn hài lòng. Trước khi lên núi, cố lắm hắn cũng chỉ đánh ra được năm chu là kiếm nguyên khí hết sạch, mà hôm nay tới tận chu trì thứ sáu, điều đó chứng tỏ tu vi của hắn đã có sự tiến bộ. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương mười lăm tam phẩm kiếm khí cự kiếm luyện tâm hạ dưới sự vận chuyển của húc nhật tâm kinh nguyên khí trong thiên địa từ từ tiến vào trong cơ thể lục thanh sau đó chúng theo quy tích vận chuyển của húc nhật tâm kinh chạy một vòng trong kinh mạch rồi trở về đan điền tới đây chúng liền bị luyện hóa thành kiếm nguyên khí có màu tím nhạt sau khoảng nửa nén hương lục thanh liền đứng dậy kiếm nguyên khí chuyển một vòng quanh thân tạo ra cảm giác ấm áp nguyên khí trong đan điền đã lại tăng thêm một chút sau đó hắn liền cầm lấy đại trùy sử dụng đại diễn tam thập lục truy trên thân trùy nhất thời được bao trong một làn ánh sáng màu hồng giáng xuống khối quặng hắc thiết trong hỏa lô tiếng trùy xé gió liên tục vang lên Mặc dù không còn sự nặng nề như lúc đầu, nhưng cũng theo một quy luật đặc biệt. Lão nhân đứng bên giống như si như say, hai tay thi thoảng lại thực hiện một vài động tác. Nhưng bởi vì không có tâm pháp tương ứng phối hợp, nên thường sau khi học được một trùy lại bị chấn động tới eo. Sau mấy lần như vậy lão đau thấu tâm can, không dám bắt trước nữa, chỉ trừng mắt nhìn động tác của lục thanh. Sau khi được lục thanh không ngừng quay búa, rồi lại ngồi xuống hồi phục kiếm nguyên khí mấy lần, khối quạng hắc thiết đã biến thành một cây sắt dài sáu thước, rộng năm tấc màu sắc vốn có màu đen đục liền biến thành một màu đen chuỗi nhưng đến lúc này lục thanh sử dụng chú tạo lô đã rất thuận tay cũng chẳng biết bên trong đó được sử dụng loại chất liệu gì mà đã qua gần nửa canh giờ ngọn lửa bên trong hỏa lô cũng không giảm xuống vẫn hừng hực như trước một lúc lâu sau đoạn hắc thiết đang dài 6 thước rộng 5 tấc đã được tinh luyện xong kích thước cũng thu lại biến thành dài năm thước 7 tấc rộng 4 tấc 5 phân nhưng màu sắc lại càng thêm đậm vốn trước đen chuỗi thì bây giờ đã chuyển sang đen bóng Mức độ tinh luyện như vậy khiến cho lão nhân bên cạnh phải vuốt cầm không thôi. Cho dù là hắc thiết kiếm được lão tinh luyện ở trong thùng gỗ, cũng không thể đen bóng như vậy. Tuy nói một phần là do lão cũng không đem hết toàn lực, nhưng có vậy mới thấy được tác dụng của đại diễn, tam thập lục truy ở lục gia như thế nào. Với tu vi của lục thanh bây giờ mới chỉ quay được 6 trùy, mà đã như vậy thì không biết nếu quay hết cả 36 trùy, thì còn đến mức độ nào. Thời gian trôi đi, thoáng cái đã được nửa nén hương. Thanh sắt dài dưới chủy của lục thanh đã từ từ biến thành hình thanh kiếm đỏ rực trong ngọn lửa chuôi kiếm dài chín tấc thân kiếm dài 4 thước 8 tấc toàn thân kiếm tỏa ra một hơi thở rất nặng ngoài chú kiếm ốc bất cứ đệ tử nào vô tình đi qua liền có thể nghe thấy được nhưng tiếng chủy xé gió vang lên theo một quy luật nào đó nó khiến cho tinh thần của người ta trượt dung nhập vào trong mà có cảm giác như đang đứng trước biển xanh với vô vàn con sống đang ẩm ẩm xô đến kỹ nghệ của hoàng tiền bối lại cao hơn rồi hay sao ai nói không phải Truy pháp khiến cho tâm trí của ta cũng bị lôi cuốn. Hy vọng lão nhân ra lúc còn sống có thể đạt tới đẳng cấp thanh phàm chú kiếm sư. Như vậy thì địa vị của Triều Dương Phong chúng ta ở Tử Hà, Tông cũng có thể tăng lên. Đây là mấy câu mà lão nhân loáng thoáng nghe được. Mặc dù biết là không phải, nhưng nó vẫn khiến lão cảm thấy đắc ý. Lại nói tới lục thanh. Sau khi phôi kiếm đã đỏ rực, chân trái của hắn hất một cái. Một khối bạch kim bên cạnh nhất thời bay lên rơi xuống kiếm phôi. Chờ đến khi nó bị ngọn lửa làm cho đỏ rực. Đại chùy lại một lần nữa huy động, từng chùy lại từng chùy cứ thế nện lên khối bạch kim, từ từ bạch kim trở nên mềm mại, chầm chầm hòa vào phôi kiếm. Lục Thanh vẫn không dừng lại, đại chùy liên tục đập dọc theo thân kiếm, tay cầm kiềm kẹp phôi kiếm liên tục lật, cho đến khi khối bạch kim bao trùm cả phôi kiếm. Lại tiếp tục gõ thêm nửa canh giờ, bạch kim hoàn toàn dung nhập vào trong hắc thiết. Mặc dù phôi kiếm vẫn ngâm đen như trước, nhưng lúc này lại thấp thoáng có một chút ánh sáng màu bạc. Đến lúc này, chỉ còn duy nhất một khối thanh đồng chưa tinh luyện là còn nguyên. hắc thiết cứng rắn. Sau khi tinh luyện độ cứng của hắc thiết càng cao. Nhưng cứng quá dễ gãy. Nếu gặp phải một lực lớn hơn chắc chắn sẽ bị gãy. Mà bạch kim có tính bền, mức độ hòa tan ở nhiệt độ cao cũng lớn. Sau khi dung nhập một ít có thể tăng cường độ bền cho hắc thiết. Nhưng nếu tinh luyện thanh đồng thì hình như cũng không có tác dụng gì. Độ cứng của nó không bằng cương thiết, độ bền không bằng bạch kim. Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? Lão đầu nhíu nhíu mày, nói. hắc thiết thuộc cương, bạch kim thuộc nhu. Mặc dù hai loại có tính chất khác biệt, nhưng phối hợp một lượng khác nhau liền có khả năng cứng rắn mà, cũng có tính mềm dẻo. Còn thanh đồng, nếu tinh luyện thêm có thể trung hòa hai loại tính chất đó. Khiến cho cương nhu hòa vào nhau tạo ra được độ cứng theo ý muốn. Lục thanh cũng không ngừng đầu, nung thanh đồng đỏ lên rồi bắt đầu dùng chùy mà luyện tiếp vào trong kiếm phôi. Sau khi nghe lục thanh nói lão nhân càng thêm kinh ngạc những điều lục thanh vừa nói không phải những kẻ chú kiếm sư dưới ngũ phẩm có thể hiểu được cho dù là lão thì sau khi đạt tới lục phẩm mới bắt đầu tiếp xúc đến loại lý luận cao thâm này đến lúc này ánh mắt lão nhân nhìn lục thanh càng thêm bình tĩnh lão cũng không nói nửa lời chăm chú nhìn động tác của lục thanh trùy pháp như gió từng trùy nối tiếp từng trùy vào lúc này lục thanh cũng không sử dụng đại diễn tam thập lục truy trước tiên là do yêu cầu của đại diễn tam thập lục truy đối với tu vi quá cao Không phải với kẻ tu vi chỉ mới đạt tới kiếm thị, như Lục Thanh có thể duy trì từ đầu đến cuối. Vì vậy mà việc rèn kiếm, Lục Thanh cũng biết bản thân vào lúc này không thể sử dụng đại diễn tam thập lục truy để hoàn thành. Nhưng cho dù chỉ rèn đập bình thường, mức độ nắm bắt của Lục Thanh đối với phôi kiếm cũng khiến cho lão nhân thầm khen mãi không thôi. Chỉ thấy đại chùy trong tay Lục Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi chùy chạm vào kiếm phôi khiến cho tia lửa bắn ra khắp nơi. Lực đạo vừa đủ để thanh đồng tan đều khắp mặt ngoài phôi kiếm. Màu đen cùng với màu xanh từ từ hòa vào nhau khiến cho kiếm phôi càng lúc càng trở nên hài hòa. Sau khi luyện xong toàn bộ thanh đồng vào trong kiếm phôi, thanh kiếm ngăm đen tản mát chút ánh sáng màu bạc liền biến thành xanh đen. Có thể nói trên cơ bản nó đã hình thành. Ngoại trừ hai bên mũi kiếm vẫn chưa hạ nhiệt, làm sắc ra, cơ bản đã hoàn thành. Trong lòng Lục Thanh thì đã sớm nghĩ tới bản thân muốn có một thanh kiếm như thế nào. Luyện kiếm cho Minh Nguyệt Đầm, dòng chảy trong đồng bất chợt chuyển động mới khiến cho kiếm mà cứng quá thì dễ gãy. Nếu quá nhẹ thì chỉ có ích lợi khi luyện kiếm trên bờ, còn khi xuống nước thì sẽ bị giảm tác dụng. Vì vậy mà bản thân cần có một thanh kiếm như thế này. Trong ánh mắt của Lục Thanh có một làn khí màu tím hiện ra. Do đang muốn tạo mũi kiếm nên cũng chẳng để ý đến nó. Tay trái cầm kiếm kẹp chặt thanh kiếm duỗi thẳng vào một cái thùng đá đang tỏa hơi lạnh trong góc tường. Xèo. Một làn khói trắng dày đặc bốc lên, nhanh chóng lan ra gần nửa căn phòng. Mà dưới ánh mắt của Lục Thanh và lão nhân làn khói trắng bốc lên trượt từ từ hội tụ về giữa. Lúc này, sắc mặt của Lục Thanh nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào làn khói trắng. Sau nửa chén trà nhỏ, khói trắng tập trung trên thùng đá khoảng hơn một thước. Trong nháy mắt, khói trắng chợt tản ra thành vô số cụm khói nhỏ, trong đó có bốn cụm khói trắng muốt. Như tìm được mục tiêu, tất cả những cụm khói vừa mới tản ra lập tức nhanh chóng tụ về phía bốn cụm khói trắng. Từ từ bốn cụm khói ngưng tụ thành hình trước mặt Lục Thanh và lão nhân. Cuối cùng hiện ra ba đóa liên hoa hoa sen. Lớn bằng cái bát màu trắng sữa, bên trên có một lớp kiếm khí nhàn nhạt bao phủ. Đáng tiếc, nếu như trước khi người thối hỏa đã khai phong, tạo mũi cho nó thì đóa kiếm liên thứ tư cũng có thể ngưng kết. Khi đó thì nó không phải tam phẩm mà sẽ là tứ phẩm. Lão nhân có chút tiếc rẻ nói. Bởi bên cạnh ba đóa hoa sen có một đóa chỉ ngưng kết thành một cái bóng, khi ẩn khi hiện. Cũng như cấp bậc của chú kiếm sư trước đẳng cấp thanh phàm, cấp bậc của kiếm trước thanh phàm cũng chia làm cửu phẩm. Có lẽ do chú kiếm sư căn cứ vào cấp độ của kiếm, phẩm chất khi sinh ra mà phân chia, chứ không phải căn cứ vào vật tạo thành. Kiếm đạt nhất phẩm sau khi hạ nhiệt thối hỏa liền ngưng kết một đóa sen trắng. Bởi quanh đóa sen có kiếm khí nên mới được gọi là kiếm liên. Cứ thế tăng lên, hai đó kiếm liên là nhị phẩm. Ba đóa là tam phẩm. Còn đến chín đóa thì chính là cửu phẩm. Cấp độ của chú kiếm sư trước thanh phàm, chính là dựa theo khi chú kiếm có thể sinh ra bao nhiêu kiếm liên mà phân định. Bây giờ, nhìn lục thanh chú kiếm, lão nhân mới nói nếu như tạo mũi, khai phong thì có thể đạt tới cấp độ tứ phẩm. Nói cách khác đến lục này, lục thanh có thể coi như là một gã tứ phẩm chú kiếm sư. Việc này đối với những người chuyên tâm theo đuổi kiếm đạo có thể không nhận ra ý nghĩa như thế nào, nhưng lão nhân lại là đệ nhất chú kiếm sư trên chiều dương phong nên cảm thấy kinh hãi. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể chú tạo ra thanh kiếm đạt tới tứ phẩm. Có lẽ ngoại trừ một số các thế gia chú kiếm gia cũng chỉ có. Ở chú kiếm cùng mới có năng lực bồi dưỡng ra được một nhân tài chú kiếm nhỏ tuổi, như vậy, thành tựu như thế này cũng không phải là có thể dựa vào kỳ ngộ là đạt được. Nếu như không có một sự lý luận rất sâu cùng với sự chỉ điểm thực tế, thì không thể có khả năng. Căn cứ vào những điều đó lão nhân càng thêm khẳng định về thân phận của lục thanh. Một lát sau, kiếm liên tan đi, thanh kiếm cũng được lấy ra khỏi thùng đá. Đây là một thanh kiếm có hình dạng cổ. Nó khác với những thanh kiếm dài ba bốn thước mà các kiếm giả vẫn dùng. Sau khi thanh kiếm thành hình dài khoảng 5 thước 6 tấc, rộng 4 tấc 6 phân, lục thanh cầm trong tay có cảm giác rất nặng, phải sử dụng kiếm nguyên khí mới có thể nâng nó lên dễ dàng. Suy nghĩ một chút, ước chừng nó cũng phải nặng tới 80 cân, không có mũi mà cũng chẳng có lưỡi. So với hắc thiết kiếm có cấp bậc nhị phẩm, thanh kiếm này đạt tới gần tứ phẩm. Cho dù là tại Triều Dương Phong, 30 đệ tử đứng đầu phần lớn cũng sử dụng hắc thiết kiếm. Cũng không phải bọn họ không thể có được thanh kiếm tốt hơn. Mà là với tu vi của bọn họ lúc này chỉ sử dụng hắc thiết kiếm là đủ. Cứ quá ỷ lại vào binh khí sẽ khiến người khác coi thường. Kiếm đã thành. Mặc dù không đạt tới tứ phẩm nhưng cũng có đủ tư cách có được cái tên. Người cho nó một cái tên đi. Lão nhân nhìn Lục Thanh nói một cách lạnh nhát. Tên, Lục Thanh dơ thanh kiếm ngang trước ngực, tay trái vỗ nhẹ thân kiếm. Có lẽ do vừa mới hạ nhiệt nên thân kiếm vẫn còn nóng khiến, cho đầu ngón tay hắn phải giật lại. Lục Thanh quay lại khom người với lão nhân, nói. Tất cả vật liệu công cụ đều do tiền bối cung cấp để chú kiếm nên lục thanh cảm kích vô cùng vì vậy cái tên này mời ngài ban thưởng ừm được ngươi so với mấy tên tiểu tử thúy vẫn tình ta chú kiếm còn tốt hơn nhiều lão nhân gật đầu hài lòng ta sẽ chọn cho ngươi một cái nói đến đây lão trầm ngâm một lúc cặp mắt đảo đi đảo lại không ngừng như vậy đi lão nhân tiến tới cầm đại trùy mà lục thanh sử dụng để chú kiếm lắc lắc trước mặt lục thanh nói chú kiếm cần chú ý nhất cái gì chú ý tới tâm Lục Thanh chẳng hề do dự đáp ngay. Đúng. Đúng là tại tâm. Chú kiếm như luyện tâm mà kiếm pháp cũng giống thế. Như vậy thanh kiếm này tên là luyện tâm. Hai mắt Lục Thanh sáng lên, hiểu ngay ý của lão nhân. Đây là lần đầu tiên không có sự chỉ dẫn của cha hắn. Lục Vân, hắn tự mình chú kiếm tạo ra được một thanh kiếm tam phẩm. Luyện tâm. Chuyện audio. Bất diệt kiếm thể. Thực hiện HP audio truyện Chương 16. Luận kiếm bằng ngón tay trong tử trúc viện, lục thanh ngồi tĩnh lặng trên giường. một thanh kiếm có chuôi màu tím, thân kiếm được bao bởi một cái vỏ kiếm bằng da hưu dài bốn thước đang đặt ngang trên đầu gối. trên người hắn có một vầng sáng màu tím nhạt đang di động. nếu có đoạn thanh vân, ở đây với cảm giác của người đã trúc cơ hắn có thể thấy được nguyên khí trong thiên địa đang chui vào trong các lỗ chân lông của lục thanh với tốc độ cực nhanh, không thể không công nhận tư chất tiên thiên trong tu luyện của lục thanh, mặc dù không phải là thiên tài số một, nhưng cũng phải nói thuộc những người đứng đầu. Trên kiếm thần đại lục, một thế giới thuộc về kiếm giả có thể nói hắn cũng là một trong số những người có thể đi được rất xa trên con đường kiếm đạo mờ mịt. Điểm thứ nhất của người luyện kiếm là phải có tư chất tiên thiên tức là người trời sinh ra đã có thể tương tác đối với nguyên khí trong thiên địa. Nếu như người có tư chất tiên thiên cấp thấp nhất thì một ngày chỉ có thể thu nạp được một phần thiên địa nguyên khí. Người bình thường có thể thu nạp 2 đến 3 phần. Còn người có thiên tư thì lại tăng lên thêm hai phần nữa. Mà lục thanh có thể hấp thu tới gần 5 phần. Chứng tỏ đã thuộc về nhóm người đứng đầu. Mà lục thanh cũng biết đoạn thanh vân thuộc về những lớp người có trình độ thượng giai, gã có thể hấp thu tới 6 phần. Điều này trên cả triều Dương Phong là rất hiếm thấy, gần như chỉ ngoại trừ 5 vị sư huynh đứng đầu ra là tới gã. Nhưng đáng tiếc gã tu luyện không chăm chỉ. Mặc dù tu vi không kém, nhưng nếu có thể tập trung tu luyện thì chỉ sợ còn có thể tiến nhanh hơn nữa. Lại nói tiếp, thiên tài nhất lưu có mức độ hấp thu đạt tới 7 phần. Gần như chỉ cần nghĩ tới một chút là nguyên khí trong thiên địa đã tự động chảy đến. Trên chiều dương phong, lục thanh nghe nói cũng chỉ có Nhiếp thanh thiên là có thể đạt tới mức độ này. Còn điểm thứ hai thuộc về tư chất hậu thiên, hay còn nói là ngộ tính. Ngộ tính chính là sản vật tích lũy. Chỉ cần không phải là kẻ sinh ra đã ngu dốt, tâm trí trì trệ thì chỉ cần tiếp xúc rồi dựa vào chăm chỉ là được. Một người phải có được cả hai điểm này mới có thể đi xa trên con đường kiếm đạo. Đây cũng là tiêu chuẩn lưu lại của kiếm hoàng tử Hà tổ sư khai sơn của tử hà tông lại nói tới lục thanh lúc này tinh thần hắn đang chìm vào đan điền mà quan sát một luồng kiếm nguyên khí đang vận chuyển liên tục theo kinh mạch với một con đường đặc biệt mà đi khắp toàn thân thi thoảng nó lại tách ra một chút mà rót vào bức tường kinh mạch kích thích ra thịt gân cốt sinh trưởng cuối cùng thì trăm sông cũng đổ về biển một lần nữa nó lại trở về trong đan điền quá trình tuần hoàn như vậy cứ diễn ra liên tục khiến cho cả người giống như được ngâm người vào trong dòng nước nóng hết sức thoải mái Một lúc sau, Lục Thanh từ trong đả tọa tỉnh lại. Hắn có thể cảm thấy một luồng hơi ấm đang cuồn cuộn trong đan điền, cảm giác được tu vi lại thâm hậu hơn một chút. Cho tới hôm nay, hắn tới Triều Dương Phong đã được nửa tháng. Từ sau khi chú tạo cự kiếm luyện tâm đã được 10 ngày, đồng thời hắn cũng đã gia tăng độ khó khi luyện tập trong Minh Nguyệt Đầm. Lúc đầu, hắn gần như không cầm nổi chuôi kiếm trong dòng chảy ngầm dưới đầm. Nhưng cho tới bây giờ, sau 10 ngày hắn có thể thi triển được toàn bộ Triều Dương Thất Thức, thoáng nhìn cũng có tiến bộ nhưng lục thanh cũng biết bản thân tiến bộ hơn một tháng trước rất nhiều chẳng những do không ngừng tu luyện để hồi phục mà kiếm nguyên khí đã đạt tới tầng thứ hai gần cốt trong thân thể càng thêm rắn chắc nói lại lúc đó khi ba người đoạn thanh vân thấy lục thanh đem luyện tâm đến minh nguyệt đầm cũng đều giật mình ngoại trừ đoạn thanh vân thốt lên và dư cập hóa kinh ngạc ra ngay cả triệu thiên diệp cũng có điểm kinh dị điều này khiến cho lục thanh cảm thấy vui vẻ mặc dù hắn hiểu được ý tốt của triệu thiên diệp Nhưng những lời nói của đối phương quá nặng cần phải có thời gian mới có thể hóa giải. Ánh trăng khuất dần, một đêm đã đi qua. Cả đêm, Lục Thanh đã đả tọa thay thế giấc ngủ. Mặc dù, lúc đầu, hắn hết sức uể oải nhưng từ gần đây đã thấy tốt hơn nhiều lắm. Dù sao thì hắn cũng chỉ có khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi. Làm sao có thể vượt qua đám đệ tử nhiều như mây của tử hà. Tông được thì điểm quan trọng nhất là ở bản thân. Lục Thanh tin rằng cứ liên tục cố gắng sẽ có được kết quả. Khi ánh trăng lặn xuống, chân trời liền hiện một một vầng sáng trắng, ánh bình minh từ từ xuất hiện. Hôm nay cũng đã tới thời hạn nửa tháng. Theo lời nói của đoạn thanh vân thì cứ nửa tháng sư phụ huyền thanh lại đến ngồi mà nghe. Bất cứ bình thường trong kiếm đạo có vấn đề gì thắc mắc cũng đều có thể đưa ra. Cơ hội này rất hiếm có. Bởi vì huyền thanh có địa vị trưởng tọa của một ngọn núi, nên đối với tu vi có yêu cầu rất cao, hơn nữa tâm cảnh cũng càng mạnh hơn. Vì vậy mà ngày thường, lão dành phần lớn thời gian để tìm hiểu như lục thanh mới nhập môn nếu gặp phải điều khó hiểu thì có thể gặp sư huynh để giải quyết mà nhìn tình cảnh hôm nay thì trước đó cho dù lục thanh bị một ít nhục nhã nhưng tu luyện lại có sự may mắn khi đi tới sân rộng mọi người đã túm năm tụng ba ở đó trước rồi đối với cuộc tọa đàm đám đệ tử triều dương phong hết sức coi trọng tất nhiên vị trí đầu tiên của đại sư huynh mà lục thanh để ý vẫn không có người nào đến còn huyền thanh đã ngồi trên bồ đoàn từ sớm trên lưng lão có đeo một cây trường kiếm cổ màu trắng Nhưng Lục Thanh có thể cảm nhận được một thứ lực lượng đáng sợ khiến, cho linh hồn rung động. Ngồi, giọng nói của Huyền Thanh vang lên bình thản nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó, Huyền Thanh giải đáp từng vấn đề trong tu luyện của mỗi người. Mặc dù phần lớn thuộc về cấp bậc kiếm giả và ngoài tu vi của hắn nhưng Lục Thanh vẫn cố gắng ghi nhớ. Biết thêm một chút cũng tốt. Sau này, chắc chắn nó sẽ giúp cho bản thân có thể phân tích đối với kiếm pháp cứ nói tới việc kiếm giả có thể học khúc nhật thập tam kiếm. tuy nhiên, kiếm pháp đều có những điểm chung nên lục thanh so sánh đằng vân cửu kiếm với nó cũng hiểu được rất nhiều. mà trong lúc lục thanh đang nhắm mắt thể ngộ, một thanh âm già nuôi chợt vọng vào tai. sau khi kết thúc hãy ở lại, lục thanh cả kinh, ngẩng đầu nhìn liền thấy ánh mắt của huyền thanh. hắn cảm thấy bối rối lại cúi đầu nhưng người bên cạnh vẫn không hay biết. lục thanh cũng biết phải tới kiếm khách mới có thể nắm được việc sử dụng thần thức truyền âm. cho đến khi mặt trời lên cao tọa đàm mới chấm dứt đám đệ tử người thì trầm ngâm suy nghĩ người thì cánh tay liên tục vẽ xuống mặt đất tóm lại đều có rất nhiều thu hoạch chờ đến khi mọi người đi hết trên sân chỉ còn có một mình lục thanh hắn đi theo huyền thanh tới triều dương chủ điện trên đường đi huyền thanh không mở miệng nói một câu khi bước vào trong đại điện hai bên có thắp một hàng nến ánh nến sáng vàng nhưng không hề có một chút chập chờn. huyền thanh vung tay trái lên cửa điện giống như bị một cánh tay vô hình chầm chậm đóng lại lão xoay người nhìn về phía lục thanh ánh mắt ngay lập tức trở nên nghiêm túc ngươi và ta không sử dụng tới thu vi chỉ sử dụng đầu ngón tay cố gắng mà qua được hai chiêu nói xong lão chẳng thèm để ý tới sự kinh ngạc của lục thanh ngón tay duỗi ra thay kiếm điểm vào ngực lục thanh mặc dù hơi vội vàng nhưng lục thanh vẫn rất bình tĩnh tay phải của hắn cũng duỗi ra thành kiếm chỉ đằng vân cửu kiếm đệ nhất thức phù vân tế nhật hóa thành một bóng kiếm trước ngực ngón tay xoay chuyển phóng tỏa thế công của huyền thanh ánh mắt lộ ra một sự tán thưởng nhưng huyền thanh cũng không hề chậm lão cũng sử dụng đằng vân cửu kiếm trong mắt lục thanh ngón tay lão như biến thành vô số thanh kiếm sắc mũi kiếm xe gió vô cùng phiêu hốt một chiêu không được liền lập tức chuyển sang chiều dương thất thức ngón tay điểm tới nhanh như gió trong phút chốc giống như ánh mặt trời lan tỏa xuyên qua mây mù chiếu rọi khắp nơi cấp độ biến chiêu cực nhanh khiến cho lục thanh phải cảm thán công kích liên miên không dứt khiến cho lục thanh phải thi triển tất cả những gì có thể từ từ thành quả nửa tháng tu luyện đã được thể hiện ra ngoài lúc bắt đầu còn có một chút ngập ngừng nhưng sau đó thế thủ lại càng thêm uyển chuyển kiếm chỉ có một sự trầm ổn thi triển đàng vân cửu kiếm và triều dương thất thức đan sen với nhau mặc dù biến hóa chưa được nhuẩn nhuyễn nhưng cũng đã có đường nét trong nháy mắt hai người đã giao thủ được người chiêu lục thanh càng đánh càng thuận tay thành quả trong nửa tháng luyện tập đã hoàn toàn được quán thông rõ ràng là kết quả cùng người khác luyện tập khác hẳn so với luyện tập một mình Mà Huyền Thanh chính là một vị đại sư trên kiếm đạo, chiêu thức và uy lực hoàn toàn hơn hẳn ba người dư cập hóa. Vì vậy mà sự thu hoạch của hắn cũng lớn hơn nhiều. Mà trong lòng Huyền Thanh cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù lão cũng có kỳ vọng cao đối với Lục Thanh, nhưng biểu hiện của hắn lúc này đã nằm ngoài sự dự đoán của bản thân. Đệ tử trên triều Dương Phong như thế nào lão đều rõ như lòng bàn tay. Vào lúc này, với Lục Thanh nếu không xét đến tu vi, chỉ lấy kiếm pháp mà nói thì hắn có thể xếp trong vòng 30 người đứng đầu. Phải biết rằng Ngoại trừ Lục Thanh ra còn có hơn 50 đệ tử đã thuận lợi trúc cơ, mà thời gian tu luyện còn nhiều hơn Lục Thanh. Vốn tưởng Lục Thanh nhiều nhất cũng chỉ tiếp được 5, 6 chiêu nhưng đến lúc này Huyền Thanh có chút cảm khái. Có thể có được kết quả thế nào chỉ còn trông vào tạo hóa của ngươi Nghĩ tới đó, tốc độ của Huyền Thanh tăng lên rất nhiều. Kiếm chỉ như ảnh tùy hình hóa ra vô số ngón tay quanh người Lục Thanh. Mặc dù không động tới tu vi, nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy ngón tay chẳng khác nào thanh kiếm sắc phát ra kiếm khí lành lạnh. Hai người cũng không di chuyển mà chỉ có sử dụng đôi tay. Thoáng cái đã lại qua hai chiêu. Hai người xuất chỉ khiến cho trong không khí vang lên tiếng gió rít. Sau hai chiêu, trên mặt lục thanh đã đầy mồ hôi. Tới chiêu thứ 13, lục thanh phẳng phất như thấy được một cơn gió mạnh bốc lên từ trên tay huyền thanh. Ngón tay của lão điểm đến mang theo xu thế gió cuốn mây tan. Trong mắt không thể thấy được hướng đi của ngón tay. Phẳng phất giống như một kiếm mà lại như cả vô số thanh trường kiếm tụ lại phát ra cơn gió đằng vân cửu kiếm thức thứ chín phong quyển tản vân chưa bao giờ lục thanh lại nghĩ đằng vân cửu kiếm của kiếm thì lại có được uy lực lớn như vậy nếu như trước đây dư cập hóa thi triển đằng vân cửu kiếm giống như một đám mây phiêu lãng trên trời thì bây giờ huyền thanh chính là một cơn lốc cao đến tận mây phong vân hội tụ mang theo khí thế không thể đón đỡ khi bóng của ngón tay biến mất lục thanh cũng buông hai tay xuống bởi trước mắt hắn hai đầu ngón tay đã chỉ thẳng vào mi tâm cách chắn không tới ba tấc Đến lúc này, Lục Thanh tiếc được 13 chiêu mà thua. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 17, ngũ cảnh kiếm đạo, tam điều lộ, thượng. Trong lòng như ngộ ra được điều gì đó, hai mắt Lục Thanh nhắm lại, cẩn thận nhớ lại quá trình giao thủ vừa rồi. Nhưng Huyền Thanh ra chiêu, biến chiêu rồi ý cảnh chiêu thức đều đạt tới một trình độ rất cả mà Lục Thanh, bây giờ mới chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn. Nhân dịp, một số những điều cần phải chú ý đều được Huyền Thanh nói ra. Lục Thanh suy nghĩ rồi sắp xếp lại. Có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều. Huyền Thanh cũng chẳng quấy dày, xoay người đi tới bên bàn. Trên bàn có đặt một ấm trà trắng điểm một vài bông hoa màu xanh. Từ vòi ấm, một sợi khói nhỏ màu trắng bay lên, mang theo một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra một khoảng không gian phía trên. Bên cạnh ấm trà có hai cái chén nhỏ màu lam, một màu lam giống như nước biển, trên mặt có những đường vân màu đen nhỏ như tơ. Hiển nhiên là chúng đã được chuẩn bị từ trước. Đưa tay nhắc hai chén trà lên. Nước trong chén khoảng chừng tám phần. Đột nhiên, Huyền Thanh nhướng mày, xoay người khiển trách một câu nhẹ nhàng. Cảnh giới không đủ, không nên cố chấp. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vọng vào tai Lục Thanh lại chẳng khác nào tiếng chuông lớn, khiến cho hắn phải đinh tai nhức óc. Hai mắt mở ra, mặc dù vẫn còn có một chút mê mang, nhưng trong phút chốc liền biến mất. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy may mắn. Vừa rồi, hắn nhớ lại khoảng khắc giao thủ với Huyền Thanh. Lúc đầu, mọi thứ rất tốt, ngẫm kỹ cũng thu hoạch được rất nhiều. Nhưng nhớ tới thức cuối cùng phong quyển tản vân, lại không thể nắm được quý tích của ngón tay, tinh thần nhất thời chìm vào trong đó. Nhưng càng nghĩ tới, lại càng cảm thấy mơ hồ. Nếu sư phụ Huyền Thanh không kịp phát hiện ra hơi thở, của hắn rối loạn chỉ sợ đã bị tàu hỏa nhập ma. Tàu hỏa nhập ma vào lúc này, mặc dù hắn chưa trúc cơ thì cũng phải nội thương ít nhất một tháng. Nghĩ tới đây, lục thanh bái Huyền Thanh một cái thật sâu, cảm kích nói. đa tạ sư phụ lên tiếng nhắc nhỏ. Vất tay, Huyền Thanh nói. Không có gì. Nói xong, lão cầm một ly trà đưa cho lục thanh. Nếm thử đi. Đây là loại trà xanh mà ta cất giữ từ cuối xuân. Nhìn chén ngọc ấm áp trong tay, nước trong chén trà có màu lam nhạt hợp với màu sắc của cái chén. Một chút khói mỏng bay lên mang theo một mùi thơm dịu bay vào trong mũi. Hắn không nhịn được nhấp một ngụm nhỏ. Nhất thời, trong miệng cũng trở nên thơm mát. Trong mùi thơm còn mang theo một vị ngọt khiến, cho người ta không kìm được phải nhấp thêm một ngụm nữa. Nhưng nhấp ngụm thứ hai, vị trà đã có một chút sự thay đổi. Mặc dù vẫn là cái mùi đó nhưng trong một chút vị ngọt lại có một chút đăng đắng. So với vị ngọt thì vị đắng càng khiến người ta ấn tượng. Trà này, lục thanh ngẩng đầu nhìn huyền thanh. Trà này, huyền thanh cúi đầu nhìn nước trong chén trà, ánh mắt có một cảm xúc khó tả. Trà này tên là Vũ Thiên. Vũ Thiên? Đúng thế. Lão xoay người lại rồi bước lên hai bước. Do chỉ nhìn thấy sau lưng nên lục thanh không thể thấy được nét mặt huyền thanh. Vào lúc này, hắn chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó lão ngâm khe khẽ. Vũ Thiên, Tảo Thị Thương Xuân Mộng Vũ Thiên, Khả Liên Phương Thảo, Canh Thiên Thiên. Câu thơ đó từ nhỏ Lục Thanh cũng biết. Nhưng tới hôm nay, câu thơ đó cũng đã lưu truyền hơn 5.000 năm nên trên kiếm thần, Đại Lục đã có rất ít người biết. Dù sao thì lịch sử kiếm giả trên Đại Lục cũng đã trôi qua được cả 10 vạn năm. Các loại kiếm nguyên công cùng với ý cảnh kiếm Pháp xuất hiện rất nhiều loại. Cho tới bây giờ, một người dân bình thường, chỉ cần khổ luyện, cho dù không thể tu luyện kiếm nguyên công cũng có thể đạt tới kiếm nô. Vì vậy mà văn thơ vốn không thể đảm bảo miếng ăn nên ngoại trừ một ít tông môn, hoặc là thế gia vọng tộc gia còn lại có rất ít người biết tới. Mà lục thanh thân là thiếu chủ, đến nay đã trở thành gia chủ lục gia. Sự tích chữ trong ngàn năm qua cũng rất phong phú. Vì vậy mà lúc nhàn hạ cũng có xem qua một chút thơ, từ nên lúc này, lục thanh mới có thể cảm nhận được thanh âm của huyền thanh có một chút tăng thương không gian trong đại diện nhất thời yên tĩnh từ sau khi hai người không giao thủ ánh nến đã trở lại bình thường một lúc lâu huyền thanh xoay người lại vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ ngươi chỉ có thời gian 5 năm huyền thanh mở miệng phá vỡ sự im lặng giọng nói hết sức nghiêm khắc lục thanh nghe thấy vậy mà sửng sốt nhưng thần sắc nhanh chóng tỏ rõ sự kiên định huyền thanh thấy thế hài lòng gật đầu nói ngươi có quyết tâm như vậy ta rất hài lòng cũng không uổng công cha ngươi phó thác đối với ta nhưng giọng nói của huyền thanh trượt thay đổi năm năm nữa muốn giành được chiến thắng ngươi phải đạt tới kiếm sư đây là yêu cầu tối thiểu kiếm sư lục thanh lẩm bẩm nói gật đầu huyền thanh lại nói tiếp kiếm đạo có ngũ cảnh nhất cảnh là luyện kiếm thể nhị cảnh là luyện kiếm nguyên tam cảnh là ngộ kiếm hồn tứ cảnh là tạo ra kiếm phách ngũ cảnh là ngưng luyện kiếm tâm nhất cảnh có ba đẳng cấp bây giờ người đang là kiếm thị ở cảnh giới kiếm thể ta thấy khí huyết của ngươi sung mãn, trong mắt khí tím ẩn hiện. giai đoạn dựng khí đã gần kết thúc, nhanh thì nửa năm mà lâu thì hơn một năm là có thể trúc cơ. nhưng con đường kiếm đạo dễ mắc sai lầm. tới đẳng cấp của ta cho dù cố gắng nhưng càng sau lại càng khó tiến. nếu không có trí tuệ cùng với một nghị lực lớn thì rất khó có được thành tựu. nói kiếm thể là luyện kiếm nguyên khổ tu, kiếm hồn khó thành. cứ nghĩ trên kiếm thần đại lục của chúng ta, dân cư gần trăm triệu nhưng kiếm đạo đại sư ngưng tụ kiếm hồn cũng chỉ gần ngàn người. Cả chục vạn người mới có thể có được một người. Nếu kiếm nguyên khổ tu có thể thành công thì kiếm hồn lại rất khó thành. Cho nên, nói tới đây, Huyền Thanh nhìn chăm chú vào hai mắt của Lục Thanh. Cảnh giới kiếm nguyên chia ra là kiếm khách, kiếm sư, kiếm chủ. Mà người luyện kiếm sau khi trúc cơ đạt tới đẳng cấp kiếm giả. Từ đó, mỗi đẳng cấp lại phân chia ra thành tiểu, trung, đại ba thiên vị. Nói cách khác, trong vòng 5 năm ngươi phải đột phá 3 cấp, một cảnh giới của kiếm đạo. Tổng cộng là 7 thiên vị. Nghe tới đây, Lục Thanh cũng chẳng cảm thấy khiếp sợ. Ngược lại trong mắt hắn như có một ngọn lửa, một ý chí quyết tâm bốc lên khiến cho anh đến hai bên lay động. Những lời của ta cũng chỉ là phỏng đoán theo tất cả những gì thuận lợi. Huyền Thanh trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp. Bởi vì ngươi phải đối mặt với 10 đại cao thủ trẻ tuổi của tử Hà Tông chúng ta. Bọn bọ từ nhỏ đã được tử Hà, Tông chúng ta lựa chọn từ trong hơn 200 vạn người phụ thuộc. Trải qua nhiều năm khổ tu, cho đến hôm nay, tu vi thấp nhất cũng là kiếm khách trung thiên vị. 5 năm sau thì người lớn nhất cũng mới vừa đến 30 tuổi. Có thể nói mỗi người trong số họ đều là nhân vật thiên tài. Bọn họ chính là niềm hy vọng và sự kiêu ngạo của tử Hà Tông chúng ta, đồng thời cũng là trở ngại lớn nhất của ngươi sau 5 năm nữa. Chẳng ai có thể đoán trước được trong 5 năm, bọn họ sẽ tiến bộ như thế nào. Nghe Huyền Thanh giảng giải, Lục Thanh cũng từ từ hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Hắn cũng không phải là kẻ tự tin một cách mù quáng. Hắn hiểu rõ thực lực của mình như thế nào. Thiên tư của hắn. Cũng chẳng thể so với bất cứ người nào trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi. Chưa kể đến việc họ tu luyện hơn hắn nhiều năm. Muốn trong 5 năm đạt tới kiếm sư là một chuyện rất khó khăn. Còn việc muốn vượt qua họ để đạt vị trí số 1 trong cuộc luận kiếm giữa các tông vào 5 năm nữa, Lục Thanh cũng không cho rằng bản thân có được tư chất và ngộ tính như vậy. Xin sư phụ giúp đỡ. Lục Thanh cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu lúc này, Huyền Thanh đã nói cho hắn nhiều như vậy chắc chắn cũng không chỉ để đấy cho xong. Liếc mắt nhìn thật sâu vào trong mắt Lục Thanh. Huyền thanh trầm ngâm một chút rồi nói. Có ba con đường tắt. Nếu như ngươi có thể vượt qua thì gần như thành công được một nửa. Ba con đường. Hai mắt lục thanh lập tức sáng ngời. ngẩng đầu nhìn lên nóc điện, thanh âm huyền thanh vang lên một cách lạnh nhạt. Đừng có mừng vội. Nói nó là đường tắt cũng chỉ tương đối mà thôi. Thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lão dừng một chút rồi nói tiếp. Con đường thứ nhất là kiềm trì. Kiếm trì. Lục thanh nghe thấy vậy không kìm được kêu lên một tiếng. Người khác có thể không rõ, nhưng hắn thì chắc chắn là biết rất rõ. Bởi vì đối với kiếm Chỉ, lục gia của hắn có cất giấu một bí mật lớn. Cũng là sau khi lục vân, cha của hắn qua đời, mẫu thân nhan như ngọc mới cho hắn biết. Kiếm trì chính là điểm cuối cùng để lục gia nương tựa. Kiếm Chỉ là chỗ để tạo kiếm mà cũng là chỗ để giấu kiếm. Nó do một thanh thanh cấp thần kiếm cấp thấp nhất làm tâm. Trong kiếm Chỉ, mức nguyên khí của thiên địa có rất cao, xung quanh lại bố trí vô số kiếm khí. Sử dụng su thế vạn kiếm quy tông để tụ tập nguyên khí trong thiên địa, mà nuôi dưỡng thân kiếm. Thời gian trôi qua thậm chí phẩm chất của kiếm khí còn có thể tăng lên một mức độ nhất định. Có thể nói nó chính là một cái kho binh khí. Kiếm trì chính gốc rễ của tông môn. Không để ý tới sự kinh ngạc của Lục Thanh, Huyền Thanh nói tiếp. Để năm năm nữa, luận kiếm giữa năng ngọn núi có thể diễn ra đồng thời củng cố địa vị của tử Hà Tông chuẩn bị cho việc sắp thăng cấp. Vì vậy mà mấy ngày trước đây... Tông chủ đã truyền âm quyết định sau một năm nữa sẽ mở kiếm trì, cho phép 20 người có tu vi cao nhất trên mỗi một ngọn núi tiến vào, trong đó nửa năm. Trong kiếm trì, nguyên khí của thiên địa được trận pháp ngưng tụ, mức độ đậm đặc gấp 10 lần ở ngoài. Hơn nữa, độ tinh thuần của nó cũng rất cao, có thể trợ giúp rất nhiều cho việc tăng tiến tu vi. Tinh quang trong mắt lục thanh lóe lên. Con hiểu rồi. Luận kiếm một năm sau, con sẽ không làm sư phụ thất vọng. Thực ra bây giờ, hắn đang thầm tính toán trong lòng có thể kiếm trì của lục gia không thể sánh với tử hà tông nhưng chắc chắn trong năm năm cũng sẽ giúp hắn rất nhiều con đường thứ hai chính là nơi mà các đời tiền bối của tử hà tông chúng ta chôn kiếm kiếm trùng nói đến kiếm trùng với thân phận của huyền thanh mà trong mắt cũng không tránh khỏi sự sợ hãi kiếm trùng là cấm địa của tử hà tông chúng ta chỉ có người nào ngưng luyện được kiếm hồn đạt tới kiếm vương trở thành trưởng lão mới có được cơ hội tiến vào đó ba lần trong đời bên trong đó các đời tiền bối lưu lại kiếm có ẩn chứa cả kiếm ý nó đối với kiếm giả tự mình lĩnh ngộ kiếm ý có sự trợ giúp nhiều lắm cả đời này của ta gần như đã đạt tới ngưỡng cao nhất nhưng vẫn còn có một lần cơ hội ta có thể để nó cho ngươi nhưng phải đợi khi nào ngươi đạt tới kiếm khách mới có thể cố gắng chịu đựng được kiếm ý hỗn tạp trong kiếm trùng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 18, ngũ cảnh kiếm đạo tam điều lộ hạ lĩnh ngộ kiếm ý đâu phải là chuyện đơn giản Phải biết rằng khi Tu Vi đạt tới cảnh giới kiếm hồn, muốn tiến thêm một bước là điều hết sức khó khăn. Vậy mà hôm nay, Huyền Thanh lại mang cơ hội tới nơi có thể giúp, cho Tu Vi bản thân tăng tiến cho mình. Hiểu được điều đó, Lục Thanh bái một cái thật sâu, nói. Nếu sau này, đệ tử có được sự thành công, chắc chắn sẽ không quên ân trọng như núi của sư phụ. Huyền Thanh đưa tay đỡ Lục Thanh dậy, nói. Mặc dù, chiều dương phong của chúng ta ở tử Hà Tông có đệ tử ít nhất, Nhưng ngoại trừ từ Hà Phong ra, chúng ta chính là người đứng đầu. Điều này cũng có liên quan tới việc lục gia của ngươi phụ thuộc trong ngàn năm qua. Ta làm như thế cũng là suy nghĩ cho Triều Dương Phong nữa. Huyền Thanh nói ra điều đó khiến cho một chút nghi ngờ của Lục Thanh biến thành mây khói. Nét mặt Huyền Thanh trượt nghiêm túc, nói. Người nhắm mắt lại, ta chuyển cho ngươi một vài thứ. Mới nghe thấy vậy, Lục Thanh sửng sốt nhưng ngay lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt. Tay phải nhấc lên, đầu ngón tay trỏ của Huyền Thanh xuất hiện một điểm sáng màu tím. Ngón tay lão điểm vào mi tâm của lục thanh. Khi đầu ngón tay đến gần, không khí xung quanh ngón tay trở nên dao động tỏa ra một vòng sòng gợn màu tím. Khi ngón tay ấn lên mi tâm, lục thanh chỉ cảm thấy não mình nóng lên, một luồng hơi nóng bao lấy toàn bộ đầu hắn. Một chút đau đớn xuất hiện, lục thanh cắn răng chịu đựng. Một lúc sau, lục thanh mở mắt. Mới nghĩ một chút đã cảm thấy trong đầu có thêm một thiên kiếm nguyên, công khoảng chừng ngàn chữ, nhưng lại hết sức tinh thâm, ảo diệu. Mức độ phức tạp của nó so với húc nhật tâm kinh còn lớn hơn nhiều. Xét qua một chút có thể thấy nó có 7 tầng công pháp, vượt hơn một bậc. Mặc dù, chưa đạt tới mức độ của kiếm nguyên công có 9 tầng công pháp, nhưng với tu vi của hắn vào lúc này thì đó cũng là một điều đáng quý. Đây là một thiên kiếm nguyên công thượng cổ không đầy đủ, mà ta đã tìm được khi còn trẻ. Tên của nó là kiếm hồn kinh. Mặc dù, uy lực không lớn, nhưng phương pháp luyện hồn lại hết sức tinh thâm. Con đường kiếm đạo trước khi ngừng luyện kiếm hồn có ba điểm tu luyện quan trọng. Một là tu vi kiếm nguyên, hai là ý cảnh kiếm pháp, ba là thần thức trong linh hồn. Tu vi tăng tiến tuy quan trọng là nằm ở tu vi kiếm nguyên, cùng với việc lĩnh ngộ ý cảnh kiếm pháp. Nhưng nếu thần thức của linh hồn không đủ, thậm chí là yếu, thì cũng giống như một cái thùng không đủ lớn sẽ khiến cho nước tràn ra ngoài. Phương pháp luyện hồn trong kiếm hồn, kinh có khả năng khiến cho tinh thần lực trong linh hồn mạnh lên rất nhiều thậm chí đối với việc sau này ngươi ngưng kết kiếm hồn cũng tăng lên 4 đến năm phần xác suất thành công. xoa xoa tròm dâu hoa dâm, Huyền Thanh lại nói: sau này trong lúc ngươi tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh có thể lấy nó để làm phương pháp luyện hồn. chắc chắn sau này đối với sự đột phá của ngươi sẽ có sự giúp đỡ rất nhiều. nhưng đang nói, lão chợt dừng lại. ánh mắt Huyền Thanh chợt trở nên hung dữ. thất phu vô tội, hoài bích có tội. điều này chắc ngươi cũng biết. kiếm hồn kinh mặc dù chỉ là bản khuyết Nhưng nếu để lọt ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho tử hà tông của chúng ta chành giành. thậm chí một ít thế lực khác cũng giằng ngó, để phòng ngừa, ta mong ngươi có thể lập một cái lời thề kiếm thần. Lời thề kiếm thần, mặc dù nó không phải là lời thề tàn khốc nhất trên kiếm thần đại lục, nhưng cũng khiến cho người ta phải để tâm tới sự tồn tại vĩ đại nhất trên mảnh đại lục này, kiếm thần. Chẳng có người nào biết kiếm thần lớn lên như thế nào, nhưng sau 5000 năm thời thượng cổ chấm dứt, lịch sử của kiếm thần đại lục đã có hơn 5 vạn năm. Kiếm thần và kiếm thần điện của lão vẫn xuyên qua cả quá trình lịch sử, giống như một thứ gì đó, vĩnh hằng khiến cho tất cả người luyện kiếm sùng báy giống như thần linh. Thực ra, Lục Thanh biết người luyện kiếm trên kiếm thần đại lục luôn không ngừng cố gắng đột phá, một phần cũng để có được một cuộc sống dài hơn. Nhưng việc đó lại quá khó khăn. Qua bao tổng kết của các vị tông sư kiếm đạo thì đạt tới cảnh giới kiếm hồn, có thể sống 200 năm. Cảnh giới kiếm phách có thể sống từ 400 năm tới 800 năm. Mà tới cảnh giới cao nhất kiếm tâm thì nếu không có gì bất ngờ sẽ có thể có được cuộc sống tới cả vạn năm nhưng dù vậy cũng chẳng có người nào biết được kiếm thần đạt tới cảnh giới nào một tính mạng quá dài và buồn chán khiến cho kiếm thần điện từ từ được tất cả mọi người tín ngưỡng lời thề kiếm thần nhờ kiếm thần làm chứng người vi phạm sẽ không thể tiến thêm mà sẽ phải chịu hình phạt hình thần câu diệt của kiếm thần điện hơn 5 vạn năm chưa từng có một người nào may mắn chạy thoát tất cả những người vi phạm đều bị xử lý nhưng lục thanh cũng không phải là kẻ ngu Tuy Lục Gia của hắn vẫn luôn đơn truyền, nhưng sinh trong một thế gia, việc hiểu biết đối với nhân tình thế thái chắc chắn phải hơn người bình thường. Mặc dù, nếu hắn không phát lời thề kiếm thần, Huyền Thanh cũng chẳng nói gì, cùng lắm thì xóa đoạn ký ức trong đầu của hắn. Nhưng với ân huệ của Huyền Thanh đối với Lục Gia cùng với rất nhiều sự giúp đỡ, Lục Thanh vẫn lựa chọn phát ra lời thề kiếm thần. Hắn chẳng cần phải suy tính thiệt hơn, bởi ít nhất trong lòng cũng có một suy nghĩ ân oán phân minh. Xoay người về phía đông, hướng về nơi trung tâm của đại lục Chỗ kiếm thần điện tọa lạc và kiếm thần đang sống ở đó Nó cũng là nơi mà tất cả người luyện kiếm trên đại lục tôn thờ Lục Thanh quỳ một gối xuống mà nói Xin kiếm thần làm chứng Lục Thanh bấm nhẹ một cái Đầu ngón tay trái nhất thời có một vết xước Một giọt máu đỏ tươi chợt hiện ra Trôi nổi trước mặt lục Thanh Thấy vậy, tâm thần lục Thanh chấn động trước lực lượng của kiếm thần Trong mắt hắn hiện lên một sự kính sợ Xin kiếm thần làm chứng Lục Thanh thể không nói cho người thứ ba biết nội dung của kiếm hồn kinh nếu làm trái tình nguyện chịu hình thần câu diệt vĩnh viễn bị tan biến dưới hình phạt của thiên địa lời nói vừa chấm dứt giọt máu đang trôi nổi chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chia làm hai một giọt không một tiếng động bay thẳng vào mi tâm của lục thanh khiến cho hắn cảm thấy mát lạnh một giọt máu khác thì phóng ra khỏi điện khi gần tới cửa điện nó như chạm phải một luồng sóng vô hình khiến cho không khí xung quanh có phần vạn vẹo rồi biến mất cái cách mà nó biến mất quá quỷ dị có lẽ cũng chỉ kiếm thần mới có được Trong lòng Lục Thanh lại thêm cảm thán, nhưng lại có thêm một sự mong mỏi đối với con đường kiếm đạo sau này. Con đường mù mịt, không thấy điểm cuối tuy có rất nhiều khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều điểm thú vị. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đi đi. Hãy nhớ, con đường kiếm đạo giống như đi ngược dòng nước. Không tiến thì lui nhưng không được lười biếng. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Khi thấy Lục Thanh lập lời thế xong, Huyền Thanh khoát tay nói. Lại khom người thi lễ một lần nữa, Lục Thanh liền đi ra khỏi chủ điện. Trong đại điến, ánh mắt của Huyền Thành như có một tia sáng lóe lên. Nét mặt lão khi thì trầm tư, khi thì đau khổ đôi lúc lại có một sự áy náy Một lát sau, lão lấy từ trong áo ra một quyển thư tịch màu vàng, trên đó có ba chữ kiếm hồn kinh rất to. Một luồng ánh sáng tím trên tay phải lóe lên, quyển sách bốc cháy, biến thành một đám cho tàn. Năm ngón tay lão khẽ xòe ra, cho bụi liền qua kẽ tay rơi xuống đất. Đây là người cuối cùng, thì thào trong miệng một câu rồi Huyền thanh xoay người bước ra sau điện. Thân hình lão từ từ biến mất về cuối hành lang. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng lão như lại giả thêm mấy phần. Lại một ngày trôi qua, mang thân thể mệt mỏi lục thanh về tới tử trúc viện. Sau nửa tháng, đám đệ tử trên triều dương phong đã quen với thói quen của tiểu sư đệ. Hành động của hắn khiến cho mọi người không thể nghĩ ra. Chẳng lẽ mỗi ngày cứ đeo thanh hắc thiết, kiếm to như vậy để rèn luyện thân thể hay sao? Tất cả mọi người cùng bàn tán với nhau. Trong suy nghĩ của họ với một người chưa trúc cơ thì điều quan trọng nhất là phải cố gắng tích lũy kiếm nguyên khí trong cơ thể cho dù việc đó rất buồn chán nhưng nếu không có kiếm nguyên khí thâm hậu thì không thể áp xúc kiếm khí mà đạt tới cảnh giới kiếm nguyên từ đó mà trúc cơ thành công mà nếu để luyện kiếm thì với tu vi kiếm thị của hắn mới chỉ có đằng vân cửu kiếm vốn có chiêu thức tự nhiên linh hoạt nhưng nếu dùng hết sức lực để cầm một thanh kiếm to như vậy mà luyện tập thì lại đi trái với ý cảnh cơ bản của đằng vân cửu kiếm cũng có mấy đệ tử tốt bụng thấy vậy liền nhắc nhở lục thanh nhưng hắn cũng chỉ cười trừ Vì vậy mà cũng chẳng ai để ý tới hắn. Cũng có lần hắn gặp Thái Vân, nhưng với sự cảnh cáo của triệu thiên diệp gã cũng chẳng gây khó khăn cho Lục Thanh, thậm chí lại còn ôm quyền mỉm cười. Nhưng nụ cười đó trong mắt Lục Thanh lại chẳng khác nào một nụ cười nhạo khiến cho người ta tức dựng tóc gay Mà con hỏa lang bên cạnh Thái Vân, sau nửa tháng, màu vàng của lớp lông dài trên người nó lại càng thêm rực rỡ. Trong đôi mắt của nó luôn lóe lên hàn quang, hiển nhiên là thực lực có sự tiến bộ. Vốn Lục Thanh vẫn có sự lo lắng đại hội luận kiếm sau đó, không thể chống lại người cùng với linh thú giáp công. Bởi hắn hiểu được muốn ký kết với một con linh thú ở linh thú, điện là phải dùng tích góp cống hiến với tông môn để đối lấy. Mà sự tích góp đó tới một mức nhất định có thể đổi lấy kiếm khí, sự chỉ điểm của trưởng bối, linh thú, nơi tu luyện. Nói chung là có rất nhiều điểm tốt, mà để có được sự tích góp thì có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngoại sự đường trên chủ phong, hoặc là khai thác quạng mỏ. Trong phạm vi trăm dặm quanh tử Hà Tông có hơn 200 vạn dân cư, hơn 2.000 đệ tử nên có thể nói là có rất nhiều việc. Nhưng với Lục Thanh mà nói thì cái mà hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian tu luyện không đủ, thì làm sao có được sự tích lũy để mà đổi lấy linh thú. Nhưng tử Hà Tông tồn tại nhiều năm như vậy nên, cũng đã nghĩ tới một số người tu luyện điên cuồng. Mà những kẻ điên đó cũng có thể là những người có thiên tư cao. Vì vậy mà các vị trưởng lão vì bọn họ mà thay đổi quy định. Đó là những điều đoạn Thanh Vân đã nói cho Lục Thanh. Hình như là từ 200 năm trước, từ Hà Tông đã ra một quy định đối với Đại hội Luận Kiếm. Người luyện Kiếm phải dựa vào tu vi của bản thân để mà chiến thắng. Bản chất của Luận Kiếm nếu để cho có quá nhiều ngoại vật, thì cuối cùng sẽ dẫn tới bản thân không thể mạnh mẽ. Vì vậy mà quy định mới đó chính là trong Đại hội Luận Kiếm, bất cứ lý do gì cũng chỉ có phép một người một kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Trường 19, Kiếm hồn kinh. Trở lại tử trúc viện, đoạn thanh vân chắc đang đi ăn. Trên chiều dương cung ngoại trừ đám đệ tử bọn họ vẫn có một số người phụ trách công việc, hàng ngày. Bọn họ được gọi là đệ tử ngoại tông. Gọi như thế không phải là do ngộ tính không bằng đám đệ tử nội tông, mà là do tư chất tiên thiên của họ thấp. Mức độ hấp thu nguyên khí so với người bình thường lại yếu hơn. Chỉ là do trong nhà vì cung phụ đối với tông môn mà bị bắt lên núi. Ngày thường, bọn họ cũng không có sư phụ chỉ điểm mà còn phải xử lý rất nhiều việc linh tinh. Điều kiện nói chung là thấp kém hơn đám đệ tử nội tông rất nhiều. Tóm lại cũng chẳng khác người hầu là mấy. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có người tranh nhau mà vào. Dù sao có thể đến một trong năm ngọn núi của từ Hà Sơn, nguyên khí trong thiên địa nồng hậu hơn so với chân núi rất nhiều, nên việc hấp thu nguyên khí rất có lợi. Hơn nữa, không khí tu hành trên chiều Dương cũng rất mạnh nên đối với việc tu luyện có rất nhiều điểm tốt. Thậm chí, nếu có thể lấy lòng một số đệ tử nội tông, còn có được một số sự chỉ điểm quý báu. Mấy ngàn năm qua, thậm chí còn có người may mắn theo cách đó đạt tới cấp bậc kiếm khách. Mặc dù, kiếm khách trên năm ngọn núi của Tử Hà Sơn cũng chỉ là cấp độ bình thường, nhưng đó là do trên Tử Hà Tông mà thôi. Còn ở khu vực dưới chân núi của Tông Môn thì một người có tu vi kiếm khách, cũng có địa vị rất cao. Đối với những thế lực nhỏ dưới chân núi mà nói thì chính là cao thủ đứng đầu. Thậm chí có thể thay đổi địa vị của một tiểu gia tộc. Vì vậy trên Triều dương phong mặc dù chỉ có hơn 50 đệ tử nhưng lục thanh, Cũng biết đó chỉ là số đệ tử nội tông mà thôi. Còn số đệ tử ngoại tông thì gần tới 200. Nếu như không phải do huyền thanh tự mình dẫn hắn nhập môn thì với tư chất của hắn, cũng phải trải qua khảo nghiệm mới được. Sau khi trở lại phòng mình, nhìn dấu vết trên mặt đất có thể thấy đã có đệ tử ngoại tông dọn dẹp. Cái chăn trên giường trúc cũng đã được gấp gọn. Cái bàn lại càng được lau sạch sẽ, không hề có một hạt bụi. Nhìn gian phòng, lục thanh cảm giác hài lòng. Nhắc nhẹ cái giường lên, hắn lấy nhiệm vân kiếm ra. Bình thường khi luyện kiếm, hắn cũng không cầm niệm vân kiếm theo mà để lại trong phòng. Nhưng sợ người khác nhìn thấy, dù sao thì đây cũng là thần kiếm khó có thể trách việc người khác nổi lòng tham, nên hắn giấu nó trong một cái khe dưới giường. Sau khi ăn xong chỗ thịt gà cùng với một chén canh gà thơm mát đặt trong hộp, lục thanh hài lòng sờ sờ bụng. Đối với đám đệ tử có tu vi dưới kiếm khách, thì mỗi ngày vẫn phải cần có đủ ba bữa cơm. Chỉ khi nào đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, mới có thể mỗi ngày chỉ cần uống một chút nước suối ăn một chút rau quả là đủ. Còn khi ngừng luyện kiếm hồn, tiến vào cảnh giới đại sư kiếm đạo thì mới có thể được nguyên khí trong thiên địa tẩy luyện thân thể, đạt tới cảnh giới ích cốc trong nhân gian. Hán xếp bằng ngồi trên giường, đặt nhiệm vân kiếm lên đùi. Theo lời nói của Huyền Thanh thì làm như vậy có thể mượn linh tính của Kim Thiên Thần kiếm mà hấp thu nguyên khí của thiên địa. Việc này đối với sự tinh thuần của kiếm nguyên khí rất có lợi. Vận khởi húc nhật tâm kinh, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong không khí có chút dao động. Nguyên khí ấm áp trong thiên địa nhất thời bị hút lại quanh người hắn, rồi xuyên qua lỗ chân lông trên cơ thể, mà chui vào trong kinh mạch. Sau khi lưu chuyển trong kinh mạch, một nửa bị kiếm nguyên khí bao lấy mà từ từ luyện hóa, hòa vào với dòng khí trong đan điền. Một nửa khác, sau khi lưu chuyển trong kinh mạch lại từ từ chui ra ngoài qua lỗ chân lông. Cho dù Lục Thanh có cố gắng đến mấy thì mấy ngày hôm nay, nguyên khí chẳng khác gì đứa trẻ sau khi chơi đùa một lúc lại bỏ đi. Việc này, Lục Thanh cũng biết đó là cực hạn của hắn mức hấp thu của hắn khoảng chừng 5 phần nếu như sau này không gặp được một sự kỳ ngộ nghịch thiên nào đó thì chúng cũng chẳng hề thay đổi đó cũng là do tạo hóa sinh ra mà cũng là số phận của mỗi người cùng với sự vận chuyển của húc nhật tâm kinh còn có kiếm hồn kinh nhằm để luyện hồn mà huyền thanh đã truyền thụ cho phần văn tự luyện hồn hết sức tinh thân lục thanh phải nghiền ngẫm mất một ngày mới hiểu được một chút về cách vận hành phần còn lại có một số ngôn từ có ý nghĩa mập mờ chỉ có thể sau này khi tu vi tăng lên mới có thể từ từ hiểu rõ Trước mắt thì hắn cũng chỉ hiểu được một mức sơ bộ mà thôi. Căn cứ theo một số từ ngữ giải thích trong kiếm hồn kinh thì Lục Thanh biết phương pháp luyện hồn chia làm dưỡng hồn, luyện thần, ngưng hồn, kết phách, hư thần, tương đương với năm cảnh giới của kiếm đạo. Nhưng do Huyền Thanh chỉ có được bản không đầy đủ, nên khẩu quyết vận hành chỉ có tới kết phách, mà thôi. Nhưng dù sao thì Lục Thanh cũng chẳng có gì nuối tiếc. Trong suy nghĩ của hắn thì có thể ngưng luyện được kiếm hồn, đối với trên thế giới này mà nói đã là có phúc phận lắm rồi Làm sao mà còn dám si tâm vọng tưởng mà đạt tới cảnh giới tâm sư kiếm phách, được vạn dân kính ngưỡng? Dù sao thì lịch sử bao nhiêu năm của kiếm thần, đại lục có bao nhiêu hoàn toàn được ghi chép rõ. Những người đạt tới cảnh giới đó nếu không có được kỳ ngộ nghịch thiên, thì cũng là thiên tài tuyệt thế sau lưng có được sự ủng hộ của các thế lực lớn. Đồng thời, bọn họ phải có một sự tu luyện điên cuồng nên mới có thể thành công. Vì vậy mà có thể tu luyện thành công được một nửa của phương pháp luyện hồn đó cũng là quá đủ đối với lục thanh. Còn nửa phía sau có hay không thì cơ bản cũng chẳng có gì quan trọng. Tâm thần từ từ bình ổn, ngoại trừ kiếm nguyên khí trong đan điền vẫn theo lộ tuyến của húc nhật tâm kinh, mà vẫn hành ra, tất cả sự chăm chú của Lục Thanh đều tập trung vào vị trí huyệt thần đình nơi mi tâm, mà quan sát thức hải, cố gắng tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm mà minh tưởng. Cũng không biết có phải do vướng vào sai lầm nào đó hay không mà sau hai canh giờ, ngoại trừ huyệt thần đình nhảy lên vài cái, còn lại không hề có một chút phản ứng nào khác. Lại quan sát đan điền, lúc này kiếm nguyên khí đã tăng trưởng hơn trước một phần. Cho tới bây giờ, kiếm nguyên khí đã chiếm gần 7 phần trong đan điền, so với 6 phần trước khi lên núi có thể nói là tiến bộ rất nhanh. Mở mắt ra, trong ánh mắt của Lục Thanh có một sự nghi hoặc. Hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhiều nhất thì cũng chỉ so với việc đả tọa ban ngày tăng thêm một chút mà thôi. Còn lại cũng chẳng có gì khác thường. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng có gì nóng vội. Nếu mà dễ dàng... Như vậy thì kiếm hồn kinh cũng không xứng để cho kiếm giả thời thượng cổ tu luyện. Chắc chắn bên trong phải có điểm độc đáo. Nghĩ được điều này, hai mắt lục thanh lại nhắm lại. Húc nhật tâm kinh vận chuyển không ngừng, đồng thời tinh thần lại chìm vào thức hải nơi huyệt thần đình. Trong cảnh giới vô pháp vô niệm, lục thanh chỉ cảm thấy có một thế giới toàn bóng tối vô cùng vô tận. Mặc dù tinh thần của hắn dò xét thế nào cũng không thể tìm thấy điểm cuối. Chỉ thoáng thấy giữa mông lung có, nhưng điểm sáng không ngưng thay đổi theo một quỹ tích mơ hồ. Không thể nắm được, một đêm qua đi, Lục Thanh vẫn không cảm nhận được trong thức hải xuất hiện một dòng khí mát lạnh giống, như những gì mà tầng thứ nhất dưỡng hồn miêu tả. Nhưng thân thể qua một ngày một đêm tu luyện không ngừng nghỉ, tới sáng hôm sau không hề mệt mỏi, mà ngược lại tinh thần hết sức thoải mái, tinh lực hoàn toàn đạt tới trạng thái sung mãn. Điều này khiến cho Lục Thanh có chút mừng rỡ. Vốn hắn vẫn biết thời gian đả tọa ban đêm ngắn ngủi nên, cho dù kiếm nguyên khí có chút tiến bộ, nhưng tinh lực thì có hạn không thể tăng tiến nhanh bằng ban ngày thậm chí còn ảnh hưởng tới việc tu luyện ban ngày. Mà đêm qua, mới bắt đầu tu luyện kiếm hồn kinh lại giúp hắn giải quyết được vấn đề đó. Có thể nói từ nay về sau, hắn có thời gian tu luyện gấp hai lần so với người khác. Cứ như thế, một tháng đã trôi qua, nơi minh nguyệt đàm khi vầng dương mới nhú lên, một dòng nước trắng xóa phản chiếu những tia sáng đầu tiên chảy từ trên vách đá xuống dưới, ẩm ẩm rót vào trong đầm, làm bốc lên một làn hơi nước trắng xóa. Trong đầm, dưới thác nước có một tảng đá lớn màu đen trước tảng đá có một thiếu niên đang lẳng lặng đứng trong đầm nước chỉ thấy mái tóc đen nhánh trên đầu hơi có một chút bù xù hắn cởi trần để lộ một ít cơ bắp mặc dù chưa đến mức cuồn cuộn nhưng nhìn toàn thân lại rất hài hòa cơ bắp chuyển động giống như là nước đang chảy trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sức lực toàn thân trong tay phải của hắn có một thanh cự kiếm dài năm thước hai bên mũi kiếm không mài thoáng nhìn có vẻ không được sắc bén nhưng khi nằm trong đôi tay của thiếu nên lại cho người ta một cái cảm giác rất nặng Vù, cự kiếm bắt đầu chuyển động khiến cho trong không khí phát ra những tiếng vù vù. Mặc dù tiếng thác nước đang chảy ầm ầm nhưng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Thanh kiếm từ trên đầu thiếu niên theo một đường vòng cung, cùng với một tiếng hét lớn rồi chém xuống nước. Ầm, mặt đầm giống như bị một tảng đá ném xuống làm bắn tung lên hai cột nước. Sau khi thân kiếm thoáng chìm vào mặt nước, thiếu niên thuận thế lui lại vài bước, cự kiếm lướt trên mặt đầm, thân hình xoay nhẹ khiến cho một đạo ánh sáng tím lóe lên. Cheng chỉ thấy tảng đá lớn sau lưng thiếu niên tóe lửa cả mặt đầm như chấn động khiến cho mép nước bên bờ cũng xuất hiện những gợn sóng thiếu niên hừ một tiếng cự kiếm xoay mấy vòng rồi cắm vào khe đá trong đầm cổ tay phải xoay xoay mấy cái chu vi vài thước xung quanh thiếu niên nổi vô số bọt nước giống như nước sôi đang bốc lên mất một lúc mặt đầm mới trở lại bình thường trong khoảng thời gian đó hạ bàn của thiếu niên hết sức trầm ổn vòng eo sát mặt nước không chút chuyển động giống như dính chặt vào mặt nước hay Lúc này, trên bờ vang lên hay tiếng khen ngợi, dư cập hóa và đoạn thanh vân, liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nhưng chỉ thoáng qua rồi đã trở lại bình thường. Bởi hai người đều biết tên thiếu niên trong đầm tu luyện gian khổ thế nào, gần như không chỉ dùng hai từ trăm chỉ để miêu tả được. Có lẽ người khác không biết, nhưng hai người bọn họ cùng ở chung trong viện nên mỗi khi đêm khuy yên tĩnh, thiên địa nguyên khí vẫn tụ tập đã nói rõ hắn chăm chỉ như thế nào. Chúc mừng ngươi! Lục Thanh Dư cập hóa có chút cảm khái. Không ngờ ngươi có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Chúc mừng kiếm pháp của ngươi tăng tiến. Đúng thế. Đúng thế. Đoạn thanh vân đứng bên không nhịn được cũng phải mở miệng. Kiếm pháp đã có thể đuổi kịp ta. Nếu như, người chúc cơ thành công chỉ sợ ta có suất toàn lực cũng không thể thẳng ngươi được. Ngươi là quái vật hay sao? Hai người đi tới bên bờ, đối diện với thiếu niên mà nói. Thiếu niên đó đúng là lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện hai 20, cuộc chiến lúc chia tay. Nụ cười của hai người biểu hiện hài lòng đối với sự tiến bộ của Lục Thanh. Nhớ lại những tiến bộ trong một tháng qua của hắn, mà không thể không nói tới kiếm hồn kinh đã mang lại cho hắn rất nhiều điểm tốt, khiến cho Lục Thanh mừng rỡ. Mặc dù qua một tháng tu luyện trong thức hải nơi huyệt thần đình, vẫn chưa xuất hiện một luồng khí mát, nhưng cũng khiến cho tinh lực của hắn mỗi ngày đều dư thừa, kiếm nguyên khí lại càng thêm tinh thuần. Thậm chí trong khi luyện kiếm tay mắt đều minh mẫn, Thần niệm thông suốt, nhất thời khiến cho tốc độ tăng tiến rất nhanh. Điều này khiến cho hắn lại càng thêm cảm kích đối với sư phụ Huyền Thanh. Hai người chuẩn bị, nhìn thấy trang phục của hai người dư cập hóa, trên lưng ngoại trừ kiếm ra lại còn có một cái bao bố, lục thanh nghi hoặc cất tiếng hỏi. Về phần, triệu thiên diệp không có ở đây có lẽ là đã cảm thấy áp lực trước mặt nên từ nửa tháng trước, cũng tới động phía sau hậu sơn để bế quan tìm hiểu. Đoạn thanh vân cười ha ha, nói, tỷ kiếm trong năm nay cũng đã chấm dứt được nửa tháng. Hôm nay, bắt đầu có các sư huynh đệ tới ngoại sự đường trên chủ phong để tiếp nhận nhiệm vụ. Ta và Dư Cập Hóa, thương lượng với nhau cùng tiếp nhận một nhiệm vụ áp tải quạng huyền thiết. Điểm tới là thành Triều Dương, mất khoảng chừng hai tháng. Dư Cập Hóa gật đầu, nói tiếp. Đúng thế. Ngày mai hai chúng ta sẽ bắt đầu, vì vậy bây giờ phải xuống núi. Lục Thanh. Hôm nay, ngươi vẫn còn chưa trúc cơ nên căn cơ nông cạn. Mặc dù, kiếm pháp đã bắt đầu có chút thành tựu. Nhưng vẫn còn cần nhiều thời gian để tích lũy kiếm nguyên khí. Tạm thời cứ ở lại trên núi đi. Gật đầu, Lục Thanh cũng không có ý nghĩ đi tìm nhiệm vụ. Cái quý báu nhất của hắn lúc này chính là thời gian. Hơn nữa, vào thời điểm này, điều quan trọng nhất của hắn là tích lũy kiếm nguyên khí. Sự cảm ngộ ý cảnh kiếm pháp của hắn như thế là đủ rồi. Đối với một gã kiếm thị, chưa trúc cơ mà nói thì sử dụng đằng vân cửu kiếm tới một mức độ thuần thục là đạt yêu cầu. Đột nhiên, Lục Thanh sực nảy ra một ý nghĩ. Cự kiếm luyện tâm trong tay giơ lên. Một ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất thời tỏa ra, bước về phía đoạn thanh vân. Hả? Được lắm. Lục thanh ngươi, kiếm pháp có chút tiến bộ liền dám khai đao đối với ta. Đến đây. Ta cũng muốn xem thử một chút. Thua cũng đừng có khóc đấy. Đoạn thanh vân hét lên một tiếng, nhưng không hề có chút buông lòng. Liệt hỏa kiếm sau lưng rút ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt trên mũi kiếm xuất hiện một tầng kiếm khí nơi đầu mũi kiếm còn có thể thấy một đoạn kiếm khí kéo dài khoảng 3 tấc lục thanh đã thấy đoạn thanh vân ra tay nên tương đối hiểu được thực lực của gã khi đó đầu mũi kiếm kia kiếm khí dài tới 6 tấc hiển nhiên vào lúc này đoạn thanh vân chỉ dùng có một nửa thực lực mà thực tế thì đoạn thanh vân cũng chẳng dám làm như dư cập hóa hắn không có được thực lực cấp bậc kiếm khách hơn nữa sự tiến bộ về kiếm pháp của lục thanh hắn cũng đã nhìn thấy áp chế tu vi như dư cập hóa mà thua thì đúng là không thể giấu mặt đi đâu cho hết vì vậy sau khi suy nghĩ, hắn liền áp chế tu vi ở mức kiếm giả tiểu thiên vị, đạp chân một cái xuống đất, cự kiếm luyện tâm bay lên tỏa ra một vầng kiếm nguyên khí. đồng thời, kiếm nguyên khí trong đan điền và khí hải nhanh chóng vận chuyển. thức thứ nhất trong chiều dương thất thức bát vân kiến nhật. so với một nửa tháng trước thì vào lúc này, kiếm pháp của lục thanh hoàn toàn biến đổi như ý, xứng với cự kiếm luyện tâm, lại càng có thể đem chiều dương thất thức của kiếm nô mà thi triển hết sức nhuần nhuyễn trong cảm ứng của đoạn thanh vân một kiếm của lục thanh chẳng hề hỗn loạn thậm chí trong mắt hắn nó giống như có thể cắt đứt một tòa núi cao nguy nga rộng lớn đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ được đoạn thanh vân hét lớn một tiếng một kiếm của lục thanh đã gần đến cảnh giới kiếm pháp của hắn vào lúc này thậm chí nó còn gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm không dám chậm trễ liệt hỏa kiếm chuyển động trong không trung theo tay chém ngang về phía trước kiếm đúng như tên gọi kiếm pháp trong tay hắn giống như một ngọn lửa hung dữ cũng đồng dạng một chiêu thức thân hình mập mạp của đoạn thanh vân trượt bộc phát một tốc độ không tương xứng với người trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hơn trượng ẩm hai thanh cự kiếm chẳng hề hoa mỹ mà va chạm với nhau những tia lớn bắn ra bốn phía trong nháy mắt từ chỗ tiếp giáp của hai thanh kiếm lóe lên tia sáng màu tím chói mắt sau đó là một tiếng nổ xé gió phát ra một vòng tròn không khí bắt đầu khoách tán ra xung quanh vù vù lục thanh nghe thấy cự kiếm luyện tâm trong tay rít lên mà ý chí chiến đấu lại càng thêm phấn chấn Hắn quên luôn cấp bậc của luyện tâm không cao. Nhưng vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được một chút đẳng cấp của liệt hỏa kiếm có lẽ khoảng lục phẩm. Mặc dù, luyện tâm của hắn chỉ gần tới thứ phẩm, nhưng cũng có thể đạt tới yêu cầu của thứ phẩm. Muốn để cho nó bị hư hại thì ít nhất cũng phải đạt tới thất phẩm, mà muốn chặt gãy nó thì cũng phải đạt tới bát phẩm mới được. Cả hai cùng bị dòng khí đẩy ra. Lúc hai người bắt đầu giao thủ, dư cập hóa đã tránh sang một bên nên có thể thấy đoạn thanh vân, lui lại sáu bước mà lục thanh. Thì lui lại năm bước. A, tiểu tử, mạnh thật đấy. Đoạn thanh vân kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay phải có chút run run. Mặc dù, đã sớm chuẩn bị với sức nặng của cự kiếm luyện tâm nhưng nó do lục thanh, tự mình chú tạo ra nên khiến cho hắn phán đoán vẫn còn sai một chút. Đừng có coi thường lục thanh mới chỉ có 13 tuổi. Bao nhiêu năm chú kiếm cùng với việc lục vân, cấp cho hắn một cái đại trùy 50 cân, nên sức lực toàn thân không hề kém so với người trưởng thành là mấy. Nét mặt vẫn thẳng nhiên, lục thanh lại tiếp tục vận chuyển kiếm nguyên, công bức kiếm khí từ liệt hỏa kiếm vẫn lưu lại trên thân luyện tâm ra ngoài. sau đó, gần như cùng một lúc cả hai cùng động, vù, thân hình cả hai nhanh như gió, trong phút chốc đã giao chiến cùng một chỗ. gần như chẳng có gì suy nghĩ, lục thanh bắt đầu sử dụng cả luyện hồn quyết. đây là do hắn lấy phương pháp luyện hồn cũng với một bộ phận khác trong kiếm hồn kinh kết hợp mà đặt tên. chỉ trong phút chốc, lục thanh cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn trước rất nhiều ánh mắt càng thêm rõ ràng chẳng cần nghĩ ngợi hắn dốc toàn lực triển khai đằng vân cửu kiếm luyện tâm kiếm rung rung xuyên qua không khí bất chợt cổ tay hắn nhanh chóng hạ xuống khiến cho thân kiếm biến đổi quỹ tích thành một đường vòng cung đâm vào cánh tay đoạn thanh vân gật đầu hài lòng với tu vi và cảnh giới của dư cập hóa đương nhiên là có thể thấy được diễn biến một cách rõ ràng hai thức đằng vân cửu kiếm của lục thanh có thể nói là sử dụng hết sức khéo léo kiếm chiêu biến hóa lại càng giống như nước chảy mây trôi Tiến bộ của người vừa mới lên núi được một tháng khiến cho người ta phải cảm thán. Ngược lại đối với đoạn thanh vân, khi phải đối mặt với kiếm chiêu giống như nước chảy mây trôi của lục thanh, liệt hỏa kiếm giống như mất đi sức nặng mà tùy ý huy động. Phải biết rằng vì để tương xứng với hình thể, thanh liệt hỏa kiếm của đoạn thanh vân do hoàng lão chú tạo. Mặc dù không bằng luyện tâm của lục thanh nhưng cũng phải tới 40 cân. Cũng động dạng là đằng vân cửu kiếm thi triển liên miên bất tuyệt như lục thanh, nhưng mang theo khí thế bất đồng. Liệt Hỏa Kiếm như không còn sự hung dữ mà kiếm thức biến hóa khiến cho Lục Thanh cảm thấy vóc người béo mập của Đoạn Thanh Vân cũng trở nên nhẹ nhàng. Vào lúc này, giống như Đoạn Thanh Vân thi triển mới chính thức là Đằng Vân Cửu Kiếm thi triển. Cưỡi mây, cưỡi mây mà chạm tới trời, trời đất giao hòa, liên miên bất tuyệt. Đó chính là tổng cương của Đằng Vân Cửu Kiếm mà Lục Thanh nhớ rất rõ. Hai người giao thủ rất nhanh, trong nháy mắt đã được 30 chiêu. Lúc này, cảm giác của Lục Thanh lại càng thêm rõ ràng, áp lực trên người càng lúc càng nặng. Cùng là một kiếm, nhưng quỹ tích của thanh kiếm kia từ từ trở nên mờ hồ khiến cho tinh thần, cũng phải từ từ tăng mức độ tập trung. Lực đạo khi mũi kiếm chạm nhau cũng càng lúc càng mạnh. Trong lòng lục thanh có một chút khó hiểu. Cho tới bây giờ kiếm nguyên khí trong cơ thể hắn đã vượt qua tám phần, có thể coi như là kiếm thị hậu kỳ. Nhưng chẳng lẽ, lực lượng của kiếm giả lại mạnh như thế? Nhìn kiếm khí dài ba tấc ở đầu mũi liệt hỏa kiếm có thể thấy được đoạn thanh vân, cũng không hề tăng thêm nhưng tại sao lại càng lúc càng khó chống đỡ tâm thần rối loạn dư cập hóa nhíu mày kiếm pháp của lục thanh có chút ngập ngừng trong mắt hắn không phải là do kiếm nguyên khí không đủ mới chỉ có 30 mươi chiêu không thể khiến cho lục thanh tiêu hao hết toàn bộ kiếm nguyên khí trong người cùng lắm là chỉ mất khoảng một nửa sự thật cũng đúng như dư cập hóa dự đoán 10 chiêu kế tiếp kiếm thế của lục thanh lại càng thêm hỗn loạn mặc dù kiếm pháp vẫn biến hóa tự nhiên như trước Nhưng do nguyên nhân về lực đạo dẫn tới sự nghi hoặc trong lòng hắn, mà làm cho hơi thở rối loạn. Cuối cùng, vào chiêu thứ 42, đoạn thanh vân nắm được sự rối loạn của lục thanh, mà liệt hỏa kiếm chọc thẳng vào điểm sơ hở. Lục thanh chỉ cảm thấy tay phải đau nhức luyện tâm kiếm trong tay bay ra, cắm thẳng vào một tảng đá. Kết thúc, lục thanh sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải có một dấu màu đỏ. Đó là vào lúc cuối cùng, đoạn thanh vân sử dụng kiếm khí mà tạo nên. Đó là cảnh giới cử trọng nhược khinh. Dư cập hóa vừa đi tới vừa giải thích, cử trọng nhược khinh, lục thanh nghi hoặc nhìn dư cập hóa, gật đầu khẳng định, dư cập hóa nói tiếp. Đây là một cảnh giới kiếm pháp được chia ra giống như ngũ cảnh kiếm đạo. Theo ta biết thì trước mắt mới chỉ có ba cảnh giới đó là, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, tự hóa khinh trọng. Ba cảnh giới này không hề liên quan đến tu vi. Chỉ cần lĩnh ngộ là có thể đạt được. Nó cũng là một trong những mắt xích quan trọng quyết định đến sự thắng lợi của một người. Có vài thứ, không phải cứ lấy Tu Vi mà xem xét. Mạnh như kiếm thần điện cũng chỉ có thể đưa ra một cái quy tắc mà thôi. Nghe tới đó, lục thanh gật đầu. Nhưng đột nhiên, đôi mắt hắn lại sáng ngời. Vậy sư huynh đạt tới cảnh giới nào? Hắn biết Tu Vi của dư cập hóa rất cao. Ít nhất đối với hắn mà nói thì Tu Vi kiếm khách chính là một cảnh giới, mà hắn phải ngước nhìn. Dư cập hóa sừng sốt, liếc nhìn lục thanh một cái rồi trả lời. Ta vẫn còn ở cảnh giới cử trọng nhược khi kể cả tên sư huynh béo của người xếp vị trí thứ 16 tới vị trí thứ năm cũng đều ở cảnh giới này ngay cả triệu sư huynh đứng trong năm vị sư huynh xếp đầu cũng mới tiến vào cảnh giới cử khinh nhược trọng về cảnh giới thứ ba nếu có thể lĩnh ngộ thì theo truyền thuyết hoàn toàn nắm được 8 đến 9 phần có thể ngưng kết được kiếm hồn nhưng trên triều dương phong của chúng ta bao nhiêu năm qua còn chưa nghe thấy có người nào trước cảnh giới kiếm hồn có thể đạt được cảnh giới thứ ba đó có thể mấy vị trưởng tọa cùng với tông chủ đại nhân làm được nhưng trên thực tế Cũng chẳng ai biết rõ. Đúng thế. Ta nói ngươi như thế là được rồi. Đoạn thanh vân nhổ luyện tâm kiếm đưa cho lục thanh, nói. Ngươi cũng gần đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh. Cố gắng thêm một chút, ta tin ngươi nhất định có thể trúc cơ thành công. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 21, thiếu nữ Minh Tuyết Nhi. Từ sau khi hai người đoạn thanh vân ra đi, đến lúc này, Minh Nguyệt Đầm chỉ còn lại một mình lục thanh hàng ngày rèn luyện kiếm pháp, húc nhật tâm kinh và luyện hồn quyết. Cứ nửa tháng một lần lại ngồi tọa đàm, không hề vắng mặt. Lúc này, trên triều Dương Phong, hơn 50 đệ tử nội tông, ngoài số đi làm nhiệm vụ ra cũng chỉ còn hơn 30 người. Có lẽ chính bởi nguyên nhân số lượng người ít ỏi nên một số quy định của triều Dương Phong cũng tương đối rộng rãi. Ngoại trừ đám đệ tử nội tông có thể vào ngồi, đám đệ tử ngoại tông cũng được phép lắng nghe. Một tháng trôi qua đối với Lục Thanh hết sức bình lặng. Tuy nói bình lặng nhưng lại khiến cho tâm cảnh của hắn có thể cảm ngộ kiếm đạo. Kiếm nguyên khí trong đan điền và khí hải nhanh chóng tích lũy, kiếm pháp càng ngày càng thêm thành thục, cùng với việc tu luyện luyện hồn quyết, thức hải nơi huyệt thần đình càng ngày càng thêm sáng sủa. Theo suy đoán của Lục Thanh thì tích lũy thêm khoảng 2 tháng là có thể thử trúc cơ. Sau khi Đoạn Thanh Vân rời đi, Lục Thanh cũng từ từ học nướng tuyết ngư. Mặc dù không được thơm ngon như Đoạn Thanh Vân nhưng cũng có thêm được một niềm vui. Cũng không phải do hắn là người phàm ăn, mà là do tuyết ngư có trợ giúp rất nhiều đối với việc tu luyện kiếm nguyên khí nên mỗi ngày Lục Thanh đều nướng vài con, mà cũng thật kỳ lạ, từ khi hắn đến đây tới giờ đã bắt đầu vào thu, số lượng tuyết ngư trong Minh Nguyệt Đầm không hề giảm bớt, thậm chí Lục Thanh còn có thể thấy dưới làn nước trong veo còn có cả trứng của chúng. Dường như sự thay đổi thời tiết không hề ảnh hưởng. Vừa mới ăn hết một con tuyết ngư dài một thước, nhân dịp cảm giác trong lòng vẫn còn hơi ấm, hắn liền ngồi xuống đà tọa. Đồng thời nhân cơ hội đó mà thư giãn sau một ngày tu luyện mệt mỏi. Lục Thanh đứng dậy, cầm luyện tâm trong tay mà cảm nhận Không phải do trọng lượng của luyện tâm kiếm giảm bớt mà là do thân thể, gân cốt của lục thanh sau khi tu luyện đã mạnh thêm. Theo những khúc quanh mà trở về, không thể không nói vị trí của Minh Nguyệt đầm quá kín đáo. Cho dù ngọn thác cao trăm trượng từ trên đổ xuống phát ra những tiếng động ầm ầm, nhưng sau mấy đoạn rẽ liền không còn nghe thấy. Hơn nữa, thác nước lọt thỏm trong một cái khe trên sườn của Triều Dương Phong, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Nếu không phải lúc trước đoạn thanh vân gặp nạn, vô tình rơi xuống thì bình thường thật khó có thể tìm ra. Sau khi, Lục Thanh trở lại con đường trên sườn núi, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Thân hình hắn lóe lên rồi tránh ra đằng sau một cây cổ thụ to chừng hai người ôm. Là bọn chúng. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Trên sơn đạo từ từ có hai người đi xuống. Cũng chẳng phải là người nào khác mà chính là kẻ đã từng gây sự là Thái Vân, và công dương vũ kẻ đã gây cho hắn mối nhục lớn đầu tiên trong đời. Hai người tản bộ đi trên đường, thanh âm của họ từ xa vọng đến. Thái Sư Huynh. Nghe sư huynh đệ tử ngoại sự đường trở về nói ở thú khư, nơi các loài thú tập trung xuất hiện một con lôi mãng chuẩn bị độ kiếp. Lôi mãng? Người nói là tứ giai linh thú lôi mãng. Ánh mắt thái vân lộ ra một sự kinh dị. Hai tay chắp sau lưng cũng có một chút run run. Công dương vũ thấy vậy liền giải thích. Đúng là lôi mãng. Nhưng bởi vì đệ tử phát hiện có tu vi không cao nên không dám tới gần, chỉ đành vội vàng trở về báo với tông môn. Nghe nói, tông môn sắp có sự điều động để tránh lộ tin tức khiến cho Thanh ngọc Phù Vân Hai Tông biết được, đến lúc đó lại có chuyện không hay xảy ra. Thì ra là vậy, ánh mắt Thái Vân chớp chớp, ngón trỏ của hắn theo thói quen lại miết miết vào ống tay áo. Trên năm ngọn núi của tử Hà Tông chúng ta, cho đến bây giờ cũng chỉ có triều dương phong ta và phiêu miễu, phong của Minh Sư Thúc là mới có tam gia linh thú hộ phong. Lần này chắc chắn sẽ có người được sở hữu. Công Dương Vũ nghe thấy vậy liền xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. Ý của Thái Sư Huynh là Ha ha! Ta chẳng có ý gì cả. Ngươi có hay sao? Ánh mắt Thái Vân có một chút cười cười, nghiêng đầu hỏi. Lúc đầu, công dương vũ còn sửng sốt nhưng ngay lập tức, hai người cùng cười ha hả. Ha. Đợi hai người đi xa, lục thanh mới từ sau gốc cây đi ra. Sau khi suy nghĩ một chút, một tia sáng lóe lên trong mắt lục thanh. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh, lắc đầu bước về phía triều dương cung. Cho đến khi ánh mặt trời khuất xuống phía tây, hắn cũng đã tới được triều dương cung. Trên đường đi hắn gặp rất ít đệ tử tu luyện trở về. Điều này khiến cho Lục Thanh có phần kinh ngạc. Tuy nhiên để ý kỹ, thì lại thấy có không ít đệ tử ngoại tông đang đi lại bên ngoài, như chuẩn bị một chút gì đó. Có chuyện gì thế? Lục Thanh kéo tay một tên đệ tử ngoại tông để hỏi. Nhìn thấy cây đại kiếm sau lưng, thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi liền biết ngay đó chính là Lục Thanh. Bởi cái tên đó gần như nổi tiếng cả triều Dương Phong. Sau khi trải qua sự kiện với sư huynh Thái Vân, Có rất ít người trên chiều dương cung là không biết lục thanh. Hơn nữa, hắn lại còn có một thanh cự kiếm rất nặng, nhưng lại không khai mũi nên tới bây giờ tất cả cũng đều biết. Mặc dù không thường xuyên cười nhạo, nhưng trong những cuộc bàn luận nó chính là đề tài thú vị của đám đệ tử ngoại môn. Nhưng thân phận của lục thanh ở đâu? Cho dù tu vi có thấp thì đám đệ tử ngoại môn cũng không thể so sánh. Không dám trần trừ, gã thiếu niên vội trả lời. Bên trên phân phó xuống nói rằng có vài vị khách quan trọng của phiêu miễu. Phong tới nên sai chúng ta tới vườn trà để hái lấy một ít trà mới. Đồng thời còn tới cả vườn quà chuẩn bị một chút hoa quả để tối nay, trưởng tạo đích thân chiêu đãi. Phiêu miễu Phong. Sắc mặt lục thanh có một chút thay đổi. Nhớ lại chuyện hai người Thái Vân mới nói thì chẳng lẽ đó là vì lôi mãng. Có chuyện gì thế? Gã thiếu niên cẩn thận nhìn tên tiểu tử mới chỉ có 12 tuổi, nhưng lại là một trong những người mới của nội tông mà cảm thấy lo lắng. Tại vài ngọn núi chính, đệ tử ngoại môn nếu đắc tội với đệ tử nội tông thì chính là đã đánh mất tiền đồ của bản thân. Không có việc gì. Ngươi đi đi, nét mặt trở lại bình thường, Lục Thanh phất tay cho gã thiếu niên đang lo lắng được đi. Ta đáng sợ như vậy sao? Lục Thanh nhìn gã thiếu niên giống như được ân xá đang bỏ đi rất nhanh mà lẩm bẩm. Được Huyền Thanh thu nhận một cách dễ dàng, nên hắn không biết được sự vất vả của đám đệ tử ngoại môn. Mà thời gian lên núi của hắn cũng còn quá ngăn nên có một số việc cũng chưa được biết hết. Này, cây kiếm của ngươi to thật đấy. Nhìn hết sức thú vị trong lúc lục thanh đang ngơ ngác thì một giọng nói trong vắt của một người con gái từ phía sau vang lên quay đầu nhìn lại lục thanh không khỏi ngẩn người dưới ánh chiều tà bóng dáng của cô gái khiến cho lục thanh ngây ngất lấy ngọc trắng làm xương da trắng như tuyết thân thể mềm mại mùi thơm của cơ thể thiếu nữ thoang thoảng trong gió chính là nói như thế này đây lục thanh lẩm bẩm trong miệng hiển nhiên là cô gái đối với việc lục thanh ngẩn người ra mà có phần tức giận hai tay nàng chống vào eo sẵn giọng tên ngốc Ngươi ngẩn người cái gì? Hả? Ngươi nói ta? Thanh âm của cô gái khiến cho Lục Thanh sực tỉnh. Gần như cùng một lúc, luyện hồn quyết vận chuyển khiến cho ánh mắt hắn trở lại bình thường. Trong nháy mắt, làm cho sự rung động trong lòng bị nén xuống. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vẻ mặt của mình vừa rồi rất ngu ngốc hay sao? Đôi môi hồng của cô gái hơi nhếch lên, ánh mắt có chút gì đó giảo hoạt. Ha ha! Lục Thanh cười khẽ, cũng chẳng để ý tới sự trêu chọc của cô gái. Sau khi quan sát Hắn thấy cô gái mặc một bộ võ phục màu xanh biếc bó sát người. Sau lưng có đeo một thanh trường kiếm có một cái vỏ màu lam. Trên chuôi kiếm có treo một cái túi thơm tỏa ra mùi hương bạch lan thoang thoảng. Qua vóc dáng cũng có thể đoán được tuổi của nàng cũng không chênh lệch với mình nhiều lắm. Nhưng Lục Thanh lại cảm nhận được từ người cô gái có một sự sắc bén khiến, cho hắn cảm thấy áp lực. Kiếm khí. Lục Thanh tin vào cảm giác của bản thân. Sự sắc bén kia chính là kiếm khí. Đám đệ tử trên triều Dương Phong hiển nhiên là quá quen thuộc với sự sắc bén đó. Đó chính là người luyện kiếm sau khi trúc cơ, kiếm nguyên khí biến hóa mà thành. Cảm nhận sự sắc bén toát ra từ người cô gái rất rõ, Lục Thanh đoán nàng chắc vừa mới trúc cơ mà thôi. Kiếm của ngươi rất hay. Ta chưa từng thấy một thanh kiếm to như vậy. Có thể cho ta xem một chút được không? Cô gái nói xong liền đưa tay muốn cầm lấy luyện tâm sau lưng Lục Thanh. Đôi mắt của nàng mở to, hiển nhiên là rất tò mò đối với luyện tâm kiếm của Lục Thanh. Thiếu nữ bạo dạn nhưng lại có vẻ ngây thơ khở khảo khiến cho lục thanh đang nâng tay lên lại hạ xuống. Vào lúc thiếu nữ nắm được chuối kiếm, đang định rút nó ra, thì một thanh âm uy nghiêm của một người con gái từ xa vọng đến. Minh Tuyết Nhi. Ngươi còn nghịch ngợm như vậy để xem lần sau sư tỷ có đưa ngươi đi nữa hay không? Từng tiếng một hết sức rõ ràng vang lên bên tai, khiến cho lục thanh không khỏi kinh ngạc. Tu vi của người đó hết sức cao thâm. Hơn nữa, theo thanh âm truyền tới có thể thấy được nàng đã khống chế tu vi của mình. Tới mức lô hỏa thuần thanh, không hay, là sư tỷ Nghe thấy thanh âm đó, thiếu nữ giống như một con thỏ bị gật mình, không còn định lấy kiếm của Lục Thanh nữa. Thân hình nàng lóe lên, vọt về phía đại môn của Triều Dương Cung. Điều khiến cho Lục Thanh, cảm thấy ngạc nhiên đó là hai gã đệ tử gác cổng không hề có hành động ngăn cản. Vẻ mặt bọn họ như đã nhận ra từ trước. Chẳng lẽ, trong lòng hắn suy đoán rồi liên tưởng một chút liền hiểu được thân phận của cô gái ánh mắt lục thanh nhìn theo sau lưng khiến cho thiếu nữ cảm ứng được nguyên bản thân nàng đã tiến qua cổng hơn một nửa liền dừng lại thân hình mềm mại dưới lớp lụa vàng óng uyển chuyển quay đầu thò cái lưỡi nhỏ nhắn ra một cái rồi nói ta tên là minh tuyết nhi ngươi hãy nhớ lấy kiếm của người ta nhất định phải xem lục thanh dở khóc dở cười sờ sờ sống mũi dường như nàng chẳng thèm hỏi tới ý kiến của hắn tuy nhiên trong nháy mắt lục thanh liền quay đầu lại phía sau hai người con gái mặc áo lam chậm chậm đi tới, cả hai nàng ước chừng đôi mươi, một trong hai nàng có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, mặc dù không thể sánh với Minh Tuyết Nhi những cũng không kém nhiều lắm. So với người con gái bên cạnh có tướng mạo bình thường thật chẳng khác nào hạt giữa đàn gà. Gia sư bích thủy kiếm phiêu miễu phong, thỉnh vị sư đệ dẫn chúng ta tới gặp Huyền Thanh sư thúc, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lục Thanh đưa mắt nhìn thấy bàn tay trắng nõn của người con gái giơ lên một cái yêu bài. Cái lệnh bài làm bằng đá trắng, bóng loáng, bên trên có hai chữ màu đen rất to chứng minh thân phận đệ tử nội tông, của phiêu miễu phong. Cái yêu bài như thế này, Lục Thanh cũng có nên hắn nhìn thấy là biết. Còn đám đệ tử ngoại tông cũng có yêu bài, nhưng nó lại màu đen. Thậm chí có rất nhiều mặt, như trang phục của đám đệ tử ngoại tông cũng khác so với đệ tử nội tông. Đây chính là cao thủ vừa mới lên tiếng, Lục Thanh thầm nghĩ. Nội tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Không ngờ một người con gái còn trẻ như vậy mà đã có được tu vi như thế này. Nghĩ tới đây, Lục Thanh mở miệng nói. Hai vị, xin mời đi theo ta. Nói xong hắn nhắc chân bước về phía triều dương cung. Nhìn bóng lưng của Lục Thanh, hai người thu lại yêu bài rồi đi theo hắn vào triều dương cung. Hướng đi của mấy người tiến thẳng về phía triều dương đại điện. Lục Thanh biết, hàng ngày Huyền Thanh vẫn tu luyện ở đó. Nếu như không bế quan thì bình thường cũng ít khi rời khỏi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện mươi 22, Chiến Ý. Kiếm giả tiểu thiên vị. Trên đường đi tới Triều Dương Đại Điện, thi thoảng lại có đệ tử ngoại môn ngơ ngẩn nhìn về phía đám người Lục Thanh. Lục Thanh để ý cũng không hề thấy có mặt một gã đệ tử nội tông nào. Trên đường đi, ba người cũng rất ít nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ biết được một chút thân phận và tên họ của hai người nhưng cũng khiến cho Lục Thanh phải kinh hãi. Dịch nhược vũ chính là đại đệ tử của Bích Thủy Kiếm Minh Tịnh Nguyệt, trên phiêu miễu phong đồng thời. Cũng là một trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi của từ Hà Tông. Nàng tu luyện băng tâm ánh tuyết kiếm có tu vi kiếm khách trung thiên vị. Ngoại trừ tên họ, những điều khác Lục Thanh đều nhớ lại lời bàn luận của đoạn Thanh Vân trước khi đi, đối với mình về những cao thủ nội tông trẻ tuổi nổi danh vào thời điểm này. Ngoài 10 đại cao thủ trẻ tuổi nổi danh ra, đoạn Thanh Vân còn điểm qua một số người. Tất cả những điều đó đều được Lục Thanh ghi nhớ vào trong lòng. Người còn lại có tên Tố Vân, mặc dù tướng mạo bình thường nhưng cũng là một cao thủ. Nàng chính là tam đệ tử của Bích Thủy Kiếm mà Lục Thanh cũng từng nghe đoạn Thanh Vân, nói qua, tu vi của nàng đại khái khoảng kiếm khách tiểu thiên vị, mà dịch nhược vũ đối với thiếu niên trước mặt cũng có một chút tò mò. Nàng có thể cảm nhận hơi thở của hắn yếu ớt, trên mặt lại có một làn khí tím rất dày, hiển nhiên là đang trong giai đoạn dưỡng khí trước khi trúc cơ. Trên người hắn lại mặc bộ võ phục của đệ tử nội Tông. Phải biết rằng, từ Hà Tông cứ 15 năm mới mở cửa thu đồ đệ một lần. Từ lần trước đến giờ đã gần 10 năm mà vẫn còn chưa trúc cơ, thì sợ rằng đã bị giáng xuống đệ tử ngoại môn. Chẳng lẽ là đệ tử mới được thu nhận? Dịch Nhược Vũ thẩm đoán, sau đó lại căn cứ vào tuổi của Lục Thanh mà thêm phần chắc chắc. Chưa tới 15, 16 tuổi, nếu không có tư chất bất phàm thì không có khả năng được chủ phong, của triều Dương Phong vốn thu môn hạ đệ tử rất nghiêm ngặt chọn lấy. Nghĩ tới đây, Dịch Nhược Vũ lại thêm phần khẳng định. Khi ba người tới đại điện, thì đám đệ tử nội tông vốn ở trong hậu điện đã thấy Lục Thanh đi cùng với hai người dịch nhược Vũ tiến vào. Ánh mắt của đám đệ tử đều ngạc nhiên, thậm chí có người còn biểu lộ một chút hâm mộ, suy đoán lung tung một chút. Chẳng để ý tới ánh mắt của mọi người, nét mặt Lục Thanh vẫn thản nhiên. Nhưng nét mặt của hắn như thế lại khiến cho hai người dịch nhược Vũ vẫn âm thầm quan sát cùng gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, Lục Thanh liền thấy Minh Tuyết Nhi đã biến mất từ lúc này, bây giờ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh sư phụ Huyền Thanh. Nét tinh nghịch của nàng lúc nãy đều biến mất. Khi thấy Lục Thanh nhìn về phía nàng, Đôi mắt to trợt chớp chớp mấy cái, ổn định tinh thần, lục thanh liền không người, thi lễ với huyền thanh rồi đứng sang phía cuối hàng bên trái, nét mặt hết sức bình tĩnh. Điều này cũng là quy định bất thành văn. Người có vị trí càng thấp thì vị trí càng dịch dần xuống cuối. Tuy nói Triều Dương Phong và Tử Hà Tông không có quy định rõ ràng, nhưng điều đó vẫn được mọi người tán thành. Nhiều năm qua, điều đó đã trở thành một truyền thống. Dịch nhược vũ và sư mội tố vân vấn an huyền sư thúc. Mong con đường kiếm đạo của sư thúc được bằng phẳng và rộng rãi, phúc thọ an khang. Hai người dịch nhược vũ cùng thi lễ và nói một cách đồng thành. Được, được. Huyền Thanh có một chút hài lòng, vuốt vuốt cầm. Hôm nay, lệnh sư đã thành công xuất quan đúng không? Nghe nói tới sư phụ, nét mặt dịch nhược vũ lộ một vẻ sùng kính. Ngày hôm qua sư phụ đã đột phá thuận lợi, tấn cấp kiếm vương trung thiên vị. Không hề có sự kinh ngạc, nét mặt Huyền Thanh vẫn thản nhiên, nói. Minh sư muội thiên tư hơn người. Hôm nay mới hơn 40 mà đã có được thành tích như thế, thực sự là khiến cho ta xấu hổ. Nói tới đây, thành âm của lão chợt thay đổi. Lệnh sư có nói gì không? Không dám chậm trễ, Tố Vân lấy từ trong cái túi vẫn đeo bên người một cuộn giấy màu lam, được dùng một sợi vải màu trắng buộc chặt. Nàng giao nó cho một gã đệ tử đứng bên rồi nói, đây là phong thư do sư phụ tự tay viết. Xin sư thúc xem qua. Sau khi mở ra xe một lúc, hai hàng lông mày huyền thanh hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó liền giản ra. Tay phải lão rung nhẹ, phong thư trong tay liền xuất hiện một ngọn lửa có màu tím, rồi nhanh chóng hóa thành một làn khói xanh. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng lão mở miệng, nói. Được. Việc này ta đồng ý. Nghe thấy huyền thanh đồng ý, hai người dịch nhược vũ có chút thả lỏng tinh thần. Suy nghĩ một chút, dịch nhược vũ hơi nhúc nhích môi, ánh mắt huyền thanh hơi sững lại. Người khác không nhận ra, nhưng thần sắc của lục thanh lại hơi thay đổi bởi hắn phát hiện ra một chút thần thức dao động. Phương hướng của nó chính là từ dịch nhược vũ. Điều này khiến cho Lục Thanh có một chút kinh ngạc. Theo sự hiểu biết của hắn thì có thể phóng ra thần thức phải tới cấp bậc kiếm khách mới thực hiện được. Đồng dạng có thể nhận ra thì ít nhất Tu Vi cũng phải tương đương. Chẳng lẽ do nguyên nhân Tu luyện luyện hồn quyết? Lục Thanh cũng không chắc chắn lắm nhưng nghĩ kỹ cũng chỉ có nguyên nhân này mà thôi. Sau đó, Huyền Thanh mỉm cười, nhìn Minh Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh mà nói. Nghe nói Tiểu Tuyết Nhi đã chúc cơ thành công trở thành kiếm giả. Mới 13 tuổi, đúng là không đơn giản. Đó là đương nhiên. Nghe thấy Huyền Thanh khích lệ, Minh tuyết nhi không hề có chút khiêm tốn, hết cầm lên. Đôi mắt sáng tràn ngập nét vui vẻ. Lời nói của Huyền Thanh cũng không phải là nói sai. Bởi vì vấn đề tuổi tác, kinh mạch chưa hoàn toàn trưởng thành nên hài tử tu luyện cũng phải đợi tới 8, 9 tuổi. Thậm chí có người phải đợi tới 11, 12 tuổi. Cho dù có tu luyện nhanh đến mấy, thì cũng phải 15 tuổi mới có thể đạt tới kiếm giả. Mà người đó cũng phải có tư chất tiên thiên và ngộ tính hậu thiên không tồi. Trong khi đó, Minh Tuyết Nhi mới 13 tuổi đã trúc cơ, thành công nếu xét trên thập vạn đại sơn với dân số cả trăm triệu có lẽ, cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong khu vực tử Hà Tông thì đúng là vô cùng ít ỏi. Thấy vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi, Huyền Thanh cũng bỏ qua, nói tiếp. Được rồi. Nghe nói kiếm pháp của Tuyết Nhi xuất chúng. Ngươi tùy ý chọn lấy một người, ta cam đoan tu vi của họ sẽ sử dụng hơn ngươi có được không? đảo đảo hai mắt. Minh Tuyết Nhi vui vẻ đồng ý, ánh mắt nàng lướt qua hai hàng người phía dưới, rồi nhìn vào một người đứng cuối cùng nơi hàng bên trái. Bị Minh Tuyết Nhi nhìn, Lục Thanh thầm cảm thấy không ổn. Ta muốn so với hắn. Minh Tuyết Nhi chỉ tay khiến cho tất cả mọi người cùng nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh. Huyền Thanh sửng sốt rồi lắc đầu cười nói. Tiểu nha đầu. Người này không được. Lục Thanh mới nhập môn còn chưa trúc cơ. ngươi chọn người khác. Nhưng chính miệng Huyền Sư Thúc đã nói ta có thể so đấu với hắn cơ mà. Minh Tuyết Nhi cầm tay áo Huyền Thanh mà lắc. Đám đệ tử đứng dưới thấy vậy cũng toát mồ hôi. Lục Thanh mới tới nên không biết. Nhưng bọn họ ở Triều Dương Phong đã lâu làm sao không biết Minh Tuyết Nhi, chính là ái nữ của Phong chủ Minh tịch nguyệt trên phiêu miễu Phong. Đồng thời, nàng cũng là tiểu công chúa tinh nghịch nhất trên tử Hà Tông. Nếu nàng đã để ý tới người nào vậy thì chúc mừng ngươi, hãy chờ mà chịu tội đi thôi. Nét mặt Huyền Thanh vẫn thản nhiên, hiển nhiên là đã quá quen với hành động của nàng. Thấy không thể làm gì được, Minh Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn một cái. Nhưng ngay lập tức, hai mắt nàng sáng lên. Tuyết Nhi cam đoan chỉ dùng tu vi kiếm thị là được rồi. Cúi đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng Huyền Thanh gật đầu, nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh, ngươi xuất chiến đi. Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Huyền Thanh, trong lòng Lục Thanh liền bốc lên một luồng nhiệt huyết. Hai người dịch nhược vũ đã lui sang một bên. Chỉ thấy Lục Thanh từng bước một bước tới đại điện. Mỗi một bước, khí thế trên người lại tản ra hai bên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên ý chí chiến đấu rất mạnh. Khi kiếm nguyên khí đã được vận chuyển tới mức cao nhất khiến cho ống tay áo, cũng bắt đầu phập phồng. Luyện tâm kiếm ở sau lưng như cảm nhận được ý chí chiến đấu của chủ nhân mà phát ra, nhưng tiếng ngân nho nhỏ. Cảm nhận khí thế của Lục Thanh đã đạt gần tới kiếm giả. Ánh mắt của Huyền Thanh có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại bình tĩnh. Yên lặng nhìn Lục Thanh đi tới nhưng sắc mặt của Minh Tuyết Nhi có chút nặng nề. Mặc dù với tu vi của nàng có thể giải quyết lục thanh một cách đơn giản. Nhưng trong cảm giác của nàng lại nói cho nàng biết nó không hề đơn giản như vậy. Hừ. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nàng đưa tay rút lam ngọc kiếm. Thân kiếm thon, dài khoảng ba thước, có màu lam trong suốt tỏa ra từng làn hơi lạnh. Kiếm ra khỏi vỏ, khí thế của Minh Tuyết Nhi cũng tỏa ra xung quanh. Nhưng cũng chỉ tới mức như lục thanh liền dừng lại. Bởi vì vừa mới trúc cơ, nên cảnh giới của nàng vẫn chưa được củng cố vì vậy mà Minh Tuyết Nhi... Bị ý chí chiến đấu của lục thanh suýt làm cho phải xuất ra tu vi vừa mới đột phá. Tất nhiên, điều đó cũng chỉ có huyền thanh và dịch nhược vũ, cùng với một số người nhận ra mà thôi. Trong lòng cảm thấy tức giận nên nàng cũng chẳng chào hỏi. Lạc vũ kiếm pháp dành cho kiếm thị nhanh chóng được thi triển. Trong mắt mọi người, lam ngọc kiếm của Minh Tuyết Nhi tỏa ra một chút kiếm khí màu lam. Thân hình nàng vọt lên không, giống như cửu thiên thần nữ đang múa giữa trời. Cổ tay nàng run lên. Lam Ngọc kiếm hóa thành 10 luồng kiếm quang màu lam bao phủ quanh thân Lục Thanh. Vóc dáng nàng ưu nhã nhưng lại nhanh chóng dị thường. Khoảng cách mấy trượng giữa hai người trong nháy mắt đã bị vượt qua. Dịch Nhược Vũ nhướng mày, có phần lo lắng cho Lục Thanh. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng nàng với Tố Vân và Huyền Thanh đều biết kiếm nguyên công trấn phong của Phiêu Miễu, phong chính là Bích Thủy Hàn Yên Khí. Trong công pháp đó có một bộ thân pháp tên là Phiêu Miễu bộ, mà thân pháp đó phải có tu vi nhất định mới được tu luyện nhưng do minh tịch nguyệt thương nàng nên mới truyền thụ phiêu miễu bộ cho minh tuyết nhi một phần bởi vì nó không có dính dáng tới tâm pháp của bản thân hơn nữa đám đệ tử phiêu miễu phong cũng rất thích tiểu sư muội nên cũng chẳng có người nào ý kiến nhưng bây giờ bộ pháp đó phối hợp với lạc vũ bát thức của kiếm thị trên phiêu miễu phong lại giống như một cơn mưa vây quanh lục thanh vù trong nháy mắt luyện tâm kiếm sau lưng liền ra khỏi vỏ do có nhiều người quan sát nên hắn cũng có chút hồi hộp vì vậy mà vẫn khởi luyện hồn quyết để giữ bình tĩnh chiến ý tràn ngập trong mắt trong phút chốc biến mất sau khi luyện tâm kiếm ra khỏi vỏ những người trong sân chỉ thấy một làn gió ép tới trong nháy mắt một ngọn núi màu tím xuất hiện xuyên qua chín tầng mây đối mặt với kiếm chiêu nhanh chóng của minh tuyết nhi lục thanh cũng không thể nhìn rõ thân kiếm to của luyện tâm kiếm xuất hiện một luồng khí màu hồng ánh tím giống như muốn phân không khí trước mặt ra làm hai cự kiếm chuyển động từ mũi kiếm cắt qua không khí phát ra những tiếng rít xe gió chuyện audio bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện mươi 23, Bích Thủy Tam Điệp lãng lĩnh ngộ cử trọng Nhược khinh. Những người có nhãn quan cao, hai mắt đều sáng ngời. Một kiếm bát vân kiến nhật, phối hợp với cây cự kiếm quái dị chưa khai mũi của Lục Thanh, thực sự đã đạt tới tuyệt đỉnh. Với thân hình nhỏ bé của Minh Tuyết Nhi chỉ có thể né tránh, trực sử dụng lực lượng của kiếm giả. Sắc mặt nàng trong nháy mặt dị xuống, bởi không ngờ chiêu đầu tiên của mình lại bị phá vỡ như thế. Minh Tuyết Nhi điểm nhẹ chân Thân thể trở nên phiêu hốt, giống như một cánh bướm bay lượn giữa rừng hoa. Lam ngọc kiếm cũng trở nên phiêu hốt giống, như một cơn mưa xuân làm cho người ta không thể nắm bắt. Nhất thời, lục thanh giống như rơi vào giữa một cơn mưa phùn liên miên bất tuyệt, thi thoảng lại có một cơn gió lạnh tản ra từ mũi kiếm. Kiếm khí cắt qua không trung phát ra những tiếng rít. Lúc này, tinh thần lục thanh hết sức bình tĩnh. Trong mắt hắn thì cơn mưa phùn liên miên bất tuyệt đó, vẫn còn kém những dòng chảy ngầm nơi minh nguyệt Đầm từng chiêu từng thức thi triển bởi luyện tâm cứ liên tục biến hóa từ chiều dương thất thức cho tới đằng vân cửu kiếm cây cự kiếm phát ra những tiếng vù vù tạo thành một cái lưới dày đặc dưới sự biến hóa của kiếm chiêu lục thanh lúc thì tiến lên khi thì lui lại vài bước chiêu thức thay đổi hết sức tự nhiên giữa hai loại kiếm pháp điều này khiến cho đám người huyền thanh đứng xem không khỏi giật mình không ngờ kiếm pháp của tiểu tử đã tiếp xúc với cánh cửa cử trọng nhược khinh một số đệ tử đứng xem chưa đạt tới cảnh giới đó Nhưng cũng có một chút kiến thức. Vì vậy mà bọn họ hết sức kinh ngạc đối với kiếm pháp của Lục Thanh. Đồng thời trong lòng họ cảm thấy tiếc nuối. Nếu biết sớm như thế thì ngay từ đầu đã kéo Lục Thanh vào trong viện. Mới bằng ngày tuổi đã có sự lĩnh ngộ đối với kiếm pháp như vậy thì sau khi chúc cơ, còn đạt tới mức độ nào? Mẫu thân của Minh Tuyết Nhi, vốn là chủ phong nên bình thường dưới con mắt của nàng chẳng hề có một người nào khác. Sau khi tấn công 20 chiêu, nàng liền phát hiện ra sự quái dị của Lục Thanh. Tuy nhiên, Minh Tuyết Nhi vẫn hết sức bình tĩnh. Bởi vì, gần đây nàng cũng đã thử tiếp xúc, lĩnh ngộ cảnh giới đầu tiên của kiếm pháp, cử trọng như khinh nhưng do tính tình hiếu động nên vẫn không thể lĩnh ngộ được. Cho tới hôm nay, thấy lục thanh thi triển chỉ cần nhấc tay, nhấc chân làm cho công kích liên miên bất tuyệt của nàng biến mất. Quát lớn một tiếng, Lam ngọc kiếm trong tay Minh Tuyết Nhi tỏa ra hàn khí mạnh hơn. Thậm chí thân kiếm còn có một làn xương lạnh. Tốc độ xuất chiêu cũng tăng lên rất nhiều. Kiếm nguyên khí trong cơ thể giữ ở mức kiếm thị đỉnh phong. Hơn nữa, điểm độc đáo của kiếm giả chính là kiếm khí. Mặc dù, mỗi chiêu công kích đều bị lục thanh ngăn cản hoặc phá giải, nhưng cổ tay của hắn cũng bắt đầu có chút tê dại do tu vi không ngang bằng. Kiếm khí sắc bén trên lam ngọc, kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng tầng kiếm nguyên khí đang bao quanh luyện tâm kiếm. Thậm chí cánh tay cầm kiếm của lục thanh, còn cảm nhận được luyện tâm đang rung lên bẩn bật. Lục thanh bừng tỉnh lúc này hắn đoán được thanh kiếm màu lam kia ít nhất cũng phải tới lục phẩm hắn không dám chậm trễ nhanh chóng vận chuyển kiếm nguyên khí một dòng hơi ấm lưu chuyển toàn thân nhanh chóng đẩy hàn khí vừa mới xâm nhập vào cơ thể ra ngoài hắn hét lớn một tiếng dồn hết sức lực toàn thân khiến cho cơ bắp nổi lên cuồn cuộn khí thế toàn thân chợt tỏa ra mãnh liệt luyện tâm kiếm chém thẳng xuống không hề sử dụng một chút kỹ xảo kinh khí từ lưỡi kiếm phát ra như muốn cắt nát không khí vù do tốc độ va chạm với không khí quá nhanh khiến cho không khí phát ra những tiếng động Minh Tuyết Nhi đang di chuyển không ngừng đột nhiên hoảng sợ Lam Ngọc Kiếm chắn ngang trước ngực ầm, um. Một tiếng kêu đau đớn vang lên Hai vầng sáng màu lam và màu tím lóe lên Minh Tuyết Nhi nhanh chóng lùi lại ba bước Không tin được vào sự thực mà nhìn vương lâm chầm chầm Không ngờ hắn có thể nhìn thấy được phiêu miễu bộ của nàng Mặc dù tu vi của bản thân không cao Không thể phát huy được uy lực của nó Nhưng với tu vi kiếm thị không thể khám phá ra, mà lục thanh cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ. Dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết, đầu óc của bản thân càng lúc càng minh mẫn, phán đoán hết sức tự nhiên, cũng chẳng cần quan tâm tới chiêu thức kiếm pháp. Thậm chí là chỉ dùng tới kiếm pháp căn bản ban đầu tương ứng với các bậc kiếm nô, nhưng do nhiều năm thường xuyên rèn luyện thân thể khiến cho hắn có được khí lực hơn, xa những người cùng tuổi. Hơn nữa, sức nặng của luyện tâm kiếm cơ bản là minh tuyết nhi không thể so sánh. vù thân hình hắn nhanh chóng dịch chuyển không để cho minh tuyết nhi có cơ hội phản ứng một kiếm của lục thanh lại tiếp tục chém xuống do thân pháp bị phá nên minh tuyết nhi chỉ có thể vội vàng nâng kiếm dựa vào kiếm khí phân bố bên ngoài lam ngọc kiếm để ngăn cản một nguồn lực mạnh mẽ nhanh chóng lan tới cánh tay nhỏ nhắn mềm mại khiến cho nàng phải lùi lại hai bước ý chí chiến đấu tăng cao khiến cho lục thanh cảm thấy toàn thân hừng hực khí thế máu nóng trong cơ thể sôi lên sùng sục chân phải nhấc lên rậm xuống mặt đất khiến cho Trong đại điện chống trải nhất thời vang lên một tiếng động. Ánh mắt của dịch nhược vũ đang đứng bên cạnh lấp lánh, nhìn chăm chú vào động tác của lục thanh, không biết đang nghĩ cái gì. Mà Tố Vân đứng bên cạnh thì lại đang lo lắng. Hai nhóm đệ tử đứng xung quanh, nét mặt của có vẻ ngưng trọng. Cái nhìn của bọn họ đối với tiểu sư đệ có một chút thay đổi. Lại nói tới cuộc chiến của hai người giữa sân. Khí thế của lục thanh càng lúc càng mạnh. Luyện tâm kiếm liên tục chém xuống. Mỗi một lần đều hết sức nặng để khiến cho trong đại điện phát ra những tiếng gió rít. Hai người, một người thì tiến lên còn một người thì lùi lại. Tiếng kiếm va chạm nhau không ngừng vang lên. Lúc này, Minh Tuyết Nhi đang cắn chặt răng. Bị thứ kiếm pháp vô lại của Lục Thanh bức cho tới mức này, khiến cho nàng cảm thấy tức giận. Ngày thường, bất cứ người nào cùng nàng luận bàn cũng phải nhường nhị, không hề giống như Lục Thanh vào lúc này. Nhưng nói đi nói lại, nếu nàng vận dụng lực lượng của kiếm giả thì bản thân cũng đã nhận thua cắn chặt răng minh tuyết nhi nương theo thế kiếm mà lui lại năm bước lam ngọc kiếm nhanh chóng xuất ra một tư thế kỳ lại những tia sáng trên thân kiếm màu lam nhanh chóng thu lại kiếm khí càng thêm ngưng kết tiếp được chiêu này thì ngươi thắng bích thủy tam điệp lãng thanh âm yêu kiểu quát lên minh tuyết nhi vọt lên không trung phẳng phất lam ngọc kiếm giống như biến mất chỉ còn lại một luồng kiếm quang màu lam kiếm quang có ba tầng giống như ba con sóng nối tiếp nhau trong không khí phát ra những tiếng xé gió phía sau kiếm quang Những tiếng nổ trong không khí liên tiếp vang lên mà hướng về phía Lục Thanh. Huyền Thanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Hai nàng dịch nhược vũ đứng bên cạnh cảm thấy xấu hổ. Các nàng cũng biết hôm nay, Minh Tuyết Nhi đã bị buộc phải xuất ra tuyệt chiêu bỏ mệnh mà phong chủ đã sáng tạo. Hơn nữa, tu vi của Minh Tuyết Nhi vốn là kiếm giả. Mặc dù hạn chế tu vi ở mức độ kiếm thị, nhưng kiếm nguyên khí trong cơ thể hùng hậu hơn Lục Thanh rất nhiều. Vì vậy có thể nói là đã thua. Nhưng Huyền Thanh là chủ nhân ở đây không mở miệng thì các nàng cũng chẳng dám ngăn cản. Có điều, trong lòng các nàng có phần lo lắng cho Lục Thanh. Bích Thủy Tam Điệp Lãng là một tuyệt chiêu duy nhất do sư phụ Minh Tịch Nguyệt của các nàng sáng chế có thể sử dụng cho tất cả các bậc tu vi. Theo tu vi và sự lĩnh ngộ đối với kiếm pháp tăng lên, uy lực của chiêu thức cũng tăng lên theo. Hôm nay, cho dù Minh Tuyết Nhi áp chế tu vi ở cấp độ kiếm thị, nhưng ngay cả kiếm giả Tiểu Thiên Vị cũng không dám đón đỡ, chứ đừng nói tới Lục Thanh. Đối với một kiếm mang theo khí thế cuồn cuộn, Lục Thanh ngẩn người, Trong nháy mắt, hắn như nhớ lại gợn sóng bên dưới tảng đá đen trong minh nguyệt đầm. Ở chỗ đó, dao động do dòng chảy ngầm tập trung. Trong tai hắn, như ngay thấy tiếng nước chảy ầm ầm của thác nước đập mạnh lên tảng đá đen bóng, phát ra những tiếng động điếc tai. Dòng thác chảy lên tảng đá làm bắn tung những bọt nước trắng xóa rơi vào trong đầm nước. Từng khung cảnh luyện kiếm nơi minh nguyệt đầm trong thời gian qua, theo dòng khí màu lam do trường kiếm biến thành càng lúc càng rõ ràng sự lĩnh ngộ tích lũy trong đầu giống như trăm sông đổ về biển lớn không ngừng dung hợp. Chỉ trong nháy mắt một điểm sáng xuất hiện chiếu khắp mọi ngõ ngách trong thức hải. Cùng lúc đó, Lục Thanh cảm thấy luyện hồn, quyết không bị khống chế liền vận chuyển với một tốc độ rất cao. Thức hải nơi huyệt thần đình trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm. Lục Thanh còn chưa kịp kêu lên thì một dòng khí mát dị giống như dòng suối mát lạnh giữa mùa hè oi bức được sinh ra trong thức hải. Ngay lập tức hơi nóng ở trong thức hải liền biến mất không còn thấy tâm tích. Trong nháy mắt, điểm sáng trong thức hải chợt to lên. Gần như vô thức, lục thanh bổ ra một kiếm. Một kiếm đó cũng chính là đệ nhất thức trong triều dương thất thức, bát vân kiến nhật. Hoàn toàn khác với lúc nãy, trong mắt mọi người thanh kiếm của lục thanh, vốn rất nặng nhưng vào lúc này lại chẳng khác gì một cây kiếm gỗ, có thể nói là hết sức nhẹ nhàng. Tuy vậy nó vẫn khiến cho người ta cảm thấy một luồng khí thế giống, như một ngọn núi cao, xuyên qua mây mù mà thấy được nhật nguyện, cử trọng nhược khinh. Trong hai hàng đệ tử có người nhận ra không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Nhất thời, giữa sân xuất hiện vô số âm thanh xôn xao. Bọn họ nắm rất rõ về những gì mà Lục Thanh đã đăng ký trong nhóm đệ tử nội tông. Hôm nay hắn mới 12 tuổi lại có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cử trọng nhược khinh. Cảnh giới kiếm pháp như vậy, có thể tiến vào hàng ngũ 20 người đứng đầu trên triều dương phong, vượt qua hơn nửa các vị sư huynh có tu vi hơn hắn. Chỉ sợ rằng hắn chính là một đóa kỳ hoa. Cho đến lúc này, những người lúc đầu có chút hối hận vì không nhận lục thanh lại càng thêm đau khổ hai người dịch nhược vũ đang đứng quan sát cũng kinh ngạc cả hai thầm nghĩ ngộ tính của thiếu niên đúng là rất cao dịch nhược vũ vốn chú ý lục thanh từ đầu thì vào lúc này hai mắt lại càng thêm sáng tuy nhiên sau khi liếc nhìn huyền thanh chút ánh sáng đó nhanh chóng biến mất trở lại lạnh lẽo như cũ so với sự kinh ngạc và hâm mộ của mọi người thậm chí có đệ tử còn lộ ra sự ghen ghét thì huyền thanh chỉ hơi kinh ngạc sau đó liền gật đầu hài lòng Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 24, Thú Khư, Linh Thú Bạo Động, nơi giữa sân, luyện tâm kiếm trong tay lục thanh, tỏa ra ánh sáng màu tím va chạm với gợn sóng màu lam. Choang, một luồng khí màu lam nhất thời tản ra. Vào lúc này, tu vi cao thấp đã được thể hiện. Người có tu vi cao chỉ vung nhẹ tay một cái liền khiến cho làn khí biến mất. Mà người có tu vi thấp thì nhanh chóng lui lại hai bước mà tránh né. Không cần phải nói tới ba người huyền thanh dịch nhược vũ và tố vân vẫn đứng nguyên tại chỗ khi luồng khí thổi tới trước mặt bọn họ liền tự động biến mất chỉ có vạt áo hơi phe phẩy một chút mà thôi hai kiếm giao nhau lục thanh cảm thấy được một luồng hơi lạnh từ luyện tâm kiếm lan tới cánh tay mà minh tuyết nhi cũng không chịu nổi lục thanh luyện tập húc nhật tâm kinh bốt chính là ngọn lửa của mặt trời kiếm nguyên khí ẩn chứa hơi thở thuần dương tương khắc với nàng vào lúc này từ trên la ngọc kiếm cũng có một ngọn lửa nóng đáng ghét lan tới Gần như cũng một lúc, cả hai cùng lui lại phía sau. Bất kể là kiếm nguyên công của Minh Tuyết Nhi cao hơn một bậc hai lục thanh, trong trận đấu lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh cũng đều lui lại nửa bước. Hai người thu kiếm đứng im. Minh Tuyết Nhi hử nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng đối với kết quả trận đấu. ha ha, tiểu Tuyết Nhi thất bại hả? Huyền Thanh vừa cười vừa nói. Sau này cần phải cố gắng không thể ham chơi được nữa nhé. Mà lúc này, Minh Tuyết Nhi cũng bắt đầu hờn rỗi. Hai bàn tay trắng như ngọc cứ vê vê vạt áo. Đôi môi đỏ thắm nhách lên không trả lời. Bất đắc dĩ lắc đầu, huyền thanh liền phân phó xuống dưới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên ngoài điện đã có đệ tử ngoại môn đưa tới hoa quả tươi, nước trà xanh dâng lên. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Mà thực tế thì với biểu hiện vừa rồi của lục thanh, khiến cho vài người âm thầm dành một chỗ bên cạnh cho hắn, miệng mỉm cười. Nét mặt vẫn thản nhiên, trong lòng lục thanh tự giễu bản thân, cứ như vậy đi tới cuối hàng. Ngồi xuống, im lặng không nói. Tất cả mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ. Lấy huyền thanh và dịch nhược vũ làm chính, kiến thức của cả hai hết sức uyên bác khiến cho mọi người nảy sinh sự kính nể. Càng có nhiều người nhìn về phía dịch nhược vũ với dung nhan thanh tú mà ái mộ. Ngoài ra, Minh Tuyết Nhi cũng trở lại hoạt bát như trước. Nàng cầm lấy một quả táo trên bàn cắn mạnh một miếng. Đôi mắt vẫn chớp chớp thi thoảng lại nhìn về phía lục thanh, khiến cho trong lòng hắn có chút run rẩy. Nói chuyện một lúc lâu, tất cả mọi người mới lần lượt tản đi. Dịch Nhược Vũ uyển chuyển từ chối lời mời của Huyền Thanh dẫn theo Tố Vân và Minh Tuyết Nhi, trở về Phiêu Miễu Phong. Bước trên những phiến đá nơi Triều Dương Cung, Lục Thanh im lặng suy nghĩ. Vừa đi bộ, hắn vừa cảm nhận dòng khí mát mẻ trong thức hải nơi huyệt Thần Đỉnh. Lục Thanh biết hắn đã thành công tiến vào phần thứ nhất dưỡng hồn của luyện hồn quyết. Sau khi tiến vào cảnh giới dưỡng hồn, Lục Thanh chỉ cần vận khởi luyện hồn quyết trong phạm vi 10 trượng cho dù nhắm mắt. Hắn cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ. Ngay cả từng gốc cây, ngọn cỏ cũng có thể nhìn thấy được. Thậm chí chúng còn có thêm những sắc thái mới và sinh cơ. Trên đường đi, khi đi ngang qua tàng thư cáp, Lục Thanh trượt bừng tỉnh rồi bước chân đi vào. Trong cửa chính là hai trung niên đệ tử ngoại môn. Một cách vô thức, Lục Thanh liền vận chuyển luyện hồn quyết. Một luồng dao động vô hình từ trong thức hải tỏa ra, khiến cho hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng kiếm nguyên, sắc bén trong cơ thể hai người. Tu vi của cả hai đều là kiếm giả, chỉ có điều không rõ thiên vị nào mà thôi. Hắn ngẩn người. Nhưng do đang đứng trước mặt người khác nên lục thanh nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi lấy yêu bài sau lưng, dưới ánh mắt hâm mộ và cung kính của hai người, hắn đi vào bên trong. Tàng thư các được chia làm ba tầng. Tầng một đặt những ghi chép linh tinh. Có một chút sự việc trên đại lục, các nhân vật trong lịch sử. Lầu hai là nơi để các loại kiếm pháp, kiếm nguyên công. Lầu ba là thư tịch thượng cổ. Ngoại trừ lầu một. Nếu đệ tử ngoại môn muốn tiến lên tầng 2 phải được hộ pháp chấp sự chấp nhận. Mà đệ tử nội tông thì chỉ có lên tầng 3 mới phải xin sự đồng ý. Đây chính là sự khác biệt về thân phận. Không lên lầu 2, lục thanh đi thẳng vào bên trong lầu 1. Nơi đây không có mặt bất cứ một đệ tử nội tông nào hết, chỉ có khoảng chừng 20 đệ tử ngoại tông. Hiển nhiên, khi thấy lục thanh tới đây, những người này đều cảm thấy kinh ngạc. Đệ tử nội tông tới tàng thư các gần như đều lên thẳng lầu 2. Dù sao thì tu vi đối với bọn họ là quan trọng nhất dành thời gian ở lầu một để tìm hiểu các truyền thuyết là một sự không sáng suốt đối với bọn họ ngoại trừ đám đệ tử ngoại tông không có tiền đồ ra trong năm rất khó có thể thấy được đệ tử nội tông xuất hiện ở lầu một trong ánh mắt kính sợ của đám đệ tử lục thanh cất bước tới một góc chuyên để những loại nghề nghiệp hai bên được xếp hai hàng giá sách bằng gỗ lê mùi thơm từ giá sách tỏa ra khắp căn phòng vừa đi ánh mắt hắn vừa tìm kiếm trên các giá sách thỉnh thoảng lại có một đệ tử ngoại môn tránh sáng nhường đường Bất trí bất giác hắn hắn đã đi qua mấy cái cửa, tới tận gian trong cùng. Phía bên trái hoàn toàn trống trải. Ở đây mới chỉ có một chút giá sách bên trên có ghi rõ mấy chữ, linh thú trí dị. Ánh mắt của Lục Thanh không khỏi sáng ngời. Sau khi nhìn qua sáu hàng giá sách với gần 200 quyển sách, Lục Thanh rút một quyền có tên là tử hà linh thú phổ. Có lẽ nó có từ rất lâu nên trang giấy đã bị ố vàng, thậm chí còn rất cứng. Cẩn thận lật từng trang để xem trong nửa canh giờ. Ánh mắt của Lục Thanh trượt sáng ngời Tại trang cuối cùng của quyển sách, hắn tìm được một đoạn nói. Thú khư, phía bắc giáp với ngọc tuyển thành của thanh phàm cấp thanh ngọc tông. Phía nam tiếp giáp với lạc nhật thành của tử Hà Tông. Phương viên của nó hơn 50 dặm, bên trong có rất nhiều linh thú kỳ dị. Nghe đồn có cả tứ giai linh thú lôi mãng cũng thường hay xuất hiện. Lôi mãng là loại tứ giai linh thú. Nó là một nhánh của thập giai linh thú giao huyết. Khi đến thời kỳ trưởng thành dài 20 trượng, mình to tới cả trượng. Đầu của nó mọc lên một cái sừng dài khoảng nửa trượng. Toàn thân có một lớp vẩy màu tím, được bao phủ trong một lớp lôi điện. Ít nhất từ thanh phàm thần kiếm trở lên mới có thể đả thương được nó. Miệng nó có thể phun ra lôi điện màu tím. Cái sừng do ngưng tụ lôi điện nên vô cùng cứng rắn. Nó cũng là một trong những vật liệu cao nhất để chú tạo thanh phàm thần kiếm. Thực lực của nó có thể sánh ngang kiếm đạo đại sư mới đột phá lên tới kiếm vương. Trong sách cũng không ghi rõ có khả năng tiến dai nữa hay không. Nguyên bản trong lòng đã có một sự tưởng tượng nhất định, nhưng sau khi nhìn thấy bản ghi chép. Lục Thanh cũng phải rung động vì thực lực mạnh mẽ của lôi mãng. Căn cứ vào những gì ghi trong tử Hà Linh Thú Phổ, thì tứ giai Linh Thú khi trưởng thành cũng có thể sánh với cường giả kiếm chủ đỉnh Phong. Thậm chí cũng có thể đồng thời đối mặt với hai ba người. Nhưng tứ giai Linh Thú lôi mãng có thể sánh với kiếm vương tiểu thiên vị. Đây chẳng lẽ là do có được huyết mạch của lôi dao? Lục Thanh không khỏi liên tưởng đến thập giai Linh Thú lôi dao, còn có thực lực mạnh mẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại có thực lực phiên thiên đảo hải giống như kiếm tổ? Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Lục Thanh gửi khổ một tiếng. Với thực lực của mình bây giờ mà đối diện với bất cứ kẻ nào trong số đó, cũng đều thần hồn tan biến. Sau khi thỏa mãn sự hiếu kỳ, Lục Thanh liền trở về tử trúc viện. Hôm nay, tử trúc viện cũng chỉ còn có một mình hắn. Mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi sự tịch mịch. Ba ngày sau, Huyền Thanh giao tất cả mọi việc cho hộ pháp rồi một mình xuống núi. Mặc dù tất cả đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không ai dám hỏi sau đó hai ngày lục thanh đang ngồi xếp bằng bên minh nguyệt đầm trên người hắn thi thoảng lại có một tia sáng màu tím xuất hiện so với khi mới lên núi thì hơi gầy hơn một chút nhưng nét mặt lại thêm vẻ cương nghị ngoài ra người ta còn có thể thấy thoáng qua có một làn khí màu tím bên ngoài gây một cảm giác ôn hòa nhưng hùng hậu luyện tâm kiếm cắm một bên trên thân kiếm động một số giọt nước trong suốt phản chiếu tia nắng mặt trời hiển nhiên là lục thanh vừa mới luyện kiếm xong Lúc này đã là giữa trưa, tia nắng mặt trời dọi xuống mang tới cảm giác ấm áp. Nhưng Lục Thanh ngồi đó mà tinh thần lại không hề an tĩnh. xung quanh hắn chẳng biết nổi lên một cơn gió nhẹ từ lúc nào cuốn bay lớp lá khô, trên mặt đất. Vào lúc này, trong thức hải của Lục Thanh, luyện hồn quyết cũng đồng thời vận chuyển, giúp hắn có thể nắm rõ ràng phạm vi mười trượng xung quanh. Rao một con hổ có cái sừng dài gần trượng từ trên vách đá bay xuống. Toàn thân của nó ướp sũng. Nơi eo của nó... Có ba vết thương dài hơn thước đang đầm đìa máu tơi lộ rõ cả thịt ở bên trong. Hiển nhiên là mấy vết thương đó bị một thứ móng vuốt sắc bén gây ra. Ngay cả cái sừng dài trên đầu cũng bị gãy một nửa, ở giữa xuất hiện một mạch máu. Từ nơi đó, những giọt máu tí tách chảy xuống khiến cho con hổ giống như, vừa từ trong vũng máu mà đi ra. Đôi mắt của con hổ toàn tia máu và sự sợ hãi. Cái miệng đỏ lòm của nó không ngừng thở dốc. Khi nhìn thấy lục thanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất càng khiến cho nó thêm hoảng sợ. Bộ lông trên người nó dựng đứng. Nhưng khi nhìn thấy đó chỉ là một sinh vật nhỏ bé, nó liền giống lên tức giận. Rồi phóng về phía lục thanh. Hai mắt lục thanh trượt mở ra khiến cho con hổ như, cảm thấy trong ánh mắt có một tia sáng khiếp người hiện lên. Con hổ cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng tránh sang một bên. Vù, cười lạnh một tiếng, rồi trong nháy mắt, lục thanh liền ra tay. Luyện tâm kiếm quét ngược sang bên. Trong phút chốc kiếm nguyên khí đã phủ đầy thân kiếm. Ánh sáng màu tím lóe lên đồng thời trong không khí phát ra những tiếng rít, một tiếng rắc vang lên. Thân kiếm đã chém ngang người con hổ khiến cho da thịt chỗ đó lõm xuống, xương cốt bị kinh lực của luyện tâm kiếm làm cho nát bấy. Ngay cả một tiếng giống cũng không kịp phát ra, con hổ ngã vật xuống đất. Đôi mắt của nó mở to, chỉ có một sự tuyệt vọng. Con hổ cũng chỉ là một loại dã thú bình thường, tuy cũng có một chút lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của lục thanh đang sắp sửa trúc cơ. Cho dù là một người mới bước vào kiếm thị cũng có thể đối phó. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng để ý tới nó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã bị mây đen che khuất khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Kêu, cêu. Một đàn chim mỏ dài không biết bị thứ gì kinh động, mà từ trong đám cây cối bay nháo nhào lên cao, khiến cho lông chim màu nâu tán loạn trong không trung. Lục Thanh nhanh chóng đi qua khe núi mà ra ngoài. Mặt đất dưới chân bắt đầu có sự rung động. Thi thoảng lại có những tiếng hí cùng với tiếng giống truyền đến. Thanh âm của chúng có một sự kinh hoàng. Nhưng Lục Thanh cũng có thể cảm nhận được một làn hơi thở mang theo một thứ lực lượng không thể chống cự, chẳng lẽ lại là linh thú? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 25: Kiếm cương tung hoành. Chân hắn đạp nhẹ lên một tảng đá, tung người nhảy lên một đám dây leo rậm rạp trên vách đá, mà dương mắt nhìn về phía xa. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Bụi đất tung lên mù mịt, phủ kín cả rừng cây. Vô số các loại dã thú từ bên trong chạy ra Ngoại trừ một ít loài hổ có sừng, dã lang, hào chư bình thường ra còn có mười mấy con linh thú Có cả một con hắc hùng có bốn cái tai, cao hơn trượng với bộ lông đen bóng Hai bên mép của nó lộ ra một cặp răng nanh nhọn hoắt dài, vàng óng giống như kiếm xí hổ Trên cành cây vô số tam chỉ ngu hầu vừa nhảy vừa kêu Ngoại trừ những con nhất giai linh thú Lục Thanh còn kinh ngạc khi phát hiện ra một đàn nhị giai linh thú xích diễm thử cả đàn tạo thành một ngọn lửa kéo dài trên mặt đất tất cả các loại nhất gia linh thú đều nhanh chóng tránh né nhưng bởi vì số lượng các loài thú chạy trốn nhiều lắm ngay cả loài mèo rừng với đôi tay dài hay thỏ mắt lam vẫn ăn cây ăn cỏ cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ khiến cho ngọn lửa trên mặt đất không còn tràn đi với tốc độ nhanh như cũ mà cũng bị cuốn vào trong lớp bụi mù mịt đưa mắt nhìn ra xa về hướng lạc nhật thành chẳng biết những đám mây đen xuất hiện từ đâu đang bắt đầu kéo đến đang đang đang từ trên núi vang lên tiếng chuông cảnh báo Hiển nhiên đã có linh thú chạy tới Triều Dương Cung và bị phát hiện. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra? Lục Thanh suy đoán liên tục, rồi yên lặng nhìn về phía Lạc Nhật Phong. Ở nơi đó, có Lạc Nhật Thành nằm ở bên trái của Lạc Nhật Phong, một bên giáp với Thú Khư. Mà Triều Dương Phong và Lạc Nhật Phong cùng giáp với nhau. Lạc Nhật Phong, Lạc Nhật Thành, chẳng lẽ là trong Thú Khư xuất hiện Thú Triều, vô số linh thú kéo ra một loạt giống như Thủy Triều. Lục Thanh nghĩ tới đây, Lục Thanh trượt cả kinh. Nhưng nghĩ tới năm ngày trước, dịch nghiệp vũ và sư phụ Huyền Thanh nói chuyện với nhau, lại còn có phong thư do chính tay phong chủ của phiêu miễu, phong tự thân viết thì chẳng lẽ là do lôi mãng. Chắp nối tất cả các thông tin lại, ánh mắt lục thanh chợt sáng ngời. Cũng chỉ có lôi mãng mạnh mẽ mới có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Hôm nay trên tử Hà Tông, ngoại trừ Triều Dương và phiêu miễu phong ra, linh thú bảo hộ trên ba đỉnh núi còn lại đều là có thực lực tứ dai. Trong hai nơi còn lại thì trên Triều Dương Phong có một con tam giai liệt hỏa báo. Còn phiêu miễu phong là linh thú gì thì lục thanh cũng không rõ lắm. Đến ngay cả liệt hỏa báo cho tới lúc này hắn còn chưa được nhìn thấy. Tất cả thông tin mà hắn có được đều phải nhờ hỏi một gã đệ tử ngoại môn, nên mới biết được điều đó. Ở phía xa, mây đen càng lúc càng dày, cuồn cuộn bay tới. Thi thoảng lại có một tia chớp màu tím lóe lên, khiến cho thanh thế tăng vọt. Cho dù là cách xa mười dặm vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Trên mặt đất từ từ xuất hiện những cơn gió cuốn theo bụi đất. Thổi qua người lục thanh khiến cho vạt áo của hắn bay phần phật. Rò. Đột nhiên, một tiếng thú giống vang lên tới tận mây xanh, âm thanh của nó, xuyên thấu qua chín tầng trời khiến cho những đám mây đen trên trời càng thêm cuồn cuộn. Không khí dần trở nên nặng nề giống như có một tảng đá lớn từ từ ép xuống. Lục thanh cảm giác trong lòng giống như, có một tảng đá nặng ngàn cân đè chặt khiến cho hô hấp khó khăn. Cho đến thời điểm này, đây là lần thứ hai hắn đối mặt với sự biến đổi của trời đất. Đúng là lôi mãng hay sao? lục thanh có phần run rẩy nhưng nhanh chóng chấn tĩnh ra o. một tiếng giống giống như tiếng sét đánh vang lên tới lúc này cặp mắt lục thanh trợn trừng nhìn một làn ánh sáng màu tím đang dâng lên từ phía chân trời nhanh chóng bay về phía chiều dương phong trên bầu trời những đám mây đen và sấm chợp tụ tập cũng bắt đầu nổi giận ầm một tia chớp màu tím từ trên trời phát ra một tiếng nổ đồng thời vầng sáng màu tím cũng không hề yếu thế nó cũng phát ra một cột sáng màu hồng tía phóng lên cao đánh vào tia chớp. Vô số tia chớp nhỏ bắn ra xung quanh giống như giữa không trung có một đóa hoa màu tím nở rộ, rồi ngay lập tức bị héo rồi rơi dụng. Theo sự di động của vầng sáng màu tím, những đám mây đang tập trung trên bầu trời cũng bị hút theo. Cùng lúc đó, trên trời lại xuất hiện gần 10 điểm đen bé nhỏ. Nếu không phải do lục thanh, tu luyện lâu ngày lại thêm vừa mới đột phá đạt tới cảnh giới thứ nhất của luyện hồn, quyết khiến cho thần niệm sáng suốt thì không thể phát hiện được ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Trên đường đi vô số tia sét đánh xuống. Chỉ trong chốc lát, những tia chớp màu tím đã khiến cho vầng ánh sáng tím ảm đạm đi rất nhiều. Những tia chớp đánh trượt khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố vừa to vừa sâu. Một ngọn lửa bắt vào đám lá khô vàng trên mặt đất rồi bùng lên. Bị tấn công một lúc, vầng sáng màu tím cũng thực sự nổi giận phát ra một tiếng rít. Hơn 10 tia chớp màu tím lại đánh xuống mặt đất khiến cho ngọn lửa bốc chảy thêm to hơn. Nghiệt xúc chớ có càn rỡ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn át cả tiếng sấm chớp ầm ầm trên bầu trời. Thanh âm khiến cho tảng đá lớn dưới chân Lục Thanh cũng phải rung rung. Hắn chẳng hề nghĩ ngợi liền nhảy ngay vào trong một cái khe đá. Đúng là sư phụ, Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu. Thanh âm mặc dù rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rất rõ đã chứng tỏ thực lực thâm sâu của huyền thanh. Điều đó cũng khiến cho Lục Thanh thêm sợ hãi đối với cảnh giới kiếm đạo đại sư ngưng kết kiếm hồn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một sự mong đợi từ trong khe đá nhìn lên trên bầu trời phía xa có một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng màu tím dài khoảng chừng 50 mươi trượng như trực xé nát hư không trong không trung liên tục phát ra những tiếng nổ kèm theo một tiếng kiếm ngân vang lên kiếm cương chẳng lẽ đây chính là kiếm cương ánh mắt của lục thanh như bị hút về phía đó nhưng dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết hắn nhanh chóng tỉnh táo lại chỉ có điều bàn tay đang nắm luyện tâm kiếm càng thêm chặt hơn vầng sáng bảo hộ màu tím nhất thời bị kiếm cương của huyền thanh đánh trúng. ngay lập tức một tiếng giống đau đớn vang lên tuy nhiên nó cũng không công kích lại mà nhanh chóng chạy về phía chiều dương phong khi khoảng cách càng lúc càng gần hình dạng của vầng sáng màu tím cũng hiện ra trước mắt lục thanh một thân hình dài gần 30 mươi trượng có màu hồng tía mỗi cái vảy trên thân nó cũng bằng một cái bàn tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nhưng khi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím đây chắc chắn là lôi mãng lục thanh nhìn thấy mà thêm sợ hãi Con lôi mãng này so với những gì ghi chép, trong tử Hà Linh Thú Phổ có rất nhiều điểm khác biệt. Trước tiên không nói tới việc trong sách mô tả, khi nó đến thời kỳ trưởng thành dài tới gần 30 trượng, trên đầu có một cái sừng luôn có lôi điện bao quanh dài gần trượng. Thi thoảng lại xuất ra một đạo lôi điện màu tím đối lại lại lôi điện, từ trên trời ráng xuống. Nhưng vào lúc này, hoàn cảnh của nó không được tốt lắm. Bên mạng sườn của nó có một vết thương dài khoảng ba thước. Từ miệng vết thương phun ra thứ máu màu tím. Những giọt máu tím rơi xuống liền bốc lên một làn khói xanh Mấy điểm đen trên trời cũng từ từ xuất hiện trước mắt Ngoại trừ sư phụ huyền thanh ra còn có bảy nữ tử có nhan sắc diễm lệ Trong đó, lục thanh chú ý nhất tới một nữ tử tản ra một làn hơi lạnh thấu xương Người đó ước chừng 30 tuổi Xung quanh người lấp lóe từng luồng tia sáng kiếm cương màu lam tỏa ra hơi lạnh kinh người Cho dù cách hơn trăm trượng cũng khiến cho lục thanh dùng mình Mà hiển nhiên là huyền thanh không hề có ý định bỏ qua cho lôi mãng thanh trưởng kiếm màu bạch ngân trong tay huy vũ một vầng kiếm cương màu hồng tím nhanh chóng xuất hiện trước người trong không trung trượt xuất hiện vô số ngọn lửa màu tím nhanh chóng hội tụ vào trên kiếm cương trong khoảng khắc, trên bầu trời trượt xuất hiện một mặt trời tỏa ra ánh sáng màu hồng tía mang theo một làn hơi nóng kinh người ngoại trừ huyền thanh gia bảy nữ tử cùng hơi nhăn mặt nhanh chóng lui lại mấy trượng động tác của cả bảy người hết sức nhịp nhàng giống như đã trải qua một thời gian dài huấn luyện vô cùng ăn ý cảm nhận được sự uy hiếp thân hình khổng lồ của lôi mãng dãy giụa trên cái đuôi dài của nó xuất hiện một đạo lôi điện màu tím mà đánh về phía huyền thanh không khí xung quanh bị dồn nén phát ra những tiếng nổ liên tiếp nét mặt hết sức nghiêm túc thanh trường kiếm trong tay huyền thanh huy động theo một đường cong quỷ dị trước mặt kiếm cương ngưng tụ thành một hỏa cầu màu hồng ngay sau đó nó bay về phía cái đuôi của lôi mãng đang quất tới kèm theo một tiếng rít uỳnh một vòng sóng không khí từ giữa cú va chạm lan ra ngoài Trên mặt đất, trong phạm vi mười trượng biến thành một mảnh đất trống. Lớp đất trên mặt bị sới sâu xuống vài thước để lộ ra một lớp đất bùn. Ngay sau đó, do nhiệt độ của làn khí nung nóng, từ mặt đất bốc lên một làn xương trắng. Nữ tử lạnh lùng hửi nhẹ một tiếng, chém ra một đạo kiếm cương lạnh như băng. Trong nháy mắt, làn xương trắng bị đóng băng lại mà rơi xuống đất. Đây là một nữ tử hay là một kiếm đạo đại sư đây? Lục Thanh nhìn thấy vậy mà cảm thán trong lòng. Hắn cảm thấy trên cơ thể của người đó có một chút quen thuộc khiến cho trong đầu xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ có điều tình thế trước mắt cũng chẳng cho hắn có thời gian để mà phân tâm trong cả thập vạn đại sơn thì đây có thể nói là một trận chiến hàng đầu cũng không phải ai cũng có thể chứng kiến mặc dù với tu vi của lục thanh hôm nay muốn phân tích sự công kích của bọn họ chẳng khác nào một chuyện nằm mơ nhưng phương pháp vận dụng kiếm pháp lại khiến hắn phải say mê luyện hồn quyết vận chuyển không ngừng khiến cho đầu óc của hắn hoàn toàn minh mẫn hắn cố gắng ghi vào trong óc quỹ tích trường kiếm của huyền thanh Dù sao thì hắn, cũng thuộc về Triều Dương Phong mà Huyền Thanh chính là đệ nhất cao thụ ở đó. Bất cứ một cái nhấc tay, nhấc chân của lão cũng mang bóng dáng các loại kiếm pháp của Triều Dương Phong. Vì vậy mà quan sát cuộc chiến khiến cho Lục Thanh thu được rất nhiều điều lợi. Quay lại trận chiến của Huyền Thanh và lôi mãng. Trường kiếm trong tay lão hóa thành vô số bóng kiếm màu hồng. Vô số đạo kiếm cương từ trên thân kiếm bay ra. Từng kiếm nối tiếp, từng kiếm phát ra những đạo kiếm cương tạo thành một ngọn lửa dài mấy trượng. Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, chém về phía cự mãng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện, chương 26, kiếm trận. Bích thủy sung thiên. Thân thể lôi mãng uốn éo, gầm giống một cách điên cuồng. Đôi mắt màu lam của lôi mãng to bằng cái đầu người xuất hiện một màu đỏ hung dữ. Cái miệng khổng lồ của nó há ra. Ngay lập tức một loạt những tiếng động tanh tách vang lên. Một quả lôi cầu màu tím xuất hiện trong miệng của nó. Kích thước của lôi cầu tăng lên rất nhanh. Trong nháy mắt khiến cho người nhìn thấy phải run rẩy. Tam sư huynh, đạo lôi kiếp cuối cùng của lôi mãng sắp hạ xuống. Có lẽ, nó muốn liều mạng. Nữ tử lạnh lẽo thấy thở liền mở miệng nói. Thanh âm của nàng như chẳng hề có một chút tình cảm. Quả nhiên, nghe thấy thế, lục thanh càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Người đó đúng là mẫu thân của Minh Tuyết Nhi, phong chủ phiêu miễu phong, Minh Tịnh Nguyệt. Ngày đó, sau khi giao đấu một trận với Minh Tuyết Nhi, hắn nghe thấy rất nhiều lời bàn luận Vì vậy mà hắn cũng biết được thân phận chính thức của Minh Tuyết Nhi. Tất nhiều trong đó phần lớn là những lời bình luận về hắn. Dù sao thì lĩnh ngộ trong trận đấu cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể gặp. Cả tám người cùng lơ lửng trong không trung. Lục Thanh cũng biết Tu Vi phải đạt tới kiếm chủ mới có thể đứng giữa không trung trong một thời gian ngắn. Không ngờ, ngoại trừ sư phụ Huyền Thanh và phong chủ Minh tịnh nguyệt của phiêu miễu phong, sáu người còn lại cũng có Tu Vi đạt tới kiếm chủ. Điều đó khiến cho người ta phải giật mình. Cách đó trăm trượng trên triều dương phong đang bắt đầu có vô số đám mây đen hội tụ áp lực nặng nề trong không trung thoáng cái đã tản ra khắp cả chiều dương phong trong chiều dương cung vô số đệ tử ngoại môn cùng hoảng sợ mà nhìn lên dị tượng trên bầu trời đám đệ tử nội tông cũng có nét mặt ngưng trọng tất cả đệ tử nội tông đều tập trung trên cái sân rộng trước chiều dương đại điện trong tư thế sẵn sàng phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn từ trong đôi mắt bắn ra một tia máu lôi mãng há mồm phả ra một luồng hơi thở nóng bỏng về phía kiếm cương do huyền thanh phóng ra, một âm thanh vang lên, kiếm cương đã va chạm với lôi cầu màu tím sậu đang ngưng tụ trong miệng lôi mãng. Tuy nhiên, nó giống như một màu sắt nhỏ chìm vào giữa biển lừa. Lôi mãng phe phẩy cái đôi khổng lồ của nó mấy cái, kiếm cương liền biến mất trong lôi cầu. Sau đó, lôi cầu cũng thu nhỏ lại một chút. Lục thanh có thể nhận thấy những tia chớp đang bao quanh thân thể lôi mãng, nhạt đi một phần. Hiển nhiên là tiếp được một kiếm đó cũng không phải là chuyện thoải mái. Dù sao thì tứ giai lôi mãng trưởng thành, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với kiếm đạo đại sư có tu vi sơ nhập kiếm vương. Mặc dù, kích thước của nó to lớn, nhưng Huyền Thanh và Minh Tịnh Nguyệt cũng đều đạt tới kiếm vương thuộc cảnh giới kiếm hồn, từ rất lâu rồi làm sao có thể đối phó một cách dễ dàng cơ chứ. Hai hàng lông mày của Huyền Thanh hơi nhíu lại, định tiếp tục ra tay. Hôm nay, sư huynh sử dụng bí pháp dẫn phát thú kiếp của lôi mãng đã là một đại ân. Tất cả những việc còn lại cứ giao cho chúng ta. Không đợi Huyền Thanh đồng ý, cánh tay áo màu lam của Minh Tịnh Nguyệt khẽ vung lên. Đồng thời, sáu nữ từ phía sau nàng cũng nhanh chóng vọt ra. Nhìn sáu người lao tới, lôi mãng có thể cảm giác được một sự nguy hiểm. Hơn nữa, lôi kiếp cũng sắp sửa hạ xuống, vì vậy mà nó vội vàng phun lôi cầu trong miệng ra ngoài. Lôi cầu màu tím sậm tỏa ra điện quang, bay trong không khí tạo ra một khoảng chân không. Đối mặt với một kích mạnh mẽ của lôi mãng, sáu nữ tử cùng quát lên một tiếng yêu kiều sáu thanh trường kiếm giống nhau như đúc cùng tỏa ra vầng sáng màu lam đều ra khỏi vỏ. sáu đạo kiếm khí tỏa ra hơi lạnh như băng kéo ra từ mũi kiếm tới tận năm trượng. một cơn gió lạnh nhanh chóng tản ra xung quanh, bao trùm toàn bộ không gian trong phạm vi 10 trượng. ngay cả đứng cách đó gần trăm trượng mà lục thanh cũng còn cảm thấy được khí trời nhanh chóng chuyển sang tiết đông giá rét. trên người lục thanh một lớp băng mỏng nhanh chóng xuất hiện. uy lực thật là mạnh, không ngờ có thể ảnh hưởng tới khí trời trong phạm vi tới trăm trượng điều này khiến cho lục thanh cảm thấy sợ hãi chẳng lẽ đây chính là thực lực kiếm chủ trong đan điền kiếm nguyên khí màu tím theo lộ tuyến của húc nhật tâm kinh nhanh chóng vận chuyển ngăn cản hơi lạnh xâm nhập vào trong cơ thể lục thanh nấp sau tảng đá lớn không dám để phát ra một tiếng động nấp đó mà xem nếu bị phát hiện rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ dù sao thì trước mặt còn có người của phiêu miễu phong nếu mà phát sinh hiểu lầm thì đúng là làm khó cho sư phụ ánh mắt của hắn chăm chú theo dõi biến hóa của trận chiến trước mặt sáu thanh trường kiếm tỏa ra kiếm khí nhanh chóng hợp lại một chỗ rồi tạo thành một đạo kiếm khí màu lam dài ba mười trượng đạo kiếm khí mang theo khí thế hủy thiên diệt địa trẻ đôi không khí mà chém về phía lôi cầu xoẹt đạo kiếm khí tiếp xúc với lôi cầu liên khựng lại vô số tia sáng màu tím sậm bắn ra bốn phía đồng thời không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo một tiếng nổ lớn vang lên vọng ra khắp chu vi mười dặm nấp sau tảng đá lớn mà sắc mặt của lục thanh cũng phải tái nhợt do khoảng cách quá gần nên vào lúc này, hắn cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Kiếm nguyên khí trong cơ thể dao động, thiếu chút nữa thì không giữ được lộ tuyến vận chuyển của húc nhật tâm kinh. Huyền Thanh đứng bên cạnh minh tịnh nguyệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng đối với kết quả. Sáu nữ tử vây công nghe thấy tiếng hừ vội cùng nhau quát lên một tiếng. Trên thân thể sáu người cùng hiện ra một đạo kiếm khí màu lam tỏa ra hơi lạnh. Kiếm khí giống như một làn nước cùng rót vào thân kiếm trên tay, gần như đồng thời đạo kiếm khí dài ba mươi trượng lại tăng thêm mười triệu trượng nữa rắc chẳng khác nào một khúc gỗ mục lôi cầu liền bị kiếm khí cắt ra làm đôi những tia chớp mạnh mẽ bắn ra xung quanh phát ra những tiếng nổ ẩm ẩm dưới chân chiều dương phong vô số loạn thành bị những tia chớp đánh cho biến thành bột phấn trong nháy mặt mặt đất phủ đầy một lớp đá bột chiều dương chấn trong trang viện của lục gia một phụ nhân xinh đẹp đang lặng lặng đứng thẳng bên lan can làm bằng gỗ lim ánh mắt nàng bình tĩnh im lặng nhìn về phía chiều dương phong Đột nhiên, có những tiếng động vang đến kèm theo mặt đất xuất hiện những chấn động nhỏ. Bàn tay phụ nhân đang nắm lấy lan can trượt siết chặt. Trong ánh mắt nàng xuất hiện một sự lo lắng. Thanh nhi! Ngươi có chuyện gì không? Đang nấp sau tảng đá, lục thanh trượt cảm thấy trái tim đập mạnh một cái. Hắn cúi đầu nhìn về phía chiều dương chấn. Hai mắt xuất hiện một làn nước mắt nhưng bị lục thanh, nhanh chóng lấy tay gạt đi giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn giống như có một ngọn lửa thiêu đốt làm toàn thân chợt xuất hiện một chút khí thế không thể diễn ta được bằng lời. Chỉ trong nháy mắt, lục thanh giống như thoát thai hoán cốt, toàn thân hắn chợt tỏa ra một làn ánh sáng màu tím. Nước da màu đồng do luyện kiếm dưới ánh nắng cũng bắt đầu trở nên hồng hào, trắng nõn. Trong đan điền, một luồng khí màu tím chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Làn khí màu tím đó hoàn toàn tinh khiết, không hề pha lẫn một chút tạp chất. Chẳng buồn cũng chẳng vui, nét mặt hoàn toàn trầm tĩnh. Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận sự biến hóa của kiếm nguyên khí trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, kiếm nguyên khí đang chiếm 8 phần trong đan điền thu nhỏ lại một chút, chỉ còn gần 8 phần mà thôi. Lục Thanh biết mặc dù lượng ít đi, nhưng mức độ tinh thuần của kiếm nguyên khí trong có thể đã hơn trước đây, rất nhiều. Mặc dù vẫn là kiếm thị, nhưng trong khoảng thời gian ở trên chiều dương phong, bất luận là số lượng hay mức độ tinh thuần của kiếm nguyên khí trong cơ thể hắn đều có một bước tiến dài. Trong số những người có tu vi kiếm thị có thể nói là đứng trong số xếp đầu. Tuy nhiên, đến hôm nay lại không còn ai có thể so sánh được với hắn. Có thể nói hắn đã là người đứng đầu. Mức độ thu nạp kiếm nguyên khí khí đã đạt tới mức độ thiên tài. Một khi kiếm nguyên khí bão hòa, với sự tinh thần của kiếm nguyên khí như vậy, hoàn toàn có thể bảo đảm sự thành công chúc cơ của hắn. Lồi mãng thấy lôi cầu có nguy cơ bị phá liền cảm thấy lo lắng, mà vội vàng định chạy trốn. Bích thủy sung thiên, sáu nữ tử đang liên thủ trượt biến mất chỉ để lại tàn ảnh của bản thân. Lôi mãng vừa mới di chuyển liền phát hiện ra sáu nữ tử đã xuất hiện, ở sáu vị trí khác nhau, hình như hợp thành một cái thế trận. Một làn sóng không khí giống như con nước màu lan nhạt trượt tỏa ra. Hơi nước trong không khí tăng lên nhanh chóng. Thậm chí, lục thanh còn mơ hồ nghe thấy được tiếng những con sóng đang đuổi theo nhau, giống như một con sông lớn sắp sửa bị những con sóng của Thủy Triều bao phủ. Trong lúc đó, sáu người nhanh chóng tạo thành một vòng sáng màu lam nhạt, bao vây lôi mãng vào bên trong. Những luồng kiếm khí lạnh lẽo từ trên vòng sáng thoát ra khiến, cho nhiệt độ trên mặt đất lại tiếp tục giảm xuống. Giống lên một tiếng kinh sợ, thân mình đầm đìa máu tươi của lôi mãng uốn mạnh. Một luồng lôi điện màu tím được phun ra từ miệng nó, đánh vào vầng sáng. Nhưng giống như gặp phải một bức tường rắn chắc, đạo lôi điện lao vào đó liền vỡ ra vài tia chớp sau đó bị kiếm khí xé rách. Bích thủy sung thiên. Đôi tay của mỗi người cùng nhấn xuống một cái. Sáu thanh trường kiếm trong suốt liền dính vào vòng sáng. Sáu đạo ánh sáng màu lam chói mắt lóe lên. Sáu thành trường kiếm nương hội tụ lại với nhau trên đỉnh vầng sáng. Rồi sau đó, cả sáu mũi kiếm cùng hợp lại một điểm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu lam tỏa ra ánh áng chói mắt xông thẳng lên chín tầng trời, xuyên qua những đám mây điện đang ngưng tụ trên bầu trời. Cái gì? Lục Thanh có thể nhìn thấy, những tia chớp vẫn lóe lên trên tầng mây đen giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, nhanh chóng hội tụ vào giữa trong nháy mắt chúng liền biến mất vô tung vô ảnh ngay cả tiếng sấm cũng không còn trong ánh mắt nghi hoặc của lục thanh một tiếng sấm rền chợt vang lên âm thanh của nó khiến cho hai mắt của lục thanh phải nổ đom đóm hai tay ù đặc nhất thời mất đi thính giác hắn có cảm giác như trong hai tay bị một thứ gì đó bít chặt hết sức khó chịu từ từ trong tầm mắt một đạo lôi điện màu tím theo đạo kiếm khí màu lam mà đánh xuống điểm tiếp xúc của nó chính là vầng sáng đang bao vây lôi mãng thanh âm của lôi mãng chứa đầy sự hoảng sợ trong ánh mắt nó chợt xuất hiện một sự đau xót huyền thanh thấy thế liền phất tay bắn ra một đạo kiếm cương nóng rực kiếm cương vừa mới chạm vào đạo kiếm khí sung thiên kia nhất thời trên bầu trời tỏa ra hai thứ ánh sáng lam và tím hình thành một làn khí tím và lam hòa trộn với nhau mà ngăn cản đạo lôi điện chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 27, thú đan lôi điện nhập thể người cũng có thứ có linh trí hôm nay ngươi đã lâm vào bước đường cùng nhưng nếu ngươi nguyện thần phục ta trở thành linh thú hộ núi ta sẽ giúp người ngăn cản đạo lôi kiếp cuối cùng để cho người có thể lột xác. minh tịnh nguyệt bước tới từng bước nói một cách lãnh đạo yên lặng nhìn minh tịnh nguyệt ánh mắt lôi mãng có một sự thất thần trong đó vừa có sự tức giận lại vừa có một sự không cam lòng thoáng cái nó lại hiện lên một sự đau đớn thậm chí là có cả sự lưu luyến màu máu trong đôi mắt của nó chợt đậm lên một luồng khí thế mạnh mẽ vọt lên cao vâng ánh sáng vẫn bao quanh cơ thể nó chợt rung lên dữ dội giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào nét mặt chợt thay đổi huyền thanh vội vàng quát một tiếng không hay nó muốn tự bạo nói xong lão vội vàng bay nhanh khỏi vị trí khuôn mặt lạnh như băng của minh tịnh nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện một chút kinh hãi đôi môi anh đào vội vã hé mở hủy trận chạy nhanh vẫn chăm chú nhìn lôi mãng nên sáu nữ tử cũng đã nhận ra tình hình bất ổn vì vậy bọn họ vội vàng vẫy tay sáu thanh trường kiếm lập tức quay trở về, mà vầng sáng sau khi sáu nữ tử thu hồi trường kiếm chợt tan biến, cột kiếm khí màu lam thông thiên mất đi chỗ dựa cũng nhanh chóng biến mất trong không khí. cả tám người nhanh chóng tránh ra thật xa. đến lúc này, đạo lôi điện cuối cùng cũng phá vỡ sự ngăn cản, nện thẳng xuống người lôi mãng khiến cho không khí dao động cuồn cuộn, lôi mãng cũng ngửa đầu, há miệng rít lên một tiếng, đôi mắt đỏ như máu mang theo một sự lưu luyến, lại có lần một chút tức giận cái đuôi của nó quất sang ngang khiến cho núi đá xung quanh biến thành bình địa đối mặt với đạo lôi điện đang càng lúc càng tới gần thân hình đầy máu chợt nổi lên một vầng sáng màu tím rực rỡ trong nháy mắt lục thanh kinh ngạc phát hiện ra trên thân thể lôi mãng bất luận là vết thương lúc trước hay là nơi vẩy của nó bị rơi xuống để lộ cả thịt đều nhanh chóng hồi phục vô số tia chớp xuất hiện lóe lên khắp cơ thể lôi mãng toàn thân lôi mãng chợt to lên nhanh chóng trước đó lục thanh cũng nghe sư phụ huyền thanh nói nên cũng biết nguy hiểm vì vậy hắn vội vàng đứng dậy lao về phía minh nguyệt đầm nhưng tu vi của hắn so với mấy người huyền thanh cách nhau một trời một vực thứ hai là lôi mãng đã chuẩn bị tự bạo từ trước đó nên lục thanh mới chỉ chạy chưa được hai mươi trượng đã nghe thấy những tiếng sét liên tiếp vang lên một tia chớp tím sẫm chợt lóe lên trên đầu ngay sau đó một làn sóng không khí chợt ép đến khiến cho hắn cơ bản không kịp trốn tránh liền bị đẩy bay về phía trước trong nháy mắt lục thanh chỉ cảm thấy toàn nhân đau nhức đầu như bị một cái chùy lớn đánh trúng khiến cho hai mắt tối sầm Không biết đến gì nữa. Trên bầu trời chiều dương phong, mây đen từ từ tản đi, chỉ còn sót lại một chút vết tích. Từ sườn núi tới khu rừng bên cạnh, mặt đất giống như vừa trải qua một trận động đất cầy sới lung tung. Trên mặt đất vẫn đang có những làn khói xanh bốc lên. Một lớp cho bụi màu trắng phủ kín cả một khoảng đất rộng. dáng chiều xuất hiện khiến cho mặt đất ánh lên một màu hồng khiến, cho màu xanh trên chiều dương phong càng thêm rõ ràng. Lúc này, bên cạnh Minh Nguyệt Đầm có một người quần áo tà tơi đang nằm im trên mặt đất. Trên cánh tay và lưng đều có vết máu. Một thanh cự kiếm dính đầy bụi đất cắm bên cạnh. Ôi, bóng người trượt rên lên một tiếng nho nhỏ. Hai tay chống xuống mặt đất, cố gắng ngồi dậy. Người đó chẳng phải lục thanh thì còn là ai. Gạt mấy lọn tóc rũ rượi xóa trước mặt ra phía sau, lục thanh cười khổ một tiếng. Lúc này, cả người hắn như bị rời ra từng khúc, không chỗ nào là không cảm thấy đau đớn. Thậm chí ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. Nhưng chỉ trong chốc lát. Sau khi định thần lại, Lục Thanh liền cảm thấy may mắn. Bởi vì kiểm tra toàn bộ cơ thể hắn thấy bất luận là đan điền hay kinh mạch, cũng không hề bị hư tổn. Duy chỉ có nội phủ là bị một ít chấn thương. Chỉ cần sử dụng kiếm nguyên khí chăm sóc 2-3 ngày là trở lại bình thường. Điều này cũng có thể nói là bản thân may mắn, Lục Thanh thầm nghĩ. Nhưng sau đó, hắn liền bị tinh thần bất khuất thà chết của lôi mãng cảm phục. Trong mắt hắn chợt hiện lên bóng dáng quen thuộc khi xưa, lại còn có cả từng lời nói cứ vang lên trong tai Sư phụ cùng với mọi người sai lầm rồi hay sao? Lục Thanh tự hỏi bản thân. Lần đầu tiên, trong lòng hắn cảm thấy hình ảnh của Huyền Thanh có một chút thay đổi. Tuy không thể nào lên tiếng nhưng hắn cảm thấy trong lòng không cảm thấy thoải mái. A, đây là cái gì? Liếc mắt một cái, Lục Thanh liền phát hiện trên mặt nước có một quả cầu màu tím sậm đang nổi. Kích thước của quả cầu khoảng chừng một thước, bóng loáng như ngọc. Dưới ánh trời chiều, nó tỏa ra những tia sáng dịu dịu. Trung quanh quả cầu, vô số những con tuyết ngư đang bu lấy, làm xuất hiện rất nhiều bọt nước. Sau mỗi nhịp hô hấp, lục thanh phát hiện ra kích thước của chúng lại lớn hơn một phần. Mặc dù sự thay đổi không nhiều lắm nhưng vẫn có thể quan sát được bằng mắt. Cẩn thận nhắm hai mắt lại, hắn vẫn chuyển luyện hồn quyết. Một luồng khí mắt lạnh tỏa ra bên ngoài cơ thể, lan tới quả cầu. Đồng thời, trong đầu lục thanh, trong phạm vi mười trượng tất cả mọi thứ đều không gì có thể thoát khỏi sự cảm ứng, của hắn. Cái gì? Đột nhiên, Lục Thanh cảm thấy cả kinh. Trong cảm giác của hắn, xung quanh quả cầu có một lớp nguyên khí dày đặc, chỉ có điều nó hoàn toàn khác với nguyên khí trong thiên địa là có một màu tím. Khi luồng khí từ thức hải chạm tới nó, Lục Thanh liền cảm thấy trong óc tê dại, ấm áp một cách hết sức thoải mái. Mà một luồng nguyên khí từ đó, cũng theo luồng khí do Lục Thanh thả ra mà chạm vào thân thể của Lục Thanh. Sau đó, nó thấm qua da thịt mà chui vào trong cơ thể. Theo luồng nguyên khí kỳ quái đó thấm vào... Dưới ánh mắt của Lục Thanh, những vết thương trên cánh tay từ từ khép lại, chỉ có điều xung quanh những vết thương có chút tê dại, khiến cho người ta chỉ trực đưa tay lên gãi. Tại sao hơi thở của loại nguyên khí này lại có một sự quen thuộc đến vậy? Khi nguyên khí màu tím rót vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, Lục Thanh cũng cảm nhận được một sự khác thường. Được một lúc, Lục Thanh chợt nhớ tới trong Tử Hà Linh Thú Phổ có một đoạn ghi, linh thú là do nguyên khí trong trời đất sinh ra, sau đó lại tiếp tục nuôi dưỡng. Đạt đến ngũ dai, linh thú mới có được thú đan. Thú đan giống như một viên ngọc, không ngừng sinh ra nguyên khí. Người có được thú đan, sau khi ăn nó liền tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Người luyện kiếm thu nạp nguyên khí của nó, liền có thể tạo ra một thứ kiếm nguyên khí khác biệt, có thêm được linh uy ngoài thiên địa. Tuy nhiên trăm người thì cũng chỉ có một người thành công. Nói chung là chỉ có thể nhờ vào may mắn chứ không thể cầu được. Đây là thú đan. Lục Thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi trợn mắt nhìn quả cầu màu tím đang trôi nổi trên mặt nước, mà không tin vào sự may mắn của bản thân. một lát sau. Lục Thanh đứng dậy phùi phùi lớp bụi bám trên người. Tất cả các vết thương, trên người hắn đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một chút dấu vết đỏ ửng giống, như trẻ con mới sinh. Cảm nhận một cách kỹ càng, hắn thấy ngay cả chấn thương trong nội phủ cũng đã bình phục. Thậm chí, bây giờ, tất cả những mệt nhọc trên người cũng biến mất không còn. Toàn thân hết sức thoải mái. Hắn bước tới vất thú đan lên. Thấy thực vật của bản thân bị đoạt mất, đám tuyết ngư đang bu bốn xung quanh liền nhảy tán loạn lên mặt nước. Nhưng sau mấy lần không làm gì được Lục Thanh chúng đành bỏ đi. Đây có phải là thú đan của lôi mãng? Lục Thanh cảm nhận trong thú đan có rất nhiều lôi điện. Nhưng chẳng phải tứ giai lôi mãng vừa mới độ kiếp hay sao? Mặc dù, kích thước lớn nhỏ cũng có chút khác nhau, nhưng Lục Thanh nhớ tới câu chuyện giữa Công Dương Vũ và Thái Vân, mà bản thân nghe lén được, nhưng cũng không đoán được tại sao. Có điều, có được thú đan thì có thể tận dụng nó thật tốt. Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, Lục Thanh suy nghĩ xem sử dụng viên thú đan như thế nào. Sử dụng nó có thể tạo ra kiếm nguyên khác thương. Hay là dùng nó nhưng một loại đan dược khôi phục vết thương. Đột nhiên, thú đan trong tay hắn tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt. Một đạo lôi điện không mạnh lắm truyền vào trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù không mạnh nhưng cũng khiến cho lục thanh tỉnh táo lại, tự giễu bản thân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vẫn còn có tia dáng vàng. Kế hoạch năm năm bất luận là kiếm trì, hay kiếm chung có chỗ nào mà ta không phải đánh cuộc chứ? nếu đã đánh cuộc như thế thì bản thân cần gì phải quan tâm như thế nào nữa thật buồn cười đưa tay rút luyện tâm kiếm đang cắm trên mặt đất sau khi chăm chú nhìn nó một lúc một tia sáng màu tím trong tay hắn chợt lóe lên một tiếng động nhỏ vang lên cự kiếm chui vào trong vỏ kiếm chỉ để lại một tiếng rít trong không trung không hề trần trừ lục thanh ngồi xếp bằng đặt thanh kiếm sang bên cạnh thú đan đặt trên đùi hắn vận khởi húc nhật tâm kinh tập trung toàn bộ tinh thần vào thú đan hai tay hắn nhấn nhẹ một cái Trong phút chốc, cả người lục thanh run rẩy rất mạnh. Toàn thân hắn chợt xuất hiện những tia điện màu tím. Mái tóc bị lôi điện kích thích mà dựng đứng. Kinh mạch trong cánh tay có một đạo lôi điện bá đạo đang chạy rất nhanh, khiến cho kinh mạch đỏ ứng. Theo lôi điện không ngừng chui vào, nhất thời lục thanh chợt cảm thấy kinh mạch giống như bị một thứ sắc bén cắt qua, khiến cho hắn hết sức đau đớn. Ngoài ra cảm giác tê dại còn mạnh hơn trước. Ngay cả luồng khí mắt lạnh trong thức hải do luyện hồn quyết sinh ra, cũng không còn cảm thấy nữa. Ngay lập tức, lục thanh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụ máu tươi. Hắn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, toàn thân chịu đựng lôi điện mà từ từ biến thành màu tím. Mà đôi tay đang đặt trên thú đan càng lúc càng tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ. Trên mặt thú đan xuất hiện những tia điện to bằng ngón tay út, phát ra những tiếng rệt xoẹt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 28, chúc Cơ tụng nguyên bước vào kiếm đạo. Trong đan điền. Lục Thanh vận chuyển kiếm nguyên khí tinh thuần theo kinh mạch tới đón tiếp lôi điện. Vào lúc hai bên tiếp xúc với nhau nơi bả vai, màu sắc của lôi điện và màu tím của kiếm nguyên khí chợt phát sáng. Rắc, rắc. Nơi bả vai xuất hiện tiếng sưng răng rắc. Ba trượng xung quanh Lục Thanh, toàn bộ mặt đất bị điện quang đốt thành một mảng cháy đen. Trong kinh mạch, kiếm nguyên khí chưa đại thành liên tiếp bị đẩy lùi. Luồng lôi điện cứ thế bám sát theo mà hướng về phía đan điền. Lúc này, nguyên khí trong thiên địa nơi Minh Nguyệt Đầm cũng không hề kém so với động phủ bế quan phía sau Triều Dương Cung. Dưới tình huống gần như liều mạng của Lục Thanh, thiên địa nguyên khí nồng đậm xung quanh nhanh chóng hội tụ quanh người hắn. Do nguyên khí bị hút với một tốc độ rất nhanh khiến, cho trong không trung xuất hiện những tiếng gió rít Nhưng lôi điện quá mạnh mẽ, cơ bản là với tu vi còn chưa trúc cơ của Lục Thanh rất khó có thể luyện hóa. Dù sao thì đó cũng là thú đan, do ngũ dài linh thú mới có thể ngưng kết mà thành. Dựa theo sự phân chia trong kiếm đạo mà nói thì đó chính là kiếm đạo đại sư có tu vi kiếm vương trong có thể có được tinh hoa của năng lượng bản nguyên chỉ trong khoảng chừng mười lần hô hấp lôi điện đã đẩy lùi kiếm nguyên khí tới gần đan điền vào lúc này lục thanh cũng hoàn toàn bất lực cho dù hắn muốn buông thú đan ra nhưng nó giống như cảm thấy thích thú với hắn mà cứ bám chặt không rời khỏi đôi bàn tay đồng thời nó liên tục nhả ra lôi điện xuyên qua huyệt lao cung trong lòng bàn tay mà chui vào kinh mạch trong đan điền chỉ trong chốc lát toàn bộ kiếm nguyên khí đều lùi trở về có rút lại một góc mà bảo vệ một khoảng lãnh thổ. Lúc này lôi điện cũng đã tiến vào trong đan điền khiến cho bụng dưới của lục thanh cũng to lên thêm một phần. Hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân lục thanh lúc này xuất hiện vô số sợi gân xanh, từ người hắn tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím. Da thịt hắn gần như trở nên trong suốt khiến cho ngay cả xương cốt kinh mạch cũng có thể nhìn thấy loang thoáng. Húc nhật tâm kinh vận chuyển càng lúc càng chậm, giống như nó bị một con cự tượng dùng lực ghi lại khiến cho di chuyển hết sức khó khăn. Trong đan điền. Kiếm nguyên khí bị lôi điện ép chặt lại một góc, cứ thế mà thu nhỏ lại. Nhưng do bị ép lại khiến cho mức độ ngưng tụ càng lúc càng cao. Đây đúng là tình trạng mà khi kiếm thị đạt tới đỉnh phong, kiếm nguyên khí xúc tích xong liền bắt đầu ngưng luyện. Nhưng không ngờ vào lúc này, lại bị lôi điện áp bức nên nhanh chóng ngưng luyện. Nhưng vào lúc này, Lục Thanh cũng cố gắng tìm đủ mọi biện pháp, chỉ cần có thể bảo vệ cho bản thân, hắn vẫn có hy vọng luyện hóa lôi điện. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện uy lực của thú đan là như thế nào. Lôi điện giống như một tên sát thủ từ từ khiến cho người ta sợ hãi mà chết. Kiếm nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ, cũng chỉ giảm bớt được tốc độ lôi điện chui vào trong đan điền. Lúc này, trong đan điền đã có một nửa toàn là lôi điện màu tím. Lực phá hoại của lôi điện màu tím khiến cho đan điền từ từ yếu đi. Cứ thế này cho dù có sống sót thì đan điền cũng bị vỡ nát mà trở thành phế nhân. Thời gian hết sức gấp gáp khiến cho lục thanh quyết định một cách dứt khoát. Trong đan điền còn sót lại một đoàn kiếm nguyên khí Trợt tản mắt ra ánh sáng màu tím. Phương hướng vận chuyển của nó chợt thay đổi, xoay theo hướng ngược lại. Hồ đồ. Đúng vào lúc lục thanh, chuẩn bị được ăn cản ngã về không thì từ phía sau văng lên một tiếng quát. Trong nháy mắt, thiếu chút nữa khiến cho tâm thần của lục thanh bị hủy, kiếm nguyên khí lập tức bị kiềm hãm. Ngay tức thì, một đạo kiếm cương mạnh mẽ từ phía sau chui thẳng vào sau lưng, rồi tràn vào đan điền của lục thanh. Tuy nhiên, luồng kiếm nguyên khí đó hết sức ôn hòa không hề gây ra cho lục thanh bất kỳ một sự thương tổn ngược lại những nơi kiếm nguyên khí đi qua chẳng khác nào một tấm bọt biển nhanh chóng mút lấy khiến cho hắn phải rên lên vì thoải mái sau khi luồng kiếm nguyên khí đó chui vào lôi điện đang chạy theo kinh mạch về phía đan điền như bị nó thu hút liền nhanh chóng vọt về phía này đối mặt với thế lao tới của lôi điện luồng kiếm nguyên khí vẫn bình thản như không hề cảm thấy có một chút uy hiếp nhanh chóng thôn phệ sau khi bị kiếm nguyên khí cắn nuốt thú đan trong tay lục thanh giống như nổi giận liền phát ra một luồng lực còn mạnh hơn vừa rồi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lẽo giống như từ chín tầng địa ngục vang lên. Sau đó, Lục Thanh liền cảm thấy kiếm nguyên khí trở nên run rẩy, mà phát ra một thứ lực lượng nào đó. Ngay lập tức, lòng bàn tay hắn cảm thấy nhẹ bẫng, thú đan liền rời ra ngoài. Người này là ai? Tại sao lại giúp ta? Hắn nhanh chóng vận chuyển luyện hồn quyết, khôi phục lại luồng khí mắt lành trong thức hải rồi nhanh chóng tản ra ngoài để tìm kiếm. A, một thanh âm ngoài ý muốn vang lên. Trong đầu lục thanh mới lờ mờ hiện ra một bóng người thì thức hải trở nên tối sầm, không còn cảm giác gì nữa. Không được phân tâm. Ta sẽ làm cho lôi điện trở nên tinh thuần để độ hóa cho ngươi. Nhớ kỹ. Ý tại đan điền, chăm sông quy về một mối. Tâm thần của hắn chấn động, lúc này mới hiểu ra. Lục thanh mỉm cười, sắc mặt hoàn toàn bình thản. Trong đan điền, kiếm nguyên khí đã ngưng tụ bắt đầu vận chuyển, hình thành một vòng xoáy liên tục xoay tròn. Tiếp lấy. Thanh âm khàn khàn lạ vang lên một đạo kiếm nguyên mang theo lôi điện gần như không có một chút tạp chất theo kinh mạch chui vào đan điền rồi bắn thẳng vào giữa vòng xoáy do kiếm nguyên khí tạo thành hoàn toàn khác với lúc nãy đạo lôi điện bây giờ lại mang tới một chút cảm giác ấm áp vừa mới tiếp xúc với vòng xoáy nó liền hóa thành một điểm sáng màu tím rồi dung nhập vào trong vòng xoáy sau khi lôi điện dung nhập vào trong vòng xoáy kiếm nguyên khí đang xoay tròn liền to lên thêm một chút thậm chí lục thanh còn cảm nhận được một chút hơi thở lôi điện nằm trong sự khống chế của mình Sau đó, từ trong kiếm nguyên có một đạo lôi điện bắn ra. Lôi điện tinh thuần liên tục dung nhập vào vòng xoáy do kiếm nguyên khí tạo thành. Kiếm nguyên khí tăng lên từng phần từng phần một. Chỉ trong chốc lát nó đã đạt tới mức khi chưa bắt đầu luyện hóa thú đan. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng vẫn không ngừng nghỉ. Dưới sự khống chế của thần bí nhân, kiếm nguyên không ngừng ủa vào trong kinh mạch. Sau khoảng nửa nén nhang, một đạo lôi điện cuối cùng từ trong kiếm nguyên phun ra. Lúc này, Trong đan điền của Lục Thanh đã tràn ngập những sợi tơ kiếm nguyên khí màu tím. Trên mỗi sợi tơ lại có những tia điện bao phủ, lóe lên liên tiếp, chẳng khác gì lôi cầu mà lôi mãng đã phun ra lúc trước. Nhân dịch này, người trúc cơ luôn đi. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Lục Thanh mở mắt rồi đứng phát dậy. Tiền bối, tiền bối. Hắn quay đầu nhìn bốn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ người nào. Chỉ thấy mỗi cái thác nước vẫn từ trên cao hạ xuống, phát ra những tiếng động ầm ầm đưa mắt nhìn quanh ánh mắt lục thanh trượt sững sờ khi phát hiện ra kim thiên thần kiếm Niệm vân mà hắn vẫn giấu bên trong tử trúc cư lại cắm ở bên cạnh luyện tâm kiếm nhưng ngay lập tức hắn liền thở phào nhẹ nhõm mặc dù không biết tại sao thần bí nhân lại có thể tỉnh được nhưng hành động vừa rồi của người đó đối với hắn không hề có ác ý nếu mà có ác ý thì với thực lực bây giờ của hắn cơ bản là không thể chống lại kiếm nguyên lực của người đó mênh mông như biển rộng không biết là đã đạt tới cảnh giới nào nghĩ tới điều đó lục thanh liền thở dài một tiếng Hắn đoán ít nhất cũng phải tới cảnh giới kiếm hồn. Hắn cười khổ, lắc đầu. Hôm nay bản thân rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh. Nhìn niệm vân kiếm cắm trên mặt đất, lục thanh có một sự hài lòng. Đúng là mạo hiểm, nhưng khi thu hoạch thì lại có được kết quả khiến người ta phải mừng rỡ. Trịnh trọng rút niệm vân kiếm lên khỏi mặt đất rồi từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Khi kiếm xuất hiện, trong không trung trượt xuất hiện một tiếng kiếm ngân trong trẻo Luyện tâm kiếm đang cắm bên cạnh trượt phát ra một tiếng run rẩy chuôi kiếm chậm rãi nâng lên, từ từ xoay về phía niệm vân kiếm, giống như thần dân thấy mặt quân chủ vậy. Quay mặt về phía thác nước, lục thanh lại tiếp tục xếp bằng ngồi xuống. mũi của niệm vân kiếm hướng lên trên. húc nhật tâm kinh tầng thứ ba tâm pháp trúc cơ được vận khởi. nhất thời, nguyên khí trong thiên địa ổi đến. nguyên bản thú đan nằm bên cạnh không hề động tĩnh, lại tán phát ra một vầng ánh sáng tím. tức thì, một luồng nguyên khí màu tím cũng theo nguyên khí trong thiên địa tụ tập về phía lục thanh đang ngồi xếp bằng. Sau đó, tất cả kiếm nguyên khí chui vào thân của niệm vân kiếm. Sau khi nguyên khí trong thiên địa chui vào trong, niệm vân kiếm từ từ tản mắt ra những tia sáng màu vàng. Phía bên trong, ánh lên sắc hồng giống như có một ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Một hư ảnh của kiếm xuyên lên tận trời, khiến cho trên cao hình thành một cơn lốc xoáy. Quanh người lục thanh xuất hiện một lớp khí màu tím rất dày. Cả người hắn giống như một viên ngọc màu tím đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng tím chiếu vào minh nguyệt đầm khiến mặt đầm phản chiếu ánh sáng một cách lung linh huyền ảo, luyện hồn quyết vận chuyển nhanh chóng. vào lúc này tinh thần lục thanh hết sức bình tĩnh. có lẽ do vừa mới trải qua sinh tử nên lúc này thần niệm của hắn hết sức tỉnh táo, giống như không gì có thể làm cho hắn phân tâm. lúc này nếu nhìn kỹ thì có vô số những đạo kiếm khí hết sức tinh thuần vượt qua sự tưởng tượng từ chui của niệm vân kiếm chuyển vào kinh mạch trong lòng bàn tay. đây chính là do niệm vân kiếm chuyển hóa nguyên khí trong thiên đại mà sinh ra kiếm khí. Có điều, thứ kiếm khí này cũng có một chút khác lạ, dựa theo sự thừa nhận của húc nhật tâm kinh trong cơ thể lục thanh, lúc ban đầu sợi tơ kiếm khí đầu tiên tiến vào trong cơ thể hắn hoàn toàn thuần túy, do thiên địa nguyên khí hình thành. Sau khi tích lũy đến mức cao nhất, kiếm nguyên khí mới có thể ngưng tụ lại thành chất lỏng, sau đó có thể xuất ra được húc nhật kiếm khí. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. mươi 29, Tử điện kiếm khí nhưng vào lúc này luồng kiếm khí tiến vào kinh mạch lại có một màu tính nhạt ngoại trừ đặc tính mạnh mẽ không gì không thể phá được của kiếm khí ra còn có một tính chất hủy diệt tinh khiết và ấm áp không hề gây ra một chút thương tổn cho kinh mạch kiếm khí theo kinh mạch lướt qua vai rồi đi thẳng xuống chẳng mấy chốc liền đi thẳng vào trong đan điền trong nháy mắt lục thanh chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng kiếm ngân xe gió vang lên tiếng kiếm ngân như theo một âm luật nào đó vào giờ khắc này lục thanh chỉ cảm thấy bản thân hết sức bé nhỏ lạc giữa hàng hà xa số những tiếng kiếm ngân giống như trẻ con mới sinh còn chưa tiếp xúc với mọi thứ chỉ muốn được xả vào mà đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại thời gian chậm rãi trôi đi bên cạnh tiếng thác nước ầm ầm vẫn đang đổ xuống nhưng trong đầu lục thanh vẫn chỉ có duy nhất một tiếng kiếm ngân những tia sáng màu tím trên cơ thể từ từ nhạt dần thoáng cái đã chỉ còn lại có một vầng sáng mỏng nét mặt bình tĩnh của hắn lúc này hết sức thỏa mãn khoái miệng hơi mỉm cười đôi mắt của hắn vẫn nhắm chặt giống như vĩnh viễn không muốn tỉnh lại Đột ngột, hai tay lục thanh đang nắm chặt nghiệm vân kiếm trợt run rẩy rất mạnh. Màu đỏ trên thân kiếm trợt đậm lên rất nhiều. Một bóng kiếm dài nhỏ màu đỏ từ trên thân kiếm lao ra, hóa thành một tia sáng đỏ như màu chui vào trong tâm thần của lục thanh. Đây là Trong đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ như máu. Hai bên lưỡi kiếm bình thường không hề có một chút tạo hình, tỏa ra vô số những tia sáng đỏ như máu khiến cho thức hải của lục thanh, cũng đỏ lên theo. Thanh kiếm này từ đâu mà tới? lục thanh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra vù trong sự ngơ ngác của lục thanh thanh trường kiếm đỏ như máu chợt bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đỏ về bốn phương tám hướng trong đầu hắn chợt xuất hiện những tiếng vang ầm ầm giống như có vô số tia chớp đánh xuống mặt đất những tiếng nổ vang lên trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ những tiếng kiếm ngân trước đó khiến cho thức hải của hắn đau đớn lục thanh nhanh chóng tỉnh táo lại tinh thần vội vàng tiến vào đan điền kiếm khí màu đỏ không hề có chút kiêng nể Mà di động một cách tùy ý, xuyên phá kiếm nguyên khí tạo thành những cái lỗ. Do có nhiều kiếm khí màu đỏ chui vào, nên đan điền nhanh chóng bành trướng chỉ trực nổ tung. Trong đầu hắn thầm cảm thấy may mắn. Nếu như bản thân chỉ cần chậm một chút thì không chỉ trúc cơ, thất bại mà hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển húc nhật tâm kinh khiến, cho kiếm nguyên khí đang tràn ngập đan điền nhanh chóng chuyển động, không ngừng tụ tập vào giữa. Sau nửa canh giờ... Ánh sáng màu tím trên người gần như biến thành chất lỏng trong suốt như ngọc. Thiên địa nguyên khí liên tục bị nhiệm Vân kiếm thu nạp, nhanh chóng chuyển thành kiếm khí rồi lại truyền vào trong cơ thể Lục Thanh. Trong đan điền, một chút chất lỏng to bằng quả trứng gà đang xoay tròn, thi thoảng lại lóe ra một tia điện. Nó liên tục thôn phệ kiếm khí, độ sáng của chất lỏng càng lúc càng mạnh. Ngay cả thân mình của Lục Thanh cũng tỏa ra một thứ khí thế mạnh mẽ khiến cho lớp bụi trắng trên mặt đất bị thổi tung lên cao. Đột nhiên, Lục Thanh mở hai mắt Một tia sáng từ trong mắt hắn bắn ra khoảng hơn một tấc. Thân hình nhanh chóng bay lên cao hơn sáu trượng. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân phát ra một tiếng nổ, rồi xuất hiện một cái hố rộng hai thước. Bùn đất bay tán loạn trong không trung. Niệm vân kiếm run lên, tùy ý bổ về phía góc đại thụ trước mặt. Vù. Một vầng sáng màu tím chợt lóe lên. Trên mũi kiếm bất ngờ xuất hiện một chút kiếm khí dài ba tấc. Xung quanh kiếm khí thi thoảng lại lóe lên một tia chớp. Một kiếm của Lục Thanh chém xuống khiến cho không khí phát ra những tiếng rít. Ầm. Um. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, cây đại thụ có đường kính một người ôm, cao tới năm trượng bị tách ra làm hai. Nơi tiếp xúc với kiếm giống như bị lôi điện oanh kích cháy đen. Một làn khói xanh nhè nhẹ tản ra. Thậm chí trên thân gỗ còn có một vài ngọn lửa đang chập chờn. Một cơn gió thổi qua, khiến cho chúng hóa thành những làn khói xanh. Đây là uy lực của kiếm khí biến dị. Đây là thực lực của kiếm giả Tiểu Thiên Vị hay sao? lục thanh cúi đầu thì thào trong miệng khoái miệng hắn xuất hiện một nụ cười sau khi suy nghĩ một chút hay cho kiếm vỏ vỏ rồi bước tới bên bờ đầm nắm lấy luyện tâm kiếm từ từ rút nó ra khỏi vỏ từ từ giơ kiếm về phía trước lập tức có tiếng kiếm ngân vang lên thân luyện tâm kiếm run run giống như vì việc lục thanh đã chúc cơ mà vui vẻ nhắm mắt lại lục thanh đưa tay chậm chậm vuốt nhẹ thân kiếm vài cái dù sao thì đây cũng là thanh kiếm đầu tiên do hắn tự mình chú tạo trong đó ẩn chứa tình cảm của bản thân Trong đầu hắn hình dung lại những hình ảnh mà sư phụ huyền thanh dụng kiếm lúc trước. Hiển nhiên, vừa mới bước chân vào cảnh giới cử trọng nhược khinh, nên kiếm pháp không thể sánh với sư phụ. Chỉ mới xuất có mấy chiêu, sự lĩnh ngộ của hắn đối với từng chiêu đã hết sức khó khăn. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho bản thân được mở rộng tầm mắt, củng cố thêm được cảnh giới cử trọng nhược khinh vừa mới lĩnh ngộ. Có thể xem như chính thức nhập môn. Tay phải hắn ngửa lên, đồng thời đôi mắt của hắn cũng mở to hết cỡ. Kiếm nguyên mới ngưng tụ thành chất lỏng trong đan điền theo tâm pháp tầng thứ ba của Húc Nhật Tâm Kinh nhanh chóng vọt tới huyệt lao cung nơi lòng bàn tay. Một vầng sáng màu tím sặc sỡ nhanh chóng bao trùm toàn bộ luyện tâm kiếm. Một đạo kiếm khí ước chừng một tấc từ thỏ ra từ mũi kiếm. Cánh tay phải của Lục Thanh khẽ rung lên, kinh lực toàn thân quán nhập vào luyện tâm kiếm mà đâm ra. Gần như không hề có một chút gì cản trở, thân kiếm đã xuyên qua một một gốc cây phong to chừng một người ôm thân kiếm lắc nhẹ một cái lập tức có những tiếng răng rắc vang lên trên thân cây xuất hiện một cái lỗ rộng gần thước đang tỏa ra từng làn khói xanh nửa trên của thân cây không còn đỡ nổi sức nặng mà gãy rời đổ xuống đất quả nhiên lục thanh cúi đầu nhìn thoáng qua luyện tâm kiếm luyện tâm kiếm không hề có năng lực đặc biệt nên ta cũng chỉ có thể xuất ra kiếm khí dài tới một tấc nếu dụng nhiệm vân kiếm thì dài tới ba tấc khiến cho thực lực của ta tăng gấp ba chẳng trách mà mỗi người đều truy tìm thần kiếm Cái này gần như là quyết định sinh tử trong đường tơ kẽ tóc. Nhờ vật khác mà mạnh, thì cuối cùng vẫn không thể bằng việc nhờ vào bản thân mà mạnh lên. Sau này, nếu không tới thời điểm quan trọng thì không nên dùng niệm vân là tốt nhất. Gật đầu, hắn lại giơ tay trái lên trước mặt. Hai ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ. Một tia sáng màu tím lóe lên, từ đầu ngón tay cũng lộ ra một đạo kiếm khí dài một tấc. Đây là kiếm chỉ mà người luyện kiếm sau khi trúc cơ có thể nắm giữ. Đáng tiếc là nó gần như không có tác dụng gì kiếm khí không dung nhập vào kiếm nguyên không thể ly thể dừng lại một chút lục thanh nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm khí dài một tấc đó mà đánh giá kiếm khí biến dị chỉ xét riêng về mặt uy lực cũng đã nhỉnh hơn kiếm giả tiểu thiên vị sau này xem như nó có sự giúp đỡ rất nhiều nếu đã hấp thu được lôi điện ẩn chứa trong thú đan thì cứ gọi nó là tử điện kiếm khí đi thu hồi kiếm khí rồi cắt lấy một lớp vỏ cây mềm mại bọc niệm vân kiếm vào trong đối với thú đan lục thanh suy nghĩ một lúc rồi đem giấu trong một cái lỗ rộng chừng nửa trượng sau thác nước hoàn toàn khô giáo trước đây trong một lần luyện kiếm trong đầm lục thanh bị một dòng chảy ngầm rất mạnh đánh văng vào sau thác nước mà phát hiện ra vì thế mà cũng chỉ có một mình hắn biết nhìn xuống quần áo rách nát trên người gần như chỉ còn sót lại một vài mảnh vải nhưng cũng may nhưng vị trí quan trọng vẫn được che giấu cẩn thận trên triều dương phong cũng toàn là nam nhân nên lục thanh cũng chẳng sợ có chuyện xấu hổ xảy ra sau khi trở lại triều dương cung đã là lúc nửa đêm Hai gã đệ tử ngoại môn thủ vệ bên ngoài ngạc nhiên nhìn lục thanh một lúc. Sau khi nhận ra hắn mới để cho đi vào. Này! Ngươi có cảm giác gì? Cái gì? Từ người hắn có một cái cảm giác sắc bén? Ừ! Ta cũng có cảm giác đó. Nhưng chắc là không phải. Hắn mới có bao nhiêu tuổi. Có lẽ do hôm nay chúng ta gác ở đây đã quá mệt nên mới cảm giác thế. Có lẽ là vậy. Trở lại từ trúc viện, trên đường đi hắn cũng gần như chẳng gặp bất cứ một người nào. Có chăng cũng chỉ là... Đệ tử ngoại môn còn không hề có một tên đệ tử nội môn nào khác. Tối hôm nay, Lục Thanh cũng không tu luyện giống như bình thường. Có câu cái gì cũng phải có điểm giới hạn. Đến lúc này, Lục Thanh mới hoàn toàn tin vào câu nói đó. Đặc biệt ngày hôm nay, gần như tới bên bờ tinh tử nên tinh thần phải chịu áp lực rất lớn, vì vậy cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Lặng im nằm trên giường, Lục Thanh tự hỏi lại những gì gặp phải gần đây, những điểm được mất. Sau đó, hắn lại nhớ lại con đường tu luyện của bản thân từ trước đến giờ. Hôm nay, trúc cơ thành công đạt tới kiếm giả, hắn coi như đã bước chân vào cánh cửa kiếm đạo. Kiếm giả, mặc dù không phải là cao thủ, nhưng trong số 200 vạn người phụ thuộc vào tử Hà Tông, trên 2.000 người luyện kiếm của tử Hà Tông và những cường giả, thì cũng chỉ có hơn 1.000 người có thể chúc cơ, có thể thấy được yêu cầu khó khăn như thế nào. Gần như trong một ngày người bình thường có được tư chất tiên thiên, mới có được một người có khả năng trúc cơ. Mà với thành tựu hôm nay của Lục Thanh cũng đủ để kiêu ngạo. Chưa tới 13 tuổi đã đạt tới kiếm giả. Ngay cả Minh Tuyết Nhi cũng không thể sánh với hắn. Mặc dù trên tử hà, tông không phải là số một nhưng cũng phải đứng trong ba người xếp đầu. Mất 10 ngày, lục thanh không hề ra ngoài. Ngay cả thần luyện lúc sáng sớm để tham mộ kiếm pháp cũng từ chối. Hắn chuyên tâm củng cố kiếm nguyên mới thành tựu trong đan điền. chúc cơ thành công, việc hấp thu nguyên khí trong thiên địa trước đây chẳng khác gì dưỡng sinh. Bây giờ, nguyên khí trực tiếp chuyển hóa thành kiếm nguyên. Qua 10 ngày, sự sắc bén trên người lục thanh càng lúc càng nhạt. Cuối cùng cơ bản lặn hẳn vào bên trong cơ thể, không hề lộ ra ngoài như Minh Tuyết Nhi hôm trước. Đến lúc này, sự củng cố coi như đã hoàn thành cơ bản. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 30, nhân sâm 500 năm. 10 ngày ở trong phòng, đến hôm nay sau khi bước ra ngoài, lục thanh cảm giác có chút trói mắt. Lúc này cũng vừa mới bắt đầu một ngày mới. A, lục thanh đột nhiên sửng sốt. Bởi hắn phát hiện cách đó không xa, trong đình có một người đang ngồi bên bàn. Người đó là một thanh niên ước chừng 18, 19 tuổi mặc một bộ võ phục màu trắng, thoạt nhìn hết sức anh Tuấn. Nhưng mái tóc đen trên đầu hắn lại hết sức bù xù, trong tay cầm một bầu rượu trắng đang uống liên tục. Ánh mắt của hắn có một chút đờ đẫn, khiến cho toàn thân có một sự chán trường. Nhưng cho dù như vậy thì lục thanh cũng chẳng dám khinh thường. Chưa nói tới việc trên triều dương phong chỉ có ba vị sư huynh xếp đầu cùng. Với các đệ tử hộ pháp mới có tư cách mặc võ phục màu trắng, thì việc người ta đến gần mình như thế, mà bản thân không phát hiện được có thể thấy tu vi của người này, cao hơn hẳn. Xin hỏi sư huynh tới đây có việc gì quan trọng không? Lục Thanh đi tới trước mặt người thanh niên rồi lên tiếng. Nhưng càng đến gần, Lục Thanh lại càng không cảm nhận được hơi thở của người đó. Không ngờ gã có thể thu liễm hơi thở toàn thân tới mức độ đáng sợ thế này. Không dàn được, Lục Thanh vận chuyển luyện hồn quyết phát ra luồng khí mát mẻ trong thức hải để dò xét. Đột nhiên, người thanh niên ngẩng đầu. Một tia sáng lóe ra từ trong mắt người thanh niên giống, như một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào lộ tuyến vận chuyển của luyện hồn, quyết khiến cho dòng khí đang phát ra lập tức thu về. Đưa mắt nhìn từ trên súng dưới toàn thân lục thanh, cuối cùng thì người thanh niên cũng mở miệng, nói. Sau này không nên sử dụng thần thức giò xét người khác một cách tùy tiện như thế. Đây là một hành vi thất lễ, rất dễ khiến cho người ta nghĩ ngươi có ý đồ khác. Đó là thần thức. Lục thanh lẩm bẩm nói. Cuối cùng thì đến bây giờ hắn mới hiểu được luồng khí mắt đó là cái gì. Nhưng hiểu được lại khiến cho hắn thêm kinh ngạc. Bởi từ thời xa xưa đến giờ, người luyện kiếm tu luyện kiếm nguyên công tới kiếm giả mới có được thần thức. Tới kiếm khách mới có thể phóng được thần thức ra ngoài. Vậy mà trước khi trúc cơ bản thân hắn đã có thể làm được. Người không biết. Người thanh niên có phần ngạc nhiên nhìn lục thanh, nhưng hắn lại lập tức, nói. Người mới tới đây chưa lâu hay sao? Tam sư huynh đâu? Tam sư huynh. Lục Thanh nhíu nhíu mày, nhưng lập tức cười rộ. Ấn tượng về giây phút sinh tử mới trải qua liền thả lòng một chút. Tam sư huynh đang ở phía sau triều dương cung bế quan. Đến giờ vẫn chưa về. Vậy thất sư huynh của ngươi và cái tên tiểu tử thối đoạn Thanh Vân đâu? Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ của ngoại sự đường. Tới nửa tháng nữa mới có thể trở về. a thì ra là thế. Cúi đầu suy nghĩ một chút, người thanh niên liếc mắt đánh giá Lục Thanh một lúc rồi nói. Nếu bọn họ không có ở đây, thì việc tốt này cấp cho người. Đi theo ta. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nghe thấy vậy, Lục Thanh liền cảm thấy sửng sốt. Nhưng nghe qua câu nói của gã thì cũng có quan hệ với ba người triệu thiên diệp. Hơn nữa, bản thân cũng chẳng có gì đáng để cho gã để ý. Vì vậy mà hắn cũng nhắc chân đi theo. Trên đường đi, bất cứ đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội tông nhìn thấy hai người cũng đều cung kính, nhượng bộ. Lục Thanh không hề nghe thấy một chút nghị luận nào khác. Chỉ có điều, hắn nhận thấy ánh mắt bọn họ nhìn về phía mình có gì đó khác lạ. Thân phận của thanh niên này như thế nào? Tại sao lại có uy như vậy? Hai người đi ra khỏi triều dương cung, men theo một sườn núi mà đi. Chẳng bắt bao lâu, cả hai đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Ở đây phải cẩn thận. Nơi này là nơi mà linh thú tụ tập ở triều dương phong. Mặc dù, cao nhất cũng chỉ tới nhị giai, nhưng phương pháp công kích của chúng có rất nhiều kiểu nên cẩn thận vẫn hơn. Dù sao thì linh thú trời sinh cũng có linh trí. Mặc dù, không thông minh bằng chúng ta, nhưng cũng không phải đem cự kiếm ra để dọa được. Mấy lời đầu nghe còn thấy quan tâm, nhưng sau đó lại khiến cho Lục Thanh có chút buồn bực, bởi đối phương không tin vào thực lực của mình. Nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào, bởi cho dù hôm nay hắn đã trúc cơ, cũng không chắc chắn thắng được một con nhất gia linh thú. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Dọc đường đi, Lục Thanh phát hiện người thanh niên dường như, có thể biết được sắp gặp linh thú mà chuyển hướng vòng tránh. Vì vậy mà hai người đi sâu mấy dặm vẫn không phải chiến đấu một lần nào. Điều đó càng khiến cho Lục Thanh hiểu thêm về thực lực của người thanh niên. Sau nửa canh giờ, hai người gần một ngọn núi Người thanh niên dừng lại Chỉ vào một cái động trên vách đó Cách đó khoảng hơn 10 trượng Nói Tới rồi Đây là cái động của hai con bạo hùng sáu tai Người muốn làm gì? Lục Thanh không hiểu Hỏi lại Có biết nhân sâm không? Nhân sâm. Lục Thanh sửng sốt Cái đó thì hắn hiển nhiên là biết Từ nhỏ, hắn đã từng đọc lướt qua một vài loại dược liệu Vì vậy mà đối với nhân sâm cũng biết tới Hắn liền trả lời Nhân sâm sinh trưởng nhiều ở độ cao từ 500 tới 1000 trượng trên vách núi hay trong rừng. Nó có rất bổ cho lục phủ ngũ tàng, an thần, định hồn phách, trừ tà khí, mắt sáng, nói chung là có rất nhiều tác dụng, thậm chí còn kéo dài tuổi thọ. Dựa theo tuổi của nó có thể chia làm nhân sâm dưới 500 năm, nhân sâm trăm năm, nhân sâm 500 năm, nhân sâm ngàn năm. Ngoài ra còn có nhân sâm vạn năm đây chính là một loại bảo vật trong truyền thuyết. Dừng lại một chút, Lục Thanh nói tiếp: Mà đó cũng chỉ là đối với người bình thường Đối với người luyện kiếm chúng ta Thì nhân xâm có thể khiến cho kiếm nguyên khí trong cơ thể tăng lên Lại thêm tác dụng bồi nguyên Có thể nói nó chính là thánh phẩm tu luyện Nhưng ít nhất thì cũng phải là xâm vương trăm năm Có điều đến hôm nay trong thập vạn Đại Sơn Gần như chúng bị các đại tông phái hay một số gia tộc có thể lực cướp đoạt. Người thường cơ bản là không thể tìm thấy Hơi kinh ngạc nhìn lục thanh, người thanh niên hài lòng, gật đầu nói Không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy ta cũng chẳng giấu ngươi làm gì. Trong cái động này có cực phẩm nhân sâm 900 năm. Nhân sâm 900 năm. Lục Thanh kinh ngạc. Không ngờ ở đây lại có nhân sâm 900 năm. Phải biết rằng với địa vị của lục gia nhà hắn ở Triều Dương, trấn cũng đã từng sử dụng vài củ nhân sâm trăm năm cho hắn dùng. Nếu không, với tư chất của hắn cũng phải tối thiểu tới 14 tuổi mới có khả năng trúc cơ. Nhờ có mấy củ sâm trăm năm đó đã giúp cho hắn tiết kiệm 2 năm thời gian. Mà nói tới nhân sâm 500 năm, từ nhỏ tới giờ. Lục Thanh vẫn chưa hề nghe nói gia tộc tìm được hay có tin tức về nó. Vì vậy mà có thể thấy được mức độ quý báu của nó tới đâu. Gật đầu khẳng định, người thanh niên nói tiếp. Mấy hôm trước ta xuất quan ra ngoài lịch lãm vô tình phát hiện ra. Đáng tiếc hai con bạo hùng sáu tai trưởng thành đã lâu, thật sự là khó choi. Ta không chắc có thể làm chúng bị thương mà lấy nhân xâm đi hay không. Thì ra là vậy, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Có thể đối kháng với hai con nhị giai linh thú, thì ít nhất cũng phải có thực lực kiếm khách đại thiên vị. Lục Thanh nhìn người thanh niên, nói. Ngươi muốn ta làm thế nào? Cười ha hả người thanh niên cầm bầu rượu trong tay tu nốt một chút rượu cuối cùng, rồi ném nó xuống đất, nói. Ta đã nói là cho ngươi một điểm tốt, thì sẽ không để cho một tên kiếm giả, nho nhỏ đối kháng với hai con bạo hùng sáu tai. Chờ lát nữa, ta dẫn chúng nó ra ngoài, ngươi chỉ cần nhanh chóng và động lấy nhân xâm ra là được. Tất cả chuyện khác ta sẽ làm hết. Suy nghĩ một chút, không thấy có gì sơ hở, Lục Thanh gật đầu. Được. Tốt lắm. Người thanh niên cười lớn một tiếng rồi phóng người lên, vọt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Thanh trường kiếm màu xanh sau lưng được rút ra. Một luồng ánh sáng màu tím trói mắt lóe lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của lục thanh, một đạo kiếm khí dài hơn trượng phá không mà bay ra, đem theo tiếng rít lao thẳng vào trong động. Những tiếng ầm ầm vang lên từ trong động phát ra sen lẫn những âm thanh ngầm gừ. Sau khi phi thân, đứng trên một cây đại thụ, lục thanh đưa mắt quan sát chăm chú. Hai con cự hùng có bộ lông màu vàng cao chừng một trượng từ trong động chạy ra, sáu cái tai của nó dựng thẳng tắp, đôi ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm tên thanh niên đang đứng trước mặt. Hiển nhiên, chúng đã nhận ra địch nhân của mình. Ro, ru, phát ra hai tiếng gầm, rồi hai con cự hùng cùng đứng thẳng dậy. Trong miệng chúng một điểm sáng màu vàng chói mặt xuất hiện. Nhất thời, hai quả cầu nguyên khí màu vàng phóng thẳng về phía người thanh niên. Ầm, ầm. Trong mắt Lục Thanh, người thanh niên hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Mặc dù tư thế của tàn ảnh có chút nghiêng ngả, nhưng nó lại mang đến cho người ta cái cảm giác phiêu giận, nhàn nhã. Quả cầu nguyên khí nhanh chóng xuyên qua tàn ảnh khiến, cho lớp đất nơi người thanh niên vừa đứng bị bắn tung lên cao, để lại một cái hố rộng vài thước. Thân hình người thanh niên trượt xuất hiện. Thanh trường kiếm trong tay liền bắn ra một đạo kiếm khí. Nhất thời, trong không trung giống như xuất hiện một cơn mưa kiếm, bao phủ hai con bạo hùng sáu tai. Bốn đôi tay gấu vội vã huy động, trên bàn tay của chúng lộ ra móng vuốt sắc bén kèm theo những tia sáng màu vàng đánh nát những đạo kiếm khí. nhưng hiển nhiên kiếm khí của thanh niên cũng không đơn giản như vậy. mỗi lần phá vỡ một đạo kiếm khí, hai con bạo hùng liền lui lại từng bước nhỏ. đến cuối cùng, thậm chí chúng còn lui lại tận cửa động. giống như bị chọc giận, hai con bạo hùng cùng giống lên một tiếng thê lương. đồng thời, trên người chúng hiện lên một vầng sáng vàng nhàn nhạt, nhạt. ánh sáng vàng nhanh chóng ngưng kết. chỉ trong chớp mắt, vầng sáng biến mất hiện ra hai con bạo hùng như tạo bởi ngọc màu vàng. Dưới ánh mặt trời, cơ thể chúng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đồng thời, một luồng khí thể mạnh mẽ tỏa ra, làm xuất hiện một con lốc nhỏ cao mấy trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Trường 31, chiếm được nhân sâm. Khẽ nhíu mày, gã thanh niên liền dừng lại. Hai con bạo hùng sáu tay thấy thế liền sử dụng một cái tốc độ hoàn toàn trái ngược, với kích thước cơ thể, mà đánh tới. Trọng lượng của chúng khiến cho mặt đất phát ra những tiếng động huỳnh hụt. Ha ha muốn đánh thì tới đây túy thanh phong quá nhẹ một tiếng trường kiếm trong tay thanh niên vẽ theo một vòng tròn theo sự huy động của trường kiếm từ mũi kiếm nhanh chóng xuất hiện một cơn lốc xoáy kèm theo những tiếng rít thanh âm tăng lên nhanh chóng đạo lốc xoáy cao khoảng vài thước bên ngoài có kiếm khí màu tím lưu chuyển đứng trên cây theo dõi lục thanh thế thế không khỏi cảm thán không ngờ uy lực mạnh lại còn có thêm vẻ đẹp như vậy đi thanh niên đẩy mạnh trường kiếm một cái nhất thời cơn lốc xoáy chẻ đôi không khí mà đánh về phía hai con bạo hùng đang chạy tới. Hai con linh thú có phần đánh giá thực lực của người thanh niên hơi thấp, mà cũng có lẽ là chúng tự tin vào độ dày của bộ da. Vì vậy mà khi tiếp xúc với cơn lốc xoáy liền bị cuốn vào trong đó, kiếm khí mạnh mẽ ẩn chứa trong cơn lốc xoáy nhanh chóng cắt qua bộ da của chúng khiến, cho máu tươi văng ra tung tóe. Cả hai con bạo hùng đều cố gắng né tránh phạm vi của cơn lốc xoáy. Cơn lốc đánh vào vách đá phía sau làm vô số tảng đá rơi xuống. Sau khi khói bụi tan hết liền để lộ ra một cái động sâu vài thước Cúi đầu liếm máu trên mấy vết thương Hai con bạo hùng sáu tay cùng nổi hung tính Chúng giống lên một tiếng Rơi đôi tay mà chặt đứt một đoạn cây to bên cạnh Sau đó, tiếp tục gầm giống mà lao về phía người thanh niên Lúc này, cả hai con bạo hùng đã bị người thanh niên làm cho giận mờ mắt Đuổi theo như bị điên Lục thanh từ trên cây nhảy xuống Nhanh chóng vượt qua khoảng cách ba trượng mà lao vào trọng động Hôm nay, với tu vi kiếm giả của hắn Bất luận là tốc độ, lực lượng hay sự phản ứng cũng đều tăng lên gấp đôi. Mà thời gian duy trì của kiếm nguyên trong cơ thể lâu hơn kiếm nguyên khí rất nhiều. Quả nhiên, sau khi hai con linh thú đuổi theo người thanh niên gần trăm trượng, lục thanh có thể chui vào động một cách thoải mái. Cho dù thế nào thì linh thú cũng chỉ là thú mà thôi. Mặc dù mùi trong động không được trong sạch cho lắm nhưng cũng có một sự ấm áp. Sau khi tiến được mấy trượng liền xuất hiện một cái ngã ba. Chết tiệt, lục thanh tức giận rủa một tiếng. Hắn liền tăng tốc lao vào động bên trái. Cũng may, cái động cũng không sâu lắm, chỉ khoảng chừng 10 trượng. Nhìn qua có thể thấy hình như nó do thiên nhiên tạo thành. Có lẽ là sau khi hai con bạo hùng sáu tai phát hiện nhân sâm, nên mới chiếm lấy làm chỗ trú ẩn. Dù sao thì linh thú dưới ngũ dai cũng đều sống được khoảng chừng 2, 300 năm. Khoảng thời gian đó cũng đủ để đợi nhân sâm trưởng thành. Nếu không thì cũng chẳng còn để cho hai người lục thanh. Sau khoảng 10 trượng, lục thanh liền bước vào trong một cái động hết sức ấm áp. Bên trong động có mấy lớp cổ khô thật dày. Nhưng nhìn kích thước của nó cũng chỉ đủ cho một con bạo hùng ngủ mà thôi. Chẳng lẽ, hai con thú lại phân động ra để sống? Lục Thanh nhìn quanh một chút, tuy nhiên trên mặt đất không hề có một cây nhân sâm nào. Đây là cái gì? Ánh mắt Lục Thanh đảo quanh chợt thấy bên cạnh đống cỏ có một cây nấm nhỏ. Chẳng lẽ, Lục Thanh nhớ lại những gì đã đọc được trước đây mà hai mắt hắn chợt sáng ngời? Đây chính là Linh Chi, cũng giống như nhân sâm là một loại dược liệu quý hiếm. Đầu ngón tay hắn lộ ra một đoạn kiếm khí dài khoảng tắc. Tay hắn phất nhẹ một cái rồi chặt đứt toàn bộ gốc rỗ của nó, sau đó nhét vào trong người. Hắn có thể thấy được cây Linh Chi tím có bốn cái lá. Theo tuổi của Linh Chi thì cứ trăm năm sinh được một lá, tổng cộng có tất cả mười lá hay còn gọi là thập phẩm Linh Chi. Mà cây Linh Chi hắn vừa gặp chính là tứ phẩm Linh Chi. Nó tương đương với bốn trăm năm sâm vương. Hơn nữa, nó cũng có hiệu quả tương xứng với người tu luyện giống như nhân sâm. Thậm chí, hiệu quả của dược liệu còn nhu hòa hơn một chút. Theo những gì mà Lục Thanh đọc được trong dược điển thì nhân xâm thuần dương, linh chi thuần âm. Nếu chỉ có âm không thì không thể sinh trưởng, mà chỉ có dương không thì cũng không sống được lâu. Nếu như cả hai cùng phối hợp, âm dương tương hỗ thì mới có thể phát huy dược liệu tới một mức cao nhất. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, Lục Thanh liền nhanh chóng vọt ra khỏi động. Chẳng bao lâu, hắn đã tới được ngã ba. Cũng không kịp dừng lại, Lục Thanh nhanh chóng xoay người chui vào trong động bên phải. Cái động này tương đối dài. Cũng phải tới 3, 40 trượng, lục thanh mới vào được tới bên trong. Nhất thời, một mùi nhân sâm thơm mát khiến lòng người ngây ngất chui vào mũi. Hít một hơi thật sâu, lục thanh cảm thấy tinh thần rung nhẹ, bao mệt nhọc vừa mới dốc sức để di chuyển liền giảm đi một chút. Ngay cả hốc nhật tâm kinh tầng thứ ba đang vận chuyển trong cơ thể, cũng nhanh hơn vài phần. Quả nhiên ở giữa động có một cây nhân sâm màu bạc to chừng cánh tay, ngập trong đất. Bên cạnh nó có một dòng suối rộng chừng một trượng. Nước suối từ bên trong chảy ra tắm táp cho đoạn rễ của nhân sâm đang lộ trên mặt đất. Lần này, hắn không dám sử dụng tới từ điện kiếm khí. Lục Thanh chỉ sợ bản thân khống chế không được tốt sẽ làm hư hại tới rễ của nó. Hắn rút luyện tâm kiếm sau lưng ra mà đào. Một lúc sau toàn bộ gốc rễ của cây nhân sâm cũng lộ ra hết. Nó dài khoảng chừng hơn thước, cầm trong tay có cảm giác ấm áp. Lục Thanh cũng chẳng kịp rửa, mà nhanh chóng bỏ nó vào trong một lớp bùn đất rồi nhanh chóng phóng về phía cửa động. Dù sao thì bây giờ Trong cái động này cũng còn có hai con linh thú nhị giai không thể đùa được. Ánh sáng chiếu vào trong mắt càng lúc càng nhiều. Phía bên ngoài vẫn có những tiếng động ẩm ẩm vang lên. Hiển nhiên là trận chiến đấu giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt. Cuối cùng thì lục thanh cũng bước ra khỏi động. Không hay. Thực sự là mùi thơm của nhân sâm quá mức đặc biệt vì thế. Mà hai con bạo hùng ở xa, cùng nổi giận, gầm lên một tiếng, quay người lao về phía lục thanh. Mà người thanh niên vì chỉ có mục đích chọc giận hai con thú. Nên vẫn đứng cách chúng 10 trượng mà dụng kiếm khí khiêu khích. Nên khi hai con thú đột nhiên quay người thì hắn cũng nhận ra Lục Thanh. Thoáng sửng sốt một cái đã để cho hai con bạo hùng chạy được gần 10 trượng, gia tăng khoảng cách với hắn lên tới 20 trượng. Cho dù với tốc độ của hắn cũng khó mà đuổi được. Đến lúc này, Lục Thanh lại phải đối mặt với trận chiến sinh tử. Hai con bạo hùng điên cuồng lao tới với khí thế hung hăng. Với tốc độ của hắn bây giờ, cơ bản là không thể chạy thoát. Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại. Sinh tử hơn 10 ngày trước khiến cho tâm cảnh của hắn đã có một sự lột xác. Nếu trốn không được thì chỉ còn cách chiến mà thôi. Một khí thế mang theo ý chí chiến đấu nhanh chóng bốc lên từ trên người lục thanh. Hắn nhét nhân sầm vào bên hông, luyện tâm kiếm từ từ chỉ thẳng ra phía trước, nghênh đón hai con thú đang chạy tới. Người điên rồi. Chạy mau. Người thanh niên đang đuổi theo phía sau thấy vậy vội há miệng quát. Đồng thời tốc độ của hắn tăng lên nhanh chóng, cố gắng chặn hai con thú lại. Bất chợt, ánh mắt người thanh niên chợt sừng sốt. Bởi hắn thấy trên người lục thanh từ từ xuất hiện một vầng ánh sáng màu tím rất dày. Đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên cao. Từ trên mũi kiếm của gá có chui ra một đoạn kiếm khí khoảng nửa tấc, tuy nhiên lại có một cảm giác hủy diệt. Như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt thanh niên nhất thời lộ ra một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, trong lòng hắn lại càng thêm khẩn trương. Trường kiếm trong tay chỉ thẳng, về phía trước bắn ra mười đạo kiếm khí vào lưng của hai con bạo hùng sáu tai. Luyện hồn quyết vận chuyển so với lúc trước khi trúc cơ đã có nhiều tiến bộ. Hôm nay, luồng khí mát trong thức hải đã nhiều hơn trước mấy lần. Nếu toàn lực tản ra thì có thể bao phủ trong phạm vi khoảng chừng 15 trượng. Lúc này, hai mắt hắn nhìn chằm chằm hai con bạo hùng sáu tai. Trong nháy mắt, Lục Thanh thấy động tác của chúng như chậm đi một chút. Tử điện kiếm nguyên mới lột xác trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, sau đó dưới sự điều động của Lục Thanh chúng rót toàn bộ vào trong luyện tâm kiếm. Trong nháy mắt, vầng sáng màu tím trên luyện tâm kiếm tăng mạnh. Hơn nữa, kiếm khí nơi mũi kiếm lại dài thêm nửa tấc trên đó có những tia chớp vườn quanh. Bất chợt, hai con bạo hùng sáu tai đang chạy đến chợt có một sự hoảng sợ. Thân thể đang lao tới chợt ngừng lại tạo ra một vết cả trượng trên mặt đất. Điều đó khiến cho lục thanh phải sừng sốt mà dừng lại. Hắn phát hiện ra ánh mắt của hai con bạo hùng đang nhìn chằm chằm vào tử điện, kiếm khí đang chui ra ở đầu luyện tâm kiếm. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội đi tới trước mặt người thanh niên. Gã nắm bả vai của hắn rồi phi lên cao, nhanh chóng chạy về phía triều dương cung. Sau lưng cả hai loáng thoáng có tiếng gầm giống không cam lòng. Có điều, lục thanh có thể thấy hai con bạo hùng cũng không đuổi theo. Trên đường chạy trốn, cả hai cũng không có gặp bất cứ một con linh thú nào. Hiển nhiên, người thanh niên hết sức quen thuộc ở đây. Sau hơn nửa canh giờ, cả hai đã đi ra khỏi rừng cây. Ha ha, cuối cùng thì hôm nay cũng là nhờ có ngươi. Suýt nữa, thì để cho ngươi gặp nạn. Người thanh niên thu hồi trường kiếm rồi nói một cách xin lỗi. Cũng chẳng quá để ý, lục thanh tháo cây nhân sâm bên sườn xuống. Thế này đi, ta cũng không cần nhiều lắm. Ta sẽ lấy một nửa thước, còn lại coi như là của ta dùng để chuộc lỗi. Nói xong, người thanh niên lấy ra hai cái hộp dài bằng bạch ngọc. Rồi dùng một thanh tiểu đao bằng ngọc tím, cạo sạch bùn đất trên thân nhân sâm rồi cắt lấy phần của mình. Phần còn lại hắn cho vào hộp rồi đưa cho lục thanh. Đi thôi. Sau khi phân chia xong, người thanh niên mở miệng nói hắn vừa xoay người liền phát hiện ra Lục Thanh vẫn đứng im liền nói. Có chuyện gì thế? Suy nghĩ một chút, Lục Thanh lấy cây tứ phẩm Linh Chi ra. Ở đây còn có một cây tử Linh Chi. Ta với ngươi chê nhau. Đầu tiên, người thanh niên sửng sốt, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha hả Một lúc sau, nét mặt hắn trịnh trọng nhìn Lục Thanh. Giới thiệu một chút, ta gọi là. Nhất thanh thiên. Kiếm sư tiểu thiên vị. Ta biết rồi. ngẩng đầu, Lục Thanh cũng mỉm cười nhìn người thanh niên. Tân đệ tử nội tông lục thanh, kiếm giả tiểu thiên vị. Nhất thanh thiên ngẩn người, cũng mỉm cười rồi nói. Thì ra là ngươi đã nhận ra ta. Quả nhiên có thể vào tử trúc viện cũng không phải là người tầm thường. Đương nhiên, cái tên mập kia thì không tính. Nói tới đây, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười to mà đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 32, tăng tiến truy pháp hóa kiếm. Trở lại tử trúc viện. Lục Thanh phân phó cho đệ tử vẫn chịu trách nhiệm dọn dẹp hàng ngày đem thực vật đến để, ngoài cửa cho hắn là được. Sau đó, hắn lại bước vào khổ tu. Từ bây giờ cho tới thời gian diễn ra giao đấu còn khoảng gần hai tháng. Lục Thanh muốn mượn cực phẩm nhân sâm 900 năm để thăng tiến thêm một bước. Lấy hộp ngọc trong người ra, Lục Thanh nhìn cái hộp điêu khắc một cách tinh xảo mà cảm thấy xa xỉ. Trong thập vạn đại sơn, để cho các tông môn tiện việc mua bán với nhau nên từ 5.000 năm trước, kiếm thần điện đã tạo ra một loại tiền tệ đầu tiên do sử dụng ngọc thạch làm nguyên liệu nên gọi nó là ngọc tệ. Sau đó, trong khi khai thạch lại phát hiện ra quạng mỏ nên chia ngọc ra làm ba loại cấp bậc. Thấp nhất là thanh ngọc tệ, tiếp đến là bạch ngọc tệ. Và cuối cùng là phải mua bán ở các phường thị khổng lồ mới phải sử dụng đến, đó chính là từ ngọc tệ. Chênh lệch giữa mỗi một loại tiền cũng đều cách nhau cả trăm lần. Nhìn lại cái hộp bằng bạch ngọc, ít nhất để tạo ra nó cũng phải tới 50 miếng bạch ngọc tệ. Mà một bạch ngọc tệ, theo lục thanh biết thì cũng đủ cho một gia đình bình thường có ba miệng ăn sống trong một tháng. Chưa kể tới thanh tiểu đao bằng tử ngọc bên cạnh. Mở hộp ngọc ra, nhất thời mùi sâm thơm mát xông thẳng vào mũi. Lục thanh không nhịn được hít một hơi thật sâu, tinh thần của hắn hết sức thoải mái, phấn chấn. Sau đó, hắn nhìn sang bên cạnh có một đoạn linh chi tứ phẩm màu tím. Đúng là trước đó, lục thanh đã lấy nó ra, nhưng cuối cùng, do tu vi của nhiếp thanh thiên đã rất cao, toàn bộ dược liệu dưới 500 năm không hề có tác dụng. Vì vậy mà để lại cho Lục Thanh Suy nghĩ một chút Lục Thanh liền sử dụng tiểu đao bằng tử ngọc mà cắt nhân xâm ra làm 30 miếng Sau đó lại chia linh chi ra làm 60 miếng Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại những gì ghi chép trong dược điển rồi Lục Thanh Lấy hai miếng linh chi, một miếng ngân Còn lại số khác thì bỏ vào hộp Cũng chẳng cần phải nhai kỹ ba miếng có thể nói là bảo vật khó thấy Thậm chí đến bây giờ Trong thập vạn đại sơn Nhân xâm có thể nói là bảo vật quý hiếm vừa mới cho vào miệng nó liền tan ra thành một mùi thơm ngát, nó trôi qua ít hầu mà xuống đến bụng, vừa xuống đến nơi, cảm giác mát lạnh chợt biến thành một luồng hơi nóng thiêu đốt trong bụng. Tuy nhiên, ngay lập tức một luồng hơi lạnh lại trỗi dậy, mà chiếm lấy một bên. Lúc này, trên người lục thanh cực kỳ quái dị, một nửa thân thể thì nóng như lửa đến toát mồ hôi hột, một nửa khác thì giống như bị đóng băng. Hắn không dám chậm trễ, liền vận chuyển húc nhật tâm kinh tầng thứ ba với một tốc độ cao, đồng thời luyện hồn quyết cũng được vận chuyển cẩn thận mà quan sát biến hóa trong cơ thể cho đến khi hai luồng khí khác biệt trong cơ thể bắt đầu dung hợp bước đầu thì một cảm giác ôn hòa giống như ngâm mình trong suối nước ấm một dòng nguyên khí tinh thuần sinh ra rồi theo lộ tuyến của húc nhật tâm kinh từ từ chảy vào kinh mạch dung nhập vào trong tử điện kiếm nguyên mỗi khi có một tia dung nhập lục thanh có thể cảm thấy được kiếm nguyên tăng trưởng hơn trước một chút những vị trí mà trước đó vẫn chưa được củng cố thì bây giờ cũng từ từ được dòng nguyên khí tinh thần lấp đầy Thậm chí Lục Thanh còn cảm thấy hai dòng khí nóng, lạnh thay đổi luân phiên khiến cho lực lượng thân thể có sự tăng trưởng rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thoáng cái màn đêm đã buông xuống. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thi thoảng lại có lá trúc giao động qua, mà tạo thành cái bóng chập chờn trên mặt đất, lá trúc xào sạc trong gió thu lành lạnh. Lục Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường chậm chậm mở hai mắt. Ánh mắt hắn có cả sự vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn đã đánh giá thấp sự phối hợp của hai loại dược liệu mới dùng thử một lần đã tiết kiệm thời gian cho hắn tới nửa tháng khổ tu lục thanh cúi đầu nhìn tử điện kiếm khí đang thỏ ra hơn một tấc ở đâu ngón tay mà cười xem ra sử dụng dược liệu một cách thích hợp có rất nhiều sự trợ giúp chỉ sợ là đám nhân vật thiên tài của các đại tông phái cũng đều được bồi dưỡng thế này căn cứ vào hiệu quả của hai loại dược liệu lục thanh thẩm đoán chỉ sau khoảng nửa tháng hắn có thể phóng ra kiếm khí dài tới ba tấc đến lúc đó có thể thử đột phá kiếm giả trung thiên vị Mà đối với luận bàn hai tháng sau, có lẽ bản thân có thể đạt đủ tiêu chuẩn để vào kiếm trì. Nhưng Lục Thanh lại nhớ tới nhếp thanh thiên. Gã cũng có được nhân sâm, chỉ sợ là cũng có rất nhiều tiến bộ. Dù sao thì trên thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn là, có thể tăng tiến được tu vi. Cứ như vậy mười ngày trôi qua, sau thác nước nơi minh nguyệt đầm có dấu thú đan, Lục Thanh yên lặng ngồi trong động nhỏ. Quang như ở hắn có từng làn kiếm khí màu tím đang lưu chuyển, phát ra những tiếng lách tách những tia điện màu tím lóe lên liên tục tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím dài chừng ba tấc trên hai chân của hán có một viên thú đan đang tỏa ra điện quang từ viên thú đan có một luồng khí nhảy nhẹ chui qua da thịt của lục thanh một luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên lan ra ngoài cơ thể xoẹt hai mắt lục thanh mở ra luyện tâm kiếm đang cắm bên liền phóng ra quanh thân kiếm được một làn tử điện kiếm khí bao phủ ầm ầm đánh xuống trong tích tắc lục thanh chợt nghĩ ra một điều gì đó Thân thể hắn uốn cong như một cây cung lớn, quỹ tích của thân kiếm thay đổi thành một hình vòng cung. Cánh tay phải hiện lên một vầng sáng màu vàng. ầm, um. Minh Nguyệt đầm, phía dưới thác nước khoảng ba trượng, như có một tảng đá nổi lên khiến cho dòng thác bị tách ra làm hai. Một tia kiếm khí màu tím trói mắt hiện ra, rồi cả một người bao phủ trong vầng sáng màu tím bay ra ngoài. Hắn đứng thẳng trên mặt nước giống như đang đứng trên đất bàn vậy. Nghĩ hoặc nhìn cánh tay bản thân, Lục Thanh có phần khiếp sợ vừa rồi hắn nảy ra ý tưởng lấy tuyệt học ra truyền đại diễn tam thập lục truy để sử dụng kiếm pháp, không ngờ nó lại nảy sinh uy lực như vậy. Theo sự phỏng đoán của bản thân thì cho dù trước kia nhìn thấy đoạn thanh vân sử dụng một trong ba đại tuyệt chiêu của húc nhật thập tam kiếm là tử khí đông lai cũng chỉ tương đương với một đòn vừa rồi của hắn mà thôi. mà lúc đó đoạn thanh vân đã là kiếm giả trung thiên vị đỉnh phong. chẳng lẽ trong này lại có bí mật gì hay sao? tại sao truy pháp gia truyền của mình? Khi chuyển đổi thành kiếm pháp lại có uy lực mạnh như thế. Một ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu. Lục Thanh đưa kiếm nguyên tới cánh tay rồi trượt đổi thành lộ tuyến của đại diễn, tam thập lục truy. Nhất thời, trên cánh tay xuất hiện một vầng sáng yêu dị, tỏa ra những tia sáng màu hồng. Có thể nhìn thấy trên cánh tay những đường mạch máu nhỏ li ti. Sau khi kiếm nguyên thông qua huyệt lao cung ở lòng bàn tay mà tới được luyện tâm kiếm, kiếm khí phát ra ở mũi kiếm cũng vẫn chỉ có ba tấc. Nhưng phát hiện tiếp theo khiến cho Lục Thanh phải kinh ngạc bởi khi hắn dùng luyện tâm kiếm thi triển đại diễn tam thập lục truy mà hôm nay mới lĩnh ngộ những tiếng gió rít vù vù vang lên dùng kiếm để thi triển truy pháp tỏa ra một thứ khí thế cực mạnh dưới sự thi triển của cự kiếm kinh khí bắn ra xung quanh từ mũi kiếm thậm chí còn áp súc không khí tạo ra những lưỡi đao gió trong lúc nhất thời minh nguyệt đầm giống như bị loạn thạch quanh kích xuất hiện những con sóng cùng với vô số cột nước bắn tung lên cao thậm chí một số con tuyết ngư đang bơi gần đó cũng bị bắn lên bờ Những lưỡi đào gió bay loạn xung quanh khiến cho núi đá cách đó một đoạn, cũng xuất hiện những vết cắt. Sau khoảng chừng 10 nhịp hô hấp, lục thanh liền ngừng lại, sắc mặt hắn hơi tái. Sử dụng đại diễn tam thập lục truy, vào trong kiếm pháp mới chỉ thi triển đến chiêu thứ tư, trong cơ thể đã không còn một chút tử điện kiếm nguyên. Sau đó, hắn trở lại bên thác nước, ngồi xuống để khôi phục. Trong đầu lục thanh không ngừng nghĩ tới nhưng chiêu số, rồi giải thích từng chút, từng chút một. Truy pháp gia truyền của lục gia hắn đã tập luyện được 4 năm nên hôm nay sau khi phổ vào kiếm pháp hắn cũng có được một sự lý giải rất tốt sau khoảng nửa canh giờ tu vi khôi phục thì lục thanh cũng hiểu thêm được một chút trước kia không phát hiện ra nên đến hôm nay nhất thời nhiệt huyết của hắn lại dâng lên lần đầu tiên lục thanh phát hiện ra đại diễn tam thập lục truy hóa thành kiếm pháp lại có thể tinh thâm ảo diệu như thế bắt đầu từ thức thứ ba bắt buộc hắn phải đem sự hiểu biết về cảnh giới cử trọng nhược khinh áp dụng mới có thể thi chiên một cách thuận lợi về phần chiêu thứ năm Có lẽ phải đột phá tới trung thiên vị mới có đủ tu vi mà thi triển. Truy pháp này sau khi hóa thành kiếm pháp nếu có thể thi triển tới cuối cùng, thì sẽ có uy lực như thế nào? Lục Thanh thẩm phán đoán. Đây là kiếm pháp gì? Càng nghĩ, Lục Thanh càng cảm thấy hoang mang. Hôm nay, thi triển một cách thuận lợi khiến cho hắn có thể khẳng định tuyệt học đại diễn, tam thập lục truy của gia tộc do một bộ kiếm pháp biến thành. Nhưng tại sao từ trước đến nay không hề có bất cứ thứ gì ghi lại? Ngay cả cha hắn cũng không có thứ kiếm pháp đó. Thậm chí là cho đến hôm nay, cho dù nhớ tất cả 36 truy, nhưng ngay cả một cái tên cũng không có. Thật sự là khó hiểu. Loại kiếm pháp tinh thâm thế này hay là hồn kiếm thuật? Theo lục thanh được biết thì kiếm nô, và kiếm thị đều có thể học tập loại kiếm pháp cơ bản. Điều đó không tính. Sơ nhập kiếm giả bắt đầu được tiếp xúc với kiếm pháp cao thâm, cũng không có uy lực như vậy. Cũng chỉ đến cảnh giới kiếm nguyên mới có thể thực sự tập luyện kiếm pháp cao cấp. Hắn là cảnh giới kiếm hồn có thể tu luyện hồn kiếm thuật. Hay nói là hồn kiếm đạo mới có được uy lực như thế, mà Lục Thanh chưa được nhìn thấy uy lực của hồn kiếm đạo nên bây giờ cũng chỉ có thể đoán nó là một loại kiếm pháp tinh thâm thượng thừa mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Thanh liền lắc đầu rồi nở nụ cười. Phát hiện hôm nay cũng chẳng có gì tai hại, thậm chí đối với bản thân hắn bây giờ có thể nói là đưa than vào lò sưởi trong những ngày tuyết rơi. Uy lực lớn như vậy khiến cho Lục Thanh nắm chắc có thể đánh một trận với Đoạn Thanh Vân mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn giọt nước rơi từ luyện tâm kiếm xuống tay, Lục Thanh xoay người, tùy ý chém ra một kiếm. Một tiếng không khí nổ vang lên, nhất thời, một lưỡi đao gió trong suốt dài cả trượng xuất hiện. Nó dít lên trong không khí mà bay về phía một cái cọc gỗ to bằng bắp đùi. Một tiếng động vang lên, cái cọc bị chém thành hai đoạn, vụn gỗ bay lung tung. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 33, trở về. Khiếp sợ. Sau năm ngày, Lục Thanh cũng đã có thể thi triển được một cách thuần thục bốn thức đầu của đại diễn tam thập lục truy, đồng thời, hắn vẫn chăm chỉ gia tăng kiếm nguyên trong cơ thể. Trước đó 5 ngày, hắn đã có thể phóng ra kiếm khí dài 3 tấc, đạt tới cảnh giới kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong. Sử dụng dược liệu có thể giúp đỡ tu vi tăng lên, nhưng dùng để đột phá thì chính là đã sử dụng ngoại lực nên rất dễ sinh ra hiệu quả trái ngược. Thậm chí, cố gắng đột phá dẫn tới cảnh giới không ổn định, có khả năng bị thụt lùi, bởi vì trước khi tiếp xúc với kiếm đạo, Lục Thanh đã đọc được những điểm ghi chú trong dược điển. Nên đối với việc sử dụng dược liệu để tăng cường tu vi hắn rất cẩn thận. Cho tới lúc này, trong đầu vẫn ghi nhớ điều đó rất rõ. Vì vậy mà cách đây 5 ngày, Lục Thanh cũng không sử dụng nhân sâm và linh chi nữa. Hắn chỉ tận lực tu luyện nhằm tinh luyện kiếm nguyên trong cơ thể. Hắn định một tới hai ngày nữa sẽ tới hậu sơn của Triều Dương, cung để tiến hành bế quan. Việc này, ngoại trừ mục đích đột phát kiếm giả trung thiên vị gia, hắn còn có ý định chỉnh lý lại toàn bộ những gì mà bản thân có được đối với kiếm pháp nhằm chuẩn bị cho đại hội luận kiếm nửa tháng sau minh nguyệt đầm lục thanh cởi trần ngồi xếp bằng trên tảng đá đen ở trong đầm để mặc cho thác nước cao trăm trượng nện xuống người trên người hắn không hề có bất cứ một tia sáng hiển nhiên là chỉ dựa vào cơ bắp của bản thân mà chịu đựng sắc mặt hắn hơi tái nhợt lục thanh cố gắng vận chuyển tử điện kiếm nguyên trong cơ thể để bảo vệ kinh mạch toàn thân hắn phát hiện ra cách này rất tốt cho việc rèn luyện khống chế kiếm nguyên áp lực càng lớn càng khiến cho nó thêm tinh thuần tuy nhiên hắn cũng chỉ chịu được áp lực của thác nước trăm trượng trong khoảng thời gian không lâu lắm. với tu vi của hắn bây giờ thì cố gắng được khoảng nửa nén nhang đã là cố lắm rồi. thân hình lục thanh vọt lên, bàn chân điểm nhẹ một cái lên mặt đầm rồi vượt qua khoảng cách năm trượng, mà rơi xuống bên bờ. hắn không nói tiếng nào, tiếp tục khoanh chân ngồi trên mặt đất, hấp thu nguyên khí trong trời đất để khôi phục kiếm nguyên. sau nửa canh giờ, kiếm nguyên cũng đã khôi phục xong. hắn đứng thẳng dậy, tiện tay dùng luyện tâm kiếm mà xiên lấy ba con tuyết ngư sau khi rửa sạch hắn liền đốt một đống lửa tùy tiện hái một ít loại quả mọng nước rồi bóp nát đây là cách mà mập mạp đã dạy có thể lấy được một chút vị muối không lâu sau tuyết ngư được nướng vàng rộn. mùi thơm nhức mũi từ từ tỏa ra xung quanh đưa mũi hít hít một cái mà nước rãi chảy ra rằn dụa lục thanh không nhịn được nữa liền gỡ xuống để ăn mới được một chút lục thanh trượt dày nảy người hắn có cảm giác toàn thân bị một luồng khí thế nóng như lửa bám chặt thân hình hắn vội vàng di động đạp mạnh một cái lên mặt đất mà bắn sang ngang mấy trượng rắc trên thân của một cái cây khô gần đó bị kinh lực quét qua liền xuất hiện một vết nứt được lắm phản ứng của tiểu tử rất tốt chứng tỏ có tiến bộ rất nhiều trong ánh mắt của lục thanh đoạn thanh vân mặc một bộ áo da màu xám chỉ che được một phần thân thể béo ú của hắn bên hông có đeo một cái túi trắng rất to thoạt nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ lưu lạc thấy lục thanh nhìn mình có chút gì đó quái dị đoạn thanh vân hơi xấu hổ cười ha hả nói Thế nào? Bộ quần áo tổng quản mỏ quạng huyền thiết của ta cũng được đấy chứ? Nó do ta tự tay làm ra đấy. Sau khi quan sát đoạn thanh vân từ đầu đến cuối, ánh mắt lục thanh có chút đùa cợt, cười nói. Đúng thế. Bộ quần áo của người đúng là rất đặc biệt. a a đừng như vậy chứ. Đoạn thanh vân không thể giữ được sự xấu hổ. Ta bị bọn chúng cười một lúc rồi. Tiểu tử, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có quan hệ tốt với nhau, không nên chê bai ta như thế. Ngươi xem ta còn để dành cho ngươi một khối huyền thiết đây nói xong đoạn thanh vân tháo cái túi trắng đeo bên hông xuống rồi lấy từ bên trong ra một khối huyền thiết màu nâu to bằng đầu đứa trẻ rồi vắt cho lục thanh ngươi có thể đem luyện tâm kiếm về luyện lại một lần không chừng còn có thể gia tăng cho nó một hai cấp độ nghe đến đây lục thanh có chút cảm động hắn cởi một con tuyết ngư từ trong đống lửa ra rồi đưa cho đoạn thanh vân hai người ngồi bên bờ đầm mà tán dóc với nhau mà lục thanh cũng biết được hành trình của đoạn thanh vân và dư cập hóa Trong hai tháng qua, thì ra, hai người tiếp nhận nhiệm vụ áp vận từ một mỏ quạng, ở trong núi hoang cách Triều Dương Thành khoảng 10 dặm. Đó là một mở quạng huyền thiết quý báu. Mặc dù không lớn, nhưng nó cũng là một trong những thứ tài sản không nhỏ của Triều Dương Thành. Nếu không phải hai người đều là đệ tử nội tông của Triều Dương Phong, thì ngoại sự đường, cũng không giao cho bọn họ một nhiệm vụ nhàn nhã và ngon lành như thế. Hai người được phải đi đảm đương hai chức vụ tổng quản và phó tổng quản giám sát. Ngày thường, có một hai lần kiểm tra và mỗi tháng một lần áp vận tới Triều Dương Thành. Cuộc sống của hai người ở đó có rất nhiều thủ hạ ở bên định nọt lấy lòng. Thỉnh thoáng lại biếu xén một vài thứ. Cuộc sống của hai người ở Mỏ quặng Thu được rất nhiều thứ. Theo lời nói của đoạn Thanh Vân, thì nếu không phải nặng quá thì cả hai đã đem mấy trăm cân về rồi. Hôm nay cũng chỉ mang theo được có 180 cân. Mà khối trên tay của Lục Thanh nặng cũng tới 20 cân. Có điều, cuộc sống của đoạn Thanh Vân cũng chẳng được thoải mái bởi vì trong này có rất nhiều thời gian dỗi nên hắn luôn bị dư cập hóa lôi ra ngoài luận bàn thậm chí còn lấy lý do để chỉ điểm điều đó khiến cho đoạn thanh vân vốn lười biếng tu luyện hết sức khổ sở vì vậy mà hôm nay khi quay về triều dương phong trải nhiệm vụ liền một mình trốn tới minh nguyệt đầm có thể thấy được hắn đã sợ tới mức độ nào a ta có cảm giác ngươi với trước kia có điểm gì đó hơi khác đúng không đoạn thanh vân chợt nhìn lục thanh một cách kỹ càng nghi hoặc hỏi hình như hơi thở của ngươi có chút gì đó thay đổi Toàn thân lại tỏa ra một thứ khí thế không giận mà uy. Mỉm cười, Lục Thanh nói. Hai tháng vừa rồi khổ luyện nên có được một chút tiến bộ mà thôi. Hơi kinh hãi, Đoạn Thanh Vân lập tức cười nói. Đúng thế. Cứ như thế này thì chẳng mấy nữa là ngươi có thể trúc cơ. Đến lúc đó, có Tam Sư Huynh và Dư Cập Hóa Hộ Pháp, nhất định ngươi có thể thành công. Mỉm cười rồi cúi đầu, Lục Thanh không nói gì thêm. Có những chuyện, nếu nói ra thì bản thân trở thành một kẻ khoe khoang. Đặc biệt là đối với bằng hữu. Sau đó, lục thanh lại bắt thêm mấy con tuyết ngư. Lần này do đoạn thanh vân tự tay nướng. Hắn hai hơn mười loại cây cỏ rồi nghiền chúng nát ra như phấn. Sau đó, rắc đều lên trên mình tuyết ngư, rồi đặt lên nướng. Chẳng bao lâu, một mùi thơm còn đậm hơn lúc trước lục thanh nướng mấy lần tỏa ra. Thậm chí, mùi thơm còn khiến cho mấy con chim đang bay trên trời, cũng phải xả xuống cách đó không xa mà quan sát. Sau khi hai người ăn đến no căng bụng, cả hai mới đứng dậy trở về. Khoảng thời gian này, Lục Thanh đang ở trong giai đoạn tăng trưởng về kích thước, lẫn xương cốt nên ăn 10 con mới cảm thấy no. Nhưng đoạn Thanh Vân không ngờ lại có thể ăn gần 20 con khiến cho Lục Thanh, phải chố mắt. Thì ra là không chỉ có kiếm nguyên, mới phải tích lũy mà muốn mập cũng phải tích lũy rất nhiều. Trên đường đi, quả nhiên là bất kể đệ tử nội tông hay ngoại tông. Cứ người nào nhìn thấy đoạn Thanh Vân đang đi bên cạnh Lục Thanh là, lại che miệng mà cười, cũng không thể trách được. Ngày thường... Mặc dù đoạn thanh vân có nhiều điểm không hay, nhưng vẫn là một người rất thân thiện. Vì vậy mà ngay cả đám đệ tử ngoại môn cũng chẳng hề sợ hắn. Mà họ cũng biết hắn chẳng bao giờ tức giận. Trở lại tử trúc viện, vừa mới vào cửa, đã thấy Dư Cập Hóa đang ngồi bên bàn đá có bày một ít hoa quả và rượu. Hiển nhiên là Triệu Thiên Diệp cũng đã xuất quan đang lặng lặng ngồi bên bàn, im lặng không nói. Thấy hai người đoạn thanh vân tiến vào, cả hai cùng liếc mắt nhìn ra. Mới đầu, Dư Cập Hóa còn hơi mỉm cười. Nhưng ngay lập tức, hắn và Triệu Thiên Diệp cùng biến sắc, thần quang trong mắt cả hai hiện lên, nhìn lục thanh chằm chằm. Đồng thời, dư cập hóa phóng ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ép về phía lục thanh khiến cho xung quanh bọn hắn xuất hiện những cơn gió. Này, lúc đầu, đoạn thanh vân còn sửng sốt không hiểu tại sao. Nhưng ngay lập tức, hắn liền bị cảnh tượng trong mắt làm cho kinh hãi. Vào lúc này, trên người lục thanh xuất hiện một vầng sáng màu tím, tỏa ra những tia kiếm khí dài tới ba tấc. Đồng thời trên người lục thanh cũng xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ nhanh đón dư cập hóa chát một tiếng động nhỏ vang lên lục thanh lùi lại vài bước bình tĩnh nhìn triệu thiên diệp kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong cử nhược trọng khinh khí thế tinh thuần hai tháng qua ngươi khiến cho ta phải giật mình đấy lục thanh nghe xong vẫn bình thản đưa tay sửa lại vạt áo bị thổi bay do vừa mới giao phong khí thế với dư cập hóa hay cho một kẻ bị nhục nhưng không sợ hãi ngươi đúng là khiến ta không ngờ được lục thanh Không ngờ tâm cảnh của ngươi có sự lột sắc mạnh đến vậy. Dư cập hóa mở to hai mắt, có chút không tin được mà nói với Lục Thanh. Này, chờ một chút, ta chẳng hiểu gì hết. Đoạn Thanh Vân vừa mới bị ép văng sang một bên trong lúc hai người giao phong khí thế, với nhau liền đi tới. Miệng của hắn há ra hết cỡ, nhìn Lục Thanh trầm chầm, chầm, nói. Đây là một chút tiến bộ của ngươi đó hả? Cái miệng của hắn há to đến nỗi có thể nhét vừa một cái chén ngọc đặt trên bàn. Bị đoạn Thanh Vân nhìn như vậy. Lục Thanh cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ nói Tại ngươi hiểu lầm thôi mà Ách, đoạn Thanh Vân như bị mắc nghẹt Thở hổn hển mà ngồi xuống bên bàn Dư Cập Hóa và Lục Thanh nhìn nhau Rồi cả hai cùng cười to Ngay cả Triệu Thiên Diệp cũng phải mỉm cười Trêu tức đoạn Thanh Vân Tiếng cười của ba người khiến cho khuôn mặt Đoạn Thanh Vân càng thêm đỏ Sau đó, bốn người ngồi xuống bên bàn Hai người Dư Cập Hóa trở về Mang theo một loại rượu của Triều Dương Thành Mặc dù, Lục Thanh mới chỉ có 12 tuổi. Cũng chưa uống rượu nhiều lắm, nhưng lại giống với cha hắn. Hắn dám cùng uống với ba người tới 10 chén rồi cảm thấy chuyến choáng. Trong lúc đó, hắn cũng thuật lại một số việc mà bản thân đã gặp trong thời gian qua. Tuy nhiên, hắn giấu việc gặp thần bí nhân và lĩnh ngộ truy pháp biến thành kiếm pháp. Hắn chỉ nói bản thân may mắn có được thú đan, sau khi hấp thu nó có được kiếm nguyên khác biệt. Nhờ đó mà có thể trúc cơ thành công. Chỉ có điều, lục thanh không chú ý tới, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp sau khi nghe xong lại có chút gì đó quái dị. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 34, bế quan đột phá. Kiếm khí dị chủng Dư cập hóa kinh ngạc, nói. Đây là cơ duyên trăm năm khó gặp. Đến đây. Chúng ta thử một chút, cho ta chứng kiến uy lực tử điện kiếm khí của ngươi. Nói xong, dư cập hóa dơ ngón tay, nhất thời xuất hiện một đạo húc nhật kiếm khí dài ba tấc Ánh mắt của lục thanh hết sức tập trung. Từ kiếm khí của đối phương hắn cảm thấy có một luồng nhỏ mặc dù không mạnh nhưng với thần thức ngày càng mạnh của bản thân hắn cũng cảm giác được rõ hơn cũng đồng dạng dơ ngón tay tử điện kiếm khí dài ba tất chợt lóe lên rồi biến mất kiếm khí trên ngón tay của dư cập hóa hơi run rẩy rồi biến mất dư cập hóa kinh ngạc nói a tử điện kiếm khí của của ngươi ẩn chứa lôi điện tinh thuần rất mạnh ta áp chế húc nhật kiếm khí ở tu vi kiếm giả tiểu thiên vị mà chút nữa bị đánh cho sơ sát không ngờ sau khi tu luyện mức độ tinh thuần của nó còn hơn của húc nhật kiếm khí Lục Thanh nghe thấy vậy cũng sửng sốt. Hắn không ngờ bản thân đã đánh giá thấp uy lực của kiếm khí khác lạ đó. Nhưng ngay lập tức, hắn cũng cảm thấy thoải mái. Mạo hiểm cả sinh tử để đổi lấy, mà không được một cái gì thì đã chẳng khiến cho hắn quyết tâm đến vậy. Dù sao thì thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều. Bất cứ phương pháp nào có thể tăng tu vi của bản thân đều có thể thử, thậm chí đánh cược cả mạng sống của mình cũng không sao. Dừng lại một chút, Dư Cập Hóa nói tiếp. Mặc dù sau khi kiếm giả tăng tiến sẽ đạt tới kiếm khách Khi đó hấp thu nguyên khí của thiên địa, trong kiếm khí sẽ từ từ sinh ra một loại trong ngũ hành, hoặc là một thứ lực lượng kỳ dị gì đó. Thứ lực lượng đó cứ tích lũy đến kiếm sư mới có thể ngưng kết, tạo thành kiếm pháp đặc biệt của bản thân. Đồng thời, cũng đến lúc đó, thứ lực lượng kỳ dị đó mới có thể phát ra. Vì vậy mà, lục thanh, nếu sau này sư phụ có hỏi, ngươi nên nói thế nào cho tốt? Tử điện kiếm khí có thể mang tới cho ngươi có được thứ lực lượng sớm như thế này. Thậm chí còn giúp ngươi sau này lĩnh ngộ kiếm khách sẽ bớt đi một số sự khó khăn, khó tránh khỏi khiến cho sư phụ có chút suy nghĩ. Ngươi phải cố gắng nắm nó cho thật tốt. Yên lặng gật đầu, Lục Thanh nói. Chuyện này ta biết. Ta sẽ chú ý. Lục Thanh. Ờ. Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt mà quay đầu nhìn Triệu Thiên Diệp. Đây là lần đầu tiên Triệu Thiên Diệp gọi tên của hắn. Mà đối với Triệu Thiên Diệp, từ sau khi Lục Thanh có được sự lột xác về tâm cảnh, chút khúc mắc trong lòng đã tan thành mây khói. Sau khi ngươi tiến lên kiếm khách không nên tới lầu hai của tàng thư các để lựa chọn kiếm pháp tại sao lục thanh sửng sốt ý ngươi là dư cập hóa hơi kinh ngạc nhìn triệu thiên diệp nhưng rồi mỉm cười nói ngươi nói đúng nghĩ kỹ thì hắn thích hợp với thứ kiếm pháp mà không có người thứ hai sử dụng chẳng lẽ ý các ngươi là lúc này mép miệng đoạn thanh vân vẫn đang còn dính mỡ của con gà cũng may kiếm giả tu luyện không cần phải ăn chay nếu không thì bây giờ trên bàn cũng không có nhiều đồ mặn đến vậy Gật đầu, Dư Cập Hóa nói với Lục Thanh. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Bây giờ, tu vi của ngươi vẫn còn thấp, điều quan trọng nhất là phải tạo được căn cơ vững chắc. Không nên quá mức liều lĩnh. Nghe Dư Cập Hóa nói vậy, Lục Thanh cũng không hỏi nhiều. Bốn người đối ẩm đến rạng sáng mới trở về phòng. Ba người Dư Cập Hóa thì đi thần luyện còn Lục Thanh thì lại tiến vào tàng thư các. Lần này, hắn cũng không đứng ở lầu một mà tiến thẳng lên lầu hai. So với ở lầu một thì người canh gác ở lầu hai nghiêm cẩn hơn rất nhiều. Tại lối vào của lầu 2 có một gã hộ pháp ngồi bên một chiếc bàn gỗ, ánh mắt thi thoảng lại quan sát đám đệ tử. Ngoại trừ các vị trưởng lão, tông chủ và các vị chấp sự giải quyết những việc hàng ngày ra, thì hộ pháp bình thường đều do đệ tử nội tông của năm chủ phong đảm nhiệm. Tu vi của hộ pháp yêu cầu thấp nhất phải là kiếm sư. Ngoại trừ một số vẫn ở trên núi ra, thì phần lớn là bị phái sang trấn thủ các ngọn núi khác. Ở bên ngoài mọi người thường gọi họ là chấn phong. Còn chấp sự thì cũng đều do đệ tử nội tông đảm nhiệm. Nhưng Tu Vi cũng chỉ yêu cầu tới kiếm khách là được. Bình thường phụ trách chấp Pháp ở trên núi, quản lý mọi chuyện, vị trí đó luôn được đám đệ tử nội tông cạnh tranh với nhau. Hôm nay, người chấn thủ lầu 2 chính là một gã hộ Pháp, trên ngực có theo kiếm ấn hộ Pháp màu bạc. Lục Thanh đoán người này chắc cũng phải tới 60 tuổi, hiển nhiên là đồng lứa với sư phụ Huyền Thanh. Vì vậy mà hắn cung kính thi lễ rồi lấy yêu bài ra một lần nữa. Người chính là Lục Thanh. Thấy phía sau yêu bài có khắc hai chữ Lục Thanh. Gã hộ Pháp liền ngẩng đầu nhìn Lục Thanh một cái. Vâng. Lục Thanh bình tĩnh đáp, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên khi lão biết mình. cúi đầu ghi chép tên Lục Thanh lên cuốn sách trên án thư, lão già cũng chẳng ngẩng đầu lên mà đưa yêu bài cho Lục Thanh, nói. Đúng rồi. Già mất rồi. Đi thôi. Mặc dù không hiểu, nhưng Lục Thanh cũng chẳng để ý đến. Trên lầu hai cũng không có nhiều giá sách, khoảng hơn 10 cái mà thôi. Ngoại trừ hai loại kiếm Pháp cơ bản là Triều Dương. Thất thức và đẳng vân cửu kiếm ra còn có húc nhật thập tam kiếm, mà sau khi đạt tới kiếm giả mới có thể tu luyện. Các loại khác thì phải sau khi tiến vào cảnh giới kiếm nguyên mới có thể tu luyện. Có điều, những loại kiếm pháp đó rất quý. Tuy chúng được đặt trên giá sách nhưng lại được bao bởi một thứ kiếm trận. Thứ nhất là để phòng ngừa có người ăn trộm. Thứ hai là để phòng ngừa đệ tử có tu vi không đủ cố gắng lĩnh ngộ dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma. Nhìn kiếm khi tóa ra những tia sắc bén, lục thanh chẳng hề uy lực của chúng Với tu vi của hắn bây giờ, nó hoàn toàn có thể khiến cho hắn tan xương nát thịt. Thậm chí là cả cho bụi cũng không còn. Trên một số các giá sách khác, thì đều là một số kinh nghiệm của các vị tiền bối đối với kiếm đạo, hoặc là những gì mà họ lĩnh ngộ với kiếm pháp đã lưu lại. Có thể nói chúng vô cùng quý giá. Một số quyền ghi lại sự lĩnh ngộ với kiếm pháp thâm ảo, cũng bị một số kiếm trận bảo vệ. Lúc này, đệ tử ở tầng 2 cũng không nhiều. Ngoại trừ 2. Ba đệ tử nội tông ra còn có bốn đến năm người ước chừng hơn 30 tuổi là đệ tử ngoại tông. Thần thức của Lục Thanh có thể cảm giác được bọn họ đều có tu vi kiếm giả. Do từ chất tiên thiên không đủ nên không được thu vào nội tông. Sau đó, Lục Thanh liền lấy một bản viết tay của Húc nhật thập tam kiếm, cùng với một bản lý giải về kiếm pháp. Sau khi đăng ký với hộ pháp liền trở về triều dương cung. Đối với triều dương động thì theo lời dư cập hóa, nói nó chính là nơi tổ sư và các vị tiền bối của triều dương phong phát hiện ra. Ở đây có linh mạch của thiên địa, nó có tác dụng thu hút nguyên khí trong thiên địa rất tốt. Vì vậy đây chính là một nơi bế quan tu luyện tuyệt vời cho đệ tử nội tông. Sau khi đi ngang qua phòng để chú kiếm, Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi quay về lấy khối huyền thiết mà đoạn thanh vân đã tặng tới đây. Sau khi tiến vào bên trong, trước mặt hắn vẫn là cái lò dùng cho chú tạo màu tím. Vào lúc này, hiển nhiên là hoàng lão đang chú kiếm. Sau khi nhìn thấy Lục Thanh tiến vào, lão đầu liền dơ đại chùy đánh vài cái lên kiếm phôi trong lò Rồi dùng kiếm đặt vào trong thùng nước suối bích hàn đàm. Xèo một tiếng, một làn khói trắng mù mịt bốc lên, nhanh cóng ngưng kết thành hai đóa hoa sen màu trắng. Một lát sau, chúng tản ra ngoài. Sau đó, lão đầu liền ném chúng vào trong cái thùng đựng kiếm rồi xoay người, cười với lục thanh, nói. Tiểu tử may mắn. Thanh hắc thiết kiếm, của ta vốn là nhất phẩm không ngờ lại có thể ngưng kết ra hai đóa kiếm liên. Chẳng lẽ ngươi lại là phúc tinh của ta? Nói đi, có chuyện gì? Lại tới chú kiếm. Khoan đã, ánh mắt lão đầu nhìn chăm chú Lục Thanh từ đầu tới chân. hắc hắc, hảo tiểu tử. Không ngờ đã trúc cơ. Tư chất tốt đấy. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã trúc cơ thì sau này có rất nhiều tiền đồ đây. Tiền bối khen nhầm rồi. Lục Thanh không dám nhận. Lần này đến đây là muốn nhờ tiền bối đúc lại luyện tâm kiếm cho ta một chút. Nói xong, Lục Thanh liền giơ luyện tâm kiếm và khối huyền thiết ra. Ừm, đồ vật cũng không tệ lắm. Tuy nhiên vẫn cần phải tinh luyện một chút, khu trừ tạp chất lão đầu liếc mắt nhìn qua khối quạng huyền thiết trên tay lục thanh rồi nói: nhưng người cũng biết cho dù là đệ tử nội tông hay ngoại tông muốn tới nhờ ta chú kiếm, cũng đều phải đổi bằng một số tích lũy của ngoại sự đường. lục thanh nghe vậy mà sừng sốt. lần trước hắn tự mình chú kiếm nên đoạn thanh vân cũng không nhắc nhở hắn, mà lúc này hắn cũng chẳng có sự tích lũy nào hết. mà vào lúc này hắn không muốn lãng phí thời gian tu luyện để đột phá trung thiên vị, vì vậy mà hắn muốn để cho tinh thần hăng hái, không để cho nó có chút dao động. Có điều, hoàng lão như hiểu được suy nghĩ trong lòng lục thanh. Khụ, khụ, như thế này đi. Hoàng lão ta rất thích ngươi nên sẽ phá lệ giúp ngươi một lần. Chỉ cần khi ngươi về nhà, thì tới triều dương thành mang cho ta một thứ đồ vật là được. Chỉ vậy thôi sao? Lục thanh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Triều dương động cách cửa sau cả triều dương không xa. Nơi đây là một cái động lớn trên vách núi. Sau khi lục thanh ra khỏi phòng chú kiếm liền chẳng mất nhiều thời gian đã tới được đây. Phía trên động có tiền bối cao nhân sử dụng kiếm khí mà để chữ. Có thể do tu vi của người đó cao hơn lục thanh, nhiều lắm nên khiến cho sau khi nhìn vào đó mấy lần, tinh thần của hắn liền chấn động. Canh gác ở đây cũng là một gã hộ Pháp của Triều Dương Cung. Có điều người này vẫn còn trẻ, nhìn qua mới chỉ trung niên mà thôi. Khí thế toàn thân của người đó hết sức uy nghiêm. Tuy vậy, khi nhìn thấy lục thanh còn trẻ như vậy hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ một lúc, ánh mắt hắn có sự kinh ngạc. Sau khi xem xét yêu bài của Lục Thanh, trung niên hộ Pháp cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cho hắn một cái ngọc bài có viết số 36. Vừa bước chân vào chiều dương động, Lục Thanh cảm nhận được một luồng nguyên khí đậm gấp mấy lần bên ngoài bao phủ quanh người. Dưới sự vận chuyển của kiếm nguyên trong cơ thể, nó từ từ chui vào qua da thịt khiến cho toàn thân có cảm giác dễ chịu. Chiều dương động gần như sâu vào đến lòng núi, chu vi của nó rất rộng. Bên trong phân ra rất nhiều động nhỏ. Sau khi đi tới một cái động có đánh số 36, Hắn đưa tay ấn vào cơ quan bên cạnh, nhất thời cánh cửa đá từ từ mở ra. Sau khi bước vào, Lục Thanh lại ấn nhẹ vào quả cầu đóng cửa, cánh cửa đá lại một lần nữa ầm ầm đóng lại. Đến lúc này, từ sau khi Lục Thanh tới Triều Dương Cung mới bắt đầu bế quan lần đầu tiên. Chuyện Audio Bất Diệt Kiếm Thể thực hiện HP Audio truyện Chương 35 Đại Hội Luận Kiếm Tề Tụ Kiếm Đài nửa tháng qua đi, đám đệ tử nội tông nhận nhiệm vụ xuống núi lục tục trở về núi. Nhân số trên chiều dương phong cũng trở lại lúc cao nhất. Hiển nhiên là luận kiếm cuối năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người. Nó không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn có thể có được một số sự tôn kính trên Triều dương, cung vào một số đặc quyền. Hơn nữa, để chuẩn bị cho đại hội luận kiếm vào năm năm nữa, việc này có liên quan đến một suất đi vào kiếm trì. Chuyện này bất cứ người nào cũng đều hiểu trong lòng. Vì vậy mà nhất thời không khí trên chiều dương cung hết sức khẩn trương. Ai cũng đều cố gắng tu luyện. Trong một tháng này, có không ít đệ tử cũng đến Triều Dương Động để bế quan. Dưới áp lực quá lớn, không ít người cảm nhận được có sự đột phá. Vì vậy mà mọi người vào đây do cảm nhận được áp lực mà phải khổ tu. Đồng thời, thời gian đại hội cũng từ từ đến dần. Nửa tháng sau, trên Triều Dương Đại Điện, ngoại trừ mấy ngoài phải thụ ở những nơi quan trọng ra, toàn bộ hộ pháp của Triều Dương Phong đều tập trung đầy đủ. Tổng cộng có tất cả bốn người. Trong bốn người thì có ba người đều ở độ tuổi trung niên. Còn người cuối cùng là một lão già không hề có râu tóc. Chỉ có điều, hai đôi lông mày của lão nhân rất dài, xuống tận gò má. Bốn người chia làm hai bên để ngồi, còn Huyền Thanh thì ngồi phía trên. Lão đưa mắt lít nhìn bốn người. Cả bốn đều cung kính khiến cho Huyền Thanh cảm thấy hài lòng mà vuốt chòm râu, nói. Chư vị xem đại hội lần này có gì thay đổi hay không? Bốn người đang ngồi nhìn nhau, rồi lão già có đôi mày dài mở miệng, nói. Theo thuộc hạ thấy thì người dẫn đầu chắc chắn là nhiếp thanh thiên. Còn về phần những người khác thì hơn kém nhau không nhiều nên không thể đoán trước được. ha ha, các ngươi tin tưởng nhất thanh thiên vậy hay sao? Nghe huyền thanh hỏi vậy lão nhân có chút giờ khóc, giờ cười nói. Ta muốn không tin cũng không được. Thật sự phong chủ đã dồn rất nhiều tâm tư cho hắn. Với thực lực kiếm sư tiểu thiên vị của hắn và lĩnh ngộ tuyệt vời về kiếm pháp, cho dù không hoàn thành thí luyện mà lên thẳng chức vị hộ pháp, ta cũng không hề có ý kiến. Lắc đầu, huyền thanh vẫn thản nhiên, nói. Các ngươi rất coi trọng hắn. Chuyện này cũng không muốn kết luận quá sớm. Nếu không đến thời điểm cuối cùng, tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bốn người vừa nghe thấy vậy đều sừng sốt, không hiểu ý tứ của Huyền Thanh ra sao. Chẳng lẽ còn có chuyện gì xấu? Tuy nhiên, tất cả cùng đáp. Phong chủ đã nói, chúng ta cứ chờ xem là được. Ngoài đại điện, hơn 200 đệ tử ngoại môn cùng với hơn 50 đệ tử nội môn đều chỉnh diện. Vào lúc này, mặt trời cũng vừa mới chui lên được một chút, thời gian hãy còn sớm. Tuy vậy nhưng trong đám đệ tử nội tông đã có rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Bên ngoài, đám đệ tử ngoại môn ngoại trừ một số bị gọi ra ngoài, tất cả những người còn lại đều hưng phấn mà quây thành một vòng, đợi chờ nhân vật trong lòng của mình xuất hiện. Đồng thời, đại hội luận kiếm nửa năm một lần trên núi này, đối với đám đệ tử ngoại môn rất ít được chỉ điểm, mà nói thì đây là cơ hội rất quý. Quan sát đám đệ tử nội tông chiến đấu có thể đem những gì mà ngày thường mình không hiểu để so sánh. Phần lớn thì đại đa số tất cả đều hài lòng cho dù nhất thời cũng không thể giải quyết ngay, nhưng cũng có được sự trợ giúp rất lớn. Dù sao thì đệ tử ngoại môn cơ bản cũng dừng lại ở giai đoạn kiếm thị. Vì vậy mà cấp bậc kiếm giả chiến đấu có rất điều giúp bọn họ lĩnh ngộ. Trong lúc mọi người ở đây đang nôn nóng, cánh cửa đại điện chậm chậm mở ra. Huyền Thanh và bốn vị hộ pháp từ từ đi ra. Vòng người đang vây quanh, trước đại điện liền chủ động tách ra một con đường dẫn tới trung tâm khoảng đất. Ở đó có đặt ba cái sọt kiếm. Trong mỗi cái sọt có khoảng trăm thanh hắc thiết kiếm. Huyền thanh chỉ tay phải một cái, ba cái sọt kiếm liền cũng nhau rung rung. Thân kiếm va chạm với nhau phát ra những tiếng lanh keng. Lên, huyền thanh quát lên một tiếng, gần 300 thanh hát thiết kiếm giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, mà bay lên trời. Trong nháy mắt, bay lên hơn 10 trượng trên bầu trời của sân. Phân, xuống. Hai tiếng quát khẽ vang lên, mấy trăm thanh hát thiết kiếm chợt phân tán ra hơn 10 trượng, rít lên mà bay xuống đất. Phập, phập những tiếng động gần như cùng lúc vang lên. Gần 300 thanh hắc thiết kiếm cùng cắm vào lớp đá dưới sân khoảng 3 tấc. Khoảng cách giữa mỗi thanh kiếm cơ bản là giống nhau, tạo thành một cái hình tròn khoảng 20 trượng. Biến hóa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hiển nhiên mọi người đã quen nên không có người nào có chút ngạc nhiên hay kinh hãi. Chỉ có điều, trong ánh mắt mỗi người đều có thể thấy được sự hâm mộ và kính ngưỡng. Huyền thanh bình thản đưa mắt nhìn bốn phía. Tuy nhiên, ánh mắt của lão lại khiến cho mọi người cảm thấy một sự uy nghiêm. Ngay cả đám đệ tử nội tông đang sử dụng kiếm khí mà va chạm với nhau, cũng không do dự ngừng lại. Nhất thời, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Ta cũng không cần phải nhắc lại quy định nhiều nữa. Đây là luận kiếm cuối cùng trong năm, khảo nghiệm xem trong nửa năm qua các ngươi có sự tiến bộ gì hay không. Đồng thời, cũng là để sắp xếp vị trí trong số các sư huynh đệ các ngươi. Trên chiều dương phong chúng ta mà ngay cả tử hà phong không hề có người nào là sư đệ hay sư huynh vĩnh viễn. Tất cả đều phải nhìn xem các ngươi như thế nào. Dừng lại một chút, Huyền Thanh nói tiếp. Lần này do trường mi hộ pháp đảm nhiệm, giám sát. Người thua cuộc mất đi một vòng tư cách khiêu chiến. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Không hề có người nào lên tiếng trả lời, mà Huyền Thanh cũng biết rõ kết quả như vậy. Lão khoát tay áo, lão già được gọi là trường mi hộ pháp tiến lên vài bước, tới phía trước vòng tròn do kiếm tạo nên. Trên tay lão cầm một miếng bạch ngọc, bên trên có khắc tất cả tên của đệ tử nội tông. Mà lục thanh được khắc vào vị trí cuối cùng, số 54. Vào lúc này, đám đệ tử nội tông cùng, với đám đệ tử ngoại tông vẫn vây quanh vị trí thần luyện còn thiếu hai người. Một người chính là Đại sư Huynh Nhất Thanh Thiên. Người còn lại chính là người thứ nhất muốn tiến hành khiêu chiến, Lục Thanh. Sự trùng hợp như thế khiến cho đám đệ tử ngoại môn đang quan khán cảm thấy nghi hoặc, mà cách đó không xa. Huyền Thanh và ba gã hộ Pháp thì nhíu mày. Trong đội ngũ đoạn Thanh Vân, đang mặc một bộ võ phục chỉnh tề màu đen cảm thấy lo lắng. Đôi mắt của hắn đảo liên tục nhìn xung quanh, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này, đáng lẽ không nên bế quan vào thời gian này chứ? Trận đầu Xét thứ 54, đệ tử mới nhập môn lục thanh tu vi kiếm thị, khiêu chiến số 53 thúc vũ, tu vi kiếm giả tiểu thiên vị. Trận đầu Xét thứ 54, đệ tử mới nhập môn lục thanh tu vi kiếm thị, khiêu chiến số 53 thúc vũ, tu vi kiếm giả tiểu thiên vị. Thanh âm được lão giả mi dài sử dụng kiếm nguyên lực thâm hậu truyền ra, vang vọng khắp mọi ngõ ngách. Liên tục hai tiếng, nhưng không có bất cứ người nào đáp lại. Tên tiểu tử này sợ bị thua rồi hay sao? Ừ, cũng khó trách. Chưa tới 13 tuổi, một kẻ kiếm thị nho nhỏ sao dám so sánh với kiếm giả đã trúc cơ, tụ nguyên rồi cơ thế? Chẳng phải là muốn chết hay sao? Chắc chắn là như vậy. Thật buồn cười, trước đó ta còn hết sức coi trọng hắn. Nghe nói trước đó, hắn cùng với tiểu công chúa Minh Tuyết Nhi đã đầu ngang tay, hình như còn có được sự lĩnh ngộ. Buồn cười. Làm sao có thể như vậy? Người ta mới 13 tuổi đã là thiên tài trúc cơ tụng nguyên trong thiên hạ. Đó cũng là do người ta không muốn bắt nạt hắn nên áp chế tu vi mà thôi. Thì ra là như vậy. Hằng ngày vẫn thấy hắn đeo một thanh kiếm nặng, cứ tưởng là hắn tu luyện khắc khổ chẳng ngờ bây giờ ngay cả chút dũng khí xuất hiện cũng không có. Hừ, thực sự là một kẻ nhu nhược. Trường mi hộ pháp cao mày. Đây là tình huống đầu tiên mà hắn gặp phải. Mắt thấy những tiếng bàn tán xung quanh đang tăng dần. Hắn vội vẫn khởi kiếm nguyên lực, ho hai tiếng, nói. Có thể do có nguyên nhân nào đó mà đệ tử được gọi không có mặt. Như vậy, ta tuyên bố, đệ tử mới nhập môn lục thanh. Chờ một chút. Đừng nóng vội. Chẳng phải chúng ta đang tới hay sao? Ngay lúc lão giả tuyên bố kết quả, một thanh âm lười biếng từ ngoài vọng vào. Là đại sư huynh. Hả? Cuối cùng thì đại sư huynh cũng đã tới. Trong đám người nhanh chóng xuất hiện một con đường nhỏ. Hai bóng người sóng vai đi tới. Trong đó một người hơi cao đúng là người được đám hộ pháp coi trọng, nhất thanh thiên. Trên tay hắn cầm một cái bầu rượu bằng bạch ngọc, mái tóc dài xõa trên vai. Thân hình hắn uể oải, đôi mắt hơi díp lại, thi thoảng lại dốc bầu rượu vào miệng. Tuy nhiên, đám đệ tử không hề có bất cứ một lời bàn luận, giống như trời sinh hắn đã như vậy. Mà người đi bên cạnh đúng là lục thanh đã bế quan trong nửa tháng. Lúc này, hắn mặc một bộ võ phục màu đen, tuy nhiên do vội vàng nên đai lưng cũng không thèm buộc. Mái tóc cũng chỉ kịp bó lại qua loa, nhìn trong có phần giống như nhất thanh thiên trên tay hắn cũng có một bầu rượu sau lưng đeo luyện tâm kiếm hai người nhìn nhau mỉm cười rồi uống nốt một ngụm rượu cuối cùng tiểu đệ đi trước một bước sau tiếng bầu rượu vỡ nát vang lên lục thanh giống như một cánh chim to bay lên cao trong nháy mắt hắn đã vượt qua khoảng cách năm trượng trên đầu đám đệ tử nội tông mà rơi xuống kiếm đài hắc thiết kiếm dưới chân rung lên nhè nhẹ rồi trở lại bình thường hắn đưa mắt nhìn về phía trường mi hộ pháp nói đệ tử xuất quan đến muộn xin hộ pháp thứ lỗi Bây giờ có thể bắt đầu được không? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 36, chấn động mọi người. Tam tất kiếm khí. Liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, một chút kinh ngạc thoáng hiện ra trong mắt trường mi hộ pháp rồi biến mất. Ở trên đài, ba gã hộ pháp đang ngồi, cũng có một chút kinh ngạc rồi cùng quay đầu về phía huyền thanh mà nói. Chúc mừng phong chủ lại có được một đồ đệ tốt. Cả ba cũng đều nhìn rõ tu vi của Lục Thanh. Người nào cũng đều biết lục thanh là do huyền thanh tự tay mang lên núi. Vì vậy mà cũng khó trách được bọn họ lại có ý nghĩ như vậy. Trên thực tế, tại tử Hà Phong, đệ tử nội tông cũng không phải là đệ tử của phong chủ. Giống như lão sư của các học phủ, người nào cũng có thể hỏi phong chủ, nhưng phần lớn cũng chỉ xem như đệ tử ký danh mà thôi. Như vài vị đại hộ Pháp cũng thu vài tên đệ tử trong đó. Sau khi được thu làm đệ tử, bất luận là điều kiện tu hành hay những thứ khác cũng đều có sư phụ giúp đỡ. Vô hình chung, đệ tử được một vị sư phụ thu nhận sẽ cao hơn, đệ tử nội tông không có sư phụ rất nhiều. Mà so với hộ pháp thì địa vị đệ tử của Huyền Thanh còn cao hơn rất nhiều. Chẳng những lúc nào cũng có thể có kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn, chỉ điểm mà tất cả các điều kiện khác và trang bị cũng hơn mọi người. Điều quan trọng nhất đó là vị trí phong chủ sau này rất có thể sẽ được chuyển lại. Điều đó đại diện cho việc có được rất nhiều quyền lợi. Từ trước tới nay, đồ đệ của Huyền Thanh cũng chỉ có một người đó, chính là người được đám hộ pháp tôn sùng. Nhất thanh thiên. Nét mặt huyền thanh vẫn bình thản, chỉ có điều trong ánh mắt liên tục có những tia sáng lóe lên. Ngón trỏ từ từ siết chặt vào tay ghế từng chút, từng chút một. Thanh âm của nó hết sức rõ ràng khiến cho ba gã hộ pháp xung quanh đều yên lặng, quay sang chú ý về phía kiếm đài. Trong lúc nhất thời, mọi người bị cảnh tượng vương lâm vọt qua đầu làm cho giật mình. Nếu chỉ nói việc hắn vượt qua khoảng cách đó thì ở đây, cơ bản bất cứ một tên đệ tử nội tông nào cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là khi hắn hạ xuống vòng tròn. Hắc thiết kiếm lại chỉ rung nhẹ một chút mà thôi. Hắc thiết kiếm chỉ cắm xuống đất có ba tấc, vì vậy mà tiếp đất mạnh một chút sẽ khiến cho chúng nghiêng ngả. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều đệ tử nội tông buồn không phải vì tu vi kiếm pháp, của bản thân không bằng được sư huynh mà là vì không thể khống chế được kiếm đài. Nhưng một cú tiếp đất vừa rồi của Lục Thanh lại biểu hiện ra một vài thứ. Cái khác không nói, chỉ riêng phần lực đạo và gân cốt cũng đã vượt qua rất nhiều người ở đây. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy xấu hổ vì bản thân không thể bằng được một đứa nhỏ chưa đến 13 tuổi. Thúc Vũ, ngươi lên trận." Thấy Lục Thanh cung kính, trường Mi cũng không nói gì thêm, phát tay để cho Thúc Vũ đang ngồi phía cuối thượng trận. So với Lục Thanh thì trang phục của Thúc Vũ gọn gàng hơn nhiều. Trên tay hắn cầm một thanh hắc thiết trường kiếm, từ trong đám đệ tử nội tông cuối cùng đi ra. Hắn cũng giống như Lục Thanh nhảy lên đài, nhưng khi hạ xuống lại dụng lực hơi lớn một chút kiếm cho hắc thiết kiếm nghiêng ngả. Khuôn mặt đỏ bừng, Thúc Vũ chắp tay nói với Lục Thanh, Lục Sư Đệ, chúng ta bắt đầu. Đối với Thúc Vũ, Lục Thanh cũng biết. Người này chính là một thiếu niên đôn hậu vẫn đứng bên cạnh hắn trong những buổi thần luyện. Vì vậy mà Lục Thanh rất có hào cảm đối với hắn. Hơn nữa, hôm nay, mục đích của hắn cũng chỉ rất đơn giản liền nói ngay Sư Huynh, ra tay đi. Nghe thấy vậy, Thúc Vũ sờ sờ đầu, nói. Sư Đệ, người chưa trúc cơ, nên ra tay trước thì hơn. Nếu không, kiếm của Sư Huynh nhanh lắm đấy thấy vẻ mặt của Thúc Vũ thành thật, Lục Thanh mỉm cười, lắc đầu. "Sư huynh yên tâm, sư huynh muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu." "Ừm, được rồi. Vậy thì ngươi cẩn thận." Nghe Lục Thanh nói vậy, Thúc Vũ cũng không khách khí nữa. Trường kiếm nhanh chóng vẽ thành một vòng tròn, bên trên lóe lên một đoạn hút nhật kiếm khí dài hai tấc. Kiếm khí màu tím từ chuôi kiếm na hát and chống di động bao phủ đầu của Lục Thanh. Tay phải cầm chuôi kiếm, Lục Thanh nương theo tốc độ tiến đến của Thúc Vũ, mà lui lại về phía sau một cách nhẹ nhàng. Không khoảng thời gian đó, hai người vẫn giữ một khoảng cách một trượng với nhau, trong nháy mắt đã vượt qua 10 trượng. Thắng rồi hay sao? Nhìn thấy sắp đến giới hạn, trong mắt Thúc Vũ hiện lên chút vui vẻ. Dù sao thì cũng không ai muốn bị một tên đệ tử mới nhập môn thay thế vị trí. Nhưng lúc này, trong lòng Thúc Vũ có một điều gì đó không yên tâm. Hắn cảm thấy mọi việc quá dễ dàng. Một kiếm của hắn không ngờ lại có thể bức được một kẻ đã lĩnh ngộ cảnh giới cử nhược, trọng khinh ra ngoài. Dù sao thì trận chiến trong đại điện hôm đó, hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên khi còn ba trượng nữa là ra ngoài, cự kiếm của lục thanh cũng ra khỏi vỏ. Thân hình nhanh chóng quay người trở lại, luyện tâm kiếm vẽ thành một đường vòng cung từ phía dưới quét lên trên. Sức nặng của thanh kiếm khiến cho trong không khí phát ra những tiếng gió rít. Chiều dương thất thức, thức đầu tiên bát vân kiến nhật. Nhìn thấy cự kiếm đang từ từ bay lên, thúc vũ có cảm giác như đang phải đối mặt với một ngọn núi lớn chui lên từ dưới đất. Nhưng lẫn trong đó lại có cảm giác nhẹ nhàng không rõ khiến cho hắn cảm thấy mơ hồ. Nhất thời, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng điểm nhẹ chân một cái. Bịch, bịch, bịch, dẫm đổ liên tiếp mấy cây hắc thiết kiếm, Thúc Vũ vội vàng tránh ra mấy trượng, khóe miệng điểm một nụ cười khổ. Cảnh giới kiếm pháp kém quá xa đôi khi cũng có thể đền bù sự tranh lệch tu vi. Đây là lần đầu tiên, Thúc Vũ phải đối mặt với cảnh giới cử trọng nhược khinh mà nảy sinh một sự kinh sợ. Lục Thanh thừa thắng truy kích. Tuy nhiên, trên thân luyện tâm kiếm không hề có một chút ánh sáng nào lóe lên. Hiển nhiên là hắn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà thi triển kiếm pháp. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mười chiêu. Mỗi một lần, khi thúc vũ tưởng rằng mình sắp sửa chém vào cự kiếm của lục thanh, rồi dựa vào tu vi cao hơn mà đánh bay kiếm của đối phương, thì lại bất đắc dĩ phát hiện ra, thanh kiếm của lục thanh giống như một con giái cá ở trong nước. Mỗi lần như thế, nó lại nương theo một khe hở trong không khí mà lách khỏi phóng ra kiếm khí trong một thời gian dài đối với thúc vũ mới bước chân vào cảnh giới kiếm giả tiểu thiên vị hơn một năm mà nói là một gánh nặng rất lớn chỉ sau khi giao thủ khoảng 10 nhịp hơi thở hắn đã tiêu hao tới 3 phần kiếm nguyên cắn răng một cái hắn chợt bay ngược lại ba trượng vốn định chuẩn bị để vượt lên vị trí thứ 52 mà giữ lại một vài chiêu kiếm nhưng kiếm pháp của sư đệ quá cao sư huynh không thể khách khí được nữa húc nhật thập tam kiếm thức thứ sáu thần tinh ẩn nguyệt thúc vũ hét lớn một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay phát ra một điểm ánh sáng chói mắt. Thanh trường kiếm trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí đang bao phủ thân kiếm cắt qua không khí phát ra những tiếng nổ. Ẩm. Um. Ánh mắt Thúc Vũ hoàn toàn tin tưởng, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quanh màu tím, điểm về phía ngực của Lục Thanh với một tốc độ cực nhanh. Trong suy nghĩ của hắn chắc chắn Lục Thanh sẽ phải trốn tránh, mà con đường duy nhất cũng chỉ có lui lại bốn trượng mà ra khỏi kiếm đài. Cái gì? Trong ánh mắt của Thúc Vũ, Lục Thanh vẫn lẳng lặng đứng im. Ánh mắt bình tĩnh nhìn mình tới gần, Khói miệng hắn điểm một nụ cười xin lỗi. "Xin lỗi." Đó rõ ràng là xin lỗi, Thúc Vũ có thể khẳng định điều đó. Né tránh, bắt đầu có người bên dưới nhỏ giọng bàn tán. Trong đám người, Đoạn Thanh Vân vẫn nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh trên kiếm đài. Mà Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp đứng ở nhóm đầu lại hết sức bình tĩnh. Thậm chí Nhiếp Thanh Thiên đứng ở vị trí đầu tiên còn có một chút cười cười. "Cái gì?" Gần như tất cả đệ tử đều phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Luyện tâm kiếm trong tay lục thanh trượt phát ra ánh sáng tím sắc sỡ. Trong nháy mắt, thân kiếm tỏa ra một tầng kiếm khí sắc bén. Từ mũi kiếm xuất hiện một đoạn kiếm khí dài tới ba tấc, kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong. Tại sao lại có thể như thế? mới chỉ có nửa năm mà đã trúc cơ tụng nguyên trở thành kiếm giả, hơn nữa lại còn đạt tới kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh. Tại sao lại có cái tốc độ như vậy? Chẳng lẽ hắn là đệ tử đích truyền do đại thế gia bồi dưỡng? Nhưng hắn bao nhiêu tuổi rồi mà có được tốc độ như vậy cơ chứ? Ta nhớ, người nhanh nhất của từ Hà Phong năm đó cũng chỉ nhanh hơn so với hắn một chút. Ta đã nghĩ làm sao mà sư phụ lại tự tay xuống núi thu hắn làm môn hạ. Thì ra là sư phụ đã nhìn thấy điều này. Trong lúc tất cả mọi người bàn luận, luyện tâm kiếm trong tay lục thanh đã hóa thành một đường vòng cung. Kiếm khí nơi đầu mũi kiếm của hắn trong nháy mắt liền cắt qua ánh sáng nơi mũi kiếm, của thúc vũ. Luyện tâm kiếm xoay tròn, trong lòng bàn tay khiến cho không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ. Thân kiếm xoay tròn. Giống như một cái dùi màu tím cực lớn tụ tập tất cả khí thế lại một điểm. Ầm, um, ầm. Um. Trong phút chốc, hai điểm sáng màu tím đã va chạm với nhau. Luyện Tâm kiếm phá tan điểm sáng rồi đẩy về phía trước một cái. Một tiếng động giống như củi khô bị gãy vang lên, thanh âm những tiếng vỡ vụn vang lên. Nhất thời, Hắc Thiết kiếm trong tay Thúc Vũ gãy ra thành từng mảnh. Hắn ngơ ngác nhìn chuôi kiếm còn sót trên tay. Thúc Vũ không thể tin được vào cái kết quả mà mình phải chịu, lẩm bẩm nói: "Ta thua." Không gian xung quanh kiếm đài hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả thanh âm hô hấp cũng có thể nghe được một cách rõ ràng. Tất cả mọi người đều không thể tin được mà nhìn nét mặt thiếu niên đang có một chút hãnh diện đứng trên kiếm đài. Vào lúc này, lần đầu tiên mọi người mới biết thân hình mà ngày thường chẳng mấy ai để ý lại có chút trói mắt. Nét mặt trưởng mi hộ pháp cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù lão đã sớm biết được tu vi của lục thanh, nhưng khoảng khắc giao thủ vừa rồi cũng khiến lão phải kinh hãi. Mặc dù có vẻ chật vật. Nhưng lại lựa chọn thời cơ, khống chế lực đạo rất chuẩn. Đặc biệt, là cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh cần phải có một thời gian dài tích lũy mới, có thể lĩnh ngộ. Mà hắn mới có bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Có lẽ vẫn còn kém một chút. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 37, cử nhược trọng khinh. Tuy nhiên, sau đó không lâu không gian xung quanh vang lên ẩm ẩm những tiếng khen ngợi. Chỉ có một vài đệ tử nội tông là có sắc mặt xấu hổ. Hôm nay, vốn bọn họ muốn định thể hiện một chút, không ngờ bị một thiếu niên mới nhập môn như Lục Thanh đoạt mất danh tiếng. Đặc biệt có vài bóng người, tuy Lục Thanh đứng trên kiếm đài vẫn cảm giác được ánh mắt không tốt của họ. Trong ánh mắt đó có cả Thái Vân và Công Dương Vũ. Đặc biệt là Công Dương Vũ, ngoại trừ một sự khó chịu thật sâu ra, trong ánh mắt còn có một sự khó tin. Hắn không thể tin nổi Lục Thanh chỉ dùng có nửa năm đã đột phá được như thế. Ngoài ra thì mấy người còn lại, Lục Thanh cũng không nhận ra. Nhưng nhìn nơi bọn họ đứng, hai bên có đệ tử nội tông tụ tập, hiển nhiên là có các thế lực không nhỏ. Lại nhìn về phía hàng thứ hai, đoạn thanh vân đang nhè răng trợn mắt mà cô nắm tay với hắn. Dư cập hóa đang đứng trước đó cũng mỉm cười. Chỉ có triệu thiện diệp là nét mặt vẫn không thay đổi, nhưng nhiếp thanh thiên lại đang vịn vai hắn, không biết nói cái gì đó. Lục thanh quay đầu lại nhìn về phía trường mi. Chỉ thấy sau khi lão dùng một con dao bằng ngọc, khắc lên trên miếng ngọ liền ngẩng đầu, nói với lục thanh. Theo quy định thì người chiến thắng có thể tiếp tục khiêu chiến hoặc là tích lũy. Đồng thời, có thể lựa chọn trong số những người có cùng tu vi một đối thủ. Nếu thắng tiếp thì có thể thay đổi thứ hạng mà thua thì vẫn giữ nguyên. Nghe lão già nói vật, lục thanh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi, nói. Xin hỏi người có tu vi cùng với ta, nhưng có thú tự cao nhất là ai? Nét mặt như hiểu ra điều gì đó, lão lại cúi đầu xem xét một chút trên miệng ngọc rồi đáp. Người cao nhất là Trác Bất Phàm, xét thứ 26, kiếm giả Tiểu Thiên Vị đỉnh. Xin mời chắc sư huynh chỉ giao, luyện tâm kiếm từ từ chĩa xuống mặt đất, lục thanh cao giọng khiêu chiến. Nếu đã lên đến đây thì cứ thế mà đánh một hồi. Ý chí chiến đấu trong mắt lục thanh nhất thời bốc lên rất mạnh, ngay cả khí thế toàn thân cũng thay đổi khiến cho vạt áo cũng tung bay. Xung quanh lại nổi lên những tiếng xôn xao. Nhìn thanh kiếm đang chỉ xéo trên đài mà tỏa ra khí thế cuồn cuộn, của lục thanh không ít người bất chợt lại có một thứ cảm giác đó, chính là thiếu niên đó cho dù muốn làm cái gì thì cũng nhất định sẽ thành công. Trong hàng ngũ đệ tử nội tông có một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi nhảy lên, vững vàng hạ xuống kiếm đài. hắc thiết kiếm cắm xung quanh cũng chỉ run nhẹ một chút mà thôi. Có thể thấy được khả năng khống chế lực đạo của hắn so với Lục Thanh, cũng không hề thưa kém. Thúc vũ bị thua cũng không hề nổi giận, mà chỉ ôm quyền tỏ ý bội phục với Lục Thanh rồi nhảy xuống. Nhìn Lục Thanh đối diện tỏa ra khí thế bừng bừng hưng phấn, chắc bất phàm không biết vì sao mà trong lòng cảm thấy rất bất an. Chắc là không sao cho dù thiên phú của hắn có cao đến mấy thì gần đây cũng mới đột phát khống chế kiếm nguyên chắc chắn không thể thuần thục bằng ta cảnh giới cũng chưa thể củng cố chỉ cần ta cố gắng ổn định với thực lực sắp đột phát tiểu thiên vị của mình mà còn thất bại được hay sao trong lòng hắn cảm thấy tin tưởng rút tử vân kiếm ra ngoài từ trên người chắc bất phàm cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ hắn chẳng hề giữ lại trong nháy mắt một màu tím đã bao phủ toàn bộ thân kiếm húc nhật kiếm khí chui ra ba tấc ở mũi kiếm chỉ thẳng về phía lục thanh Nhìn thanh kiếm trong tay đối phương, Lục Thanh cảm nhận cấp bậc của nó có lẽ là ngũ phẩm. Sau đó, hắn lại nhìn xuống Luyện Tâm kiếm trong tay. Màu xanh đậm trên thân kiếm tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo. Trọng lượng của nó lúc này khoảng chừng 110 cân. Bởi sau khi Hoàng lão chú tạo lại đã tăng thêm huyền thiết vào trong đó khiến cho Luyện Tâm kiếm đạt tới lục phẩm. Hơn nữa, lực lượng cơ thể do tu luyện trong Minh Nguyệt đầm nên cũng dần dần tiến bộ. Cho đến hôm nay, cầm Luyện Tâm kiếm trong tay cũng vẫn rất thoải mái thức hải trong việc thần đình vào lúc này cũng sôi trào hẳn lên tất cả tinh thần đều tập trung vào luyện tâm kiếm trên tay lục thanh cảm nhận được máu trong người giống như bị một ngọn lửa màu lam đốt cháy tạo ra một lực lượng cực mạnh hắn không nhịn được ngửa cố lên trời hú một tiếng dài tiếng hú giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung đồng thời luyện tâm kiếm cũng bắt ra kiếm khí dài ba tấc thân kiếm cuồn theo những cơn gió mà đánh về phía trác bất phàm lâm nguy không loạn hiển nhiên là trác bất phàm hơn xa thúc vũ Thời gian đạt tới kiếm giả của hắn, cũng với kinh nghiệm chiến đấu phải nói là hết sức phong phú. Lúc này, húc nhật thập tam kiếm cũng được triển khai. Tuy nhiên, hoàn toàn khác với thúc vũ là ngoại trừ ba đại tuyệt chiêu cuối cùng ra, chắc bất phàm đã lĩnh ngộ được chính kiếm đầu tiên. Lúc này, dưới sự thi triển của hắn, kiếm pháp giống như có hàng vạn tia sáng màu tím từ phía chân trời xuất hiện. Bất luận là mũi kiếm của lục thanh, xuất hiện ở đâu thì trong nháy mắt cũng có thể nương theo khe hở để phản kích. Nhìn thấy nếu chỉ sử dụng lực lượng thuần túy không có tác dụng, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh liền biến đổi. Hắn cũng động dạng thi triển húc nhật thập tam kiếm. Thời gian bế quan nửa tháng vừa qua, hắn theo kinh nghiệm của các vị tiền bối cùng với cảnh giới cử nhược trọng khinh của bản thân, mà hiểu được 10 thức đầu tiên. Nếu như không phải do thời gian quá gấp gáp thì Lục Thanh còn muốn thử xem ba đại tuyệt chiêu cuối cùng như thế nào. Bây giờ thi triển ra, tinh thần lập tức rơi vào cảnh giới cử trọng nhược khinh mà chắc bất phàm đang đứng đối diện biết ngay là không ổn kiếm thức từ phía bên kia ập đến liên miên bất tuyệt cũng là húc nhật thập tam kiếm nhưng so với bản thân còn thuần thục hơn rất nhiều hơn nữa mỗi lần hai kiếm va chạm đều có một thứ lực lượng quái dị truyền vào bả vai khiến cho hắn cảm thấy tê tê điều này khiến cho chắc bất phàm không nhịn được phải mắng thầm tiểu tử này mới có bao nhiêu tuổi mà có được lực lượng thân thể mạnh đến vậy chẳng lẽ hắn lại có được huyết mạch của giã nhân cảm nhận cánh tay phải đang từ từ tê dại Trác Bất Phàm chợt phát hiện quý tích của thanh kiếm, trong tay đối phương chợt trở nên mơ hồ. Bản thân nhất thời cũng không thể nắm được quý tích vận chuyển của nó, giống như lực đạo mỗi kiếm không ngừng gia tăng khiến cho tinh thần nhanh chóng bị tiêu hao. Cử Nhược Trọng Khinh, đây là cảnh giới Cử Nhược Trọng Khinh, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Trác Bất Phàm. Là đệ tử nội tông bao năm nên hắn đối với cảnh giới kiếm pháp Cử Nhược Trọng Khinh cũng đã cảm thụ qua. Bình thường hắn vẫn bị kiếm pháp đó áp chế khiến cho chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng chẳng có cách nào. Chẳng lẽ kệ mạnh, tu vi của hắn và Lục Thanh sàn sàn như nhau, bản thân chỉ được cái tiến vào lâu hơn mà thôi, cơ bản không hề có sự tranh lệch về thực lực. Lúc này, trên tay Lục Thanh, luyện tâm kiếm giống như, phát ra những cơn cuồng phong bám chặt lấy thân thể của Trác bất phàm. Dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết, Lục Thanh trầm chậm chìm vào trong cảnh giới cử nhược trọng khinh. Húc nhật thập tam kiếm vận chuyển cũng không nhanh. Nhưng trong lúc giao thủ với Trác Bất Phàm lại không ngừng được hoàn thiện. Kiếm khí màu tím trên thân luyện tâm kiếm càng lúc càng mạnh, phát ra những tiếng rít xe gió. Người này ngộ tính tốt thật. Đang ngồi xem trên đài, một gã hộ pháp trung niên có sắc mặt hơi đen mở miệng than thở một câu, mà hai gã hộ pháp còn lại cũng đều vuốt cầm, ánh mắt có một sự hâm mộ. Nhìn vẻ mặt có thể thấy là đã rất thích Lục Thanh. Có điều, khi ánh mắt của họ nhìn tới mấy vị trí trong số đệ tử nội tông, cặp mày không khỏi nhíu lại. Huyền thanh ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt vẫn như cũ không hề có một chút thay đổi. Có chẳng chỉ có ngón tay vẫn gõ gõ vào tay vịn càng lúc càng ít. Tuy nhiên, mỗi lần vẫn đập vào tai của ba gã hộ pháp một cách rõ ràng. Thức thứ người, vân khi vụ tán. Trên kiếm đài, lục thanh hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt lên tới đỉnh điểm. Trên cơ thể hắn xuất hiện một tầng kiếm khí màu tím lưu chuyển. Luyện tâm kiếm vẽ ra một đường vòng cung kỳ dị, xoay ngược lại hai vòng. Đồng thời, thân thể của hắn cũng nương theo mà xoay mấy vong, cự kiếm như trẻ đôi không khí ra mà chém xuống. Đám đệ tử ngoại môn thấy vậy mà như bị hút mất hồn phách. Đặc biệt là một số ít may mắn trúc cơ, đột phá đến cảnh giới kiếm giả lại càng theo dõi một cách chăm chú, chỉ sợ bỏ sót động tác của Lục Thanh. Lúc này, cuộc chiến đã hết sức rõ ràng. Chỉ cần nhìn chắc bất phảm vẫn chống đỡ một cách vất vả, cùng với khí thế công kích của Lục Thanh là có thể phân được cao thấp. Phần lớn hai hàng đệ tử nội tông cuối cùng đều kính nể mà nhìn Lục Thanh đang tỏa ra khí thế lẫm liệt trên kiếm đài. Bọn họ thầm nghĩ tại sao đó không phải là mình cơ chứ. Chỉ có ba hàng đệ tử đầu tiên, thì phần lớn là cẩn thận quan sát động tác của Lục Thanh. Trong số những người này thì kể cả đoạn Thanh Vân, nữa là đủ vị trí từ thứ 30 tới thứ 11. Tất cả đều có tu vi kiếm giả. Ngoại trừ đoạn Thanh Vân và sáu người đầu tiên ra, thì những người khác cũng chưa cảm nhận được cảnh giới cử nhược trọng khinh. Vì vậy mà không ai dám coi thường Lục Thanh, Chỉ sợ bản thân có thể bị lật thuyền bất cứ lúc nào. Nhìn lại chắc bất phàm, phải đối mặt với một kiếm mang theo khí thế mạnh mẽ nhất của lục thanh, mà từ đầu tới chân hắn lạnh toát. Mặc dù muốn nâng kiếm ngăn cản, nhưng lại không nắm được quỹ tích của cử nhược trọng khinh. Muốn né tránh thì lại không thể thoát khỏi khí thể lục thanh bao phủ. Nhất thời, hắn đành buông xuôi, nhắm mắt lại mà chờ đợi kết quả cuối cùng. Vù, gần như cùng với lúc tiếng kêu sợ hãi của mọi người vang lên cự kiếm của lục thanh tới mi tâm của chắc bất phàm trượt không còn một chút kiếm khí hắn nhẹ nhàng thu kiếm lui lại vài bước cúi đầu nhìn xuống đám đệ tử nội tông dưới đài một bầu nhiệt huyết trong lòng lục thanh trượt nổi lên khí thế trên người hắn chẳng những vì trận đầu chấm dứt mà thu liễm thậm chí nó lại còn tăng lên hơn nữa trong đầu hắn giống như có một ngọn lửa thiêu đốt khiến cho tất cả mọi người đều lảng tránh ánh mắt của hắn hai lần đều thắng chưa kể lần này tiến vào cảnh giới cử nhược trọng khinh khiến cho khí thế của lục thanh Đạt tới trạng thái cao nhất mà trước nay chưa từng có. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 38, đệ tử đại hộ Pháp khí thế tăng mạnh. Lúc này, trên sân không còn những tiếng khen ngợi vang dội nữa. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, thậm chí cả đệ tử nội môn đều khâm phục mà nhìn lục thanh. Khiêu chiến thăng các bọn họ cũng đã được xem. Nhưng đó cũng chỉ là khiêu chiến hơn 10 bậc mà thôi, chưa có người nào vượt qua một số lượng lớn như thế. Không ngờ lục thanh lại có thể làm được điều đó. Vào lúc này, chắc bất phàm đứng vị trí thứ 26. Như vậy là hắn đã từ vị trí thứ 54 vượt lên 28 người. Điều này trong lịch sử của Triều Dương Phong gần như chưa bao giờ có. Còn muốn tiếp tục khiêu chiếu hay sao? Ánh mắt trường mi đảo đảo liên tục, hỏi Lục Thanh cho chắc chắn. Từ trên kiếm đài nhảy xuống, Lục Thanh cũng không tiếp tục khiêu chiến nữa. Thứ nhất là kiếm nguyên trong cơ thể hắn qua hai trận đấu đã tiêu hao gần một nửa. Thứ hai là hắn cảm nhận được ánh mắt của sư phụ Huyền Thanh, nhìn mình có chút quái dị. Điều đó, khiến cho hắn nảy sinh sự cảnh giác, vừa có chút bất ngờ. Cuối cùng, hắn quyết định đi xuống. Trong ánh mắt của mọi người, trận thứ ba nguyên bản vốn là của chắc bất phàm khiêu chiến. Nhưng bởi vì sự thất bại của hắn nên tự động thụt xuống một vị trí. Có lẽ do được khí thế và sự tự tin của lục thanh khích lệ, tiếp theo gần như không có người nào bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Nhất thời, trên kiếm đài lúc nào cũng dợp trời kiếm khí. Toàn bộ mọi người đều dùng húc nhật thập tam kiếm từ thức thứ năm tới thức thứ chín. Do sự lĩnh ngộ của mỗi người khác nhau nên hiệu quả thi triển cũng không giống nhau. Đồng thời, cũng khiến cho lục thanh qua các trận chiến mà lĩnh ngộ được một số phương pháp sử dụng. Buổi sáng nhanh chóng trôi đi, chiến đấu vẫn tiếp tục tiến hành. Cũng không có người nào bởi vì nguyên nhân gì mà bỏ trận. Theo thời gian trôi đi, sự nhiệt tình của mọi người không ngừng tăng lên, tiếng hoan hô không ngừng phát ra. Chẳng bao lâu, người khiêu chiến đã tới lượt chắc bất phàm. Đối mặt với người vừa mới bị mình tụt xuống mà đẩy lùi. Hắn càng đánh càng hăng, chiêu thức biến hóa nhanh chóng. Tất cả những gì bất ức trong trận đánh với Lục Thanh đều được phát tiết ra hết. Vì vậy, mà khiến cho người đứng ở vị trí thứ 28 không có lực mà chống đỡ. Chỉ trong 20 chiêu đã bị đánh bay kiếm rồi bị bực xuống kiếm đài. Tuy nhiên do vừa mới bị bại trong tay Lục Thanh nên chắc bất phàm, không mất đi tư cách khiêu chiến với hắn. Chỉ có thể đợi nửa năm nữa mới có cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Trận tiếp theo, Lục Thanh kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh khiêu chiến người thứ 24 tần thiên họa kiếm giả trung thiên vị trường Mi nhìn ngọc bài rồi cao giọng nói tần thiên họa là đệ tử của một trong sáu vị đại hộ pháp ngũ hộ pháp la thiên hữu năm nay hắn 18 tuổi là người có tu vi thấp nhất trong số các đệ tử của sáu đại hộ pháp nhưng hắn lại là người có tư chất tiên thiên tốt nhất trong đầu lục thanh thoáng hiện ra chút tin tức về tần thiên họa đây là tất cả những gì mà trên đường tới đây nhếp thiên thanh đã nói cho hắn biết đồng thời cũng nhắc nhở cho hắn cẩn thận một chút với những người là đệ tử thật sự Bởi vì trên người họ luôn có một tới hai chiêu thức để đề phòng. Đứng ở phía trước, bên trái Lục Thanh là Tần Thiên Họa. Lúc này, hắn đi thẳng tới Kiếm Đài, toàn thân mặc một bộ võ phục màu đen, mái tóc dài mềm mại được buộc lại rất đẹp. Hơn nữa, diện mạo của hắn thanh tú, toàn thân phong độ. Tuy nhiên, khi đi qua Lục Thanh, trong ánh mắt mơ hồ có một chút khinh thường và khiêu khích. Trong lòng thầm cười lạnh, Lục Thanh cũng chẳng thèm để ý, đi theo sau lên Kiếm Đài. Lúc đi ngang qua bên cạnh Trường Mi, chột nghe thấy lão mở miệng, hy vọng người không nên cố quá. đệ tử của ngũ hộ pháp mặc dù có tu vi thấp nhất, nhưng cũng không phải là kẻ dễ đối phó. lục thanh nghe thấy vậy liền sừng sốt, nhưng rồi mỉm cười gật đầu với lão già mà leo lên kiếm đài. nhìn trên kiếm đài, lần đầu tiên, huyền thanh mở miệng nói với một trung niên nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ, với một bộ dầu ngắn. thiên hữu, người thấy hai người này ai thắng, ai bại? mới đầu. La Thiên Hữu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hai người Lục Thanh trên kiếm đài rồi cao mày, nói. Mặc dù Lục Thanh là đệ tử do phong chủ chọn nên còn trẻ, mà đã có được thành tựu như thế. Nhưng ta vẫn không xem trọng hắn lắm. Cho dù hắn lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh, nhưng Tu Vi vẫn chưa được cùng có. Mặc dù với cảnh giới kiếm pháp cao hơn, hắn có cơ hội thủ thắng, nhưng cơ hội đó cũng không lớn. Vậy nếu ta nói Lục Thanh nhất định có thể thắng thì sao? Huyền Thanh chợt mỉm cười, nói. Đây la thiên hữu chợt sừng sốt nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại đúng thế đệ tử được huyền thanh chấm làm sao lại không có mấy chiêu thay đổi càn khôn cơ chứ trên kiếm đài tần thiên họa đưa tay phải rút nhẹ một thanh trường kiếm màu vàng nhanh chóng ra khỏi vỏ thân kiếm dài hơn bốn thước dưới ánh mặt trời nó lại càng phản chiếu ra những tia sáng màu vàng rực rỡ ngẩng đầu nhìn lục thanh đứng cách đó không xa cũng đã rút kiếm tần thiên họa lạnh lùng nói ngươi cũng được lắm nhưng con đường của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi nếu không muốn bị thương mà chịu thua thì cũng chẳng ai chê cười ngươi nếu không ta cũng chẳng dám giữ thể diện cho ngươi được đâu nói xong trường kiếm chỉ về phía lục thanh từ người hắn một luồng khí thế hừng hực phóng lên cao từ mũi kiếm ló ra đoạn húc nhật kiếm khí dài tới năm tấc tập trung vào các đại huyệt trên cơ thể lục thanh chẳng hề có bất cứ một câu trả lời một luồng khí thế cũng từ trên người lục thanh bốc lên mà đối chọi với khí thế đã xúc tích của tần thiên họa vù vù trong phút chốc Mấy trăm thanh hát thiết kiếm tạo thành kiếm đài bị khí thế của hai người làm, cho rung lên bần bật. Thịch, thịch, thịch. Lục thanh nhanh chóng bước đi. Mỗi bước chân của hắn, hát thiết kiếm dưới chân lại bị đạp lún xuống hai tấc. Cứ một một bước, khí thế trên người hắn lại tăng lên thêm một chút, đè ép khí thế của tần thiên họa. Ghê gớm. Không ngờ, khí thế mà lục thanh xúc tích trong buổi sáng lại mạnh đến vậy. Nó khiến cho tần thiên họa có chút ứng phó không nổi tinh dương kiếm trong tay nhanh chóng huy động tạo ra trước mắt một lưới kiếm màu tím ánh sáng màu tím liên miên bất tuyệt như tạo thành một vầng mặt trời húc nhật thập tam kiếm thức thứ ba đại nhật như luân Trang, luyện tâm kiếm được bao phủ trong một vầng kiếm khí dày đặc nện mạnh lên vầng mặt trời lục thanh hét lớn một tiếng gân xanh nổi khắp người đồng thời tay trái của hắn lại đánh mạnh vào chuôi kiếm một cái ầm um, một luồng khí màu tím nhanh chóng tản ra kiếm đài bị chấn động khiến Cho những thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra những thanh âm liên tiếp. Tần thiên họa chỉ thấy một thứ lực lượng mạnh mẽ chuyển thẳng vào cánh tay, như muốn đánh nát kiếm khí hộ thân của mình. Hắn vội vàng lui lại phía sau. Từng bước từng bước hắn cố gắng chuyển lực đạo xuống dưới chân. Nhất thời, từ phía dưới chân hắn phát ra những tiếng kiếm ngân. Thậm chí có cả tiếng hắc thiết kiếm bị gãy. Nhất thời, kiếm đài bị chống mấy vị trí. Nét mặt tần thiên họa ửng hồng, máu huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Mà lúc này, lục thanh nhân cơ hội hiển nhiên là không thể bỏ qua. Hắn tiếp tục tiến lên, luyện tâm kiếm tiếp tục nên xuống. Nét mặt có chút hoảng sợ. Tên tiểu tử này đúng là linh thú chứ không phải người. Không ngờ hắn lại có được lực lượng mạnh đến vậy, thậm chí có thể bức cho tần thiên, phải bất đắc dĩ dùng hai tay cầm kiếm mà ngăn cản. Hai kiếm chạm vào nhau phát ra vô số tia lửa. Thịch, thịch, thịch. hắc thiết kiếm dưới chân hai người lại bị đạp gãy. Ngay cả mũi kiếm cắm trong đá cũng bị lực đạo dưới chân hai người dẫm cho vỡ vụn. Đám đông vây xung quanh thấy vậy liền trợn mắt, há hốc mồm. Không ngờ cả hai lại sử dụng phương pháp lấy cứng trọi cứng, mà một trong hai người đó lại là một thiếu niên chưa tới 13 tuổi. Phong chủ, tiểu tử chẳng lẽ, đột nhiên, ba người La Thiên Hữu cùng biến sắc mặt, quay đầu lại mà kinh hãi nói với Huyền Thanh. Gật đầu một cách khẳng định, Huyền Thanh cảm khái nói, "Các ngươi đoán đúng, tuyệt học gia truyền của hắn chính là đại diễn tam thập lục truy." Mặc dù nó chỉ là một loại truy pháp sử dụng kiếm nguyên để chú tạo, nhưng nó cũng là pháp môn luyện can cốt tốt nhất trên thế giới này. Lĩnh ngộ truy pháp càng nhiều, gần cốt trên người càng mạnh thêm. Cười khổ một tiếng, La Thiên Hữu cũng cảm khái nói. Vì vậy mà năm đó, cho dù chúng ta cao hơn cái tên kia một thiên vị, nhưng vẫn bị khí thế của hắn đánh cho rơi vào hạ phong, cơ bản không dám va chạm kiếm với hắn. Lực lượng thân thể mạnh, như thế có thể tương đương với kẻ có tu vi hơn hai thiên vị hai gã hộ pháp bên cạnh cũng bất đắc dĩ nói đúng thế huyền thanh thở dài một tiếng nói đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho địa vị của lục gia ở từ hà tông chúng ta không hề kém gì năm đại thế gia nếu không phải do bọn họ không thích tranh quyền đoạt thế thì từ ngàn năm trước từ hà tông chúng ta đã có sáu đại gia tộc rồi ánh mắt có chút phức tạp la thiên hữu nhìn xuống trường mi đang đứng dưới đài hiển nhiên là lão cũng đã nhận ra điều gì đó nên nét mặt thay đổi liên tục một lúc mới bình tĩnh lại trên kiếm đài Khóe miệng tần thiên Hỏa đã thoáng có vết máu. Lục Thanh không hề lùi lại lấy một bước. Cứ thể ép sát khiến cho hắn không thể có biện pháp nào tránh ra. Để thi triển kiếm pháp, chỉ có thể cố gắng nâng kiếm ngăn cản. Lực đạo mạnh mẽ liên tiếp giáng súng 10 kiếm liên tiếp. Một một kiếm của Lục Thanh giống như ngàn cân cự thạch khiến cho hắn uể quài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. mươi 39, đoạn thanh vân chiến đấu. Cuối cùng sau khi chịu tới kiếm thứ 18. Tần Thiên Họa cảm thấy đầu nặng như trì, vang lên những tiếng ong ong. Hai tay rã rời không còn cầm nổi tinh dương kiếm nữa. Tranh Lục Thanh đánh văng kiếm của hắn ra ngoài, chỉ còn lại Tần Thiên Họa hai tay không đứng đó. Thất bại. Hình như là thất bại thực sự. A, thật không thể tin là Tần Sư Huynh lại thất bại như thế. Đám người dưới đài lên tiếng nghị luận. Đồng thời, bọn họ cảm thán vì Lục Thanh chỉ cậy mạnh là chủ yếu. Nhưng ba gã hộ Pháp đang ngồi trên kia thì không nghĩ vậy. Sắc mặt La Thiên Hữu hơi trầm xuống, nói. Lục Thanh hoàn toàn nắm được thế cục trong tay. Hắn bức thiên họa như vậy cũng là bình thường. Nét mặt hắn có chút khổ sở, quay đầu nói với Huyền Thanh. Đúng là phong chủ có con mắt hơn người. Lúc này, Huyền Thanh chỉ mỉm cười, im lặng không nói khiến cho La Thiên Hữu không biết nói thế nào. Ánh mắt hắn chớp chớp không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau chiến thắng, Lục Thanh cũng không có ý định đánh tiếp. Mặc dù, hôm nay hắn vẫn giữ lại một số thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không muốn để lộ ra sớm quá. Dù sao thì kết quả hôm nay của hắn cũng đã quá sức tưởng tượng của mọi người. Nếu mà để lộ ra hết, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người không chịu nổi. Một cây nổi quá giữa rừng rất dễ bị gió bẻ gãy, khó tránh khỏi sau này bị người ta chú ý. Nói chung là đến thời điểm này, Lục Thanh cũng đã rất hài lòng. Rốt cuộc thì nửa năm qua hắn cũng đã kiểm tra được thành tựu của bản thân. Mặc dù có rất nhiều may mắn, những đồng dạng hắn cũng phải trải qua mấy lần sinh tử. Phải nói là trong sinh tử nhận được những kết quả kinh người thì đúng hơn. Từ trên kiếm đài nhảy xuống, Lục Thanh nói với Trường Mưu. Ta muốn bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Bỏ qua. Trường mi bất ngờ, nước mắt nhìn Lục Thanh một cái. Với thực lực của ngươi chắc hẳn có thể vượt qua vài người nữa. Cười khổ một tiếng, Lục Thanh nói. Vượt qua vài người nữa. Ngài đánh giá ta cao quá. Nếu không phải nhân cơ hội thì làm sao ta có thể thắng được dễ dàng như vậy. Nếu tiếp tục khiêu chiến thì chỉ có tự giấc lấy nhục mà thôi. A, ánh mắt lão giả có một chút quái dị. Lão phất tay để cho lục thanh đi qua. Chẳng lẽ lão nhận ra điều gì đó hay sao? Lục thanh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là tu vi thực sự của mình. Nhưng đó cũng không phải là lý do mà lão khẳng định thực lực của mình. Dù sao thì trong luận kiếm chỉ cần tu vi giống nhau là không thể xác định được. Lục thanh đi về vị trí của hàng thứ ba. Khi đi ngang qua hàng thứ hai, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đó là một gã thanh niên đứng trước đoạn thanh vân hai vị trí hy vọng nửa năm sau ngươi có thể có được năng lực khiêu chiến với ta. Đừng tưởng là đánh thắng được tên phế vật tần thiên họa kia là đã kiêu ngạo. Gã thanh niên nhếch mép điểm một nụ cười khinh miệt, tay hắn vỗ vỗ bả vai lục thanh, nói: Ta sẽ cho ngươi biết không chỉ có giữa đệ tử nội tông và đệ tử ngoại môn là có sự tranh lệch, mà ngay trong đám đệ tử nội tông chúng ta cũng có sự tranh lệch rất lớn. A, chẳng hề dừng lại, lục thanh lách sang một bên mà đi. Ta sẽ rửa mắt để đợi. Chẳng trách tội thất lễ của lục thanh. Thanh âm lạnh lùng của gã thanh niên lại vang lên. Hy vọng nửa năm sau, ngươi còn có thể nói to được như thế. Nếu không ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hừ, đừng tưởng các ngươi là đệ tử nhập thất thì đã là giỏi. Nếu có hứng thú thì nghiêm sư huynh luận bàn với ta có được không? Đoạn thanh vân đứng bên thấy vậy liền lên tiếng nói. Hắn nói chẳng hề kiêng nể khiến cho nghiêm sư huynh tức đến tái xanh cả mặt. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy lại vang lên. Được lắm. Nhưng ngươi phải vượt qua vị sư huynh đứng trước ngươi mới được. Nhưng ta nhớ là nửa năm trước, ngươi mới tiến vào cảnh giới trung thiên vị đỉnh. Hôm nay chắc không đến nỗi đột phá nhanh như vậy chứ. Lâm sư huynh của ngươi có tu vi đại thiên vị đấy. Không cần ngươi phải quan tâm. Ta tự biết như thế nào. Chẳng hề có ý nể mặt, đoạn thanh vân lên tiếng phản bác lại ngay. Nhưng lập tức, hai người liền im lặng. Trở lại hàng thứ ba, bởi vì tần thiên họa bị ảnh hưởng tới gân cốt cho nên trở về tĩnh dưỡng. Vì vậy mà Lục Thanh liền đứng vào vị trí của hắn. Đây là sự thay đổi sau nửa năm của ta. Nhìn lưng công dương vũ phía trước, Lục Thanh im lặng nói trong lòng. Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, công dương vũ liền quay đầu lại. Cả hai liếc mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của công dương vũ, Lục Thanh như cảm nhận được một sự lo lắng và tàn nhẫn. Cười lạnh một tiếng với Lục Thanh, công dương vũ lại quay đầu lên. Trận chiến lại vẫn tiếp tục. Trận đấu tiếp theo thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Thanh. Hắn chăm chú quan sát, học hỏi. Dù sao thì đó cũng là trận chiến đấu của kiếm giả trung thiên vị. Húc nhật thập tam kiếm trong tay những người đó thi triển hiển sức nhuẩn nhuyễn. Do kiếm đài bị hắn và tần thiên họa, phá hủy rất nhiều cho nên cuộc chiến đấu tiếp theo lại càng thêm khó khăn. Tuy thế nhưng nó lại khiến cho mọi người phải trổ hết mọi tiềm lực của bản thân. Các loại chiêu thức biến hóa tầng tầng lớp lớp khiến cho lục thanh hoa cả mắt. Bản thân hắn mới học được húc nhật thập tam kiếm nên vội vàng lấy đó để so sánh. Nhất thời. Hắn thu hoạch được khá nhiều điều bổ ích, trong đó có một số chưa hiểu được thì cố gắng ghi nhớ vào đầu, để sau này có thời gian sẽ tìm hiểu sau. Có thể do áp lực của luận kiếm nên người đứng vị trí thứ 19 tên là Niên Vân, cuối cùng cũng nhờ cảnh giới cử nhược trọng, khi mà đánh bại hai gã đệ tử cùng Tu Vi đứng trước, rồi chỉ thẳng kiếm vào đoạn thanh vân mà khiêu chiến. Đoạn thanh vân quay sang lục thanh biểu ngồi một cái rồi rút liệt hỏa kiếm, chân đạp một cái xuống mặt đất, cả người lăng không vọt lên. Giống như một quả bóng tròn hạ xuống cán của hai thanh hắc thiết kiếm. Trong ánh mắt của Lục Thanh hai thanh kiếm chỉ lún xuống nửa tấc mà không hề lay động. Độ lún xuống có thể là do trọng lượng cơ thể của Đoạn Thanh Vân, nhưng với lực khống chế thì Lục Thanh đúng là phải thấy mặc cảm. Hắn tự nhủ bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đồng thời cũng biết mấy lần trước tỷ thí với Đoạn Thanh Vân, hiển nhiên là hắn còn giữ lại rất nhiều. Nếu không thì bản thân cũng chẳng có nhiều cơ hội. "Ra tay đi." Đoạn Thanh Vân liếc nhìn gã sư đệ đang hăng hái trước mặt. Liệt hỏa kiếm vạch một cái, cũng chẳng khách khí, nhiệm vân vua thanh kiếm màu đỏ của mình chặn lại. Húc nhật kiếm khí phun ra năm tấc từ mũi kiếm, cả người hắn vọt lên cao, chém về phía đoạn thanh vân. Dưới ánh mắt của lục thanh, quỹ tích thanh kiếm của đối phương mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bản thân vẫn có thể nắm được phương hướng. Hiển nhiên là đối phương tiến vào cảnh giới cử nhược trọng khinh vẫn còn chậm hơn, hắn một chút. Nếu không chẳng thể cho hắn nhìn ra được như vậy. Đoạn thanh vân đối mặt với một kiếm đó, liệt hỏa kiếm trong tay tùy ý vung lên, hóa thành một vầng kiếm khí màu tím trong không trung. Từ đầu mũi kiếm lộ ra một đoạn kiếm khí dài 6 tấc. Đồng thời, trên thân kiếm tỏa ra một làn hơi nóng. Luồng hơi nóng đó đến lúc này, lục thanh mới cảm nhận ra nó có một chút gì đó khác lạ. Cái này cũng không phải là sau khi tiến vào cảnh giới kiếm nguyên, mới có thể nhờ vào kiếm nguyên mà sinh ra. Bản thân mình phải đánh cược cả mạng sống mới có được kiếm khí dị chủng vậy mà hôm nay đoạn thanh vân lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hắn chẳng hề kiêng nể cứ thể biểu hiện ra ngoài khác hẳn với bản thân phải cố gắng thu liễm lôi điện trong kiếm nguyên không để cho mọi người nhận thấy trong lúc lục thanh đang nghi hoặc thì mũi kiếm của hai người đoạn thanh vân đã va chạm vào nhau hiển nhiên là niệm vân không thể ngờ được rằng đoạn thanh vân lại nhìn thấu kiếm pháp của mình hai kiếm va chạm vào nhau một làn kiếm khí mang theo hơi nóng nhất thời đánh vào húc nhận kiếm khí đang bám trên thân kiếm của hắn hà Nhanh chóng lui lại vài bước, cổ tay của Niệm Vân có vài giọt máu tươi chảy xuống. Sau một kiếm đó, cổ tay của hắn bị kiếm khí của đoạn Thanh Vân làm cho bị thương. Hiển nhiên là đoạn Thanh Vân cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Thân hình to béo của hắn nhẹ nhàng như một cánh chim bay lên. Húc nhật thập tam kiếm nhanh chóng được triển khai. Kiếm khí giống như mặt trời chiếu rọi xuống vô vàn tia nắng khiến, cho trong không khí xuất hiện những vòng sóng mờ nhạt giống, như mặt nước bị chấn động vậy. Vào lúc này Lục Thanh cũng không thể nào nắm được quỹ tích một kiếm của Đoạn Thanh Vân. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được một chút mà thôi. Từ chiêu kiếm của Đoạn Thanh Vân hắn mới hiểu bản thân, cũng chỉ mới nhập môn đối với cảnh giới cử nhược trọng khinh mà thôi. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, hai người giao thủ với nhau hơn 10 chiêu. Nhiệm Vân hoàn toàn bị Đoạn Thanh Vân chèn ép cho dù là tu vi hay cảnh giới kiếm pháp. Kiếm khí vốn có màu tím đậm bao quanh thân kiếm bây giờ chỉ còn có một lớp mỏng manh. Hắn cắn răng một cái, Trường kiếm nhanh chóng vẽ thành một vòng cung tạo thành một vầng mặt trời màu tím đẩy, về phía đoạn thanh vân. Vầng sáng vừa xuất hiện, hắc thiết kiếm dưới chân ngả nghiêng giống như bị một vật gì đó rất nặng đẻ qua. Một tia sáng trong mắt lục thanh lóe lên, nhìn chằm chằm vào động tác của niệm vân. Thì ra là người này đã lĩnh ngộ mộ được một trong ba đại tuyệt chiêu, của húc nhật thập tam kiếm, tử khí đông lai. Nhưng nếu như đã lĩnh ngộ cảnh giới cử nhược trọng khinh, thì nắm được nó cũng không có gì ngoài ý muốn tâm cơ người này không thấp lục thanh thầm ghi nhớ niệm vân vào trong lòng lại nói tới đoạn thanh vân nét mặt bất cần xuất hiện một chút nghiêm túc hắn cũng đồng dạng ra tay liệt hỏa kiếm tỏa ra một làn hơi nóng kinh người vẽ thành một đạo hình tròn kiếm khí dài sáu tấc rạch qua không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một vầng mặt trời còn lớn hơn so với niệm vân xung quanh vầng sáng có vô số kiếm khí chuyển động liệt hỏa kiếm rung lên đón đỡ chiêu kiếm của niệm vân trong chớp mắt hai vầng sáng kỳ dị dung hợp lại một chỗ với nhau phát ra ánh sáng tím chói mắt kêu lên một tiếng đau đớn đoạn thanh vân lui lại phía sau hai bước khóe miệng xuất hiện một giọt máu tươi hắc thiết kiếm dưới chân bị dẫm lún xuống ba tấc đồng thời một luồng khí vô hình tản ra cuốn lên một lớp đất bụi mờ mịt so với đoạn thanh vân nhiệm vân nắm chặt thanh kiếm trong tay bay thẳng xuống dưới kiếm đài ngay lập tức trường mi đón lấy hắn giao cho đệ tử ngoại môn túc trực mang đi Đánh một trận này, đoạn thanh vân cũng hết sức vất vả. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 40, kiếm khí hệ hòa. Bất đắc dĩ phải đi xuống kiếm đài bởi đoạn thanh vân, biết bản thân đã bị thương ở bên trong do kình lực của hai kiếm va chạm vào nhau. Nếu không tu dưỡng hai tới ba người cơ bản là không thể hồi phục. Mà trường mi hiển nhiên là cũng nhận ra tình trạng của đoạn thanh vân, nên chỉ lắc nhẹ đầu mà tuyên bố chọn người khiêu chiến bên dưới. Nghiêm sư huynh vốn kiêu ngạo liền cũng với một người đứng cùng hàng với đoạn thanh vân, bước ra. Khi hai người đi ngang qua nhau, đoạn thanh vân nghe thấy một tiếng cười nhạo rõ ràng của đối phương. Hắn cắn răng một cái. Đừng mất bình tĩnh. Quay đầu nhìn lại nhưng dư cập hóa đã nắm được bờ vai của hắn. Nhìn ánh mắt của dư cập hóa, đoạn thanh vân vốn đang căng thẳng liền thả lỏng. Hắn nhún vai rồi đi về vị trí của mình. Hắn quay lại phía lục thanh chớp mắt vài cái khiến cho lục thanh cảm thấy nhẹ nhàng, biết gã không làm sao. Trận chiến đấu tiếp theo diễn ra rất nhanh. Tu vi của người khiêu chiến cũng đều là một trong những niềm kiêu hãnh của triều Dương Phong, ít nhất cũng đều là kiếm giả đại thiên vị. Tu vi càng cao, thời gian tu luyện càng dài khiến cho sự tranh lệch càng lớn. Thời gian so với kiếm giả đại thiên vị chiến đầu còn nhanh hơn, mà Nghiêm Viên Dịch là đệ tử của một vị hộ pháp hiển nhiên là cũng có chút thủ đoạn. Hắn chẳng những dễ dàng dựa vào húc nhật, thập tam kiếm đánh bại người thứ 15 lâm tuân, mà so với Đoạn Thanh Vân còn thâm hậu hơn rất nhiều. Sau đó, hắn với cảnh giới cử nhược trọng khinh khiêu chiến thành công công dương vũ, tiến lên vị trí thứ 13. Trong những trận chiến đấu, Lục Thanh cũng được chứng kiếm hai đại tuyệt chiêu còn lại của Húc Nhật, Thập Tam Kiếm với thức thứ 12 Tản Vân Phá Hiểu và thức thứ 13 Húc Nhật Đông Thăng. Mặc dù cũng có chút lĩnh ngộ nhưng cũng không sâu lắm. Lục Thanh biết đó là do kiếm pháp của hắn tích lũy còn chưa đủ, nên có vài thứ không thể bù đắp. Mà cho đến lúc này, những trận chiến đấu mới thực sự kích động lòng người. Lục Thanh cũng có một chút háo hức theo như lời đoạn thanh vân nói thì 10 người đứng đầu thấp nhất cũng đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị luyện tiên thiên cũng đã đạt được lực lượng cơ bản của bản thân bọn họ có được những khả năng như thế nào ánh mắt lục thanh nhìn chăm chú lên kiếm đài đứng thứ 10 chư cát vũ kiếm khách tiểu thiên vị tu luyện tử tiêu thanh vân kiếm khiến chiến người đứng vị trí thứ 9 thái vân kiếm khách tiểu tiên vị tu luyện cửu toàn xích hỏa kiếm thanh âm già nua của trường mi hộ pháp vừa dứt thái vân liền rút một thanh trường kiếm đỏ sẫm từ sau lưng Trên thân kiếm thoáng có một chút ánh sáng màu đỏ di động. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lục thanh cảm thấy chấn động bởi phẩm chất của thanh kiếm rất cao. Mũi hắn có thể ngửi thấy mùi khét trong không trung khiến cho hắn giật mình. Hiển nhiên là thanh kiếm này có cả bách nhiên hỏa kim, một loại tài liệu để chú tạo thanh phàm thần kiếm. Theo lục thanh được biết thì trong thập vạn đại sơn có rất ít hỏa kim. Chúng hoàn toàn là do lưu tinh từ bên ngoài rơi vào trong núi lửa. Sau khi hấp thu ngọn lửa trong lòng đất khoảng trăm năm là có thể dùng để chú tạo thanh phàm thần kiếm mà ngàn năm là có thể chế tạo kim thiên thần kiếm thanh niệm vân kiếm trong tay lục thanh chính là do hỏa kim ngàn năm chú tạo thành bởi vì không có dụng cụ nhất định nên lục thanh cũng không thể phán đoán được chính xác cấp độ thanh kiếm của thái vân chỉ có điều trên thần kiếm cũng không có ánh sáng màu xanh của thanh phàm thần kiếm lục thanh đoán chừng người chú tạo thanh kiếm này có cấp bậc không thấp toàn thể thanh kiếm không hề có một chút gợn trên thần kiếm có dấu vết của ngọn lửa thiêu đốt Nhưng lại không có dấu vết của việc cố ý tạo hình. Hiển nhiên, hình dạng của nó là do thiên nhiên tạo ra. Đánh giá sơ bộ nó phải đạt tới bát phẩm. Còn có cao hơn hay không thì Lục Thanh cũng không biết. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng không đoán sai. Thanh xích viêm kiếm trong tay Thái Vân chính là do sư phụ của hắn, tam hộ Pháp Khánh Thiên chuyển lại. Hôm nay sư phụ hắn đang bế quan nên không có mặt ở đây. Phẩm chất của thanh kiếm đạt tới bát phẩm. Vì để chuẩn bị cho luận kiếm lần này hắn đã tới mượn sư phụ. Lúc này, vẻ mặt hắn hăng hái. Chân điểm nhẹ một cái, liền nhẹ nhàng bay lên kiếm đài. Xích viêm kiếm chỉ ngang sang một bên. Trong tích tắc, không khí trợt trở nên nóng nực. Một điểm ánh sáng màu hồng bất chợt xuất hiện rồi trong nháy mắt bị xích viêm, kiếm hấp thu. Khí thế trên người Thái Vân càng lúc càng nóng khiến cho không khí bên người hắn, cũng phải vặn vẹo. Vào lúc này, chư cát vũ đang đối diện với hắn chợt biến sắc. Thanh trường kiếm màu đỏ trong tay dơ lên chắn trước ngực. Đồng thời, từ vị trí của hắn chợt có một luồng gió nổi lên, xua tan hơi nóng xung quanh. Vù. Vù. Không để cho chư cát vũ kịp chuẩn bị, Thái Vân liền phất tay chém xuống. Nhất thời ba đạo kiếm khí đỏ rực từ trên thanh kiếm bay ra. Chúng hợp lại với nhau thành hình tam giao, bao phủ đầu và ngực chư cát vũ. Hả? Kiếm khí hệ hỏa? Đúng thế. Không ngờ Thái Vân Sư Huynh có thể dung hợp thành công lực lượng cơ bản, mà tạo thành kiếm khí hệ hỏa. Mong rằng có một ngày. Ta cũng có thể phát ra kiếm khí có uy lực như thế. Kiếm khí hệ hỏa. Lực lượng cơ bản. Lục Thanh nghe thấy mà ngơ ngác. Hôm nay, do cảnh giới của hắn còn thấp nên đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm. Kiếm khí hệ hỏa có lẽ cũng giống với việc ta hấp thu lôi điện từ thú đan, mà tạo thành tử điện kiếm khí. Bên trong chúng cũng đều ẩn chứa oai linh của trời đất hay sao? Lục Thanh thầm đoán. Nếu mà như vậy thì kiếm khí hệ hỏa của gã hình thành như nào? Lực lượng cơ bản là Cái gì mà có thể khiến cho kiếm khí có được lực lượng như vậy? Mà chư Cát Vũ thì trái lại, hiển nhiên là hắn chưa dung hợp được lực lượng cơ bản. Mặc dù trên người đã có một chút oai linh của thiên địa, nhưng muốn thể hiện ra thì còn cần một thời gian nữa. Khiêu chiến lần này đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là một lần luận bàn mà thôi. Hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Thái Vân, đệ tử của Tam Hộ Pháp. Còn về vị trí của hắn hôm nay cũng là do hắn đã nhiều tuổi, thời gian tu luyện cao nhất mà có. Bây giờ, hắn đã 28 tuổi. Nếu không thể đột phá đến kiếm khách thì lúc ban đầu hắn, cũng chẳng thể vượt qua được kiểm tra nhập môn. Chỉ có thể nói là ngộ tính hậu thiên của hắn quá kém. Cho dù tư chất tiên thiên của hắn thuộc trong nhóm đứng đầu, nhưng đáng tiếc cũng không phải là một kẻ thông tuệ. Rất nhiều người chỉ cần luyện tới ba lần là có thể học được kiếm pháp cơ bản, nhưng hắn thì phải cần tới năm lần, thậm chí là sáu lần. Đột phá cảnh giới thì nhiều lúc người khác chỉ cần dựa vào lĩnh ngộ, thì hắn phải chờ tới khi Tu Vi đạt tới đỉnh điểm mới có thể lĩnh ngộ. Phần lớn đều nhờ vào những cuộc tọa đàm nửa tháng một lần. Vì vậy mà địa vị của hắn hôm nay đều là dựa vào sự tích lũy mà thành. Như hôm nay, hắn cũng chỉ muốn có thêm một chút kinh nghiệm mà thôi, không hề có ý định vượt vị trí. Đồng thời cũng không muốn bị thua quá dễ dàng. Nhưng tình huống thực tế lại vượt ra khỏi dự tính của hắn. Không ngờ được Thái Vân mới tiến vào kiếm khách tiểu thiên vị, luyện tiên thiên mới được một năm, mà có thể dung hợp được lực lượng cơ bản tạo ra kiếm khí hệ hỏa. Điều này khiến cho thực lực giữa hắn và thái vân vốn không kém mấy liền bị tách hẳn ra xa hắn cố gắng né tránh kiếm khí đỏ rực đang phóng tới một tiếng nổ vang lên trong ánh mắt của mọi người ba đạo kiếm khí đã chặt đứt một thanh hắc thiết kiếm hơi nóng của chúng khiến cho những mảnh vỡ đỏ rực suýt chảy ra thành nước kiếm khí bá đạo lục thanh thất kinh kêu lên hắn biết tử điện kiếm khí của bản thân vẫn còn kém hơn một phần bởi đó chính là thực lực của kiếm khách vào lúc này thái vân coi chư cát vũ chẳng khác gì tảng đá lót đường cho hắn mà dẫm lên Hơn nữa, xích viêm kiếm trong tay gần đạt tới cửu phẩm, nên mới có thể có được năng lực thần kỳ như vậy, khiến cho kiếm khí hệ hỏa thi triển hết sức thoải mái. Kiếm khí nóng dực cơ bản chẳng quan tâm tới húc nhật kiếm khí do thanh phong, kiếm phát ra. Gần như mỗi một đạo kiếm khí đều khiến cho chư cát vũ, phải cố hết sức mới có thể ngăn cản. Nhưng kiếm khí liên miên bất tuyệt khiến cho chư cát vũ hoảng hốt né tránh. Nét mặt Thái Vân hết sức tiêu sai, tự tin đứng trên kiếm đài chẳng khác gì mèo vờn chuột, tùy ý mà bắn ra vài đạo kiếm khí. Sau khi quan sát tiếp mới lại bắn ra đạo kiếm khí nữa nhằm bức trừ cát vũ, không thể xuất kiếm. Lúc này, bên dưới cũng chia ra làm hai nhóm người. Một nhóm do Công Dương Vũ đứng đầu tập hơn bên cạnh Thái Vân, thì đang than ngắn thở dài rằng tu vi và ngộ tính của Thái Vân quá cao. Với kiếm khí hỏa hệ thực lực của hắn lại tăng lên một bậc, mà một nửa khác thì trêu chọc, châm biếm Thái Vân. Cuối cùng, Thái Vân chợt mở miệng nói một câu, ánh mắt có chút châm biếm. Cửu toàn xích hỏa kiếm, thức thứ hai chảm viêm kiếm. Từ mũi của xích viêm kiếm bắn ra một đoạn kiếm khí hệ hỏa dài năm tấc. Thân hình Thái Vân nhanh chóng di động phát ra những tiếng gió vù vù. Sau khi Trư Cát Vũ cố gắng ngăn cản một lượt kiếm khí hệ hỏa thứ tư, thì xích viêm kiếm đã bổ xuống một đường vòng cung tuyệt đẹp chém về phía Trư Cát Vũ. Cẩn thận, những tiếng hô kinh hãi vang lên. Một kiếm của Thái Vân chẳng hề lưu tình như thể muốn đoạt mạng của chư Cát Vũ. Bất luận là trường mi bên cạnh kiếm đài hay ba người la thiên hữu đều biến sắc. Tiểu tử này từ trước tới nay vẫn ỉ vào việc được Khánh Thiên yêu mến mà kiêu ngạo. Hôm nay hắn lại dùng kiếm khí hệ hỏa mới dung nhập, trong tình trạng chưa thu phát tự nhiên mà xuất ra chiêu thức kiếm pháp tinh thâm như thế. Nếu mà kiếm đó thực sự chém xuống thì chư cát vũ nhẹ nhất cũng bị tàn phế. Như thế luận kiếm đã đi ngược lại tiêu chí ban đầu của nó. Luận kiếm không tránh việc bị thương, nhưng ở đây cũng không có ai là kẻ ngu. Một kiếm của Thái Vân mục đích chỉ để thể hiện mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 41, khẩn cấp triệu tập. Trường Mi đang đứng dưới đang nhưng thoáng một cái, mọi người chỉ thấy một tia sáng màu hồng lóe lên, động tác của Thái Vân trượt giống như bị một thứ gì đó kiềm hãm. Kiếm khí hệ hỏa trên thân xích viêm kiếm chợt vỡ nát. Thái Vân còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì sau đó, từ trên thân của xích viêm kiếm có một nguồn lực cực mạnh mà hắn không thể kháng cự được khiến cho phải lui lại mấy bước Bàn chân hắn dẫm xuống khiến cho hắc thiết kiếm lún xuống mấy tấc. Tha được thì nên tha. Trường Mi dìu Trư Cát Vũ gần như không còn tí sức nào, bình tĩnh nhìn Thái Vân mà nói, "Tuy nhiên, Thái Vân cảm nhận được một ý tứ cảnh cáo trong ánh mắt của lão." Sư thúc hiểu lầm rồi, đệ tử chỉ nhất thời muốn thi triển kiếm pháp mà không kìm được thôi, đệ tử xin được tạ lỗi với Trư Cát sư đệ." Nói xong, Thái Vân ôm kiếm nhẹ nhàng xá Trư Cát Vũ một cái. Trường Mi nhướng mày nhưng sau đó liền giãn ra một chút. Hừ, mấy lão già kia, các ngươi sống cũng lâu như thế. Cuộc sống có bao nhiêu cái hay mà không một ai chú ý. Trong nháy mắt khi Thái Vân cúi đầu, một tia âm độc trượt lóe lên rồi biến mất, một tia sáng lóe lên trong mắt lục thanh. Những trận khiêu chiến tiếp theo đều nằm trong dự đoán của hắn. Thái Vân tu luyện thành công, xuất ra được kiếm khí hệ hỏa khiến cho gã có thể mạnh mẽ mà bước tiếp. Hơn nữa, trên tay hắn còn có bát phẩm xích viêm kiếm hiển nhiên là ngay cả dư cập hóa. Đứng ở vị trí thứ 7 do chưa dung hợp được lực lượng cơ bản, rất khó có thể đỡ được kiếm khí hệ hỏa hừng hực của Thái Vân. Khổ chiến sau hơn 30 triệu liền bại trận. Tới vị trí thứ 6, Thái Vân cũng biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, kiếm nguyên trong cơ thể hắn tiêu hao vì vậy mà không tiếp tục thiêu chiến nữa. Có điều khi hắn từ trên đài đi xuống nét mặt hết sức kiêu ngạo. Tiếp theo chính là cuộc chiến của những người đứng đầu. Lục Thanh Háo hức muốn được chứng kiếm cảnh giới cử khinh nhược trọng xem nó như thế nào. Lục Sư Huynh Lục Sư Huynh. Sau lưng chợt có một tiếng gọi nho nhỏ vang lên. Lục Thanh mới nghe thấy liền sửng sốt nhưng vội quay đầu lại. Nhất thời, hắn vẫn chưa thích ứng với thân phận Sư Huynh của mình. Đưa mắt nhìn quanh, thì thấy một gã đệ tử ngoại môn hơn hắn vài tuổi đang ở vòng ngoài gọi mình. Cảm thấy ngạc nhiên, Lục Thanh đi ra ngoài, nói. Có chuyện gì thế? Nét mặt người đó cung kính, đáp. Vừa rồi ở bên ngoài Triều Dương Cung có một người xưng là Dịch Vân Lão Nhân. Người đó nói là người trong nhà của Huynh, có việc gấp cần gặp. Nói xong, liền im lặng, nhưng nét mặt tỏ rõ sự tôn sùng với Lục Thanh. Mà hiển nhiên là vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng có sức để ý tới chuyện đó. Dịch Vân, đó chính là tổng quản của Lục Gia, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Lục Gia ở Triều Dương trấn Ngày thường lão có rất nhiều việc vậy mà hôm nay tự mình lên núi chắc chắn là, có việc khẩn cấp. Hắn vội vàng nói cho đoạn Thanh Vân đang đứng trước đó một tiếng rồi Lục Thanh, nhanh chóng đi về phía đại môn của Triều Dương Cung mà lục thanh cũng không biết rằng sau khi hắn rời đi ánh mắt huyền thanh vẫn nhìn theo lưng hắn đến khi khuất sau đại môn mới thôi thiếu chủ cuối cùng thì ngươi cũng tới ngoài chiều dương cung một lão nhân mặc bộ quần áo mộc mạc nhưng dáng vẻ nhanh nhạy nhìn thấy lục thanh đi ra liền vội vàng nghênh đón tuổi của lão nhân ước chừng 60, trên mặt đầy nếp nhăn lục thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy lão nhân hai người tránh sang một bên rồi lục thanh mở miệng nói dịch lão không nên khách khí cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra Nhìn nét mặt bình tĩnh của Lục Thanh, dịch vân liền mở miệng nói. Mới có nửa năm mà thiếu chủ thay đổi nhiều quá. Xem ra, huyền phong chủ tốn không ít tâm tư giúp thiếu chủ có được tâm cảnh như vậy. Sau này, chắc chắn thiếu chủ có thể chống đỡ được hưng thịnh của lục gia rồi. Dừng lại một chút, lão nhân lại nói tiếp. 500 năm trước, lục gia chúng ta tách ra hai tiểu gia tộc, vẫn sinh sống dựa vào triều dương phong. 500 năm qua chưa từng gặp gỡ, nhưng lần này nghe nói gia chủ mất đi, bọn họ liền có ý định với cơ nghiệp ngàn năm. Của lục gia chúng ta ở Triều Dương Chấn. Hứa ra vẫn ở Triều Dương. Chấn chúng ta đã mấy lần giao thiệp với chủ mẫu muốn kế thừa đại nghiệp của lục gia chúng ta. a Lục Thanh nghe thấy vậy, trong mắt liền lóe lên tinh quang. Hai cái tiểu gia tộc này ta cũng đã từng nghe mẫu thân nhắc qua. Có điều với thực lực của họ hình như là không có lá gan lớn đến vậy. Nét mặt có chút cảm khái, dịch lão nói. Không ngờ thiếu chủ lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Đúng là như thế. Hàng ngày ta ra vào Triều Dương Thành quan sát có thể thấy hình như là, có bóng dáng của Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia, lục thanh nhướng mày. Hoàng Phủ Gia của Triều Dương Thành, một trong năm đại gia tộc. Nét mặt có chút nặng nề, dịch lão gật đầu nói. Vì vậy mà lần này cũng không phải là tranh đoạt quyền lợi gia tộc bình thường. Chỉ sợ là lần này, lục gia chúng ta gặp phải nguy cơ lớn. Vì vậy mà chủ mẫu mới phái ta lên núi đưa thiếu chủ về. Hy vọng ngươi xác định thân phận liền có thể tạm thời ngăn chặn động tác của bọn họ. Từ đó mà tìm ra được người giật dây phía sau, Lục Thanh gật đầu rồi nói, được rồi, ta đi thu xếp một chút, dịch lão chờ thêm chút nữa. Nói xong, Lục Thanh xoay người đi về phía triều dương cung. Hắn nói thủ vệ bên ngoài bắt chuyện với dịch lão một chút rồi đi về tử trúc viện. Hắn lấy vài bố bọc niệm vân kiếm lại rồi đeo sau lưng. Để niệm vân kiếm ở lại tử trúc viện, Lục Thanh không yên tâm. Tất nhiên không phải là không tin mấy người đoạn thanh vân, mà là chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó, Lục Thanh lại đi tới chú kiếm ốc nơi hậu cung. Một lát sau, Lục Thanh liền khoác thêm một thanh gì đó được bọc trong vải bố đi ra. Đến ngoài triều dương cung, hắn thấy dịch lão đang được hai gã đệ tử ngoại môn tiếp chuyện. Ngoài ra còn có một gã đệ tử ngoại môn đang cầm nước trà và hoa quả. Đa tạ các người. Lục Thanh tiến tới lên tiếng cảm tạ. Ba gã đệ tử cũng chỉ 15, 16 tuổi, thấy động tác của Lục Thanh vội vàng đáp lễ. Sư huynh không nên khách khí. Đây là việc chúng ta phải làm. Lục Thanh ngẩn người nhưng rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử nội tông và ngoại tông có một sự ngăn cách và tranh lệch quá lớn. Cái này chính là do thời gian lâu dài tạo nên. Không nấn ná thêm nữa, dịch lão vừa mới nhìn thấy Lục Thanh đi ra cũng đứng dậy. Hai người đi tới đầu sơn đạo đã có một cái kiệu chờ sẵn ở đó. Sau khi đỡ dịch lão lên kiệu, Lục Thanh cũng không lên một cái kiệu khác mà lẳng lặng theo sát một bên. Tại sao thiếu chủ không lên kiệu? Dịch vân ngơ ngác hỏi. ngẩng đầu nhìn mặt trời đang trách về phía tây. Lục Thanh nhỏ giọng nói, cha đã từng nói rằng những gì không làm mà hưởng, cũng đều khiến cho người ta trở nên hư hỏng. Đầu tiên dịch lão sửng sốt rồi thở dài, không nói gì nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của lão vẫn có một chút đau thương, như nhớ lại một chất gì đó trong ký ức. Cấp độ động tác của Sơn Phu rất nhanh, đến nửa buổi chiều đã xuống tới chân của Triều Dương Phong. Đoàn người chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Khoảng cách từ đây tới Triều Dương Chấn cũng chỉ còn bốn, năm dặm nữa mà thôi. Trên đường bọn họ phải đi qua một bãi đá. Nơi đây vốn là một khu quạng mỏ hắc thiết. Do khai thác nhiều năm nên tới nay đã không còn gì nữa. Vì vậy mà nó bị bỏ hoảng phế từ đó đến giờ. Thường ngày vẫn có một đám trẻ nhỏ đến đây đùa giỡn. Trước đây, Lục Thanh cũng đến chơi mấy lần vì vậy mà hết sức quen thuộc với nơi này. Trong đám loạn thạch có một con đường nhỏ rộng khoảng bốn người. Hai bên đường có những tảng đá cao đến mấy trượng. Con đường chỉ đủ cho một cái kiệu đi vừa, hai cái kiệu nối đuôi nhau đi vào. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chỉ có tiếng bước chân của mấy người và tiếng gió thổi qua kẽ đá giống như tiếng trẻ con khóc. Có điều, mọi người cũng đều là, sơn phu khỏe mạnh nên cũng chẳng có ai cảm thấy sợ chưa cần nói tới lục thanh. Sau khi đã trải qua tinh thần lột xác, tâm cảnh lục thanh, mặc dù không phải đến mức thay đổi kinh người nhưng cũng có thể nói là, vững như bàn thạch. Chút động tĩnh đó hắn chẳng thèm để ý. Đoạn đường xuyên qua bãi loạn thạch khoảng hai dặm, có thể tưởng tượng khi đó khu mỏ quạng rộng đến thế nào. Một lát sau mặt trời hoàn toàn lặn xuống khỏi dạng núi, loạn thạch nhất thời hoàn toàn không có một tiếng động. Thi thoảng chỉ có tiếng chim đi ăn đêm phát ra những tiếng kêu chói tai. Trên đường đi, tiếng bước chân người vọng vào vách đá cùng, với tiếng kiệu kéo kẹt vang lên khiến cho khung cảnh có chút gì đó dị thường. Ngẩng đầu nhìn những đám mây đen trên bầu trời, tụ lại rồi thay đổi giống như sương khói vậy. Trong lòng Lục Thanh luôn có một cảm giác bất an. Từ sau khi chúc cơ tụ nguyên đến giờ, tinh thần của Lục Thanh hết sức minh mẫn. Nếu có ai chú ý tới chắc chắn hắn có thể cảm ứng được Thậm chí là người nào có ác ý cũng có thể cảm nhận được Vào lúc này, tâm thần của hắn thoáng động Trong lòng trượt xuất hiện cảm giác bồn chồn khiến cho bản thân cảnh giác Bước chân vẫn hết sức nhẹ nhàng Nhưng ánh mắt của Lục Thanh tập trung Luyện hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng khí mát mẻ Trong thức hải nhanh chóng tản ra xung quanh Tới 15 trượng liền không thể tiến thêm được nữa Tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi Trong thần thức của Lục Thanh Có ba bóng người tỏa ra sát khí đang nằm sấp trước đó, người trượng ở hai bên loạn thạch. Từ khí thế mà bọn họ tỏa ra, Lục Thanh có thể khẳng định được bọn họ đều là kiếm giả đã trúc cơ. Một người có thực lực kiếm giả trung thiên vị còn hai người kia là tiểu thiên vị. Mấy người này nằm đây rõ ràng là muốn giết bọn họ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt Lục Thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 42, giết. Một kiếm độc chiến. Chậm đã. Lục Thanh đột nhiên dừng lại, mở miệng nói. Có chuyện gì vậy thiếu chủ? Dịch lão đang ngồi trên kiệu nghi hoặc hỏi. Nhưng khi thấy nét mặt nghiêm trọng của Lục Thanh, lão nghĩ ra gì đó liền cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Mặc dù không phát hiện ra gì khác lạ nhưng lão vẫn phất tay cho Sơn Phu dừng lại. Dẫm nhẹ chân một cái, hắn nhẹ nhàng vọt lên cao ba trượng, lướt qua cái kiệu mà hạ xuống phía trước mọi người. Ánh mắt Lục Thanh nhìn chằm chằm về đám loạn thạch phía trước mà nói một cách lạnh lùng. Nếu đã tới thì hiện thân đi." cái gì có người dịch lão kinh ngạc hỏi vừa hỏi lục thanh ánh mắt của lão vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt ánh mắt chợt trở nên sắc bén sự thay đổi đột ngột của lão khiến cho lục thanh sửng sốt nhưng ngay sau đó lại cảm thấy yên tâm hắn vẫn biết dịch lão không phải người bình thường vào lúc này thần thức của lục thanh thoáng đảo qua liền phát hiện thực lực của dịch lão cũng là kiếm giả tiểu thiên vị không ngờ lại bị ngươi phát hiện lúc này từ hai tảng đá lớn trong đám loạn thạch có ba gã mặc đồ đen nhảy xuống trong tay cả ba người đều cầm trường kiếm màu đen bên trên thi thoảng lại lóe lên ánh sáng sắc lẹm mũi kiếm sáng loáng hiển nhiên là giết người rất ngọt lục thanh nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay ba người với ánh mắt của hắn mấy thanh kiếm này do hắc thiết trộn lẫn với một chút hàn thiết mà chú tạo thành nếu xét về phẩm chất thì nhiều lắm cũng chỉ đạt tới tứ phẩm nhưng hàn thiết có tác dụng làm đông máu huyết loại kiếm này chính là thứ mà sát thủ thích dùng nhất Vào lúc này, gã áo đen cầm đầu, nhìn lục thanh trầm chầm, chầm mở miệng nói. Mặc dù ta cảm thấy ngạc nhiên không biết tại sao một tên kiếm thị, như ngươi lại có thể phát hiện ra hành tung của chúng ta. Nhưng cho dù thế nào thì kết quả của các ngươi cũng đã định. Khụ khụ. Lúc này, dịch lão cũng từ trong kiệu chui ra. Lão lấy ra một cái túi gấm màu tím, vất cho người áo đen cầm đầu, nói. Các vị anh hùng xin hãy nhận lấy chút lễ mọn. Đây là tất cả những gì chúng ta có. Hy vọng các vị có thể chấp nhận. Lúc này, bốn gã sơn phu phía sau cũng thở phào một cái. Bọn họ chỉ là kiệu phu tạm thời mà thôi. Bình thường vốn vẫn là nông dân, đã bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này. Vì vậy mà sau khi thấy dịch lão đưa tiền ra liền thở phào một cái. Nhưng tình huống lại không được như nguyện. Cầm cái túi nhắc nhắc mấy cái, bên trong có những tiếng va chạm leng keng vang lên. Gã áo đen thủ lĩnh mỉm cười, nói. Đáng tiếc thật. Chúng ta cũng vui vì ngọc tệ của các ngươi, nhưng đồng thời cũng muốn lấy mạng sống của các ngươi nữa. Nhách mép cười khổ, dịch lão mở miệng nói Quả nhiên, các ngươi là sát thủ Nói cho chúng ta biết là bên nào ra giá, chúng ta chấp nhận trả gấp đôi Lúc này, một gã mặc áo đen đứng bên cạnh nói Nếu ngươi biết chúng ta là sát thủ vậy thì ngươi cũng có thể biết quy định của chúng ta Không cần nói linh tinh nữa Bọn ta biết ngươi có tu vi kiếm giả tiểu thiên vị Đến đây, đánh với bọn ta một trận cho khỏi phí công ngươi trúc cơ Tụ nguyên bước vào cảnh giới kiếm giả Lúc chết, bọn ta hứa sẽ để cho ngươi được toàn thây mà xuống mồ." Trầm mặt xuống, Dịch lão biết không thể đàm phán được nữa bèn nói, "Thiếu chủ, đợi một lát lão nô sẽ cố gắng ngăn cản bọn họ. Ngươi cố gắng chạy trốn về trấn, với tu vi kiếm thị của ngươi chắc chắn là có thể về đến nơi. Ở đó có trấn vệ của Lục gia chúng ta, ngươi sẽ được an toàn. Chỉ cần" Dịch lão còn chưa nói hết câu, Lục Thanh đã khoát tay áo ngăn lại, nói, "Dịch lão yên tâm, Chỉ với ba người này không thể ngăn cản được chúng ta. Chưa kể, Lục Thanh vừa nói, trong mắt thể hiện rõ một sự quyết tâm. Lục gia ta không có kẻ nào là người nhu nhược. Thiếu chủ. Nghe Lục Thanh nói vậy, đôi mắt của dịch lão có chút ươn ướt. Lão vội lấy tay lao đi, thân thể hơi còng xuống liền đứng lên thẳng tắp. Lão đưa tay vỗ về phía sau một cái, nhất thời, tay vịn bên phải của kiệu trúc liền vỡ nát. Dịch lão rút từ đó ra một thanh trường kiếm màu đen rộng một tấc thanh kiếm dài gần bốn thước bên trên thoáng tỏa ra một chút hơi nóng ha ha cuối cùng thì cũng có một chút hình dáng gã thủ lĩnh mặc áo đen cất giọng khàn khàn đồng thời từ ba người cũng tỏa ra sát khí lạnh toát bước chân ba người đăn vào với nhau khiến cho ba luồng sát khí dung hợp lại một chỗ theo một cách thức quái dị làm bốc lên một đám bụi đất mù mịt cuốn về phía dịch lão sắc mặt hết sức nghiêm trọng dịch lão vừa mới có động tác đã thấy lục thanh nhất chân lên chắn trước mặt thiếu chủ cẩn thận Dịch lão kinh hãi kêu lên một tiếng. Vừa dứt lời đã cảm thấy trên người lục thanh trượt xuất hiện một luồng khí thế hùng hậu. Thanh kiếm sau lưng vừa mới rút ra nửa tấc đã phát ra một tiếng ngân trong trẻo. Đây là dịch lão cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cảm thấy phấn chấn. Nét mặt của lão vào lúc này đã rất nhiều năm chưa hề thấy. Bởi lão có thể cảm nhận được khí thế trên người lục thanh, còn mạnh hơn bản thân rất nhiều. Khí thế đó hiển nhiên cũng thuộc về kiếm giả. Khí thế hai bên va chạm với nhau khiến cho trong không trung phát ra những tiếng rít. Đồng thời, xuất hiện hai luồng khí thổi về hai bên. Hay! Trên người lục thanh đột nhiên xuất hiện những tia kiếm khí dài tới ba tấc. Hắn cũng chẳng thèm lùi lại cứ thế mà bước đi trong luồng khí đang khuếch tán. Dưới chân hắn, đá vụn bị dẫm thành bột phấn. Khí thế trên người hắn càng lúc càng mạnh. Luận kiếm lúc nãy, hắn chủ động bỏ qua không tiếp tục khiêu chiến. Do chưa hề thất bại nên khí thế mà hắn tích lũy được cũng vẫn chưa biến mất. Lúc này, nhân theo khí thế đó, lục thanh lại đẩy cho nó lên tới đỉnh điểm ba gã áo đen cứng đờ người kể cả gã thủ lĩnh cũng bị khí thế của lục thanh làm cho phải trùn bước tiểu tử này không ngờ lại có tu vi kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh đúng là quái lạ ghê thật ta muốn giết chết cái tên cung cấp tin tức kia hai gã mặc áo đen bên cạnh tức giận mở miệng mắng lúc này lục thanh nhân theo khí thế mà tinh thần càng thêm hăng hái luyện tâm kiếm hóa thành một luồng điện quang màu tím tử điện kiếm khí dài ba tấc không hề che giấu mang theo lôi điện bá đạo chém về phía ba người Nhìn thanh cự kiếm đang ẩm ẩm chém xuống, gã thủ lĩnh áo đen lùi lại một bước. Thanh trưởng kiếm xuất ra kiếm khí dài năm tấc màu lam nhạt. Kiếm khí tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo. Đồng thời, hai người bên cạnh cũng ra tay. Cả hai tu vi giống nhau cũng phát ra kiếm khí dài hai tấc. Kiếm giả Trung Thiên Vị. Dịch lão thấy gã mặc áo đen thủ lĩnh phát ra kiếm khí liền hô lên một tiếng. Đồng thời, lão đang định chuẩn bị dịch người lên để đón tiếp. Hai tay phát lực, Lục Thanh chẳng thèm để ý tới sự ba người liên thủ. Luyện tâm kiếm chém thành một một đường vòng cung. Bình, bình. Dịch lão thừ người ra khi nhìn thấy cự kiếm của lục thanh, bẻ gãy kiếm khí của ba người. Tránh mau. Gã thủ linh mặc áo đeo kinh sợ giống lên một tiếng. Hắn nhanh chóng lui lại. Nhưng hai người còn lại thì không nhanh được như thế. a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cổ tay của hai gã áo đen bị chặt đến tận gốc rơi trên mặt đất. Cơn đau thấu tim khiến cho hai người kêu lên thảm thiết. Lục Thanh nhân cơ hội xoay người đá ra hai cước khiến cho hai gã bắt ra ngoài. Dịch lão tiếp lấy. Lục Thanh cũng chẳng quay đầu lại mà nói. Sau đó, hắn nhanh chóng đuổi theo tên thủ lĩnh áo đen. Khốn kiếp! Gã thủ lĩnh áo đen hô lên một tiếng, nhưng cũng chẳng trốn tránh. Trường kiếm trong tay giống như một con độc xà điểm vào ngực Lục Thanh. Lục Thanh dơ ngang kiếm cản lại. Không hay. Nguyên bản thanh trường kiếm sắp sửa va chạm với luyện tâm, kiếm chợt đảo theo một đường vòng cung, vọt lên trên thân của luyện tâm kiếm. Mũi kiếm vẫn như trước điểm vào ngực Lục Thanh. Trong lòng cả kinh, Lục Thanh vội vàng xoay ngược cổ tay, luyện tâm kiếm đang dính với thân trường kiếm của đối phương nhanh chóng chuyển động. Tử điện kiếm khí phá vỡ kiếm khí trên thân kiếm của đối phương, cự kiếm miết trên thanh trường kiếm bắn ra những tia lửa. Đồng thời, hắn nhanh chóng thi triển Húc Nhật thập tam kiếm, tinh thần hết sức bình tĩnh mà thi triển cảnh giới Cử Nhược Trọng Khinh. Gã thủ lĩnh áo đen chợt cảm thấy áp lực từ phía đối diện tăng lên rất nhiều. Kiếm khí của đối phương quá sức quỷ dị, bên trong lại ẩn chứa cả lôi điện bá đạo khiến cho hắn, mặc dù có tu vi cao hơn một thiên vị, cũng không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, sau khi giao thủ hai chiêu, hắn cảm nhận được kiếm pháp của đối phương hết sức chuẩn xác, không ngờ lại còn đạt tới cả cảnh giới cử nhược trọng khinh. Thậm chí, kiếm pháp của đối phương còn áp chế cả huyết sát thập thức của hắn. Tên tiểu tử này có phải là một thiếu niên chưa tới 13 tuổi hay không? Nhất thời, gã thủ lĩnh áo đen có chút do dự tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên lục thanh gặp phải một đối thủ như thế này mặc dù cảnh giới kiếm pháp của đối phương không bằng hắn nhưng bộ kiếm pháp đó lại hết sức quỷ dị mỗi một lần đánh tới vào lúc cuối cùng lại biến hóa một cách quỷ dị chỉ trực dùng người ta vào chỗ chết loại kiếm pháp này hiển nhiên là được sáng tạo ra bởi một người có lòng dạ độc ác mỗi chiêu gần như là lấy mạng đổi mạng ngay vào lúc hắn giơ kiếm ngăn cản lại đột ngột biến chiêu phía bên kia hai gã áo đen bị cụt tay phải nhanh chóng bị dịch lão chế trụ Phong bế kinh mạch rồi giao cho Sơn Phu. Lúc này, dịch lão chăm chú quan sát cuộc chiến đấu giữa hai người trên Sơn Đạo. Kiếm khí trong cuộc chiến bay dợp trời thi thoảng lại có một tảng đã bị vỡ vụn. Nét mặt dịch lão điểm một nụ cười tươi. Tay lão nắm chặt trường kiếm trong tay, sẵn sàng tiến lên hỗ trợ. Trong nháy mắt, lục thanh và gã thủ lĩnh mặc áo đen đã giao thủ hơn 20 chiêu. Nhất thời cũng chẳng có người nào áp chế được đối phương. Lúc này, gã thủ lĩnh cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát thân bởi tình thế đối với hắn đã hết sức bất lợi. Tên tiếu niên quái dị trước mắt hắn không thể chiến thắng được một cách dễ dàng. Mà lục thanh sau khi chiến đấu một thời gian dài vẫn chưa đánh bại được đối thủ, khí thế của hắn cũng từ từ giảm đi. Nhìn tia sáng lóe lên trong mắt đối phương, lục thanh biết gã thủ lĩnh cũng bắt đầu có ý muốn chạy. Nếu như không hạ gục hắn sớm thì chỉ sợ hắn sẽ nhân cơ hội mà chạy thoát. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 43 sát lục kiếm đạo kiếm đạo giết chóc cánh tay run rẩy mà trong lòng gã thủ lĩnh áo đen cảm thấy kinh hãi kiếm khí trên luyện tâm kiếm của lục thanh trượt dài thêm một tấc tử điện kiếm khí dài bốn tấc chợt lóe lên rồi biến mất kích thích toàn bộ lôi điện ra ngoài gần như trong khoảng khắc gã thủ lĩnh áo đen vẫn còn đang kinh ngạc luyện tâm kiếm phát ra nhưng tiếng nổ lách tách chặt đứt chui kiếm trong tay khiến cho thanh trường kiếm rơi xuống đất kiếm khí trên thân kiếm của lục thanh trượt biến mất rồi vỗ mạnh xuống một tiếng huỵch vang lên Gã thủ lĩnh áo đen bị đánh bay tới đám loạn thạch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lẫn trong máu có cả một chút nội tảng. Hiển nhiên là hắn không thể chịu nổi lực công kích của Lục Thanh. Nếu không phải vào lúc cuối cùng, hắn kịp vận chuyển kiếm khí hộ thân thì gân cốt đã bị gãy nát. Mà cho dù như vậy thì gã thủ lĩnh áo đen cũng đã mất đi khả năng hành động. Lục Thanh bước tới, xách đầu hắn lên, nét mặt hung dữ, nói. Nói. Là ai sai các người tới? Nói xong, hắn giật khăn trùm đầu của gã thủ lĩnh chỉ thấy đó là một người có bộ râu quai nón ánh mắt toàn tơ máu lúc này dịch lão cũng bước lên nói nếu như ngươi đồng ý với điều kiện lúc trước của ta thì nó vẫn còn hiệu lực cất tiếng cười mỉa mai gã thủ lĩnh lại phun ra một búng máu nữa rồi nói ngươi đã biết thân phận chúng ta thì cũng biết bọn ta tu luyện loại kiếm đạo nào nói nhiều vô ích thở dài một tiếng dịch lão nói thế này vậy người đến giết ta lại bị bắt thì coi như tính mạng đã phụ thuộc vào bọn ta nếu như người chấp nhận vì chúng ta đi ám sát một lần Thì chuyện hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ. Nói nhiều. Lão già thì ra là có ý đó. Gã thủ lĩnh áo đen mỉm cười nói. Nhưng hôm nay bị người bắt được. Mà kiếm đạo của ta tu luyện chính là giết chóc nên đồng ý cũng không có gì. Nói đi. Là người nào. Về chuyện có thành công hay không thì còn phải để ta xem xét đã. Đây chính là điều ta muốn. Dịch lão kéo Lục Thanh lui lại hai bước nói. Về phần người muốn giết thì người cũng biết. Đó chính là hai gia chủ của hai nhánh nhỏ thuộc Lục gia nói tới đây dịch lão nhìn chằm chằm vào trong mắt của gã thủ lĩnh áo đen mà quan sát có điều hiển nhiên là gã thủ lĩnh cũng đã đoán được nên lắc đầu nói người có thử dò xét cũng vô ích việc này chúng ta có thể nhận được tuy nhiên chúng ta còn cần thời gian dưỡng thương ít nhất cũng phải một tháng người cứ chờ tin tức đi biết gã thủ lĩnh áo đen cảnh giác dịch lão cũng chẳng thể làm thế nào khác được lão phát tay cho đám sơn phu cởi trói cho hai người kia Mà hiển nhiên, dịch lão cũng chẳng muốn tính mạng của họ, nên ngay cả chỗ cổ tay bị chặt đứt của hai người, cũng được lão sử dụng kiếm khí phong bế. Nếu không chỉ thêm lúc nữa là cả hai sẽ bị chảy hết máu mà chết. Hai gã đó dìu nhau về bên cạnh gã thủ lĩnh áo đen. Sau khi nhặt hai cánh tay bị chặt đứt, ánh mắt bọn chúng hết sức bình thản đứng im, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hiển nhiên là tâm cảnh của hai người cũng có được sự đột phá nhất định. Coi như là thất bại hôm nay cũng khiến cho bọn họ có được một chút thu hoạch. Đột nhiên, gã thủ lĩnh áo đen đưa mắt nhìn Lục Thanh, ánh mắt có chút tán thưởng, nói. Ngươi đúng là một nhân vật thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ là một đối thủ tốt. Có thể chúng ta không thể ngăn cản đối bước tiến của người. Và sau này, khu vực tử Hà Tông cũng sẽ trở thành một mảng trời riêng của ngươi. Hẹn sau này gặp lại. Ông Quyền với Lục Thanh, sau đó ba gã áo đen dìu nhau rời đi. Nhìn bóng ba người đi xa dần, ánh mắt Lục Thanh có một chút tán thưởng. Ba người này có một chút khí khái. Đối với người luyện kiếm mà nói thì từ đầu đến cuối, bọn họ không hề hạ thấp khí thế của bản thân mình. Nhìn ba người rời đi, dịch lão quay đầu nhìn về phía bốn gã sơn phu, ánh mắt có một tia sát khí. Nhìn ánh mắt của lão, chân của bốn gã run run mà không nói được một tiếng nào. Nhưng chỉ một lát sau, lão liền thu liễm. Thở dài một tiếng, dịch lão nói. Hôm nay cũng do ta làm liên lụy tới các ngươi. Nếu giết các ngươi thì ta cũng chẳng biết ăn nói thế nào với vợ con các ngươi. Thôi các ngươi lấy kiếm thần ra thề việc này chúng ta không nhắc đến nữa bốn gã sơn phu được đại xá vội vàng quỳ xuống đất lấy ngón trỏ cắt huyết rồi hướng về phía kiếm thần sơn lập lời thề hôm nay sau khi chúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả lục thanh lại một lần nữa đối mặt với giọt máu tỏa ra kim quang hắn cũng chỉ cảm thấy trong giọt máu tản ra một làn hơi thở mênh mông mặc dù chỉ có một tia nhưng cũng suýt chút nữa khiến cho thần thức của lục thanh phân tán kinh hãi lục thanh vội vàng thu thần thức về trong thức hải Tuy nhiên, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Điều này khiến cho dịch lão đứng bên cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng không mở miệng vì vậy mà lão cũng chẳng hỏi. Được rồi. Dịch lão chắc đã nhận ra thân phận của ba người đó. Cuối cùng thì bọn họ là ai? Cuối cùng thì Lục Thanh cũng nói ra thắc mắc trong lòng. Sát bảng. Bọn họ đều là những người gia nhập vào trong sát bảng. Nói đến đây, dịch lão có chút ngập ngừng. Sát bảng. Thực ra chính là một tông môn. Dừng lại một chút, dịch lão lại nói tiếp. Tông môn đó có một chút đặc biệt. Bọn họ còn gọi là sinh tử môn. Được lập ra vào bao giờ cũng không ai rõ. Đạo mà bọn họ tu luyện chính là giết chóc. Đạo giết chóc. Lục thanh nghi hoặc hỏi lại. Dịch lão mỉm cười, nói. Thiếu chủ thiên tư hơn người, ngộ tính thật tốt. Nhưng dù sao thì thời gian tiếp xúc với kiếm đạo cũng vẫn còn ngắn. Nên rất nhiều chuyện không biết cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, nói tới đạo giết chóc đó thì tử hà kiếm hoàng có nói con đường kiếm đạo có hàng nghìn lối đi, thiên đạo có ba kiếm đạo cũng có ba mỗi người đều có thể chọn lấy một. Cũng giống như tử Hà Tông chúng ta tu hành kiếm đạo thuộc về ngũ hành trong trời đất. Nên biết rằng, kiếm nguyên công chẳng những chia làm bốn đẳng cấp nhân, địa, thiên, hoàng mà còn chia ra theo ngũ hành cơ bản của thiên địa. Mà kiếm pháp cũng đồng dạng như thế, như thiếu chủ, ở chiều Dương Phong tu luyện nhân cấp kiếm nguyên công húc nhật tâm kinh thiên về Dương Cương. Vì vậy mà sau này... Khi thiếu chủ luyện tiên thiên đạt tới kiếm khách cũng không thể tu luyện kiếm pháp hệ thủy. Nếu không sau này, kiếm nguyên sẽ đấu tranh với nhau làm cho tu vi chẳng những không tiến thêm, mà còn khiến cho nguyên tán mà người vong. Mà con đường kiếm đạo của mỗi người phần lớn là dựa theo sau khi đạt tới kiếm sư, xuất ra được kiếm chủng mới có thể xác định được chính xác. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cuối cùng người có được kiếm nguyên, hệ hỏa sẽ tu luyện kiếm đạo hệ hỏa, kiếm nguyên hệ thủ sẽ tu luyện kiếm đạo hệ thủy, loại nào tu loại đấy. Mà ngoại trừ kiếm đạo về ngũ hành ra, trong trời đất vẫn còn có một số lực lượng quái dị, lực lượng khác. Như thế nào, lúc này, lục thanh đã bị lời nói của dịch lão thu hút. Lắc đầu, dịch lão cười khổ, nói, mấy thứ này quá mức huyền ảo, không phải là một tên kiếm giả nho nhỏ như ta có thể hiểu hết. Tuy nhiên, kiếm hoàng đã từng nói trời đất vốn lấy ngũ hành làm trụ cột, sau đó biến hóa ra một số thứ khác như gió, lôi điện, băng vào một chút lực lượng quái dị khác. Ngoại trừ những cái đó ra còn có một số loại kiếm đạo biến hóa từ nhân đạo, như giết chóc và tu kiếm. Đạo này dựa vào việc giết vô số mạng người mà tu luyện thành. Lục Thanh gật đầu, nói. thứ kiếm đạo này không có nhân tính. Nếu muốn tu luyện nó tới mức đại thành chắc phải máu chảy thành sông. Sau đó, Lục Thanh lại thắc mắc. Nhưng nếu dịch lão nói thực lực của bọn họ mạnh mẽ, thì sao không được xếp trong nhóm thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng tông môn. Tông phái đó theo đạo giết chóc nên không nằm trong sự quản giáo của kiếm thần điện, vì vậy không xếp theo cấp bậc đó. Hơn nữa, môn nhân đệ tử của họ cho dù nhiều nhưng lại phân tán ở khắp nơi. Chưa kể đến vị trí của nó hết sức thần bí. Ngay cả kiếm thần điện cũng không thể tìm ra. Tuy nhiên, với những gì mà bọn họ thể hiện ra ngoài, thì ít nhất cũng phải tương đương với tông môn cấp bạch linh. Đến hôm nay, sinh tử môn vì tu luyện đạo giết chóc nên mới lập ra sát bảng. Bọn họ dựa theo thực lực mà sắp xếp địa vị của một vạn đệ tử trong tông môn, từ đó mà phân người tiếp nhận các khu vực đánh thuê. Sau đó, căn cứ vào việc giết chóc nhiều hay ít mà tăng địa vị. Như ba người vừa rồi, trên người tỏa ra huyết khí, cùng với kiếm khí đặc biệt của bọn họ mà có thể đoán ra được. Mặc dù kiếm nguyên công của họ tu luyện thuộc về hệ thủy, nhưng lại có một sự lạnh lẽo và tanh mùi màu. Đây cũng chính là kiếm nguyên công nổi danh của sinh tử môn huyết thủy kiếm khí. Khi tu luyện đến tầng thứ sáu cao nhất thì kiếm khí giống như huyết thủy, tỏa ra từng làn gió tanh tưởi khiến cho người ta mê muội. Nói chung là bọn họ rất nổi danh. Người của sát bảng trải khắp đại lục. Bọn họ cũng là đám người mà các tông phải hết sức e ngại. Vì vậy mà sau này thiếu chủ gặp phải nếu trốn được thì trốn. Bọn họ ra tay một lần không thành công sẽ không ra tay nữa. Tông phái đó tuy tôn sùng đạo giết chóc nhưng bọn họ hết sức đoàn kết. Giết một người trong sát bảng cho dù bất cứ lý do gì cũng đều bị bọn họ đuổi giết. Dịch lão nói xong mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, im lặng nhìn Lục Thanh. Lục Thanh nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Thế lực của bọn họ thực đáng sợ. Nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, Lục Thanh sức nhớ tới kiếm khí của đối phương tỏa ra một làn khí âm lãnh. Tuy nhiên, nó lại bị tử điện kiếm khí phát ra lôi điện luyện hóa, vì vậy mà lúc đó hắn cũng không để ý lắm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như kiếm giả như nhau chắc chắn sẽ bị hơi thở âm lãnh đó chấn nhiếp. Bản thân hắn cảm thấy may mắn vì có được tử điện kiếm khí lục thanh thầm nghĩ bản thân có được từ điện kiếm nguyên nên cũng đã xác định được kiếm nguyên tương ứng với bản thân của hắn là thuộc về lôi điện một loại lực lượng khác trong trời đất cũng chỉ có lôi điện ẩn chứa chính khí bá đạo của thiên địa mới có thể dễ dàng luyện hóa huyết thủy kiếm khí của đối phương vào lúc này lục thanh cảm thấy bản thân hết sức may mắn khi tìm được thú đan của lôi mãng tuy nhiên hắn lại vì sự tu luyện sau này mà cảm thấy hoang mang bản thân khi luyện tiên thiên nên chọn loại kiếm pháp gì đây Trên Triều Dương Phong không có kiếm pháp lôi hệ. Mà sau này khi trở thành kiếm sư, bản thân làm thế nào để có được kiếm nguyên? Bao nhiêu vấn đề từ từ hiện ra trong đầu hắn? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 44, giận mà chém. Thượng. Sau khi giải quyết ba người của sát bảng, đoàn người lục thanh lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng khi trăng lên đến đỉnh đầu cũng về đến Triều Dương Chấn. Vào lúc này, Triều Dương Chấn hoàn toàn yên tĩnh những cột khói bếp từ mỗi nhà đã nhạt dần tuy nhiên ánh sáng từ các ngọn đèn trong mỗi căn nhà lại đang tỏa sáng lúc này đã bắt đầu mùa đông chiều dương chấn hết sức lạnh lẽo dưới mái hiên trên hàng rào thuyết được vun thành một đống từ trên một cành cây một cái nhũ băng rủ xuống từng luồng hơi lạnh ban ngày mặt đất đọng một vũng nước nhưng chỉ qua một cơn gió lạnh liền bị đông cứng dưới trời đông giá rét chiều dương chấn vào ban đêm không hề náo nhiệt thi thoảng có một cái tửu lâu vẫn mở cửa bên trong phát ra âm thanh chén bát va chạm thậm chí còn có cả tiếng tiểu nhị vừa bê thức ăn vừa hát. Cái cảm giác quen thuộc bao trùm khiến cho Lục Thanh cảm khái. Đây là lần đầu tiên hắn rời nhà lâu nhất vì vậy mà khi trở lại triều dương, chấn trong lòng chợt có cảm giác ấm áp. Cái cảm giác đó cứ tự nhiên mà sinh ra, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác muốn gặp lại mẫu thân. Sau khi trả tiền cho bốn gã sơn phu, Dịch lão và Lục Thanh liền đi về phía Lục phủ. Trên đường, người qua lại rất thưa thớt. Chỉ có trấn vệ Lưng đeo trường kiếm đội gió rét mà đi dò xét các nơi. Hôm nay, sự cung phụng của Triều Dương Trấn hoàn toàn thuộc về lục gia. Cho nên nói bây giờ trấn thủ Triều Dương Trấn chính là lục thanh. Nhưng thức tiếp nhận thì phải chờ tới khi hắn đủ 16 tuổi. Bây giờ, thì mẫu thân nhan như ngọc quản lý. Đó không phải là dịch tổng quản hay sao? Hình như là thiếu trấn chủ. Có lẽ do luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh, quá mức thu hút nên hai người dẫn đầu đội trấn về liền phát hiện ra. Từ nửa năm trước, sau khi lục vân mất đi, Nhưng do được tử Hà Tông Phong thưởng nên địa vị của lục gia lại tăng lên tương ứng. Hàng ngày, dịch tổng quản trị quản lý lục gia, thì bây giờ còn có trách nhiệm trông nom cả triều dương trấn Bất luận là phường thị, buôn bán, dân trên chấn đều được nhan như ngọc giao cho lão. Trấn quản đại nhân. Có chuyện không hay. Hai gã trấn vệ đầu lĩnh chạy về phía hai người lục thanh, nét mặt lo lắng. Sắc mặt của dịch lão và lục thanh cùng thay đổi. Chẳng lẽ mẫu thân có chuyện gì xảy ra hay xa? Lục thanh cảm thấy quính lên. Cho đến hôm nay, trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ tới mẫu thân, bởi đó cũng là người thân duy nhất lúc này của hắn. Sắc mặt lục thanh âm trầm, đưa tay nắm lấy bả vai của tên đầu lĩnh, nói, cuối cùng là có chuyện gì? Gã trấn vệ bị lục thanh nắm lấy, thân là kiếm giả, theo tiềm thức cố dễ ra khỏi tay hắn. Nhưng hắn chợt cảm thấy, bàn tay lục thanh giống như gọng kìm nắm chặt lấy hai vai của mình, không thể thoát ra được. Cảm giác hơi đau làm hắn tỉnh táo vội vàng đáp. Vừa rồi gia chủ hứa ra dẫn hơn 10 người vào lục phủ. Trong số đó có mấy người lạ đứng lại, canh giữ bên ngoài cửa lớn. Mấy huynh đệ chúng ta lo lắng cho sự an toàn của chủ mẫu nên muốn đến xem xét. Tuy nhiên, bọn ta bị mấy người kia nói là có chuyện trong gia tộc mà chặn lại. Cái gì? Dịch lão nghe thấy vậy liền giận dữ. Một cái hứa da nho nhỏ mà dám càn rỡ như vậy. Lúc đầu, lục gia ta còn chưa tiếp nhận chiều dương chấn bọn họ luôn cung kính, không dám vượt mặt. Chẳng ngờ, lão gia vừa đi liền dám dẫn người ngoài tới. Thật là tiểu nhân lòng lang dạ sói khó lòng phòng bị Các người đi theo ta. Ta muốn xem ai dám ngăn cản ta và thiếu chủ. Dịch lão liền dẫn đoàn người nhanh chóng đi về lục phủ. Nét mặt lục thanh âm trầm đi về phía trước. Lục gia của hắn ở triều dương trấn dựa vào việc chú kiếm để sống, cũng không chú trọng tới vũ lực. Vì vậy mà trong gia tộc cũng không bồi dưỡng kiếm giả. Ngày thường cũng chỉ nắm giữ ba đội trấn vệ của Trấn Nhưng không ngờ, hôm nay lại có người dám tới ăn hiếp. Cả ba gia tộc dám liên thủ tiến vào lục phủ của hắn. Lúc này, trong phủ cũng chỉ có mẫu thân nhan như ngọc và chưa tới người thị nữ. Ngoài ra cũng chỉ có mấy tên kiếm thị canh gác mà thôi. Điều này khiến cho Lục Thanh nổi giận. Bọn chúng dám coi Lục gia chúng ta không có người hay sao? Đoàn người nhanh chóng xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ mà đi. Thoáng cái đã tới được Lục Phủ. Lúc này, trước cửa trang viện có rất nhiều người. Lục Thanh nhận ra trong số đó có cả những nhà vẫn giao dịch với Lục gia, Bao gồm chú kiếm sư của năm nhà bán kiếm, bình giám sư của ba nhà bán khoáng thạch, Thậm chí còn có cả trưởng quỹ của hai tử lâu. Tất cả đều là những nhà mà bao năm qua Lục Gia hắn đã hết lòng bồi dưỡng, chịu ân nghĩa của Lục Gia. Lần này, bọn họ nghe thấy Lục phủ bị người ngoài tiến vào liền chạy tới hỗ trợ, nhưng lại bị bốn gã xa lạ chặn lại. Trong lúc nhất thời, tức giận mà không làm thế nào được. Đúng lúc này, có người thấy Lục Thanh đang đi tới liền hô lớn. Mọi người tránh đường. Dịch tổng quản và thiếu chủ đã trở về. Tiếng hô nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên phần lớn là tập trung về phía lục thanh, cũng chẳng làm thế nào khác, sau lưng hắn là thanh luyện tâm kiếm có kích thước khổng lồ, muốn người ta không để ý đúng là quá khó. Đồng thời, sau này, lục thanh cũng chính là người chấn thủ triều dương chấn. Mặc dù còn phải chờ lục thanh đón nhận lễ trưởng thành, nhưng bọn họ vốn đều là những người chứng kiến lục thanh, lớn lên ở lục gia nên vẫn có hảo cảm với vị thiếu chủ tốt bụng. Trong lòng bọn họ đều hết sức ủng hộ thiếu chủ. Đồng thời, đối với hai gia tộc kia không hề có chút hảo cảm. Mọi người nhanh chóng tránh đường để cho Lục Thanh đi vào. Bốn gã thanh niên đứng chắn cửa cũng biết không ổn. Một gã trong số đó âm thầm vất tay. Người đứng phía sau hiểu ý liền xoay người đi vào trong thông báo. Chạy đi đâu? Ánh mắt Lục Thanh nhanh như điện đã phát hiện động tác của hai người. Chân phải hắn rậm mạnh xuống đất khiến cho mặt đất xuất hiện một vết nứt. Tất cả những người đứng xung quanh chỉ cảm thấy thân thể chấn động, mà mắt đã thấy Lục Thanh, giống như một con chim ưng khổng lồ vọt qua khoảng cách ba trượng, vất tay về phía trước. Người kia không kịp phòng ngự chỉ thấy trời đất tối sầm mà ngã quỹ xuống đất. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, cùng rút kiếm ra khỏi vò chuẩn bị tấn công Lục Thanh. Thần thức của Lục Thanh, thoáng đảo qua liền biết tu vi của ba người mới chỉ là kiếm thị. Hơn nữa, kiếm nguyên khí còn chưa sung mãn, hiển nhiên mới chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy mà Lục Thanh cũng chẳng thèm xuất kiếm, thân hình giống như một con cá, lách qua ba người. Ánh mắt hắn có thể nhìn rõ động tác của cả ba. Hai tay hắn khô lên một cái, đầu ngón tay xuất hiện tử điện kiếm khí, xuyên thủng kiếm nguyên khí của cả ba mà phong bế kinh mạch của bọn họ. Sau đó, hắn ném cả ba ra ngoài. Trước phủ, ngoại trừ dịch lão, tất cả những người còn lại đều cảm thấy sững sờ. Thiếu chủ mới lên triều dương phong mấy tháng mà bây giờ đã trở nên lợi hại như vậy. Bốn gã kiếm thị không hề có một chút phản kháng đã bị ném ra ngoài. Thế này là có thực lực như thế nào? Trong số những người xung quanh cũng có người có tu vi kiếm thị. Nhưng không ai dám ra tay là biết được bốn người đó lợi hại như thế nào. Vậy mà Lục Thanh chỉ cần nhấc tay một cái đã giải quyết cả bốn. Để lại mấy người trông giữ bốn người đó. Có dịch lão và Lục Thanh trở về, mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Trong số mấy người trấn vệ cũng có người nhanh chóng đi triệu tập hai đội trấn vệ khác. Hơn hai mươi người theo sát hai người Lục Thanh mà tiến vào trong phủ. Lúc này, trong đại viện của Lục Phủ có hai hàng người đứng đối diện với nhau. Một bên là một phụ nhân lưng đeo kiếm cùng với mấy tên hạ nhân. Ngoài ra còn có vài vị kiếm giả mặc nhuyễn giáp bằng da thú. Phụ nhân đó đúng là nhan như ngọc. Còn bên kia là ba gã trung niên đứng song song với nhau. Sau lưng ba người là mười gã kiếm giả. Ngoài ra còn có một gã thanh niên mặc bạch sam, lưng đeo bội kiếm cùng với một có có nét mặt kiều mị cùng với vóc dáng là lướt. phu nhân tại sao lại không hiểu tình lý như thế? Ba nhà chúng ta cùng đồng tông đồng mạch với nhau. Hôm nay, Triều Dương Trấn không có chủ. Ta lo lắng sợ có người ngoài nhỏ ngó nên mới bỏ qua cơ nghiệp ở Triều Dương Thành, mà về đây, muốn bảo vệ cơ nghiệp ngàn năm của lục gia. Vì sao phu nhân lại tìm mọi cách ngăn cản? Lúc này, một gã trung niên dâu dài, vừa nói vừa đưa tay vuốt dơ. Lục tấn huynh nói rất đúng. Xin phu nhân giao lại lục gia cho chúng ta. Mặc dù phu nhân là cao thủ có tu vi kiếm khách nhưng dù sao, cũng chỉ là nữ lưu, có rất nhiều chuyện không thể tự mình xử lý. Cứ giao mọi chuyện cho ta. Chắc chắn, ta không phụ uy danh của tổ tiên, làm cho Lục Gia càng thêm hưng thịnh. Một gã trung niên đứng ở bên trái, mỉm cười, nét mặt có vẻ thành khẩn. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại không ngừng đảo qua đảo lại trên thân thể của Nhan Như Ngọc. Hiển nhiên, hai người vừa mở miệng chính là hai chi còn lại của Lục Gia. Nhìn sang phía đối diện lúc này, Nhan Như Ngọc đang cao mày. Mặc dù tình thế hôm nay hoàn toàn bước ngoài, nhưng nàng vẫn không hề nhượng bộ. Ánh mắt nàng đảo qua đám người trước mắt. Lục tẫn bắt gặp ánh mắt của nàng, toàn thân cảm giác như, có ngàn vạn thanh kiếm sắc bén xuyên qua khiến cho hắn toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, hình như hắn vẫn có điều gì đó để dựa lưng nên ánh mắt vẫn kiên quyết như cũ. Sau khi nhan như ngọc nhìn đến gã trung niên cuối cùng bên trái liền lạnh lùng nói. Hôm nay, ở đây là việc của Lục gia. Hứa gia chủ xin hãy đi đi là tốt nhất. Việc này không cần phu nhân phải bận tâm. Hôm nay, nữ nhi của hứa vân ta đã gả cho trường tử lục thiên của Lục Khang gia chủ có thể coi như là nửa người của lục gia, Như thế thì làm sao ta có thể đặt mình ra ngoài sự hưng thịnh sau này của Triều Dương, chấn được cơ chứ? Nét mặt trung niên vẫn thản nhiên, giọng nói không loạn. Hai gã gia chủ đứng bên cùng vuốt râu mà gật đầu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 45, ám toán. Cường viện bất ngờ. Thấy lục thanh khiêu chiến hứa định thư, lửa giận trong lòng lục khung cũng tạm thời lắng xuống. hắn cười lạnh trong lòng. Dù sao thì cũng chỉ là một tên kiếm giả tiểu thiên vị mà thôi. Đối chiến với đại thiên vị gần tới đỉnh phong như hứa định thư, thì đúng là nghe con không sọ cọp, muốn chết đây mà. Trong mắt mọi người, từ thanh trường kiếm của hứa định thư xuất ra kiếm khí dài tám tấc, tỏa ra hơi nóng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng biết không phải do đối phương tiến vào kiếm khách, mà có được lực lượng cơ bản của chính mình để sinh ra kiếm khí như thế. Đó là do trên thân kiếm của đối phương có chất liệu đặc biệt tạo ra mà thôi. Tuy nhiên, nó không hề có chút uy hiếp đối với tử điện kiếm khí của bản thân. Dậm mạnh chân một cái, hắn đạp vỡ cả tảng đá dưới chân. Tu vi của đối thủ cao hơn mình nên Lục Thanh không dám chậm trễ. Trên người hắn bao phủ một tầng tử điện kiếm khí dày ba tấc. Toàn bộ lôi điện đều được kích phát ra ngoài. Lớp tử điện kiếm khí trên người Lục Thanh lóe lên lôi điện liên tục. Đồng dạng, luyện tâm kiếm đang từ màu xanh sẫm chuyển thành màu tím. Một luồng khí thế mạnh mẽ cứng rắn theo kiếm khí của hắn cũng vọt lên tất cả mọi người đều chấn động đây là loại kiếm khí nào mà lại có được uy lực như thế lúc này kiếm khí do lục thanh phóng ra không hề bị khí thế của hứa định thư áp đảo thậm chí nó còn nghênh tiếp trực diện tại sao lại có thể như thế hứa định thư cảm thấy cả kinh không thể để cho hắn vượt qua được nghĩ như vậy trường kiếm của hứa định thư trượt run run mũi kiếm giống như một con linh xà với cái lưỡi đang thỏ ra thụt vào mà bắn về phía hai mắt của lục thanh linh xà thập tuyệt thức hai mắt lục thanh sáng ngời Đây là thứ kiếm pháp cao thâm mà kiếm thần, điện ở Triều dương thành phát ra để cho kiếm giả sau khi trúc cơ, tụng nguyên có thể luyện tập. Trong các đại tông môn trên đại lục, mặc dù thứ kiếm pháp này không được xếp vào nhóm đầu, nhưng vẫn có thể cho vào đẳng cấp trung bình. Dù sao thì nó cũng có điểm độc đáo riêng. Đối với kiếm giả không gia nhập tông môn mà nói, thì có được nó đã là tốt lắm rồi. Linh xà thập tuyệt thức, tên như chiêu thức. Kiếm pháp thì triển ra giống như linh xà xuất động. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh vì vậy mà yêu cầu đối với sự biến hóa của nó là rất cao vào lúc này nhìn hứa định thư thi triển thanh trường kiếm linh hoạt mềm mại chẳng khác gì một tấm lụa kiếm khí thò ra thụt vào nơi mũi kiếm giống hệt như lưỡi rắn từng chiêu từng thức bao quanh lục thanh chỉ trực cắn một nhát bất luận là lực đạo hay tốc độ cũng đều đạt tới tốc độ cực hạn của mắt người cái này đã gần đạt tới cảnh giới cử nhược trọng khinh tuy nhiên đáng tiếc là hắn lại gặp phải lục thanh một trong số những cao thủ lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh Mặc dù Tu Vi thấp hơn một thiên vị nhưng với tử điện kiếm khí mạnh mẽ, cùng với húc nhật thập tam kiếm của Triều Dương Phong làm sao có thể để, cho hắn công kích một cách dễ dàng. Tinh thần hết sức chăm chú theo dõi. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn giao đấu với người có Tu Vi cao hơn. Dòng khí trong thức hải theo lộ tuyến vận chuyển của luyện hồn, quyết mà khuếch tán ra ngoài khiến cho mỗi sự biến hóa xung quanh đều hiện ra, trong đầu hắn. Húc nhật thập tam kiếm có tất cả 13 kiếm. Ngoại trừ ba tuyệt chiêu cuối cùng ra thì 10 thức còn lại bao gồm Vân Biệt Nguyệt Trầm, Thiên Liệt Ngư Bạch, Đại Nhật Như Luân, Vân Quang Đảo Ảnh, Kim Lân Hảo Úy, Thần Tinh Ẩn Nguyệt, Thiên Mạc Nhật Khai, Kim Dương Hướng Vũ, Lưu Quang Tế Lũ, Vân Khai Vũ Tán. Đến lúc này, ngoại trừ ba đại tuyệt chiêu ra lục thanh, dựa vào cảnh giới cử nhược trọng khinh đã lĩnh ngộ được toàn bộ 10 chiêu đầu tiên. Lúc này, luyện tâm kiếm nhẹ nhàng chẳng khác gì một cây gậy gỗ, mà vẽ ra một vòng tròn rất rộng tỏa ra ánh sáng màu tím, ngăn chặn lại kiếm của Hứa Định Thư. Đây chính là thức thứ ba Đại Nhật Như luận Một chiêu thức phòng thủ tốt nhất trong húc nhật thập tam kiếm, cũng do kích thước khổng lồ của luyện tâm kiếm mà mỗi khi huy động lại khiến cho, trong không khí xuất hiện một làn gió cuốn bay bụi đất, về phía hứa định thư, hứa định thư cả kinh. Hắn biết đó chính là húc nhật thập tam kiếm của Triều Dương Phong. Tuy nhiên, do ỉ vào tu vi cao hơn so với lục thanh một thiên vị nên hắn cũng chẳng e ngại trường kiếm đâm thẳng vào thân của luyện tâm kiếm. Mặc dù, một phần lớn kiếm khí đã bị tử điện kiếm khí của lục thanh phá vỡ nhưng với tu vi kiếm giả đại thiên vị vẫn khiến cho cổ tay lục thanh tê dại cuối cùng thì cũng vẫn có sự tranh lệch lục thanh thầm nghĩ trong đầu hắn không phòng thủ nữa mà triển khai một thức thiên mạc nhật khai chân trái hắn dẫm nhẹ vào không trung đùi phải hơi trùng xuống cả người hắn giống như một người khổng lồ đang dơ cao khai sơn phủ luyện tâm kiếm vẽ thành một đường cong chém xuống trong mắt của hứa định thư một kiếm này của lục thanh có quỹ tích như xuất hiện từ giữa không trung mà cho đến lúc hạ xuống hắn vẫn không thể cảm nhận được Trong lòng chỉ cảm thấy một sự run sợ trước luồng gió mạnh mẽ đang kéo đến. Không hay. Một thức đang giáng xuống khiến cho hứa định thư sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn bất chấp sát ý trong lòng, vội vàng nâng kiếm lên ngăn cản, đồng thời nhanh chóng lui lại phía sau. Choang choang. Hai kiếm va chạm với nhau bắn lên vô số tia lửa. Lục Thanh cảm thấy kiếm nguyên, của đối phương hết sức hùng hậu đột nhiên bắn ra kiếm khí dài 7 tấc phá vỡ tử điện, kiếm khí dài 4 tấc. Sau đó hắn lui lại hai bước hóa giải lực phản chấn từ kiếm khí của đối phương còn hứa định thư thì loạn trọn lui lại sáu bước mặc dù tu vi cảnh giới của hắn cao hơn lục thanh một thiên vị nhưng tử điện kiếm khí của đối phương lại quá bá đạo sau khi phá vỡ kiếm khí còn chấn cho hắn phải lui lại hơn nữa mấy năm qua lục thanh đã tu luyện thân thể có được khí lực rất mạnh nên cũng làm cho hai tay của hắn tê dại lần va chạm này mặc dù lục thanh không thể đả thương hứa định thư nhưng cũng không bị thương tổn có thể nói là cả hai ngang tay Tuy nhiên, điều này lại khiến cho nhan như ngọc và những người đứng bên chấn động. Hôm nay, lục thanh trở về với thực lực như vậy làm sao bọn họ có thể giữ được bình tĩnh. Dù sao thì triều dương chấn cũng được lục ra che chở hơn ngàn năm, ai cũng không muốn nó bị phá vỡ. Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh. Lục không đứng bên không nhịn được phải kêu lên, đồng thời trong ánh mắt hắn xuất hiện một sự tàn nhẫn. Tiểu tử này mới có bằng đó tuổi mà đã có được ngộ tính như thế thì sau này, chắc chắn sẽ là mối họa lớn. Nếu hôm nay đã trở mặt như thế thì làm cho tới cùng, không thể lưu lại đại họa. Lập tức, lão liếc nhìn lục tẫn rồi nói với hứa định thư. Hứa gia chủ. Không nên khiêu chiến với hắn nữa. Nếu bọn họ đã không biết điều thì chúng ta cũng chẳng cần nói nhiều nữa. Tất cả động thủ bắt họ lại rồi tính tiếp. Đưa tay ra sau lưng rút tử vân kiếm, nhan như ngọc lạnh lùng, nói. Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể bắt được chúng ta hay sao? Đồng dạng rút kiếm của bản thân ra. Nét mặt Lục Tẫn vẫn đang điểm nụ cười ấm áp chợt trở nên lạnh lẽo. Ngươi nghĩ rằng mất đi một vị kiếm khách là ngươi thì bọn họ còn làm được gì? Cái gì? Nhan như ngọc cả kinh. Lục Thanh đứng bên cũng cảm thấy có chút gì đó, quái dị liền vội vàng lui lại vài bước đứng bên mẫu thân. Ánh mắt có chút tà dị, Lục không nói. Tất nhiên, ngươi có thể vận chuyển kiếm nguyên thử xem. Ta phải mất bao công sức mới mua được cấm nguyên, tán từ phường thị trong chiều dương thành làm sao không có chút hiệu quả nào chứ? Không hay. Quả nhiên khi nhan như ngọc vận chuyển kiếm nguyên liền cảm thấy trong kinh mạch như, có một thứ gì đó chặn cứng khiến cho kiếm nguyên không thể di chuyển. Mặc kệ nhan như ngọc có cố thế nào nó vẫn như tảng đá bất động. Thậm chí do cố gắng quá mà kinh mạch có chút đau đớn. Mẫu thân! Người làm sao vậy? Lục thanh vội vàng đỡ lấy nhan như ngọc. Tay hắn xuất ra một đạo tử điện kiếm nguyên tiến vào trong kinh mạch của mẫu thân. Ngay lập tức hắn phát hiện ra một thứ chất lỏng bầy nhầy màu đen. Tuy nhiên, thứ chất lỏng đó như e ngại tử điện kiếm nguyên của lục thanh, nên khi tiếp xúc liền chậm rãi tiêu tán. Tuy nhiên, tốc độ tan biến của nó cũng không nhanh. Mà vào lúc này, hiển nhiên là đám người lục khung cũng không để cho nhan như ngọc, có thời gian khu trừ cấm nguyên tán. Vô số suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu, nhưng nhất thời, lục thanh cũng không có cách nào. Nhiều người tới đây vì bản thân như vậy, hắn cũng không thể vất bỏ bọn họ mà đưa mẫu thân bỏ trồn. Mà không trốn thì lại không có phần thắng. Chỉ có một kết quả duy nhất là toàn quân bị diệt mà thôi. Hừ, không còn cách nào nữa đâu. Lục tẫn cười lạnh một tiếng, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con Lục Thanh và đám người dịch lão mà nói. Các ngươi chẳng phải rất hay đó sao? Chẳng phải các ngươi đi mời người sao? Để xem ta bắt giữ các ngươi, các người còn có bản lãnh gì mà mời người đến cứu? Chúng ta tới cứu thì sao? Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng từ ngoài hành lang vọng vào. Thanh âm đó khiến cho Lục Thanh phải ngây người. Nhất thanh thiên đang cầm một bình thanh dương liệt tử, đặc sản của triều dương chấn, mà từ từ đi tới. Phía sau hắn là triệu thiên diệp, dư cập hóa và đoạn thanh vân cùng đi tới bên cạnh lục thanh. Các ngươi, lục thanh nói một cách ngập ngừng. Đoạn thanh vân vỗ mạnh vào bả vai của lục thanh. Lúc trước, hắn bị thương trong người nên nét mặt vẫn tái nhợt. Mà vào lúc này, sau khi trải qua một đoạn đường dài tới đây, sắc mặt hắn còn tái hơn nữa. Tuy nhiên, hắn như chẳng cảm thấy điều đó, nói. Thấy ngươi đi vội vã như vậy, ta biết ngay có chuyện xảy ra. Luận kiếm vừa dứt, bốn người chúng ta liền bám theo tới đây. Cũng may là ta đã tới triều dương chấn mấy lần, nếu không thì cũng không thể tìm được chính xác. Nói xong, nét mặt đoạn thanh vân tái thêm một chút lại nói. Ngươi không biết, ba người kia, ngoại trừ Nhất thanh thiên gia còn lại đều là những tên ngốc. Nếu không ta có thể không tới đây kịp. Đợi lát nữa mọi chuyện giải quyết xong, ngươi cần phải mời mấy người bọn ta tới triều dương hiên. Từ lâu, ta đã nghe nói ở đó có món bích ngọc kê rất tuyệt. Nhưng trước đây do có nhiệm vụ cho người nên vẫn không được nếm nó. Bây giờ, đây là địa bàn của người nên phải chiêu đãi chúng ta thật tốt đấy. Vừa nói, đoạn thanh vân vừa há to miệng, ánh mắt tỏ rõ một sự thèm thuồng. Ba người nhất thanh thiên đứng bên cạnh nghe đoạn thanh vân, nói mà không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ thầm mắng mập mạp một tiếng, ngay cả triệu thiên diệp ngày thường vẫn lạnh lùng như bây giờ nghe đoạn thanh vân, nói vậy cũng phải nhăn mặt chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương bốn mươi sáu chiến bắt nhưng nói gì thì nói vào lúc này khó khăn nhất vẫn là đám người lục tẫn từ khi bốn người nhất thanh thiên đi vào ánh mắt bọn họ vẫn tập trung quan sát bốn người đó đoạn thanh vân không có vấn đề gì nhưng dư cập hóa và triệu thiên diệp khiến cho bọn họ dựng tóc gáy cảnh giới tâm thần ý thức cũng đều cùng cấp bậc vào lúc này hai bên thực lực coi như ngang bằng nhau mà khi nhìn thấy nhất thanh thiên Ba người lục tẫn lại càng choáng váng, chẳng khác gì, như đối mặt trinh là một vách núi đang tỏa ra hơi lạnh thấu tận xương tủy. Đây là một cao thủ có thực lực vượt qua cả ba người, ít nhất cũng phải tới kiếm sư. Cả ba gia chủ cùng cười khổ trong lòng. Cường viện của đối phương đến khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi ưu thế. Khốn kiếp! Cái tên kia lại còn muốn làm cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Mặc dù ái tử bị thương, nhưng lục không lại có thể nhìn thấu tình hình, nghĩ ra một vài thứ hai mắt đảo liên tục lục khung thầm tính toán trong lòng hắn cười ha hả nói nếu lục ái chất đã cho ta thấy thu vi kiếm pháp như thế chứng tỏ đã có thể đảm đương được trách nhiệm chấn hưng tổ tiên lục gia như thế ta cũng không cảm thấy lo lắng nữa chỉ đáng tiếc là ái nữ của hứa gia chủ để sau hôm nay chúng ta sẽ tổ chức hậu táng nói xong hắn đưa mắt nhìn hứa định thư đang đỡ hứa vân trong lòng mà nét mặt đau khổ hai người lục tẫn và hứa định thư cùng sửng sốt giống như lần đầu tiên hiểu được lục khung Tuy nhiên, sự phản ứng của bọn họ cũng nhanh, thoáng cái cũng thể hiện sự đau lòng. Lục Thanh đứng đối diện ngẩn người nhưng rồi cười lạnh, nói. Từ bé ta đã đọc những điều mà Thượng Cổ Thánh Hiền viết có nói người tiểu nhân gặp phải bức vách sẵn sàng hạ lễ, nhưng vẫn không hiểu lắm. Cuối cùng thì hôm nay ta cũng hiểu được rồi. Giọng nói của hắn chợt thay đổi. Nhưng các ngươi tưởng có thể yên lành mà đi ra hay sao? Các ngươi nghĩ lục ra của ta có thể tùy tiện ức hiếp hay sao? Bắt lại. Nói xong, Lục Thanh bước tới phía trước. Với một tốc độ rất nhanh khiến cho mặt đất vang lên những tiếng động liên tiếp. Lúc này, lục thanh đã chiếm được địa lợi, nhân hòa còn thiên thời cũng chẳng hề ảnh hưởng. Khí thế phấn chấn của hắn càng lúc càng tăng lên. Luyện tâm kiếm nhanh chóng vẽ ra thức thứ nhất vân khai vụ tán. Tử điện kiếm khí được dốc toàn lực mà chém về phía hứa định thư. Bốn người nhiếp thanh thiên cũng gần như cùng một lúc. Quanh người nhiếp thanh thiên xuất hiện một cơn cuồng phong, trường kiếm màu xanh được bao phủ bởi một lớp kiếm khí màu tím đánh về phía 10 tên kiếm giả đang lập thành kiếm trận sau lưng lục tẫn khí thế mạnh mẽ của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian triệu thiên diệp cũng không hề chậm hơn phong lôi kiếm xuất vỏ cũng phát ra húc nhật kiếm khí dài bốn tấc mà công về phía lục khung kiếm khí tỏa ra từng làn hơi thở hủy diệt khiến cho lục khung cảm thấy khiếp sợ vội vã vừa rút kiếm vừa lui lại dư cập hóa cũng không chịu kém trường kiếm trong tay hắn chỉ về hướng lục tẫn mà phát ra ba đạo kiếm khí cuối cùng đoạn thanh vân kết hợp với lục thanh vây công hứa định thư nhất thời không khí trong đại viện trở nên hỗn loạn kinh khí và kiếm khí bắn ra bốn phía xung quanh bảo vệ chủ mẫu dịch lão nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh ngay lập tức đoàn người che chắn cho nhan như ngọc mà lui vào trong nội sảnh cấm nguyên tán cũng không có độc tính mà chỉ phong bế sự vận chuyển của kiếm nguyên trong kinh mạch mà thôi vì vậy mà vào lúc này lục thanh cũng không hề nôn nóng lại nói về hứa định thư sau khi hắn nhìn thấy khí thế kiếm sư của Nhiếp Thanh Thiên bao phủ toàn trường đã cảm thấy khiếp sợ. Vì vậy mà khi phải đối mặt với Lục Thanh liền rơi vào hạ phong. Tốc độ xuất kiếm của Lục Thanh như gió, cự kiếm vận dụng cảnh giới cửu nhược trọng khinh mà xuất ra uy lực chính thức của húc nhật, thập tam kiếm. Hứa Định thư cảm thấy lo lắng trong lòng nên khí thế không ổn định. Mà dưới thần thức của mình, Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Luyện tâm kiếm như hóa thành một cơn gió mà điểm vào bên hông của Hứa Định thư. Hứa Định thư cũng biết Lục Thanh kệ mạnh, nhưng do cảnh giới kiếm pháp không bằng đối phương, Nên không thể nắm được đường kiếm của Lục Thanh. Hắn chỉ cố gắng tử thủ, vận dụng kiếm pháp để ngăn cản. Tuy nhiên, do Tu Vi tranh lệch nên mặc dù luống cuống chân tay, nhưng Lục Thanh cũng không làm gì được hứa định thư. Trong đại viện, đối mặt với một cao thủ kiếm sư như Nhếp Thanh Thiên, 10 tên kiếm giả gần như không thể chịu nổi. Tuy nhiên, cũng nhờ có trận pháp, nên cả 10 người hỗ trợ lẫn nhau khiến cho xung quanh xuất hiện một làn khí màu đỏ, trong suốt, mặc cho kiếm khí của Nhếp Thanh Thiên. Công kích thế nào cũng chỉ làm cho nó rung lên một chút mà thôi. Nhất Thanh Thiên cũng nhận thấy rõ điều đó. Mặc dù 10 người có tu vi rất thấp so với hắn, nhưng kiếm trận của bọn họ lại có thể vây khốn được một kẻ có tu vi kiếm khách. Với sự công kích của hắn, kiếm trận của bọn họ chỉ có thể bảo vệ bản thân, mà không thể phát động được công kích. Hơn nữa, một lần kiếm khí của hắn va chạm là cả 10 người lại chấn động. Đúng vào lúc này, sau khi bắn ra một đạo kiếm khí, một tia sáng trong mắt của Nhếp Thanh Thiên lóe lên chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất rồi bắn lên cao, trong nháy mắt đã vọt lên năm, sáu trượng lăng không tới phía trên mười người. Túy Thanh Phong, chiêu thức đối phó với bạo hùng sáu tai mà Lục Thanh đã chứng kiến lúc trước lại xuất hiện. Một cơn lốc xoáy nhanh chóng được hình thành mang theo cả những tia kiếm khí ẩn trưa, trong đóng, nhanh chóng khuấy động bầu không khí. Trường kiếm của nhếp Thanh Thiên run lên, cơn lốc xoáy từ trên trời hạ xuống. ầm ầm, dưới khí thế như trẻ tre của cơn lốc, vòng kiếm khí màu đỏ nhạt. Do 10 người cố gắng duy trì không còn chút tác dụng nhanh chóng bị đánh nát. Cơn lốc xoáy ráng thẳng vào giữa người người lập tức cuốn bốn người vào trong đó. Thoáng cái, bốn người đó đã nát ra thành phấn. Sáu người còn lại thì bị kình lực mạnh mẽ đánh cho văng thẳng vào bức tường xung quanh. Gần cốt cho người ít nhất cũng phải gãy tới 10 cái, tất cả hôn mê bất tỉnh. Triệu thiên diệp bên cạnh cũng không hề chịu kém thế. Phong lôi kiếm trong tay hắn chẳng khác một tảng đá mà ráng xuống. Không khí xung quanh phong lôi kiếm bị biến dạng thoáng nhìn chẳng khác gì một làn khói, lôi đình sơ hiện, quát khẽ một tiếng, phong lôi kiếm chợt tỏa ra tử quang mãnh liệt, trường kiếm vẽ theo một quỹ tích kỳ dị, trong nháy mắt đã tạo ra một luồng kiếm khí to bằng đầu người. Hai mắt Lục Thanh trợt tỏa sáng khi nghe thấy thấp thoáng có tiếng sét vang lên trong không trung. Bàn tay của Triệu Thiên Diệp đánh mạnh vào chuôi kiếm, ngay lập tức luồng kiếm khí chẳng khác gì một tia sét, đánh thẳng lên người Lục Khung, kêu lên một tiếng thảm thiết, quần áo trên người Lục Khung trong nháy mắt hóa thành cho bụi cả người hắn bắn ngược ra ngoài mười trượng đụng ngẫy cả tay vịn hành lang mà rơi xuống đất từ người hắn bốc lên những làn khói xanh lẫn theo cả mùi thịt cháy khét mà không còn lực chiến đấu nữa cách đó không xa bên cạnh hòn non bộ lục tẫn đang du đấu với dư cập hóa liếc mắt nhìn thấy mà cả kinh khiến cho kiếm pháp trong tay mất đi sự liền lạc hơn nữa tu vi của hắn và dư cập hóa vốn tương đương cả hai đều lĩnh ngộ cảnh giới cử nhược trọng khinh chỉ hơn kém nhau một chút mà thôi nên vẫn cố gắng chịu đựng được nhưng do tâm thần bị loạn nên để dư cập hóa nắm được thời cơ tử tiêu lăng vân hét lớn một tiếng khí thế trên người dư cập hóa chợt tăng cao thanh vân kiếm chợt hóa ra mười đạo tàn ảnh thân kiếm được khúc nhật kiếm khí che chắn giống như một đám mấy đang tụ lại trên bầu trời thấy vậy lục tẫn kinh hãi nhanh chóng huy động trường kiếm từ thanh kiếm của hắn bắn ra vô số đạo kiếm khí nhưng xuất ra bao nhiêu lại biến mất bấy nhiêu hắn nhanh chóng lui lại tuy nhiên dư cập hóa vẫn như bóng với hình kiếm chiêu bao phủ quanh người Lục Tấn. A! Kêu lên một tiếng đau đớn, đại huyệt của Lục Tấn đã bị Dư cập Hóa đâm trúng. Kiếm nguyên trong cơ thể nháy mắt đình chỉ, sau đó, bị Dư cập Hóa đá cho một cước, bay tới bên người Lục Khung. Cái gì? Hứa Định Thư hoàn toàn choáng váng khi chứng kiến đám người Lục Tấn bị đánh bại, sinh tử không biết thế nào. Bị hai người Lục Thanh và Đoạn Thanh Vân bao vây khiến cho hắn luống cuống chân tay. Hai người đó cũng đều lĩnh ngộ được cảnh giới Cử Nhược Trọng Khinh, nên cho dù tu vi của Hứa Định Thư Cao hơn hai người một thiên vị nhưng cũng đành bất lực. Cơ bản hắn không thể nắm được đường kiếm của hai người như thế nào. Cố gắng đến lúc này cũng là do tu vi của hắn cao hơn hai người mà thôi. Kết thúc thôi. Lục Thanh và đoạn Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau, cùng hiểu ý đối phương. Húc nhật thập tam kiếm, thức thứ mười vân khai vụ tán. Húc nhật thập tam kiếm thức thứ mười một tử khí đông lai. Hai chiêu thức cực mạnh nhanh chóng được thi triển. Lục Thanh với tử điện kiếm khí bá đạo và lực lượng thân thể mạnh mẽ đoạn thanh vân sử dụng tuyệt chiêu vô cùng nhuẩn nhuyễn trong nháy mắt khí thế của hai người đã đạt tới đỉnh dung hợp lại với nhau khí thế mạnh mẽ khiến cho ba người nhất thanh thiên đã đánh xong đứng bên cũng phải biến sắc. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện, chương 47, chặn giết diệt cò diệt tận gốc không ngờ khí tức của hỏa và lôi dung hợp với nhau lại có thể mạnh đến vậy lần đầu tiên nét mặt nhất thanh thiên có một sự thận trọng ừm dư cập hóa gật đầu Khí thế mạnh như vậy không thua gì người mới đặt chân vào cảnh giới kiếm nguyên. Mà cho dù là người mới đạt tới kiếm khách cũng không thể so sánh được. Gật đầu đồng ý, Triệu Thiên Diệp cũng nói. Lôi hỏa, hỏa lôi. Đoạn thanh vân xuất thân từ đó nên trên người hiển nhiên là có khí tức của hỏa hệ. Như vậy là ngũ hành trong thiên địa. Nếu dung nhập với kiếm nguyên khí của các loại dị lực sẽ tạo ra khí thế khó lường. Với cảnh giới của chúng ta bây giờ cũng mới chỉ nhận ra điều đó. Căn nguyên cụ thể của nó thì chúng ta vẫn chưa thể hiểu nối. Hai người nhiếp thanh thiên cùng thở dài. Kiếm đạo vô cùng rộng lớn. Đến hôm nay, bọn họ cũng mới chỉ tiếp xúc được một chút với nó mà thôi. Đại đạo chính thức đối với bọn họ vẫn còn quá mông lung và huyền bí. Trong lúc cả ba người đang cảm khái về kiếm đạo, thì khí thế của hai người đoạn thanh vân và lục thanh cũng đã hoàn toàn dung hợp thành một thứ vừa nóng vừa bá đạo. Trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn hứa định thư. Tâm thần hắn giống như bị mất mà ngơ ngẩn đứng đó. Phốc! Thanh kiếm trong tay hai người lục thanh cùng hạ xuống. Hứa Định Thư trong lúc sững sờ, đầu hắn bị một kiếm của Lục Thanh chém thành hai nửa. Sau đó lại bị tử khí đông lai của Đoạn Thanh Vân làm cho nát bét. Tốt lắm, cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Vỗ vỗ ngực, Đoạn Thanh Vân thu kiếm lại. Tuy nhiên, sắc mặt hắn lại tái thêm một chút, hiển nhiên là do thương thế trong người bị chấn động nên nặng thêm một chút. Lục Thanh nhìn Đoạn Thanh Vân mà cảm động. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc quan tâm tới nhau. Mọi người đi tới bên cạnh hai người Lục Tấn đang bị trọng thương, từ trong nội sảnh dịch lão thấy cuộc chiến đấu đã chấm dứt liền dìu nhan như ngọc ra ngoài lúc này ánh mắt của những người khác nhìn lục thanh đã hoàn toàn thay đổi nhan như ngọc và dịch lão thì vui sướng mà những người còn lại thì không thể che giấu một sự khiếp sợ từ từ sự khiếp sợ đó thay thế bằng từ kính sự thì đúng hơn đưa giải dược của cấm nguyên tán ra đây nhìn hai người lục tấn đang rách dưới như sơ mướp lục thanh nói với giọng lạnh lùng nhìn thiếu niên trầm ổn trước mặt lục tẫn cố chống tay xuống mà ngồi dậy không ngờ chúng ta đã tính sai Dừng lại một chút, nhìn ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Lục Thanh, Lục Tẫn cúi đầu, nói. Cấm nguyên tán là do Hoàng Phủ Dự cầm tới. Giải dược là sâm vương đã 300 năm. Lúc đầu, hắn đem tới bán cho bọn ta ở phường thị của Triều Dương Thành, đồng thời còn khích động chúng ta nữa. Nói xong, một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Lục Tẫn lại hiện lên. Hoàng Phủ Dự, ngươi đừng mơ tưởng ngồi yên mà xem chúng ta đánh nhau. Hoàng Phủ Dự, đoạn Thanh Vân nhướng mày. Cái tên Tam Thiếu Gia của Hoàng Phủ Gia ở Triều Dương Thành à? Quả nhiên là như thế. Lục Thanh nghĩ trong đầu. Nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhìn chăm chăm Lục Tấn nói. Nói cụ thể kế hoạch của các ngươi ra cho ta. Trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh. Xâm vương 300 năm hắn không có chứ 900 năm thì hắn có một ít. Vào lúc này, Lục Tấn đã rơi vào bước đường cùng nhưng vẫn nói một cách hết sức thành thật. Ba tháng trước, hai nhà chúng ta có liên kết với nhau, quản lý một cái đại hội bình kiếm ở Triều Dương Thành nhưng bị người ta chèn ép. Lúc đầu, bọn họ cũng muốn hợp tác với bọn ta, nhưng lại muốn chúng ta phải đưa ra bí mật chú kiếm của tổ tiên. Tuy nhiên do chúng ta không chịu nên bị bọn họ sử dụng các mối quan hệ, mà ngăn cản, đồng thời cũng cắt đứt phần lớn khách hàng của bọn ta. Trong lúc bọn ta không biết làm thế nào thì thứ tử của Hoàng Phủ, gia tộc đến cửa hàng tìm chúng ta. Hắn bắn cấm nguyên tán cho bọn ta rồi đề nghị cùng hành động. Đúng thế, lúc này, Lục Khung đang nằm bên cạnh cũng gắng ngượng mở miệng nói. Khụ! Khụ! Lúc bấy giờ hắn ở trong trang viện của hứa gia nói chuẩn bị tiếp nhận việc gì rõ mười tên kiếm giả này là do hắn bí mật bồi dưỡng làm thủ hạ bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn có hai kiếm giả chung thiên vị các ngươi đuổi theo vẫn còn kịp giỏi cho cái tên thứ tử của hoàng phủ gia tộc không ngờ lại dám để ý tới cơ nghiệp ngàn năm của lục gia chúng ta ánh mắt nhan như ngọc sắc như dao căm hận nói lục gia chúng ta không thích tranh đấu không bồi dưỡng thế lực của gia tộc nếu không thì làm sao mà hôm nay đám tiểu nhân các ngươi có thể nhân cơ hội Lục Thanh suy nghĩ, chuyện lần này có thể dẫn tới sự tranh chấp của hai nhà Lục Gia và Hoàng Phủ. Mà nhìn một cái tên thứ tử của Hoàng Phủ Gia đã có thực lực, như thế thì Lục Gia lúc này không thể chống lại. Đột nhiên, Lục Thanh trượt nghĩ tới một khả năng liền hỏi Lục Tẫn. Chuyện này là ý của cả Hoàng Phủ Gia hay sao? Không phải. Hiểu suy nghĩ của Lục Thanh, Lục Tẫn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hắn chỉ là thứ tử của Hoàng Phủ Gia mà thôi, hơn nữa cũng chẳng có thiên phú trở thành kiếm giả. Hôm nay 20 tuổi mà đã chúc cơ thất bại hai lần, nên cũng không được gia tộc coi trọng. Ta nghĩ là lần này, hắn muốn âm thầm làm một việc đại sự để thu hút sự chú ý của gia tộc. Mà bọn ta chính là chỗ dựa của hắn vì vậy mà lần này hắn mới lén hành động. Thậm chí, ngoại trừ bọn ta cũng không có người nào biết hắn ở triều dương trấn Thì ra là thế Lục Thanh suy nghĩ một chút, trong lòng trượt nảy ra sát ít. Bản thân mình tu luyện không có thời gian để dành cho những việc khác. Vì vậy mà chuyện lần này phải giải quyết cho dứt khoát. Nếu lần này hoàng phủ dự tự tiện động thủ thì đừng trách hắn. Thanh vân. Người ở đây trông chừng bọn họ. Sắc mặt lục thanh âm trầm. Sau đó, hắn nhìn ba người nhất thanh thiên mà nói. Xin ba vị sư huynh theo ta một chuyến. Mà ba người nhất thanh thiên, hiển nhiên cũng cảm nhận được ý định giết người trong lời nói của lục thanh. Bọn họ cũng không lên tiếng mà theo hắn đi ra khỏi lục phủ. Nhìn lục thanh rời đi, nhan như ngọc trượt phát hiện hôm nay nhi tử của mình đã thay đổi nhiều lắm. Một thiếu niên vốn chỉ biết nghiền ngẫm cổ thư và chú kiếm thế mà chỉ trong nửa năm đã trở thành một người quyết đoán. Tâm cảnh trầm ổn không còn cảm giác non nớt nữa. Mới gần 13 tuổi mà hắn đã đảm đương được nhiều lắm. Trong lúc Nhan Như Ngọc đang suy nghĩ thì bốn người Lục Thanh cũng ra khỏi cổng phủ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh đi về phía trang viện của Hứa gia. Lúc này, khuôn viên của Hứa gia hết sức yên tĩnh, bên trong chỉ có mấy ngọn đèn dầu đang tỏa ánh sáng. Lúc này, đại môn đột nhiên mở rộng rồi ba người từ trong đó đi ra cầm đầu là một gã thanh niên sắc mặt tức giận đang cầm một thanh kiếm trong tay ba cái tên phế vật đó tới giờ này vẫn chưa có tin tức gì lục gia quả nhiên không phải là người dễ chọc chúng ta đi thôi tránh có chuyện gì không hay trước cửa đã có một chiếc xe do một con ô huyết mã thượng đẳng kéo được chuẩn bị sẵn bên cạnh gã là hai người có khuôn mặt giống nhau cầm kiếm bảo hộ đi hai bên xa chiếc xe ngựa nhanh chóng chuyển động đi ra khỏi trấn trên con đường cách triều dương trấn một đoạn không xa bốn người lục thanh đang đứng yên mà đợi Thấy chiếc xe từ xa đi tới, bốn người gần như đồng thời ra tay. Trường kiếm trong tay Nhất Thanh Thiên trong nháy mắt đã điểm ra. Nhất thời, năm đạo kiếm khí giống như cơn lốc bắn về phía chiếc xe. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa cũng đồng thời phát ra kiếm khí. Tuy nhiên, kiếm khí của hai người hoàn toàn khác với Nhất Thanh Thiên. Lục Thanh cảm thấy trong kiếm khí của Triệu Thiên Diệp có một hơi thở bá đạo, mang theo khí thế hủy diệt. Hơi thở đó chính là của lôi điện. Dư Cập Hóa lại càng yếu hơn trên kiếm khí của hắn chỉ mang theo tiếng rít nho nhỏ của gió so với nhất thanh thiên hoàn toàn cách biệt tuy nhiên so với kiếm khí của kiếm giả thì bất luận là uy lực hay sự ngưng tụ cũng đều cao hơn mấy lần đây chính là do bọn họ hiểu được lực lượng cơ bản lục thanh thầm nghĩ trong lòng tuy nhiên cái khiến cho hắn để ý đó chính là kiếm khí của triệu thiên diệp bởi nó có lực lượng giống bản thân tuy nhiên bây giờ không phải là lúc quá chú tâm vào việc đó động tác của lục thanh cũng chẳng chậm hơn Mặc dù hắn còn chưa đạt tới thực lực kiếm khác, nên kiếm khí cách không vẫn chưa thể đả thương người. Vận dụng một nửa tử điện kiếm khí trong đan điền, Lục Thanh ngửa người bộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể. Trên thân luyện tâm kiếm trong nháy mắt hiện ra tử điện, kiếm khí với khí thế vượt qua cả ba người. Lục Thanh hét lớn một tiếng, chém mạnh về phía chiếc xe. Trong không trung giống như có một đạo tử điện đánh xuống, đuổi theo kiếm khí của ba người nhiếp thanh thiên. Không hay, thiếu gia chạy mau, hai gã kiếm giả hộ vệ vẫn luôn cảnh giác. Vì vậy mà lúc này đột nhiên bốn làn hơi thở phát ra khiến cho cả hai hoảng sợ. Hai người vội vã nắm lấy cánh tay người thanh niên rồi nhảy lên cao. Tuy nhiên, tu vi của ba người cũng chỉ sánh với lục thanh, thì làm sao có thể thoát khỏi sự liên thủ của bốn người. ầm Trong nháy mắt chiếc xe vỡ nát, đồng thời ba tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Cả ba người gần như cùng một lúc bị bốn người lục thanh đánh chết. Lục thanh tiến tới, dùng luyện tâm kiếm gạt đất đá ra để xem xét. Cuối cùng thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã diệt được hậu hoạn. Sau khi bốn người trở lại lục phủ, mọi người vẫn chưa tản đi. Tuy nhiên, đống đổ nát trong đại viện đã được trấn vệ thu dọn sạch sẽ. Lục tẫn và lục khung cùng với sáu gã kiếm giả sống sót đều bị mọi người trói lại. Thấy bốn người lục thanh tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía họ. Giết chưa? Mặc dù trong lòng đã đoán được nhưng nhan như ngọc vẫn phải hỏi lại. Lục thanh gật đầu, nét mặt bình tĩnh nói. Vâng, đã giết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 48, tiếng trùy, kiếm ý. Yên lặng nhìn Lục Thanh, trong lòng nhan như ngọc có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người trưởng thành rồi. Nét mặt ôn hòa, Lục Thanh nhìn mẫu thân rồi nói. Con trưởng thành. Những người xung quanh nhìn thấy vậy đều mỉm cười. Bọn họ đều hy vọng vào vị chấn thủ tương lai đang đứng trước mặt. Nhìn về phía Lục Tẫn, Lục Thanh thở dài nói. 500 năm trước. Vì nguyên nhân đấu kiếm với thanh phàm chủ kiếm sư của Thanh Ngọc Tông thất bại mà Tiên Tĩnh, Minh Công tình nguyện trục xuất, chứ không để danh dự của Lục gia bị rơi xuống. 500 năm qua, mặc dù huyết thống giữa chúng ta nhạt dần nhưng cuối cùng vẫn có chung tổ tiên. Người xưa từng có câu, vốn cùng một gốc rễ, tại sao lại phải tranh đấu với nhau? Chưa kể đến việc liên kết với ngoại nhân Mưu Đồ tổ nghiệp ngàn năm của Lục gia. Dừng lại một chút, Lục Thanh lại nói, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt để cho Tiên Tĩnh, Minh Công dưới suối vàng lại không được yên nghỉ các ngươi lập lời thề kiếm thần ta sẽ để cho các ngươi đi lời thề kiếm thần nhờ kiếm thần làm chứng người luyện kiếm mà vi phạm thì vĩnh viễn không thể tăng tiến tu vi phải chịu hình phạt hình thần câu diện hơn năm vạn năm qua chưa từng có một người nào may mắn chạy thoát tất cả đều bị ứng nghiệm đây là lời thề nghiêm khắc nhất trên thập vạn đại sơn trong khoảng khắc khi người ta vi phạm người có tu vi dưới cảnh giới kiếm hồn sẽ bị lời thề bộc phát mà tan nát hồn phách chưa cần phải nói tới vô số cao thủ của kiếm thần điện đuổi giết Điều này còn đáng sợ hơn là chết. Dù sao thì người chết, hồn phách không tiêu tán còn có thể tiến vào luân hồi. Nhưng người vi phạm lời thề kiếm thần cho dù có tự sát, thì hồn phách cũng bị kiếm thần điện tìm bằng được mà đánh nát. Ngay cả tư cách tiến vào luân hồi cũng không còn. Vì vậy mà lời thề kiếm thần có thể nói là linh nghiệm nhất trên thập vạn Đại Sơn. Hai người lục tẫn mới nghe thấy vậy cảm thấy sửng sốt, nét mặt chợt già đi mấy phần. Cả hai chẳng nói thêm câu nào cũng quỳ xuống trước mặt mọi người lập lời thề thần. Đồng dạng, Lục Thanh lại một lần nữa thấy được ý chí mạnh mẽ của kiếm thần. Đám người đoạn thanh vân đứng bên, ánh mắt ngưng trọng. Tu vi của bọn họ cũng có thể cảm nhận được uy năng của kiếm thần. Sau đó, Lục Thanh nhìn về phía sáu gã kiếm giả do Hoàng Phủ Dự bí mật bồi dưỡng. Như cảm thấy bị Lục Thanh nhìn thấu suy nghĩ, cả sáu gã lập tức đưa ra lời thề kiếm thần, đồng ý ở lại, thủ vệ Lục ra. Cuối cùng thì nguy cơ lần này cũng đã được giải quyết xong. Sau đó, bọn họ cởi trói cho hai người Lục Tẫn rời đi. Khi đi ra, lục khung cũng ấm luôn cả thi thể nhi tử lục thiên. Do hắn trước đại viện bị kình khí trong lúc chiến đấu bắn ra xung quanh lan tới, nên tử vong. Vào lúc này, lục khung không còn khí thế như lúc ban đầu nữa, chỉ còn bóng lưng cô độc từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, lục thanh nhìn về phía đám người dịch lão, cảm kích mà nói. Đa tạ các vị. Trong lúc lục gia gặp nguy đã không để ý đến nguy hiểm mà cứu viện. Lục gia chúng ta vô cùng cảm kích. Nói xong hắn vái mọi người một cái thật sâu. đám trấn vệ cũng vội vàng hoàn lễ. vào lúc này, lục thanh cũng biết sau khi phụ thân lục vân của hắn qua đời, toàn bộ triều dương trấn đã hoàn toàn quy phục. sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện triều dương trấn cũng từ từ trở lại bình thường. lục thanh và bốn người đoạn thanh vân ở lục gia uống rượu đến sáng. đám người đoạn thanh vân cũng được nếm bích ngọc kê cùng với thanh dương liệt tử. sau khi đoạn thanh vân biết đó là tử lâu, của lục gia hắn càng gọi thả cửa khiến cho mọi người phải dở khóc dở cười. Đến ngày hôm sau, đám người đoạn thanh vân lần lượt rời đi. Còn chưa tới 10 ngày nữa là hết năm, đám đệ tử trên ngũ phong cũng từ từ xuống núi. Dù sao thì tu luyện kiếm đạo cũng không phải là tu luyện vô tình đạo. Luân thưởng đạo lý hàng ngày cũng được ẩn giấu trong kiếm đạo. Sau hôm đó, Lục Thanh nhanh chóng nắm giữ toàn bộ hứa ra ở Triều Dương trấn, Hứa ra cũng hoàn toàn suy yếu thành một gia đình bình thường. Mà Lục Thanh đọc thi thư từ bé nên cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, không có hứa định thư. Một gã kiếm giả duy nhất thì bọn họ làm sao có lực mà phản kháng. Đến lúc này, toàn bộ triều dương coi như đã nằm trong tay lục gia. Hai ngày sau, lục thanh ngồi bên cạnh mẫu thân nhan như ngọc, mà kể lại những gì đã gặp trong nửa năm qua. Nhan như ngọc ngồi yên lặng lắng nghe, mỗi khi đến những chỗ nguy hiểm, nàng chỉ lặng lẽ rơi lệ. Đồng thời, nàng cũng cảm ơn liệt tổ liệt tông phù hồ nên khí vận của lục gia vẫn chưa dứt. Cứ thế hai ngày qua đi, tâm cảnh của lục thanh hoàn toàn tĩnh lặng. Được sống trong khung cảnh ấm áp của gia đình, thần niệm lại càng thông suốt. Ngay cả luyện hồn quyết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng có sự thăng tiến. Hôm nay nếu hắn phát tán thần thức ra ngoài cũng đã bao phủ khoảng cách 17-18 trượng, tuy nhiên vẫn chưa đột phá tới cảnh giới dưỡng hồn. Cấm nguyên tán trên người nhan như ngọc đã được lục thanh, dùng một mẩu nhân sâm cùng với từ điện kiếm nguyên mà hóa giải. Đến ngày thứ ba, lục thanh đeo cái bao bố mà hoàng lão phó thác. Cưỡi ô huyết mã ngày đi năm trăm dặm của hứa ra mà chạy về phía Triều Dương Thành. Triều Dương Thành là một trong năm thành lớn của tử Hà Tông, nó thuộc về Triều Dương Phong. Xung quanh thành có một số tiểu trấn, gần chục cái thôn. Thành chủ là một trong số các hộ pháp của Triều Dương Phong, hộ pháp viêm liệt. Là một trong năm thành lớn của tử Hà Tông, Triều Dương Thành có cả ngàn năm lịch sử. Những viên gạch trên tường thành cũng bám đầy lớp rêu xanh. Tường thành cao hơn 10 trượng, cho dù là kiếm khách cũng khó có thể vượt qua. Cưỡi ô huyết mã, Lục Thanh nhìn dấu vết loang lổ trên tường thành mà cảm nhận sự trang nghiêm, cổ kính của nó. Đây là ý, ý chí tích lũy hàng ngàn năm của một ngôi thành cổ, cái mà Triều Dương trấn không thể nào so sánh được. Lục Thanh cảm thán một tiếng. Hắn nhìn người gác cổng thành cũng có tu vi kiếm nô, thậm chí trong số đó còn có cả hai gã kiếm thị. Sau khi đưa ra yêu bài chứng minh thân phận của bản thân, Lục Thanh liền dắt ô huyết mã đi vào thành. Triều Dương thành rất lớn, ước chừng phải có chu vi tới 10 dặm. Bên trong thành tiếng người huyên náo nhộn nhịp Các loại quán xá mọc lên san sát ven đường thành một hàng dài không nhìn thấy điểm cuối Tuy nhiên Lục Thanh cũng chẳng để ý lắm Hắn đi thẳng về phía thành nam Đó là nơi tập trung phường thị của Triều Dương Thành Nơi đây, người người qua lại tấp nập Phường thị là nơi chuyên dành cho việc giao dịch, mua bán Ở lối vào có một tòa lầu cao tới 20 trượng Sau khi gửi ngựa, Lục Thanh liền đi vào trong Ở đây có đủ các loại cửa hàng mua bán So với phường thị ở Triều Dương Trấn thì nói nhiều hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, Lục Thanh phát hiện ra cửa hàng chú kiếm và cửa hàng khoánh thạch đã chiếm tới 5 phần. Những cửa hàng đó rất to và rộng, bên trong có đủ các chủng loại nhưng không khiến cho Lục Thanh chú ý. Hắn đi thẳng về phía bắc của phường thị. Tới nơi, có thể thấy đây là một vị trí không tốt. Người qua lại nơi đây cũng không đông mà cửa hàng cũng thưa thớt. Nhiều chỗ còn gần như bị bỏ hoang, trên cánh cửa đầy bụi và mạng nhện chứng tỏ rất lâu không có người ra vào. Hắn đi thẳng vào một cái ngõ nhỏ rộng khoảng chừng 5, 6 người. Bên trong ngõ có thể nghe thấy loáng thoáng thành âm của tiếng chùy đập sắt. Đúng là nơi này rồi. Lục Thanh sờ sờ cái bao sau lưng rồi bước vào trong. Trong ngõ hoàn toàn khác với bên ngoài. Nó rất sạch sẽ. Trên mặt đá còn có dấu vết của nước. Hiển nhiên là có người dùng nước để rửa. Tuy nhiên có thể do trời đông giá rét. Nên hơn nửa bị ngưng kết thành một lớp băng mỏng, trơn trượt. Tuy nhiên đó cũng không phải là điều mà Lục Thanh quan tâm. Với tu vi và khả năng khống chế lực đạo của hắn lúc này, thì đi trên mặt đường trong ngõ hoàn toàn vững vàng. Cái duy nhất khiến cho hắn để ý chính là tiếng truy đang vang vọng trong ngõ. Trong tiếng chùy xé gió phảng phất như có một thứ lực lượng kỳ dị, chậm rãi bao trùm tâm thần của lục thanh khiến cho hắn như muốn chìm đắm vào trong đó. Đến hôm nay, tâm cảnh của hắn đã được lột xác nên tâm thần, cũng có thể nói là hết sức ổn định. Tuy nhiên càng đi sâu vào trong ngõ, tiếng chùy xé gió càng lúc càng nhiều. Âm thanh vang vọng trong đó từ từ gây ra một thứ áp lực cho tinh thần. Lục Thanh chỉ cảm thấy thức hải của mình như dừng lại, thần thức biến thành dòng khí mát mẻ như gặp phải kẻ địch cứ run run. Trong lòng Lục Thanh cũng không biết tại sao cứ cảm thấy lạnh gáy. Người này cuối cùng là ai? Chẳng lẽ hoàng lão muốn ta tìm người đó sao? Thật đáng sợ. Lục Thanh thầm nghĩ. Trước mặt hắn khoảng 10 trượng có một căn phòng dùng để chú kiếm. Căn phòng đó cũng chỉ được xây từ đá mà thôi. Tuy nhiên do thời gian lâu rồi. Nên trên bức tường có một màu xám nhạt khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Ở trên nóc nhà, từng làn khí màu xám từ từ chui qua nóc bay lên. Đúng là nơi này. Sau khi lục thanh tới gần, luyện tâm kiếm sau lưng hắn gần như mất đi sự khống chế, bắt đầu run rẩy. Đồng thời nó phát ra những tiếng ngân nho nhỏ. Sau khi lục thanh vượt qua khoảng cách 10 trượng, tiếng kiếm ngân không không đứt đoạn mà còn cao hơn nữa. Thậm chí, lục thanh còn cảm thấy luyện tâm kiếm ở sau lưng bắt đầu nóng lên. Niệm vân kiếm được bọc trong tấm vải bố cũng có chút dao động Một luồng kiếm khí mang theo hơi nóng từ phía sau lưng hắn bốc lên nhưng bị lục thanh, có gắng kìm nén Lúc này, trong lòng lục thanh cảm thấy kinh hãi Bởi hắn đột nhiên nghĩ tới trong húc nhật tâm kinh có một câu nói Người có được kiếm ý, có thể thông qua thần niệm mà kết nối với ý thức của kiếm Đây là phản ứng của luyện tâm và niệm vân hay sao? Lục thanh thầm nghĩ trong đầu Lúc này, mỗi bước chân của hắn đều hết sức khó khăn Trong lòng hắn như có một tảng đá nặng Không khí xung quanh gần như ngưng kết không hề lưu động Tiếng trùy vẫn vang lên như trước Mặc dù nghe thong thả nhưng có thể cảm thấy lực đạo của nó đã tăng lên Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 49, kiếm ý luyện tiên thiên Đây là lực lượng kiếm ý hay sao? Ý niệm thật đáng sợ vào lúc này Lục Thanh cố gắng bảo vệ tâm thần Hắn có cảm giác giống như lúc bắt đầu luyện hóa thú đan Sinh tử thay đổi liên tục trong nháy mắt Trải qua hai lần sinh tử trước đó nên vào lúc này, ý chí của hắn chợt bùng nổ một thứ lực lượng trước nay chưa từng có. Nguyên bản lục thanh đang bị ép cho còng lưng xuống chợt đứng thẳng tắp. Mặc dù toàn thân bị áp chế không phát ra được một tia khí thế, nhưng trong ánh mắt của hắn lại đang bốc lên một thứ ý chí bất khuất. Ta còn chưa thể bảo vệ được di kiếm của tiên phụ, chưa tái hiện được sự huy hoàng của lục gia, kiếm đạo vô thượng, cũng còn chưa chạm đến thì làm sao người có thể khiến ta phải cúi đầu ở đây được. Nhất thời, trong đan điền của lục thanh. Tử điện kiếm khí giống như thoát thai hoán cốt trở nên trong suốt. Thậm chí, trên kiếm nguyên còn quất hiện một chút kiếm khí lóe lên. Tuy nhiên, hơi thở bá đạo, mặc dù mạnh hơn trước nhưng trong đó có một thứ tinh khiết đang chậm chậm sinh ra. Trong nháy mắt, thức hải của Lục Thanh thoát ly khỏi sự áp chế, mà nhanh chóng xoay chuyển theo luyện hồn quyết. Qua mấy lần hô hấp, cấp độ của nó đã đạt tới cực hạn. Nơi huyệt bách hội trên đỉnh đầu, Lục Thanh cảm thấy có một luồng hơi nóng từ từ bốc lên khiến cho huyệt bách hội. Trở nên phập phồng như một con gà đang chuẩn bị phá trứng mà chui ra Tuy nhiên, một lúc lâu nó vẫn không thể phá được lớp màng mỏng Lớp màng đó giống như một tấm da thú chắc chắn bịt lên trên Nhưng tử điện kiếm khi đang lột xác lại không cam chịu kết quả như vậy Trong nháy mắt nó chợt trở nên cuồn cuộn giống như một cơn đại hồng thủy chảy theo kinh mạch mà vọt lên Ẩm Trong nháy mắt, huyệt bách hội bị một thứ lực mạnh mẽ mở tung Luồng hơi nóng được sinh ra trước đó liền xông ra ngoài Vào lúc này, Lục Thanh trượt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng giống như không còn sức nặng, có thể bay lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Lục Thanh cũng biết đó chỉ là cảm giác mà thôi. Vào thời điểm này, nếu có một người luyện kiếm nào nhìn thấy Lục Thanh, sẽ thấy bên ngoài thân thể hắn có những tia điện màu tím. Da thịt của hắn gần như trong suốt như ngọc, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở mát mẻ giống, như một đứa trẻ con mới sinh còn đang chứa đầy khí tiên thiên trong cơ thể, vô cùng tinh khiết. Nguyên khí trong thiên địa như cảm thấy hài lòng thích thú mà tụ tập xung quanh người Lục Thanh. Sau đó, chúng thông qua lỗ chân lông trên cơ thể hắn mà chui vào. Trung quanh người Lục Thanh, nguyên khí trong thiên địa tụ tập quá nhanh, tạo nên một cơn lốc xoay tròn, nâng thân thể hắn lên khỏi mặt đất khoảng ba tấc. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Lục Thanh cảm thấy tâm thần hết sức tĩnh lặng, giống như xung quanh không hề có một thứ gì tồn tại. Ngay cả kiếm y khiến cho hắn hô hấp khó khăn cũng đột nhiên biến mất. Lúc này, hắn như lần đầu tiên cảm nhận được một khoảng đất trời xung quanh. Hai mắt hắn lại mở ra. Lần này quan sát, Lục Thanh có thể cảm thấy thế giới xung quanh một cách rõ ràng. Bất luận là những đường vân trên bức tường đá hay mái hiên hai bên ngõ nhỏ, từng đường nét hiện rõ trước mắt Lục Thanh. Lúc này, cảm giác hoàn toàn khác với việc sử dụng thần thức để quan sát, bởi gần như hắn đang sử dụng chính đôi mắt của mình. Đây là húc nhật tâm kinh tầng thứ tư theo như lời luyện tiên thiên, thoát thai tẩy nguyên đây hay sao? Thì ra ý nghĩa chân chính của nó chính là thế này. Trong nháy mắt khi Lục Thanh tỉnh lại đã biết sự thay đổi của bản thân như thế nào dưới áp lực của kiếm ý, hắn dựa vào ý chí tích lũy được qua những lần sinh tử mà đọc thấu bản tâm, thần thức tụ lại đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài. sau đó, tử điện kiếm khí lột xác đã khi thông huyệt bách hội, giúp cơ thể nối thông với trời đất. đó cũng là mơ tưởng của rất nhiều người cầu có thể đạt được cảnh giới kiếm nguyên, đạt một chân vào tu vi kiếm khách tiểu thiên vị. lục thanh cũng là một kẻ may mắn. theo những gì mà húc nhật tâm kinh tầng thứ ba nói thì kiếm giả bắt đầu xuất hiện thần thức nhưng không có cách nào phóng ra ngoài chỉ có thể tích lũy từng bước một. khi đạt tới kiếm giả đại thiên vị đỉnh phong, thần thức ngưng tụ thành dòng chảy mới có thể thử khám phá bản tâm, lợi dụng thần thức mà đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài. sau đó, mượn sự lột xác của kiếm nguyên mà khai thông huyệt bách hội nối với thiên địa. đối với ba điểm đó phải nói là hắn vô cùng may mắn. thần thức thì không nói. hắn tu luyện luyện hồn quyết nên có được thần thức rất mạnh, có thể so với kiếm khách. mà tử điện kiếm nguyên vốn chính là một thứ uy lực đặc biệt của thiên địa sau khi lột xác hoàn toàn hơn hẳn kiếm giả đại thiên vị. Mà trước đó do đã trải qua kinh nghiệm sinh tử lại thêm áp lực của kiếm ý hôm nay, nên việc khám phá bản tâm hoàn toàn là thành tựu của bản thân hắn. Vì vậy mà sự đột phá một cách may mắn của hắn hôm nay, người khác không thể nào ngờ tới. Sau khi cảm thụ một chút sự linh hoạt của cơ thể, khả năng thu phát tự nhiên đối với tử điện kiếm khí, lục thanh mở miệng mỉm cười. Mặc dù vẫn là kiếm giả trung thiên vị, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian để tích lũy lực lượng nữa là đủ hơn nữa trong người hắn còn có nhân sâm và linh chi hắn tin tưởng chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt tới tu vi kiếm khách tiểu thiên vị sau khi thần thức bộc phát dưới sự dẫn dắt của luyện hồn quyết nó lại nhanh chóng ngưng tụ lúc này lục thanh có thể cảm nhận được bản thân đã đạt tới đỉnh phong của dưỡng hồn trong phạm vi 20 mươi trượng đều nằm dưới sự bao phủ thần thức của hắn hơn nữa hắn biết chỉ cần củng cố thêm một tháng không chừng có khả năng đột phá mà tiến thêm một bước vào lúc này nét mặt lục thanh hoàn toàn kiên định hắn biết bản thân đang từ từ tiến tới mục tiêu cảm thụ bốn phía vốn tràn ngập kiếm ý vào lúc này đã hoàn toàn biến mất tiếng chùy vang lên trong phòng cũng chẳng biết dừng lại từ lúc nào lục thanh vô cùng cảm kích hắn biết người đó đã sử dụng kiếm ý giúp mình phá vỡ bức màn tre mà nhìn thẳng vào bản tâm đồng thời đó cũng là người mà hoàng lão phó thác mình đến gặp bước vào trong căn phòng chú kiếm bên trong hết sức đơn giản chu vi của nó khoảng chừng năm trượng chẳng khác gì một nơi của chú kiếm sư mới nhập môn Một cái lò được làm từ hắc thiết. Một cái ghế dài được làm bằng gỗ đặt bên cạnh một cái bàn bát rác. Trên bàn có đặt một hồ rượu. Nơi góc tường đặt một cái giường gỗ hết sức đơn giản, ngay cả cái chiếu cũng không có. Lúc này, trên cái lò chỉ còn một ngọn lửa đỏ rực cùng với một làn bụi. Một lão nhân có khuôn mặt hiền lành đang lẳng lặng ngồi bên cạnh đang cầm một cái tẩu thuốc, bằng đồng. Một làn khói xanh bay ra từ miệng lão nhân. Khung cảnh hết sức bình thường, nếu không phải vừa mới tự mình cảm nhận thì lục thanh không thể tin nổi lão nhân mặc cái áo bố màu xanh trước mắt chính là người vừa mới phát ra kiếm ý y với một luồng uy áp nặng như núi của cường giả kiếm đạo vái lão nhân một cái thật sâu nét mặt lục thanh hết sức thành khẩn nói đa tạ tiền bối trợ giúp lục thanh chẳng biết lấy gì báo đáp đặt cái tẩu xuống lão nhân nói đó là do tâm trí của ngươi kiên định tuổi còn nhỏ mà đã trải qua sinh tử lại có nghị lực lớn ta cũng chỉ là một lão già đưa thuyền giúp đỡ một chút mà thôi dừng lại một chút Lão nhân lại nói, ngươi về nói với hoàng thiết tâm là quý lão vẫn tốt lắm. Nói xong, lão đứng dậy hất nhẹ tay. Lục thanh cảm thấy trên người nhẹ hắn. Thì ra cái bao hoàng lão giao cho hắn đã bay thẳng vào tay của lão nhân. Lục thanh biết rằng đó là do lão nhân chỉ sử dụng thần thức mạnh mẽ của mình, mà nâng cái bao lên. Thần thức mạnh như vậy khiến cho lục thanh cảm thấy kinh hãi. Sợ rằng bản thân có tu luyện luyện hồn, quyết tới giai đoạn ngưng hồn cũng không thể mạnh được như lão. Tu vi của lão nhân là thế nào? kiếm sư. Kiếm chủ, hay là, như đoán được suy nghĩ của Lục Thanh, lão nhân thở dài nói, con đường tu luyện kiếm đạo vô cùng rộng lớn. Cho dù với tu vi của ta bây giờ, cũng mới chỉ nhìn thấy một góc của ngọn núi mà thôi. Nhưng nếu đã bước lên con đường tu kiếm thì mặc dù không phải là đại trí tuệ, nhưng cũng phải có được nghị lực lớn. Năm vạn năm qua, rất nhiều chuyện đã biến mất, ngay cả thượng cổ thánh hiền cũng xuống dốc. Nhưng kiếm đạo vẫn trường thịnh không suy là có đạo lý của nó. Đó là thiên đạo mà cũng chính là thiên mệnh. Đưa ánh mắt nhìn về phía lục thanh, trong khoảng khắc, hắn như có cảm giác bị nhìn thấu đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Đôi mắt của lão nhân như muốn hút tất cả ánh sáng vào trong đó. Giữ vững tâm linh, vào lúc này trong lòng lục thanh hoàn toàn trong sáng không hề có bất cứ suy nghĩ nào. Hắn chỉ dùng một thứ ánh mắt bình thường mà đối mặt với lão nhân. Được, ngươi có tư cách ở lại. Ba ngày sau, ngươi theo ta mà luyện sắt. Lục thanh sửng sốt. Luyện sắt, từ khi hắn tám tuổi đã xem qua các loại điển tịch chú kiếm tất cả các bước, xem xét, tính toán, phân biệt, ghi nhớ không gì là hắn không biết. Sau 8 tuổi, hắn bắt đầu theo phụ thân học chú kiếm. Bài tập đầu tiên chính là luyện sắt. Bất luận là tinh luyện, tôi luyện, tạo hình, dung hợp hắn đều đã luyện mấy vạn lần, mấy vạn canh giờ. Đến bây giờ có thể nói là vô cùng thuần thục. Hơn nữa, tuyệt chiêu của Lục gia là Đại diễn Tam thập lục truy là thứ trùy pháp tinh thâm. Phương pháp sử dụng truy pháp rất đặc biệt, nên đến lúc này hắn chẳng kém gì so với chú kiếm Sư Ngũ, Lục phẩm. Thậm chí so với hoàng lão cũng không kém hơn nhiều lắm. Vậy mà bây giờ quý lão lại muốn hắn theo học luyện thiết. Điều này bảo sao hắn lại không sững sở. Không nói gì, lão nhân xoay người cầm lấy một cái chùy bằng đồng nặng chừng 20 cân. Sau đó, lão xoay người nắm lấy cái kiềm được đặt bên cạnh lò rồi kẹp một khối quạng hắc thiết, mà đặt vào trong ngọn lửa. Cái chùy vẽ theo một đường vòng cung rồi hạ xuống. Choang. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. năm 50, Vạn Pháp Quy Tông. Choang! Choang! Những tiếng chùy xé gió vang lên khiến cho lục thanh đột nhiên ngẩn người. Trong mắt hắn, cái chùy bằng đồng trong tay lão nhân giống như, hóa thành một thanh kiếm sắc bén cứ từng kiếm từng kiếm mà đâm vào chỗ quạng hắc thiết. Tuy nhiên, thanh kiếm đó cũng rất kỳ lạ. Nhìn tốc độ hạ xuống của nó, vô cùng nặng nề chẳng khác gì một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, với uy thế không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà khi hạ xuống lại nhẹ nhàng tựa như một cánh chim cái cự trùy chẳng khác gì một thanh trường kiếm trong tay một vị kiếm giả tuyệt thế nó liên tục biến đổi từ âm sang dương rồi ngược lại xuất ra vô số chiêu thức ảo diệu từ từ một luồng kiếm y uy nghiêm mang theo một làn hơi nóng tỏa ra xung quanh kiếm ý y mạnh mẽ khiến cho ngay cả trong căn phòng cũng nổi lên những cơn gió nhẹ tuy nhiên hôm nay lục thanh đã luyện tiên thiên thành công nên bất luận là ý, ý chí tinh thần hay là thần thức từ kiếm nguyên cũng thoát thai hoán cốt nên mặc dù áp lực của kiếm ý y rất mạnh hắn vẫn có thể chịu đựng được Vào giờ phút này, cái mà Lục Thanh khiếp sợ không phải là uy thế của kiếm ý, mà là do hắn nhận ra rằng kiếm ý được phát ra từ trên chiếc chùy Từ cán của cự trùy tỏa ra những luồng khí thế mạnh mẽ khiến cho hắn có cảm giác chỉ cần một vật nào đó, tới gần sẽ bị nó đập cho nát ra thành phấn. Trùy pháp này, kiếm ý, Lục Thanh có một thứ cảm giác gì đó. Tuy nhiên ngay lập tức hắn nghĩ tới việc bản thân sử dụng đại diễn, tam thập Lục truy thành kiếm pháp, đã tạo ra một thứ kiếm pháp bao hàm cả gió và lôi điện vừa nhu vừa cương hoàn toàn khác biệt với bất cứ một thứ kiếm pháp nào chẳng lẽ trên đời này chùy pháp cũng có thể dùng vào trong kiếm pháp hay sao dưới ánh mắt chăm chú của lục thanh cây chùy trong tay lão nhân liên tục nệ xuống khối hắc thiết làm cho ánh sáng của nó thay đổi vốn ban đầu nó có màu đen đục từ từ biến thành màu ngâm đen đó là do tạp chất trong quặng đã được luyện đến mức độ gần như không còn chút nào tuy nhiên lão nhân vẫn không dừng lại mà tiếp tục vung chùy những tiếng chùy vang lên theo một thứ âm luật nào đó vong ra ngoài Dần dần, lục thanh có thể cảm nhận được sự chuyển đổi âm dương trong đó. Cuối cùng, khối hắc thiết trên lò lửa chỉ còn bằng nắm tay của trẻ con. Màu ngâm đen biến thành một màu đen như mực. Ngay cả màu sắc ban đầu của quạng mỏ cũng hoàn toàn biến mất. Là người tinh thông việc chú luyện nên lục thanh biết rõ đó là do khoáng thạch đã không còn tạp chất, gần như đạt tới mức cơ bản nhất. Thậm chí, nếu dùng nó để chế tạo chắc chắn sẽ tạo ra một thanh kiếm có cấp bậc vượt, qua khả năng vốn có, của nó. Tuy nhiên, muốn đạt tới mức độ như vậy lại vô cùng khó khăn. Ngay cả phụ thân của hắn dùng hết cả đời chú tạo, thậm chí đến phút cuối cùng dùng máu huyết của trái tim để tôi kiếm, cũng không thể đạt tới mức độ của lão nhân. Lão nhân chắc chắn là một cao thủ thâm tàng bất lộ, lục thanh thầm nghĩ. Không thể ngờ được trong Triều dương thành, ở một nơi hẻo lánh, nghèo túng như thế này lại có một người như thế. Kiếm ý rồi trùy pháp không có cái nào không phải là cao thủ số một trong khu vực tử Hà Tông. Nhìn có hiểu gì không? tiếng chùy đột nhiên ngừng lại lão nhân dùng kiểm kẹt khối hắc thiết để vào trong một cái sọt bằng gỗ lò lửa vẫn đỏ rực như trước không hề thấy nó có chút yếu bớt nét mặt có chút trầm tư đối với câu hỏi của lão nhân lục thanh sửng sốt một lúc rồi nhướng mày ngẩng đầu nói chỉ hiểu được một chút nhưng cũng là chút bề ngoài mà thôi a lão nhân nhíu mày như gặp được chuyện gì đó hết sức thú vị mà hỏi vậy ngươi cho ta biết ngươi hiểu được một chút bề ngoài đó là cái gì thứ trùy pháp này hình như có thể sử dụng được giống như kiếm pháp. lão nhân nghe thấy vậy đột nhiên thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. đôi mắt của lão chợt lóe lên một tia sáng rồi trở lại bình thường. lão lướt mắt nhìn lục thanh một cái thật sâu, nói: người nói rất đúng, rất đúng. thời gian ba ngày luyện sắt với ta, ta hy vọng người có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. từ đó, trong ba ngày lục thanh liền bắt đầu theo quý lão luyện tập việc luyện sắt. cũng chẳng biết quý lão lấy từ đâu ra một cái lò bằng hắc thiết và một cây trùy bằng đồng nữa. Lục Thanh cầm cây chùy trong tay có cảm giác hơi nhẹ, so với trước đó hắn cầm cây đại chùy bằng tinh thiết nặng 50 cân thì chẳng thấm vào đâu. Việc nó khiến cho Lục Thanh cảm giác không quen tay. Tuy nhiên lão nhân lại không đồng ý cho Lục Thanh một cây búa nặng hơn. Lục Thanh bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác là phải sử dụng nó. Thời gian ba ngày có thể nói chỉ là một thoáng, cơ bản là như chưa có một chút cảm giác gì. Ban ngày Lục Thanh theo lão nhân ở trong phòng luyện sắt. Từ lúc bắt đầu, hắn sử dụng kinh nghiệm có được từ trước đó mà rèn luyện. Tuy nhiên, hắn lại bị lão nhân ngăn cản, và bắt hắn phải làm theo các động tác vận lực của lão. Lúc bắt đầu, Lục Thanh cảm giác hết sức ngượng ngập. Cho dù hắn sử dụng cảnh giới cử nhược trọng khinh vào việc sử dụng truy pháp, nhưng khi hùa theo cách của lão nhân vẫn thấy hết sức khó khá, chẳng khác gì một đứa trẻ cố gắng dơ một tảng đá nặng trăm cân vậy. Cơ bản là hắn không thể khống chế được phương hướng, thậm chí khi hạ xuống còn suýt bị nó làm cho trọng thương. Tuy nhiên, Lục Thanh vốn là người có trái tim kiên định. Điều đó có thể thấy qua việc hắn điều khiển lửa giúp phụ thân chú kiếm. Việc bỏ dở giữa chừng đối với hắn mà nói cơ bản là chuyện không hề có. Điều này cũng là thứ mà hắn đọc được từ trong các loại thư tịch từ thời thượng cổ. Người học tập cho dù đối diện với một dòng chảy xiết cũng phải bước vào, ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Ý chí đó của hắn khiến cho lão nhân đứng bên cũng phải gật đầu hài lòng. Lão mở miệng chỉ điểm cách vận lực, tư thế, bước chân, sự thay đổi của tâm cảnh. Từ đó giúp cho lục thanh từ từ cảm nhận việc thi triển trùy mà phát ra kiếm ý, sau đó dưới sự bao phủ của kiếm ý bắt đầu rèn luyện. Sau khi kiếm ý tỏa ra, lục thanh cảm thấy cây chùy trong tay mình thoáng cái đã nặng mấy trăm cân, gần như đã đạt tới cực hạn của thân thể hắn. Điều này cũng cho hắn biết được dụng ý ban đầu của lão nhân. Thì ra ngay từ đầu lão nhân đã nhận ra mức độ cực hạn của thân thể hắn. Vì vậy mà nếu đưa cho hắn một cây chùy quá nặng thì đến lúc này chỉ sợ hắn bị gãy xương mà trọng thương cũng nên. Mà cho dù như vậy thì dưới sự bao phủ của kiếm ý do lão nhân phát ra. Không khí trong căn phòng như bị cô động mà vây chặt lấy người lục thanh, khiến cho hắn cử động hết sức khó khăn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, lục thanh hoàn toàn bình tĩnh. Hắn như nhớ lại lúc tu luyện trong minh nguyệt đầm trên chiều dương phong. Cái cảm giác bị cả ngọn thác rội xuống người mang đến một nguồn áp lực mãnh mẽ, cũng giống hệt bây giờ. Chỉ có điều, kiếm ý còn có thêm sự áp lực của tinh thần. Đó là sự khảo nghiệm đối với ý chí của người luyện kiếm. Tuy nhiên tới thời điểm này, nó không thể lay động ý chí trong đầu lục thanh. Mà đến lúc này, lục thanh cũng hoàn toàn bình tĩnh, quỹ tích của cây trùy trong tay lão nhân cũng đã rõ hơn rất nhiều. Cứ như vậy, ba ngày sau, lục thanh cảm nhận được khí thế của bản thân đã khác trước rất nhiều. Nếu như trước đó, gã chỉ là một người mới bước vào cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, kiếm nguyên biến đổi về chất. Nếu như trước đó, khí thế của hắn mạnh mẽ là nhờ tử điện, kiếm khí trong cơ thể thì vào lúc này, toàn thân của hắn đều có cảm giác giống như một thanh kiếm. Người đứng trước mặt hắn đều có thể cảm nhận được hơi thở của kiếm. Giống như một thanh kiếm vừa mới được tôi xong, mặc dù còn non nớt nhưng vẫn có một thứ khí chất đặc biệt của kiếm. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ tư. Trong tiết đông giá rét lại trượt xuất hiện chút ánh nắng ấm áp của mặt trời. Một vài tia nắng len lỏi qua những đám mây trên bầu trời, mà chiếu xuống bức tường trong ngõ nhỏ khiến cho không khí trong cái ngõ trên, nên ôn hòa hơn rất nhiều. Trong căn phòng chú kiếm, hai tiếng chùy luân phiên nhau vang lên. Một tiếng vừa nhu vừa tinh tế vang lên giống như những giọt mưa xuân rớt xuống mái hiên. Thấm đậm vào lòng người. Một âm thanh khác thì non nớt tuy nhiên đã có một sự phối hợp giữa cương và nhu. Mặc dù nghe kỹ vẫn còn thiếu một chút gì đó, giống như một thứ rượu đục chưa được tinh khiết cho lắm. Đột nhiên âm thanh của hai tiếng trùy dừng lại. Ánh mắt lão nhân bình thản, cất giọng ôn hòa, nói. Ba ngày qua, sự tiến bộ của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Mặc dù tư chất tiên thiên của ngươi cũng chỉ hơn người một chút, nhưng ngộ tính của ngươi phải nói là hiếm có trong thiên hạ. Điều này có lẽ là do thần thức mạnh mẽ của người tạo ra. Trải qua ba ngày, khí chất của Lục Thanh càng thêm thuần khiết. Lúc trước, trên người hắn phát ra kiếm khí không thể thu liễm thì bây giờ đã biến mất toàn bộ. Thoáng nhìn qua giống hệt như một gã thiếu niên của một thế gia. Đa tạ ân chỉ điểm của tiền bối. Sau này, Lục Thanh luôn nhớ ân dạy dỗ hôm nay. Buông cây chùy trong tay xuống, Lục Thanh không người quay về phía lão nhân mà bái ba cái. Qua ba ngày, hắn đã hiểu ra được rất nhiều thứ hắn cũng biết được truy pháp của lão nhân chắc chắn là một bộ kiếm pháp thượng thừa tuy nhiên đến cái thứ ba thì hắn bị lão nhân sử dụng kiếm ý ngăn cản không cho bái nữa Ngươi có thể tới đây thì đó là duyên phận học được kiếm pháp của ta cũng là do ngươi có ngộ tính hơn người không cần phải nói nữa dừng lại một chút lão nhân lại nói bây giờ ngươi nói cho ta biết trong ba ngày qua sử dụng truy pháp để luyện sắt ngươi lĩnh ngộ được cái gì cúi đầu suy nghĩ một lúc một tia sáng chợt lóe lên trong mắt lục thanh ngẩng đầu nói kiếm pháp Truy pháp hay tất cả mọi vật trên thế gian thực ra đều có thể biến đổi cho nhau. Ta nhớ đã từng đọc qua một cuốn đạo đức kinh, từ thời cổ có nói đạo sinh ra một, rồi hóa làm hai, hai lại hóa thành ba rồi ba biến thành vô vàn thứ. Nói chung là vạn vật trên thế gian này, đều có một mối liên hệ lẫn nhau có thể hợp lại thành một. Ánh mắt có một chút kinh dị, lão nhân nhìn về xa xăm như đang nhớ đến một cái gì đó. Sau đó, lão thở nhẹ một hơi, nói, đúng vậy, thiên đạo hóa kiếm đạo. Kiếm đạo cũng bao hàm cả thiên đạo, từ một cái ban đầu mà hóa thành hai, ba rồi vạn loại kiếm pháp, nhưng tất cả cũng có thể quy về một mối. Kiếm giả tu luyện đến một mức nào đó lại cầu cho được bốn chữ vãn pháp quy tông. Vạn pháp quy tông, tinh thần lục thanh chấn động, trong đầu hắn giống như mở ra một cánh cửa mới. Tuy nhiên, cánh cửa đó lại bị thứ ánh sáng chói lóa che khuất, ánh mắt hắn cơ bản là không thể nhìn rõ, hay phân biệt được phương hướng. Mất một lúc, hắn mới bình tĩnh lại được.